Chương 361, Trầm Luân tiên đoán, 2, chương 361, Trầm Luân tiên đoán, 2. Chuyện đã xảy ra có bộ dáng như vậy. Chu chấp đối với Mã Huy kể xong đêm qua chuyện xưa. Trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ nhóm đem đường liên toàn ra áp giải đi, mà phó đội trưởng Mã Huy thì là lưu tại khu biệt thự dọn dẹp có thể tồn tại khu vực bệnh hóa. Vì cái đó Trầm Luân giáo chủ sự việc, hiện ở phía trên đang có chút ít sức đầu mẹ chán. Trung niên nam nhân Mã Huy lắc đầu, gia tộc tiểu đường thế lực, nương theo lấy những kia yêu đồ chơi làm bằng đường sĩ chui vào đến, đối với sắp cửa cuối năm bình an đạo mà nói, cũng không ít áp lực rất hiển nhiên, bình an đạo chính phủ cũng không phải lần đầu tiên bắt lấy đường liên dạng này quân lính tàn mạ. đồng thời, bọn hắn cũng hiểu biết đến từ vũ hà đạo xung kích tuyên ngôn. cũng là đại nhân của ta. mã huy đứng lên, phủi tay, xa vào giáo chủ thôi địch một câu. chúng ta người phía dưới muốn chạy gãy chân. thôi địch. tên này chu chấp đã nghe qua rất nhiều lần. ngay cả dòng trong loài người trọng phán hệ cũng phải nghiêm túc đối đãi cường đại tồn tại. lao ca gặp qua thôi lịch sao? chu chấp khẽ hỏi. mã huy cười cười, ta cái nào có cơ hội được gặp như vậy đại nhân của ta. Đây chính là một tay sáng lập loạn nha tán trong lịch sử thượng vị phạm pháp người, là chân chính có thể xuất hiện đang giáo khoa trong sách diệt dịch sĩ. Ta tiểu này tiểu công chức, năng lực kiếm miếng cơm ăn cũng không tệ rồi. Mã Huy nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng nói nói, bất quá, chu chấp tiểu ca, ta ngược lại thật ra nghe nói qua vị kia giáo chủ truyền kỳ năng lực, hắn có thể làm cho tất cả sinh mệnh không cách nào ức chế địa truy cầu vật gì đó, hình thành tuyệt đối bệnh trạng nghỉ lại, càng kinh khủng là, vị giáo chủ này tựa hồ là không chết. Mấy trăm năm, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn rồi sẽ lại xuất hiện, phải biết, do hắn chủ đạo thừa vận đoạn nha tán, cách hiện nay đã qua trăm năm. Chu chấp gật đầu một cái. Như vậy đỉnh cấp cường giả, có khả năng theo dõi Bình An đạo, đây quả thật là nhường chính quyền Bình An đạo có chút ăn ngủ không yên. Bất quá, vì nguyên nguyên Bình An đạo thực lực, hắn cường giả hẳn là đầy đủ, hoặc có lẽ bây giờ, vì thủ phủ Lạc là Can làm trung tâm chính phủ đã triển khai hành động. Đúng rồi, Mã lao Ca, hôm nay ngươi không tới phố quan hà sao? Chu chấp đột nhiên hỏi. Mã Huy ngược lại cũng không thèm để ý, hôm nay Lận Cô Nương không ra xem bệnh. Ừm. Chu chấp sửng sốt, là thế nào sao? Mã Huy gật đầu một cái, Lận Cô Nương tay phải bị thương. Một bên, Cố chuẩn như không có việc gì tới gần, vẻ hay? tay bị thương, chu chấp trong đầu hiện ra mặt trái xoan thiếu nữ bộ dáng, cô gái này diện dịch trình độ không yếu, thân mình chăm cứu kỹ thuật vô cùng kỳ diệu, tay của nàng hẳn là sẽ không không giải thích được bị thương. Mã Huy thở dài, lận cô nương không chịu nói, bất quá, ta thật là hiểu rõ một ít. lận cô nương bán hạ đường đóng cửa thời gian rất sớm, nguyên nhân chính là nàng ban ngày điều trị trúc vân thành bệnh hoạn, buổi tối thì là tiến về các nơi thanh trừ sự kiện kỳ dị, nàng mặc dù rất trẻ trung, nhưng thực lực thật sự rất mạnh, tăng thêm gần đây trung tâm phòng dịch tại nhân viên phương diện quả thật có chút không đủ, đưa đến phía trên vậy ngầm cho phép. Nếu như ta không có đó sai, lặn cô nương tay, hẳn là đêm qua thanh trừng sự kiện kỳ dị trong quá trình bị thương. Tiểu Nấm sôi nổi đi qua đến, "Ồ, ta nghe được cái gì? Sự kiện kỳ dị? Chúng ta cũng được, a, tất cả mọi người rất lợi hại." Tiểu Nấm đối với loại vật này cảm thấy hứng thú nhất. Mặc dù ăn cái gì rất vui vẻ, nhưng lâu dài không đánh nhau có chút nhàm chán vậy là thực sự. Mã Huy thẳng sống lưng, Bình An Đạo Trung tâm phòng dịch mặc dù lực lượng gần đây có chút căng thẳng, nhưng còn chưa tới nhường lực khách đến giúp đỡ trình độ, tất nhiên các vị là đến Bình An Đạo vui đùa, kia tất nhiên phải để các ngươi tận hưởng. Về phần vấn đề an toàn, chúng ta chính quyền huyền nguyên cũng sẽ bảo đảm." Tiểu Nấm cong lên miệng, tựa ở trên người Chu Chấp. Ê, "Thái đáng tiếc khá." Bên ngoài biệt thự bộ, mặt trời chói chang. Tiểu Nấm nhìn thoáng qua, lôi kéo Chu Chấp góc áo. "Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi." Tiểu Nấm quyết định đọc từ bản thân bọc nhỏ, hôm nay nội dung vậy rất đơn giản, chính là đi tinh lạc hồ khu vực trung tâm. Ma Huy cười cười, "Kia ta đi trước, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ." Tiểu Nấm dùng sức uy quyền, "Không có vấn đề, đại thúc thúc." ngồi ở bên cạnh Cố chuẩn có chút tự hỏi, "Chu Chấp, ngươi nói nếu không để ta mau mau đến xem, tay phải Có thể là xương tổn thương." Chu chấp mang trên mặt ý cười. Trước đó ghép CP cứng, đôi ngựa hình như thật sự đem chính mình đưa vào tiến nhập. Cũng tốt. Hiện tại xem ra, Cố chuẩn dường như có lẽ đã có chút đi ra trước đó bóng tối. "Ta đi giúp đồng ca đồng học cùng nhau chuẩn bị bữa ăn dã ngoại đồ ăn cùng đồ uống." Chu chấp nói ra, sau khi chuẩn bị xong, chúng ta thì xuất phát. Tiểu Nấm hô to một tiếng, "Ta vậy đến giúp đỡ." Tiểu Nấm giúp đỡ trên lý luận đúng là giúp. Chẳng qua nàng nhiều hơn nữa lúc là đang ăn trộm đồ vật, cũng không thể coi như là ăn vụng. Chu chấp cùng đồng ca liền xem như không có trông thấy. Theo biệt thự ra đây, theo đại lộ đi. Một đường dọc theo núi hồ đường lên núi. Tại trên đỉnh núi chính là Tinh Lạc Hồ trung tâm nhất, cũng là trong truyền thuyết Tinh Lạc Hồ bản thể. Tinh Lạc Hồ có vượt qua 50 cây số rừng, hắn xung quanh kéo dài, tồn tại không ít tiểu thương. Nơi này nghiêm chỉnh một bộ đã bị hoàn toàn khai thác bộ dáng. Và, quả thực dường như là cung bên cạnh Nhĩ Hải giống nhau. Tiểu Nấm mắt cũng phát sáng lên. Ba quang đá lượm trộm, nước hồ như là mắt kính đồng dạng. Phối hợp kia khách đến từ thiên ngoại nghe đồn, liền càng có kỳ dị phong tình. Chúng ta muốn tìm một chỗ không người. Tiểu Nấm tuyên bố, bắt đầu bữa ăn giã ngoại. Tiếp tục đi tới, đi bên trong một chút chu chấp cùng đồng ca mang theo ý cười tiểu nấm thật đúng là vô cùng có thể để trấn du ngoạn niệm vui thú lần theo bên hồ phân nhánh hướng bên trong đi tiểu nấm cuối cùng nhìn thấy một mảnh thỏa mãn khu vực chính là chỗ này lều vải riêm lên đến bữa ăn giã ngoại cắm trại buổi tối hôm nay ta muốn nhìn lưu tinh đôi ngựa hết sức chăm chú nhắc nhở nói lưu tinh không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy thái thuế tinh quân tiểu nấm chống lúc lắc một địa lắc đầu không được không được ta muốn nhìn xem chu chấp ngược lại là vậy không thèm để ý một bên đem giản dị lều vải dựng lên một bên nhìn về phía xa xa hả Dường như có một cái, mặc màu trắng áo len mặt trái xoan thiếu nữ. Thiếu nữ tay phải băng bó rất cao, tay trái cầm một bình giữ nhiệt, đang ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi. Hút chượn. Thiếu nữ uống một hớp nước, một bộ ôn nhu yên ổn bộ dáng, nhìn về phía mặt hồ. Mệt nhọc sau khi làm việc, vậy không thể từ bỏ trên tinh thần truy cầu. Tối nay năng lực nhìn thấy lưu tinh sao? Đáp án hẳn là phủ định. Chẳng qua cứ như vậy nghỉ ngơi một chút cũng không thể. Thiếu nữ nhẹ nhàng nằm xuống, vậy hoàn toàn vô tình mặt cho bụi. Sau đó, một tấm không biểu cảm khuôn mặt chặn chỉ diễn tuyến. Lần thì tỷ người cũng ở nơi đây. Mau tới cùng ta cùng nhau cắm trại đi. Tiểu Nấm mang theo thật nhiều đồ ăn ngon đâu." Tiểu Nấm hưng phấn mà nói. Chương 362, Lưu Tinh truy lạc mặt đất, 1. Chương 362, Lưu Tinh truy lạc mặt đất, 1. Tinh lạc hồ bên cạnh. Bị chư vị biết được a." Lận Tiêu Hạ nhẹ nói, hôm nay vì tay vấn đề, cho nên không có cách nào đến khám bệnh tại nhà. Cố chuẩn trần chờ một chút, "Lận tiểu thư, có tổn thương đến xương cốt sao? Ta là diệt dịch sĩ khoa xương, có thể giúp ngươi hơi nhìn một chút." Mặt trái xoan thiếu nữ hơi cười một chút, "Không có chuyện gì, chúng ta tạm thời cũng biết một ít chính cốt khơi thông thủ đoạn, hiện tại không sai biệt lắm đã tốt." Tiểu Nấm đem chuẩn bị xong sự vật bỏ vào bữa ăn dã ngoại bày lên, mọi người vây ngồi xuống, Lần tỷ tỷ, ngươi cái đó tay là chuyện gì xảy ra à? Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, gần đây bình an đạo có chút không yên ổn, cho nên ta một sẽ ở ban đêm ra ngoài, thanh trừng có thể uy hiếp được dân chúng sự kiện kỳ dị, trước đây nghĩ, vì thực lực của ta hẳn là sẽ không gặp được vấn đề gì, kết quả hơi có chút không cẩn thận. Chu chấp là không nghĩ tới, thiếu nữ thế mà lại như thế thành thật thản nhiên. Tiểu Nấm có chút khổ sở, nhìn lên tới thật thê thảm nhà. Nếu như ta ở đây, nhất định hung hăng giúp ngươi đánh cái đó đồ đệ. Lần Tiêu Hạ ôn nu cười một tiếng, vậy thì cảm ơn, Thái Quế tiểu thư. Tiểu nấm lấy tay đem ánh mắt của mình banh ra, ngừng. Ngươi nghe nói qua ta. lần Tiêu Hạ ôn hòa nói, trước đó chẳng qua là cảm thấy tên có chút quen hai sau đó đi tra một chút, liền phát hiện là trong truyền thuyết Thái Tuế Tinh Quân có thể cùng Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ vạn xào hồ chiến đấu 3 ngày mà không bại, quả nhiên là ta thừa vận may mắn. Tiểu nấm từ trước đến giờ là không thể bị người ở trước mặt khen cái chủng loại kia loại hình, nàng phát ra hắc hắc cầm thanh, không muốn như vậy khen ta à? Ta hội thẹn thùng. Mặt trái xoan thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, thế gian thừa vận, dường như Thái Tuế tiểu thư như vậy diện dịch sĩ càng nhiều, thế giới mới biết càng thêm biến ổn thiếu nữ tay phải bị thạch cao hoàn toàn cố định, nhìn lên tới có chút thế thảm, nhưng vậy nhiều hơn mấy phần chất phát cùng đáng yêu. Tay trái trong bình giữ nhiệt tỏa ra một ít mùi thơm, dường như có kỳ từ loại hình dữ liệu. cái này tuổi tác theo đuổi trà cậu kỳ dưỡng sinh người trẻ tuổi cũng là rất ít gặp. ôn hòa lận tiêu hạ giống như một người đại tỷ tỷ một dạng, tất cả đáp lại, mọi chuyện cần thiết cũng chú đáo. tinh lạc hồ đến ban đêm, thì đẹp không sao tả xiết, giống như lưu tinh truy lạc, vừa vận tay của ta bị thương, liền du lịch một chút nơi đây phong quang, xem xét này nhân gian xuân hạ. thiếu nữ đem bình giữ nhiệt phóng trên mặt đất, từ tiền phương phía dưới đốt lửa than trên lò, đổ ra một chút nước một bộ ngoại tú mỹ bộ dáng, Chu chấp đối với cô gái này cảm thấy rất hứng thú. Cô gái này có một loại không nói được yên ổn cảm giác. Cung tiểu nấm cùng là vương triều thừa vạn người, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Tiểu nấm tùy tiện, đại trí như ngu, hán tâm tính tuyệt đúng không là người nhà bình thường có thể dưỡng thành. Nhưng cái này lẫn tiêu hạ khác nhau. Chu chấp không cách nào nhìn thấu người này. Bất luận là tính cách hay là cái gì khác, xuất thân, tự nhiên càng là hơn không thể nào nói đến. Cao siêu diệt dịch thuật, tinh xảo chủ nghệ, tốt đẹp đối nhân xử thế trình độ, lại phản phất là ghét ác như kiều hiểm nữ. Vô vạn, tối hôm qua chúng ta vậy bị tập kích chẳng qua đối với tay tương đối yếu đất, cho nên không có chuyện gì. Đôi ngựa suy tư một chút, ném ra một đề tài. Lần tiêu hạ nhìn về phía đôi ngựa, ừ, là tiểu nấm dơ tay lên, là gia tộc tiểu đường phế liệu, phế liệu cái tử ngữ này bị mặt trái xoan thiếu nữ tự động coi nhẹ, nhưng tiểu đường bệnh nhân này gia tộc lại là nổi tiếng, cũng là trầm luân phụ thuộc a. Mặt trái xoan thiếu nữ nhẹ nói, trong con mắt có chút phức tạp, cũng là chu chấp thần sắc khé động, tiêu hạ tiểu thư cũng gặp phải. Lần tiêu hạ suy tư một chút, nếu như trư vị là người thường, ta sẽ không báo cho biết các người, tránh cho các ngươi cuốn vào trong sóng gió phong ba. Đêm qua ta chỗ xuất thủ sự kiện kỳ dị, cũng không phải gia tộc tiểu đường, mà là về tri phương thần giáo. Nghe được cái danh từ này, Chu Chấp ánh mắt phức tạp nhìn về phía mặt trái xoan thiếu nữ. Quả nhiên, thì giống nhân loại đối với lượng đường có vô hạn truy cầu, mỡ, vậy lúc nào cũng dẫn dụ nhân loại. Tiểu này sống sót nhu yếu phẩm, tại quá nhiều thu hút sau đó, mang đến hàng loạt dịch bệnh. Tri phương thần giáo chính là vì tri thần là tín ngưỡng tổ chức, cùng giáo phái trầm luân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tay phải của ta chính là tại đêm qua bị thủ lĩnh của đối phương người béo phì cắt đứt. tiêu hạ thở dài, quả nhiên là học nghệ không tinh, không chỉ bị đánh gãy tay còn bị đối phương chạy trốn, tiểu nấm lớn tiếng nói, yên tâm đi, nếu như gặp phải đối phương, ta sẽ giúp lận tỷ tỷ báo thù. lận tiêu hạ ôn nhu nói, vậy liền, rất cảm tạ. buổi chiều thời khắc, riêng phần mình tư có thời gian, đồng ca cùng tiểu nấm ở bên hồ vui chơi. nguyên bản nhạt nheo thiếu nữ bây giờ tại tiểu nấm dẫn đầu xuống vậy hoàn toàn thả tự ngã, cố chuẩn một người nhìn mặt hồ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. chu chấp lại lần nữa lấy ra lưu chiếu quang trước tác, nghiêm túc bắt đầu nghiền nấm độc. tại tinh lạc hồ vừa nhìn thư, không có gì đây cái này càng hài lòng sự tình. Bình giữ nhiệt trong theo đuổi kỉ tử thiếu nữ nhìn xem lên trước mặt cảnh sát, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đặt vào diệt dịch sĩ con đường này, có rất ít rảnh rỗi như vậy thích thời khắc. Lâu dài nỗ lực, chính là vì ngắn như vậy tạm vui thích. Lần Tiêu Hạ nghĩ như vậy đến, nàng đem ánh mắt rơi vào ở xa. Đột nhiên, nàng dường như có cảm ứng. Ta có một số việc, trước mặt trái xoan thiếu nữ hướng phía Chu Chấp nói chuyện, còn còn chưa nói hết. Chu Chấp liền ngắt lời nàng. Là dị thường sự kiện tàn đảng. Lần Tiêu Hạ lắc đầu, khó mà nói, nhưng có khả năng. Chẳng qua chuyện lúc trước ta đã báo cáo nhanh cho chính quyền Bình An Đạo Huyền Nguyên là mợ nhất hệ bệnh nhân khả năng tính cũng không lớn. Ta trước đi xem, nếu là chủ giới lao, rất khó có người có thể tùy tiện cầm xuống ta. Chu chấp nhìn một chút lận tiêu hạ băng bó thạch cao tay phải, gọi tiểu nấm cùng đi chứ. Mặt trái xoan thiếu nữ lắc đầu, đây coi như là thí luyện, không tốt mượn tay người khác. Chu chấp đem dương mắt lên nhìn, kia ta và ngươi đi tốt, ta thì ở bên cạnh xem xét, không động thủ. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta cũng tốt báo tin trung tâm phòng dịch. Màu trắng áo len thiếu nữ thả ra trong tay bình giữ nhiệt, "Tốt, Chu chấp đồng học." Ngay lập tức, đã đạt thành giao dịch nào đó hai người, rời đi tinh lạc hồ bên cạnh. Hồi lâu sau, đuôi ngựa ngẩng đầu, "Từng, người đâu?" Chu chấp hơi có chút kỳ lạ. Thân làm diệt dịch sĩ nhãn khoa, có là rộng rãi nhất trường mổ, còn có đặc thù tin tức, lại căn bản không có cảm giác được có bất kỳ dị thường. Nếu là một hồi tự biên tự diễn kịch, Chu chấp ngược lại là muốn nhìn một chút, Lận Tiêu Hạ muốn làm gì? Thật kỳ phải sao? Lận Tiêu Hạ đi đến phía trước, nhàn nhạt mở miệng, y đi học thừa vận, chú ý hạch tâm chính là vọng văn vấn thiết. Bốn loại kỹ nghệ, đại biểu bốn loại hạch tâm con đường. Trong đó có một loại, ta am hiểu nhất. Thiếu nữ mặt mỉm cười, ôn hòa đến từ điểm. Mà vòng qua núi rừng, phía trước, chỗ tối xuất hiện một tòa phong ng옥. Chính là chỗ này." Thiếu nữ nói, nàng thạch cao tay phải nỗ lực giật giật. "Hôm nay ra tiền thù lao, tháng một càng như thế điểm cũng có 2 ca có nhiều điểm thẹn với độc Trường 363, Lưu Tinh truy lạc mặt đất 2, chương 363, Lưu Tinh truy lạc mặt đất 2." Vượt mức bình thường năng lực nhận biết sao? Chu chấp dùng dư quan quan sát đến Lận Tiêu Hạ. Nữ nhân này thân mình trình độ không yếu, còn có châm cứu cao siêu như vậy kỹ nghệ, mà tính cách phương diện càng là không có gì để chê. Tiếp đó, cẩn thận một chút." Lận Tiêu Hạ nghiêm túc nói ra, trong không khí có nhàn nhạt cùng loại với an, loại đó cùng loại với cổ sữa nước tiểu hương vị thiếu nữ chỉ nói một câu như vậy. nếu như là người thường, hội hoàn toàn không nghĩ ra. nhưng chu chấp lại chậm rãi mở miệng, nha tán. đó chính là chất gây nghiện thế lực. Tiên hoa chúng. lận tiêu hạ sững sở, quay đầu nhìn về phía chu chấp, sau đó chậm rãi gật đầu một cái. đồng dạng là giáo phái trầm luân dưới cờ bí ẩn tổ chức, dân chúng bình thường kỳ thực cũng không biết yên hoa chúng cùng trầm luân quan hệ. theo trên bản chất mà nói, đây là trầm luân tiền bạc nơi phát ra, cũng là trầm luân trong, cơ hồ là kinh khủng nhất, một chi. đương nhiên, nơi này chỉ là chất gây nghiện, mà không phải thiên hoa chúng. bình an đạo yên ổn hòa bình, việc là chỗ như vậy thì càng dễ giải chất gây nghiện, gần đây các người Huyền Nguyên ban bố hợp pháp hóa hóa Yên chính sách, mặc dù chỉ là hoa Yên, nhưng đối với mọi người, ma túy nguy hại bị trên phạm vi lớn điệu thấp xuống mong muốn. Lận Tiêu Hạ nói lên cái này, giọng nói có chút sừng sững. Lễ Băng, Nha Tán, các loại buôn lậu con đường bị những thứ này dị thường mang theo vào bình an. Chu Chấp vô cùng đã hiểu mặt trái xoan thiếu nữ cảm xúc biến hóa. Vương Triệu thừa vận suất thân người, đối với chất gây nghiện, đại đô có tự nhiên chẳng ghét. Cho dù là cái gì đều muốn nếm thử tiểu nấm, chỉ cần nghe được chất gây nghiện mấy chữ này, đều sẽ như lâm đại địch. trăm năm trước loạn nhà Tán, dường cái này đã từng kế thừa truy long ý chí đại quốc có rõ ràng suy sụp thiếu niên nhập hiệp thế gian tồn tại tại ác chuyện bất bình đủ khả năng phạm vi bên trong vẫn muốn xuất thủ lận tiêu hạ thu lại cảm xúc ôn hòa nói thì ra là thế chu chấp gật đầu một cái vương triều thừa vận tiểu tuyết bản vẽ cùng hiện nay chủ lưu cực lạc tiểu dáng có chút khác biệt tại tiểu nấm trong miêu tả võ hiệp diệt dịch tiểu tuyết là thừa vận văn hóa tương đối quan trọng một vật dẫn thiếu niên diệt dịch sĩ khí phách chấn gặp phải chuyện bất bình giúp đau mà chiến trừ diệt thế gian dịch bệnh cứu bảo vệ sa tác lần tiêu hạ thật sự rất như là tiểu nấm miêu tả nữ hiệp chu chớp trong mắt, mang tới ý cười. vậy liền và lợn nữ hiệp phát huy, mặt trái xoan thiếu nữ trầm rãi thi lễ, cỡ nhỏ biệt thự căn cứ. hôm nay chúng ta sở dĩ đoàn tụ ở chỗ này là vì chính chúng ta. chúc mừng tổ chức chúng ta cùng chính quyền huyền nguyên câu được, càng là hơn chúc mừng, đem vật thần ban lưu thông hướng tất cả huyền nguyên huy hoàng chiến quả. dường như là nào đó bán hàng đa cấp hội đồng dạng, biệt thự nội bộ, mặc đặc thù áo choàng nam nhân trẻ tuổi, đang mặt mũi tràn đầy hương phấn mà tuyên truyền giản rãi. trạng thái của hắn bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều bình thường. con người mất tiêu cự, trung quân hắn thì là mang theo đặc thù mùi thơm khí thể, chỉ là hút vào thì khiến người ta cảm thấy cực lớn hưng phấn. Bất quá, những ngày này, chúng ta muốn càng thêm địa khắc chế, không thể thông qua ống tiêm tiêm vào vật thần ban tận lực sử dụng hút phương pháp. Mặc dù nam nhân trẻ tuổi có chút hấp hưng phấn, nhưng là tiểu lãnh đạo, thân mình quản lý ý thức vẫn tồn tại như cũ. Tuy nói hiện tại Huyền Nguyên đối với chất gây nghiện kiểm soát so với trước kia nối lòng quá nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đặc biệt, nghe nói lần này bên trên đều sẽ điều động trong truyền thuyết đỉnh cấp cường giả, nội bộ tổ chức tam sĩ bên trong hai vị tới trước. Tam sĩ. Đây chính là cấp chủ đao diệt dịch sĩ là có thể tại đất của một đạo nhất lên sóng gió cường giả. Nam nhân trẻ tuổi giờ phút này trong đầu cao trào, chính mình lại có may mắn được thấy cường đại như vậy tồn tại. Nếu như vào vị đại nhân vật này pháp nhãn, có lẽ có thể bước vào tổng công ty vậy không nhất định. Nghe nói trong đó có một vị là tại bộ phận phát triển kinh doanh cực lạc liên liên. Vị kia trên mặt một thẳng mang có dị thường nụ cười khủng bố nữ nhân. Nghĩ thì kích động, nhanh nhóm lửa nha tán cho chúng ta ngày mai tốt đẹp. Nhóm lửa này vật thần ban. Trong lúc nhất thời, quái dị sư ngủ càng thêm tràn ngập. Trang trên mặt nam nam nữ nữ lâm vào trạng thái điên cuồng. Sau đó liền rút đi quần áo, nhân loại đang ăn uống chất gây nghiện lúc, thường thường hội nương theo lấy nguyên thủy nhất tính dục. Nhân loại lý trí bị phá hủy, kia chỉ có đạo đức xấu hổ cảm giác, không còn sót lại chút gì. Bên ngoài biệt thự bộ, phụ trách canh gác người thất linh bát lạc ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức. Huyện thần đỉnh, vì đặc thù thủ pháp nén, có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Lận Tiêu Hạ thu hồi tay trái, nhìn xem hướng bên trong kia mục nát hình tượng. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh. Canh gác người tổng cộng có 8 cái, nhưng chỉ là nửa phút trong, tất cả mọi người bị Lận Tiêu Hạ giải quyết, phải biết mặt trái xoan Thiếu nữ tay phải hiện tại hay là băng bó thay cao. Lận Tiêu Hạ thực lực còn đang ở chính mình tưởng tượng phía trên. Dù là khai phát hoạch hạnh nhân chu chấp, cũng không hề cảm thấy mình có thể làm được đây Lận Tiêu Hạ càng tốt hơn. Nhìn trước mắt mục nát chẳng cảnh, chu chấp cùng Lận Tiêu Hạ cũng không có quá nhiều nét mặt. Tổng cộng có 21 người, cũng không bài trừ tồn tại cấp chủ đao trở lên diện dịch sĩ, nhưng khả năng tính rất nhỏ. Lận Tiêu Hạ bình tĩnh nói, giống như trước mắt phát sinh căn bản cũng không phải là cái gì kích thích tính hoàng bạo hình tượng. Trong đó sáu cái cấp chính thức, thực lực vô cùng bình thường, nếu là muốn chia nhỏ, dùng nhỏ yếu để hình dung càng tốt hơn. Chu chấp nói tiếp, nhưng sử dụng hóa liên hay là nha tán sau đó Thân mình mức độ bệnh hóa sẽ lên thăng, đồng thời, tất cả cảnh tượng ở vào xương ngủ trạng thái, phải làm cho tốt phòng hộ chuẩn bị. Lận Tiêu Hạ tay trái móc móc, lấy ra hai cái cửa che đậy, người một ta một. Chu chấp tiếp nhận. Thiếu nữ chuẩn bị một tay đội lên khẩu trang, nhưng có chút khó khăn. Chu chấp tiến lặng vươn tay, đem khẩu trang một bên khắc khoác lên Lận Tiêu Hạ trên lô thai. "Cảm ơn. Tốt, ta đi." Lận Tiêu Hạ nghiêm túc nói. Chu chấp gật đầu một cái. Một giây sau, thiếu nữ nâng lên một cước, đập phá biệt thự thủy tinh. Tiếng rên dị, thể dịch trao đổi, tự đoạn mục nát tràn cảnh phía dưới. Ôn hòa mà xinh đẹp mặt trái xoan thiếu nữ xuất hiện, giống như nước bùn bên trong bạch liên, đẹp, mỹ nhân. Cầm đầu nam nhân trẻ tuổi trần trụi địa đứng dậy, tư duy đã bị phá hủy, chỉ còn lại có đối với nhục dục truy cầu. Mà lận tiêu hạ, hiển nhiên là một tuyệt mỹ tiếp dục đối tượng. D... Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, lại mang tới một ít trách trời thương dân cảm xúc. Lưu một người sống, thì ngươi. Mặc dù tay phải băng bó thay cao, nhìn lên tới có chút hài hước, nhưng thiếu nữ lại nói được cực kỳ nghiêm túc. Tay trái, ngón tay được nhẹ, thân hình nhanh như thỏ chạy giống như tất cả linh lực đều bị nàng tùy tiện khống chế nắm giữ từ huyện bách hội chu chấp lần này cuối cùng thấy rõ huyệt vị lận tiêu hạ đã kích điểm dường như cũng là nhân thể huyệt vị lấy nhỏ thăng lớn cùng chân ảnh lưu xoắn ốc giống nhau lận tiêu hạ phương thức chiến đấu yêu nhã đến cực điểm nếu như nói tiểu nấm phương thức chiến đấu đại khai đại hợp như là vậy mực như vậy lận tiêu hạ dường như là tình xảo tranh sát thủy vì nhỏ nhất động tác ít mỏi nhất linh lực tiêu hao đối với địch nhân tạo thành tỷ lệ giá cao nhất đả kích bị mặt trái xoan thiếu nữ nén huyệt vị người thẹt nhìn như là ngủ thiết đi nhưng thực tế đã triệt để mất đi sinh mệnh một kích liên chết dường như không tiêu hao linh lực chu chấp đứng ở phía sau quyết định nhìn nữ hải chiến lực như vậy tinh chuẩn khống chế linh lực để cho mình nhớ tới khương phản chân nhưng cả hai lại khác nhau tàn khốc chết đi nhường xa vào tại dục vọng người run một cái nam nhân trẻ tuổi cuối cùng thanh tỉnh lại uy uy hắn càng phát ra chật vật ngươi ngươi là ngươi là ai trước mắt ôn hòa thiếu nữ cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm rõ ràng không có nửa điểm tính công kích nhưng chiêu chiêu đều là sát chiêu để người không rét mà run vừa rồi tại ngoại bộ ta nghe nói tam sĩ bên trong liên liên muốn tới lận tiêu hạ hỏi có thể cùng ta nói một chút sao nghe được thiếu nữ thanh âm nam nhân trẻ tuổi lui ra phía sau một bước rối loạn tinh thần cảm giác đau cảm nhận trên phạm vi lớn cắt giảm trạng thái hắn cắn răng ta sẽ không nói cho ngươi lận tiêu hạ lắc đầu hậu phương chu chấp đi lên phía trước chất gây nghiện hội khiến cái này người không sợ hãi cho dù là một cực đoan người nhát gan đều là như thế không chỉ là dạng này dị thường dân liệu mạng không phải lận tiêu hạ lắc đầu thực sự là chút ít bất lực lại nhỏ yếu gia hỏa thiếu nữ gật đầu. Nhắc lại một lần, thân phận của ta là Tiên Hoa chúng, Tam Sĩ, Lận Tiêu Hạ. Hậu Phương, Chu chấp lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chương 364, Lưu Tinh truy lạc mặt đất 3, chương 364, Lưu Tinh truy lạc mặt đất 3. Nam nhân trẻ tuổi cảm giác chính mình nghe lầm, là không phải mình hấp hứng vấn. Sản sinh ảo giác. Nữ nhân trước mắt này nói mình là Tam Sĩ, nói đùa cái gì? Ngươi, ầm. Lận Tiêu Hạ ngón tay thon dài rơi vào nam nhân trẻ tuổi trước mắt, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Nam nhân chỗ đứng mặt đất Trong nháy mắt liền sản sinh vết dạng cùng sụp đổ. Vì một loại cực kỳ hình dáng kỳ dị hướng ra phía ngoài quét tán. Ta không có nói đùa. Lần Tiêu Hạ nói như thế, các ngươi cái phân bộ này người, thật sự là quá mức rõ ràng. Cho dù là cách xa như vậy, còn có thể cảm giác được các ngươi sử dụng vật thần ban phát ra khí tức. Nếu như lần này tới không phải ta, mà là chính quyền Nguyên Nguyên, vậy ngươi cũng sẽ chết." Nữ nhân nói chuyện cực kỳ thản nhiên. Nam nhân trẻ tuổi ngã trên mặt đất, hạ thể chảy ra dọc rách nước chảy. Rất hiển nhiên đã bài tiết không kiềm chế. "Kia, vì sao?" Muốn Chân trối nam nhân trẻ tuổi nhìn thi thể đầy đất, người đều chán vãng, không có vì cái gì. Lận Tiêu Hạ mỉm cười ngẩng đầu, Liên Yên cũng không nhận thì sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó, nói cho nàng, ta sẽ đi gặp nàng, sau đó, thanh lý mất hiện trường, mặc dù ta không nói nên người cũng sẽ làm. Dứt lời, thiếu nữ thế mà thật xoay người, đi về phía biệt thự bên ngoài. Chu chấp nhìn thoáng qua biệt thự nội bộ khủng bố cảnh tượng, kinh ngạc tại Lận Tiêu Hạ thủ đoạn, đồng dạng quay người rời đi. Thưa hạ một người đàn ông tuổi trẻ, không ngừng mà đứng dậy. Màn đêm dần dần buông xuống. Chu chấp đi theo Lận Tiêu Hạ. Mặt Trái xoan thiếu nữ liền vậy chủ động thả chậm bước chân. Thân thể của nàng hiểu điệu, mặc màu trắng áo len vẫn như cũ có thể thấy được nàng linh lung dáng người. Kiêu ngợi bộ dáng, vẫn cho người ta một loại thèm ăn nhỏ rãi cảm giác, mặc dù dạng này hình dung có chút kỳ quái, nhưng Chu Chấp là thực sự nghĩ như vậy. Không có gì muốn hỏi sao? Lật tiêu hạ phát ra dễ nghe âm thanh. Chu Chấp lắc đầu, không có. Mặt Trái xoan thiếu nữ nhìn về phía Chu Chấp, thật sự không có sao, tỉ như nói, ta vì sao buông tha hắn, tại sao muốn tự xưng là là yên hoa chúng tâm sĩ, lại có lẽ là cái gì khác vấn đề? Chu Chấp bình tĩnh đến cực điểm, vì tuyệt đại đa số vấn đề cũng có đoán. án. Hoa chúng tầng dưới chót nhân viên, nhiều nhất chỉ là cái tiểu tổ trưởng thôi, liền xem như giết chết. vậy bất quá chỉ là tiện tay mà làm sự việc. mà trước ngươi giết người, không hề ngượng ngùng, thì đại biểu, ngươi cũng không phải là bởi vì nhân từ nương tay mà bất sát, chỉ là đơn thuần địa cho rằng không có giá trị, hoặc nói là, ngươi muốn dẫn xuất cả lớn, cũng là phía sau liên liên. Chu chấp chậm rãi mở miệng. Lần tiêu hạ tiếp tục đi tới, đem tay trái phóng ở sau lưng của mình bên hông. còn nữa sao? Chu chấp bước chân không dừng lại. theo ta được biết, tiên Hoa chúng tam sĩ, đồng đều vì mổ chính cấp diện dịch sĩ. mà thực lực của ngươi là cấp chính thức, cho nên có như thế mấy loại khả năng. Thứ nhất, ngươi tại đùa bỡn con người, thích xem đến đối phương tại uy hiếp tử vong phía dưới kinh ngạc. Thứ hai, ngươi chắc chắn đối phương là thằng ngu, đang ăn uống chất gây nghiện tình huống dưới, đã mất đi bình thường tư duy năng lực. Hai cái này khả năng tính tồn tại, nhưng cũng không lớn, bởi vì ngươi thoạt nhìn là loại đó bắn tên có đi người. Lần tiêu hạ dần dần dừng bước lại. Phía trên, có những vì sao treo móc ở bầu trời. Vang bò thạch cao thiếu nữ ngẩng đầu ngừng chân quan sát. Vậy còn dư lại khả năng tính thì không nhiều lắm. Chu chấp đồng dạng dừng bước lại, hắn không có nhìn hướng lên trời không. Những vì sao chiếu rọi trên mặt hồ giống như rơi xuống. Thông tin kém là chiến đấu tuyệt cao thủ đoạn, cái khả năng thứ ba tính chính là ngươi đạt được thông tin. Tiên hoa chúng thật sự mới nhậm chức một vị tam sĩ. Đồng thời, vị Tiêu Tam sĩ lớn nhất đặc thù điểm ở chỗ, hắn cũng là cấp chính thức, ngươi muốn chiếm đoạt thân phận của hắn. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, tuyệt cao phân tích. Cố chuẩn tiên sinh tính cách cố chấp nghiêm túc. Đồng ca tiểu thư là sử dụng cứng rắn bề ngoài bảo vệ mình tiểu cô nương. Bắc cung bạn học là tâm tư tinh khiết cầu đạo người. Ta không thích tốn hao quá nhiều khí lực thích lấy nhỏ thằng lớn, vì ít nhất linh lực phóng xuất ra mạnh nhất diện dịch thuật, cùng người ở chung cũng giống như vậy, hiểu rõ người khác, có thể làm cho ta càng thêm thoải mái. Sao trên trời tinh sáng long lánh? Thiếu nữ Long Mi thật dài chất động, đôi mắt vậy như ngọc thạch sáng long lánh. Chu chấp tiên sinh, duy chỉ có ngươi, ta vẫn còn có chút không hiểu. Chu chấp nghe lận Tiêu Hạ lời nói, hắn đồng dạng không có nhìn về phía thiếu nữ. Kỳ thực còn có cái thứ tư khả năng tính, nhưng ta lời nói, thiếu nữ đem ánh mắt của mình theo những vì sao, chuyển qua thiếu niên trên mặt, ta càng không hiểu. Chu chấp lắc đầu, bèo nước gặp nhau tôi huống hồ ta cũng không cho rằng. Ngươi tiểu chân hoàn toàn giải các bằng hữu của ta. Thật sao? lần tiêu hạ có chút tiến đối, trên mặt của nàng mang theo nụ cười Udo cũng đúng. Ta tại Udo thừa vận lớn lên, chỗ nào là thừa vận rất nổi danh thương nhân trí thành. Phụ thân ta là thừa vận buôn bán vải đông phu thương, hắn tơ lụa tại tất cả Udo cũng có tên, nhà ta làm ăn vậy trải rộng tất cả Udo. Phụ thân hy vọng ta kế thừa gia nghiệp, mà không phải biến thành một tên diện dịch sĩ, mỗi ngày vượt qua lo lắng hãi hùng thời gian, chỉ ít không muốn chân chính địa sử lý nhất tuyến diện dịch công tác. Dời xa bệnh hóa, kế thừa trong nhà tơ lụa làm ăn, hướng thế lực diện dịch chuyển vận có chống bệnh hóa tiểu mới hàng rìen liền có thể vượt qua nhẹ nhõm sinh hoạt. Bất quá, ta không thích, cho nên ta quyết định rời khỏi thừa vận, tiến về Cực Lạc du học. Tinh Không Chi Hạ, trẻ tuổi thiếu nữ, tại sáng chói bên trong, giảng thuật chuyện xưa của nàng. Chu chấp có chút hiếu kỳ, vậy làm sao lại đến Huyền Nguyên đâu? Lần Tiêu Hạ hồi tưởng đến, sau đó thản nhiên nói ra, Cực Lạc rất tốt, nhưng không thích hợp ta. Không thêm tiết chế dục vọng, mang đến sẽ là không giống với cấm dục thái ách. Thừa vận cấm dục thủ tiết, những năm này tại Cực Lạc ảnh hưởng dưới hơi mở ra một ít, nhưng ở rất nhiều nơi không khỏi hỗn con thành thẳng. Huyền Nguyên, liền ở giữa Thinh Quang rơi vào thiếu nữ trên mặt. Thời khắc này nàng, giống như đây mọi thứ đều muốn trông tốt. Trừ diện dịch bệnh, trị bệnh cứu người, vì thuật châm cứu điểm nguyện của ta, giúp đỡ nhiều hơn nữa người, mới là ta muốn. Thiếu nữ quay người. Giờ phút này, sắc trời yếu ớt chớp động, vùng trời, nương theo lấy bạch quang trói mắt, cùng mây mù trạng dài dài, Là lưu tinh, tinh lạc hồ bên trên, thật sự xuất hiện lưu tinh. Sáng chói trói, trói mắt, phảng phất một cái chớp mắt pháo hoa, thật là dễ nhìn. Thiếu nữ nói như vậy, trông thấy lưu tinh, có thể hứa kế tiếp nguyện vọng. Kế nguyện vọng của ta là hy vọng trên thế giới, hết thảy mọi người cũng vô bệnh vô thai, bình an vui sướng. giờ khắc này không có người biết, không thích bên người nữ hải. cái này theo thừa vận tới thiếu niên nữ hiệp, được gặp lưu tinh hai người, hội cả đời quân quýt lấy nhau. chu chấp đột nhiên nghĩ đến tiểu nấm những lời này, hắn lộ ra nụ cười, làm hết sức không cho hắn chân thực cảm xúc hiện lộ ra. cực kỳ tốt thời khắc, không ai có thể từ chối hiện tại không khí. bất quá, chu chấp thật sự rất muốn hỏi một vấn đề, đó chính là cái này lận tiêu hạ vừa rồi nói tất cả, đến tuột cùng có vài câu lời nói thật, một câu hay là hai câu? Thiếu niên đáy mắt ẩn sâu là kỳ dị nào đó. "Vậy ta, chúc ngươi vui vẻ." Thiếu niên nhìn nữ hải, ôn nhu nói. Sau đó, Lưu Tinh truy lạc mặt đất. Chương 365, Bình An Chi loạn, 1, Chương 365, Bình An Chi loạn, 1. Lưu Tinh ban đêm. Đồng bộ thời gian. Huyền Nguyên, Bình An Đạo. Trung tâm phòng dịch toàn bộ. Vô số diện dịch sĩ chính ở chỗ này xuất đầu mẹ chán. Phồn Hoa Yên ổn Bình An Đạo sẽ phải bước vào một năm mới, tất cả dân chúng cũng mong mọi chuyện này xảy ra. Khắp nơi đều răng đèn kết hoa, tràn đầy nhiệt tình cảm xúc. Mà ở này Phồn Hoa phía dưới thì là quần quần sóng ngầm. Trước đó không lâu, đến từ giáo phái trầm luân thông báo, khiến cho bình an đạo cao tầng diện dịch sĩ coi trọng. Hắn nguyên nhân vậy dị thường đơn giản, đây là trầm luân giáo chủ trọng sinh đến nay, giáo phái trầm luân cái thứ nhất xung kích tuyên cáo. Nhường bình an đạo nhiễm lên trầm luân, nhường hai ách trải rộng bình an. Cùng lúc đó, chính là đã từng lệ thuộc vào giáo phái trầm luân các thế lực lớn, giống như như là nước ngầm bình thường, tụ đến thông qua các loại con đường bước vào bình an đạo, mỡ kẹo chất gây nghiện. Chỉ ít bây giờ tại tất cả bình an đạo phát hiện, thì có nhiều như vậy, thậm chí còn có căn bản cũng không thuộc về trầm luân, chỉ là đến tham gia náo nhiệt xem xét có phải hay không có thể thu được một ít lợi ích cỡ nhỏ gì thường tổ chức đội trưởng áo trắng diện dịch sĩ mở miệng là gan nơi này tông tộc hội toàn diện tiếp thủ phòng dịch tương quan công tác cố gia cùng hoàng gia chuyển vận hàng loạt vật tư cùng không ít dòng chính diện dịch sĩ được xưng là đội trưởng là một đề tóc dài nam nhân lông mày của hắn có chút dài nhỏ đi một tạ mạ nệ đi bên hông trạm dịch đao dài nhỏ nửa người dưới mặc trướng loa nhìn lên tới cực kỳ nghiêm túc bình an đạo thủ phủ trung tâm phòng dịch là can đại đội trưởng hạ quân ô nghe được câu này nam nhân cười cười Đây coi như là một tin tức tốt, ta không thích tông tộc hội, chẳng qua ở thời điểm này, bọn hắn nhưng thật ra là biết vì mình suy xét. Bọn hắn mỗi nhà các hộ gia tộc đại tế cũng muốn bắt đầu, tại Bình An đạo thâm căn cố đế những người này so với chúng ta càng thêm không hy vọng nhìn thấy dị thường tình thế lên men, gây xôn xao. Hạ Quân ngô dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyện Thái Dương, ý là bộ bên ấy nói thế nào? Sau lưng diện Dịch sĩ cũng kính trả lời, ý là bộ người bên kia nói sẽ dành cho tất cả giúp đỡ cùng ủng hộ. Mảnh Mộc ra mắt Nam Nhân gật đầu một cái, Lạc gan nhìn lên tới không có gì để chế a, nơi này chính là Huyền Nguyên nội địa. Tông tộc thế lực trải rộng, bình thường nhường người chán ghét đám gia hỏa, hiện tại cư nhiên trở thành trợ lực, cái này khiến Hạ Quân Nô có chút buồn cười. Thôi địch thôi địch, đến tột cùng là thế nào gia hỏa đâu? Có thể một câu khiến cho đất của một đạo sợ bóng sợ gió. Nam Nhân tự hỏi, sau lưng Diệt Dịch sĩ cao mày thừa vận nha tán kẻ đầu sò. nhân vật như vậy, ta tại sách lịch sử trên đều nghe nói qua, dạng này Diệt Dịch sĩ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đội trưởng, ta không tin người loại có thể còn sống lâu như vậy, ta càng thêm tin tưởng là cái này giáo phái thành viên đang luận dùng nhà mình giáo chủ danh hảo, trẻ tuổi Diệt Dịch sĩ nói như vậy chân chính tôi lịch, cũng sớm đã chết ra rồi hạ quân ngô gật đầu một cái hiện nay phía trên vậy là ý tứ này bất quá ai cũng không biết cụ thể tình huống thế nào là can an toàn nhưng là can bên ngoài còn có khoảng cách rất gần tứ đại vệ thành đó mới là hiện tại bố phòng nỗ chốt a thanh để người hạ quân ngô vẫn chưa nói xong trung tâm phòng dịch ngoại bộ vội vàng đi tới mấy cái diện dịch sĩ bọn hắn bước chân có chút lảo đảo sắc mặt cực kỳ khó coi ngay cả môn đều chưa từng gõ liền trực tiếp xâm nhập hạ quân nô văn phòng hạ quân nô trong lòng cảm giác nặng nề đây là đã xảy ra thế nào khủng bố sự kiện để báo Đã xảy ra chuyện gì?" Mảnh mọc ra mắt nam nhân hỏi. "Bình An đạo thủ phủ vệ thành Lạc Can một trong Tê Hạ thành. Giờ phút này, đến từ Lạc Can trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ đã hoàn toàn tiếp quản nơi này phòng dịch tổng bộ. Ngoại bộ đã bị kéo lên màu trắng giấy niêm phong. Diện dịch sĩ chính ở chỗ này tiến hành thịt vụn cùng bệnh hóa xử lý. Sở dĩ nơi này sẽ xuất hiện thịt vụn dạng này chứ? Là bởi vì, nơi này phòng dịch tổng bộ, đúng vậy, một cơ lớn thành thị, trung tâm phòng dịch toàn bộ bị người bưng 35 trực ban diện dịch sĩ, bao gồm một vị cấp chủ phó đội trưởng, bị toàn diện trong không khí nồng đậm mùi máu tươi cùng không thành hình người thịt vụ, phản phất là một bộ kích thích nhất bức tranh. Không ít tuổi trẻ diện dịch sĩ nhóm trực tiếp phun ra trên vách tường là dấu chân, mặt đất thượng tồn tại lưu động đường, dần dần ngưng kết. Kinh nghiệm phong phú diện dịch sĩ nhóm thăm dò nhìn hiện trường, lớn như vậy chiến đấu cảnh tượng, màn đêm buông xuống hoàn toàn không có bị phát hiện nguyên nhân là cái gì, này rất kỳ quái. Trung tâm phòng dịch tổng bộ, thế nhưng tại tề hạ thành trung tâm thành phố, nơi này bên cạnh chính là phồn hoa thương nghiệp tổng hợp thể, tiêu chí kiến trúc cũng cùng nơi này sắp xỉ như nhau, nhưng mãi đến khi mấy tiếng trước tới trước báo án dân chúng mới cảm giác được nơi này thì sơn huyết hải sau đó là đối phương không thể nào không hề chiến tổn nhưng thi thể của bọn hắn lại không tồn tại hẳn là bị xử lý xong càng quan trọng chính là đêm đó có hai tên chủ đao trước đêm một tên khác diện dịch sĩ máu cấp chủ đạo thành nội trung tâm phòng dịch đội thứ hai đội trưởng lữ hiển mất tích không bài trừ có phản bội chạy trốn khả năng tính trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ nhóm một một cái lục ở chỗ này giống như nhân gian luyện ngục bình thường môi trường bên trong đối với trưởng thành tại mật đường bình bên trong bình an đạo mà nói đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đả kích nặng nề mẫu là Nhà mình trung tâm phòng dịch bị người bắt gọn, tin tức như vậy không thể nào hoàn toàn phong tỏa. Hiện tại, Tề Hạ Thành bên trong đã có tin tức ngầm bắt đầu lưu truyền. Chính phủ lực lượng hẳn là không thể địch nổi. Nhưng bây giờ chuyện này xảy ra hội dẫn đến Huyền Nguyên công tín lực giảm xuống. Mọi người không còn sẽ cảm thấy bình an đạo an toàn, dạng này phản ứng dây chuyền tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Quả nhiên, một cái mắt dường như tất cả Tề Hạ Thành chúc mừng hoạt động bị tê dừng. nhanh chóng tiến nhập đặc thù trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sợ bóng sợ gió, trên phố nghe đồn càng là hơn lan truyền nhanh chóng, càng ngày càng nghiêm trọng. Thật hay giả? Trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ đại nhân nhóm bị huyết tẩy, này, này quá kinh khủng. Rốt cục là ai làm? Diệt dịch sĩ đều đã chết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không dịch bệnh làm? Có phải hay không dịch bệnh làm? Âm thanh bên thai không dứt, nơi nào đó nóc phòng, có một vị mặc trường bào thiếu nữ, Nàng tay áo dài rủ xuống, có chút lưng còn bộ dáng, thực là không tồi âm thanh. Diệt dịch thế giới, liền như là hạ thừa vận cờ tướng một dạng, trên bản chất ở chỗ, hoạt dụng trong tay người cờ, dinh dinh tượng, to mặc mã, đều là ưu tú quân cờ. Như vậy, khủng bố cũng liền lan rộng ra ngoài lưng còn thiếu nữ nhìn không được tốt lắm nhìn xem thậm chí có thể dùng khó coi để hình dung bất luận là thân thể hay là âm thanh cũng không tìm tới mảy may mỹ cảm bất quá còn chưa đủ thiếu nữ nhìn về phía sau lưng lữ hiển thúc thúc mọi thứ đều dựa theo kế hoạch bắt đầu áp dụng phía sau nàng một tên mặc huyền nguyên dịch trang tiêu chuẩn ước chừng hơn 40 tuổi tóc ngắn nam nhân mặt lộ vẻ dữ tợn được rồi lữ linh chất nữ thúc thúc tương lai coi như nhờ vào ngươi trên thân nam nhân máu nhỏ xuống cấp chủ linh lực kinh khủng như ẩn như hiện nhưng nam nhân rất rõ ràng chính mình cái này chất nữ mới thật sự là thiên tài Liên hoa chúng, Tam sĩ Lữ Linh. Chương 366, bình an chi loạn 2, chương 366, bình an chi loạn 2. Đêm hôm đó Lưu Tình phản phất hư giả ảo ảnh. Chu chấp cùng Lận Tiêu Hạ sát thực gặp được, nhưng sau đó hỏi Tiểu Nấm đám người, lại căn bản không có nhìn thấy, dù là một chút. Bibi. các ngươi hôm qua đi nơi nào a?" Tiểu Nấm lôi kéo Chu chấp, vụ trộm đi ra ngoài chơi, "Không gọi ta, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn nhìn xem Lưu Tình." Chu chấp thở dài, "Muốn nghe lời thật sao?" "Đương nhiên rồi." Tiểu Nấm chuyện đương nhiên nói. Trong biệt thự đồng ca cùng đôi ngựa nhìn về phía Chu chấp. Lời nói thật chính là, hôm qua Lận Tiêu Hạ đã nhận ra một dị thường cứ điểm, dự định đi tiêu diệt nó. Ta đây cũng không yên lòng, cho nên thì đi theo. Đồng ca sử xúc cũng không yên lòng. Ngươi không phải là muốn cùng đôi ngựa đoạt bạn gái đi? Cố chuẩn chuyện đương nhiên nói ra, thích đẹp mắt sự vật là người bản năng, lận cô nương đẹp mắt như vậy có tài năng người, ai cũng thích. Tiểu Nấm kêu lên một tiếng, đây là đôi ngựa nói chuyện nhà, ta nghe tới quả thực là chu chấp nữ lục. Luôn luôn nghiêm túc điệu đôi ngựa cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn cuối cùng phát hiện, nghiêm túc tại các bằng hữu mình trước mặt là không chiếm được lợi lộc gì phát huy một chút không phải con em thế gia không biết xấu hổ, thật sự có rất nhiều tác dụng. Chu chấp ngồi ở trên ghế salon, hắn nét mặt cũng không có biến hóa quá lớn, một là không yên lòng lận tiêu hạ an toàn, một cái khác là được. Ta có chút hoài nghi người này. Hoài nghi? Tiểu nấm sương suốt, tiêu hạ tỉ tỉ đối với chúng ta được chứ à? Nấu ăn lại tốt ăn, lại uống nu. Chu chấp lắc đầu, chỉ là hoài nghi mà thôi. Đêm qua, ta phát hiện chuyện thứ nhất là bản thân nàng diệt dịch thuật rất cao siêu, mặc dù ta không hiểu thừa vận châm cứu cùng điểm huyệt nhưng ta nhìn ra được trình độ của nàng mạnh phi thường sau đó liền tính cách của nàng, một người muốn làm đến tất cả mọi người ghét là rất đơn giản, nhưng muốn làm đến tất cả mọi người thích này vô cùng khó khăn. Chu chấp lạnh nhạt nói, nàng nhân thiết thật tốt quá, ta đến trước mắt cũng không có tìm được khuyết điểm của nàng. Đồng ca mí môi một cái, người tốt cũng coi là khuyết điểm sao? Chu chấp đồng học ngươi thái nghiêm khắc. Thanh Lan thiếu trẻ măng như mày, đây là thế giới dịch bệnh, kỳ hiển phân loại, cũng không phải ngôn tình chuyện xưa, không có khuyết điểm mới là vấn đề lớn nhất. đương nhiên ta cũng chỉ là gìn giữ hoài nghi mà thôi. bất kể nói thế nào, gìn giữ hoài nghi là chính xác. Cố chuẩn tự nhiên càng thêm đã hiểu Chu chấp. Hắn chờ đợi Chu chấp kể xong, ho khan một tiếng, vài vị hướng mọi người nói một sự kiện. Đôi ngựa sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngay tại đêm qua, vệ thành Bình An đạo tề hạ trung tâm phòng dịch, bị dị thường đánh sâu vào. Hơn 10 vị diệt dịch sĩ cấp chính thức, thậm chí có một vị chủ đao, cũng chịu thảm bởi độc thủ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người cũng có biến hóa. Nếu như nói, trước đó phun Trào chỉ là mạch nước ngầm, nào dám tại trực tiếp trùng kích chính phủ trung tâm phòng dịch, đó chính là bày ở ngoại sáng triều tịch. Chuyện này ý nghĩa là, chỗ tối đã có người bắt đầu động. Đôi ngựa lạnh lùng nói, Trước đó luôn luôn bị tiểu nấm đám người trêu chọc, nhưng không có người biết, quên, người này có thể là trước kia cố gia sống tử, thiên tài diệt dịch sĩ khoa xương. Hôm nay là năm 327 lịch thế giới ngày cuối cùng. Tuy nói coi như là khoáng niên, nhưng trên thực tế, lục quốc năm mới hội hướng về sau chỉ hoãn khoảng nửa tháng đến thời gian một tháng. Đây là theo vương triều truy long kế thừa xuống lao truyền thống. Nhìn lên tới, ngày nghỉ của chúng ta hình như muốn tạm thời kết thúc. Chu chấp nói như thế. Đôi ngựa nhìn về phía Chu chấp, đem các ngươi cuốn bảo không phải ý muốn của ta, nếu như các ngươi không muốn lẫn bảo chúng ta liền đi bình an đạo chỗ nào là tông tộc hội hạch tâm thế lực, không giống với vệ thành, cơ hội là tuyệt đối an toàn. Tiểu nấm có chút khinh bỉ đối với chu chấp nói ra, đôi ngựa hiện tại sao thành như vậy, một bộ một bộ, có phải hay không theo ngươi học làm hư nha. Chu chấp suy nghĩ một lúc, có khả năng này. Đi thôi, đã chơi đến đủ lâu rồi. Thiếu niên nhẹ nói, diệt dịch sĩ, trừ diệt dịch bệnh, bảo hộ dân chúng, đây là nghĩa vụ. Thu hoạch tri thức, để cường độ cao, đây là giá tâm. Tiểu nấm hưng phấn mà vùng quyền, tốt ta. Đánh bại họ đi lạc. Rất lâu đều không có đánh nhau, tiểu nấm quả thực ngứa tay khó nhịn, khát vọng đánh nhau. Cùng lúc đó. Đêm qua, tế Hạ thành sung kích, vẻn vẹn làm mới bắt đầu. Tất cả mọi người hiểu rõ điều này. Buổi sáng, chín lúc, bình an đạo vệ thành Lạc An, an bình. Trên bầu trời, giống như có đồ vật gì muốn rơi xuống. Béo vậy, sáng long lánh, dường như là mỡ. Đó là vật gì? Thật buồn luôn muốn rất xuống. Là khinh khí cầu sao? Hay là cái gì? Trên đường phố dân chúng ngẩng đầu, có chút do dự cùng kỳ lạ. Sau đó, ầm ầm, cự hình mỡ nện xuống mặt đất, phán tế bảo một phá mở cái lỗ hổng. Trong đó lan tràn ra quỷ dị sợi tơ ở phía ngoài nghe máu kết hợp sau đó vành trướng biến lớn bầu trời dần dần trở nên ám từ sắc đây là bệnh ký nơi đây đang biến thành khu bệnh nơi này chính là an ninh thành là huyền nguyên bình an đạo cái này hòa bình biểu tượng đang biến thành khu dịch vô số gương mặt hoảng sợ bị kiềm chế vào cự hình mỡ nội bộ trong suốt chất lỏng đem bọn hắn đè ép biến thành không xương thịt vụ cứu mạng cứu nơi nào đó lương còn thiếu nữ ống tay áo thú trí lì sẽ dị đỡ cấp bệnh thai dịch bệnh hiệp hội bảo vệ mơ bên ấy ta thế nhưng hao tôn khí lực thật là lớn mới nói phục bọn hắn dùng đến lữ linh khỏe miệng nít lên biểu tình kia gần như nhan nghệ thuật cùng lúc đó bình ăn đạo trôi chảy yêu kẻo chủ nghĩa người tại du hành tất cả thuận tuệ thành bên trong thế mà hội tụ yêu nhiều như vậy đồ chơi làm bằng đường sĩ toa thị chính huyền nguyên loạn cả một đoạn nếu như những thứ này yêu đồ chơi làm bằng đường sĩ thật là dị thường trực tiếp điều động diện dịch sĩ giải quyết rơi là được rồi nhưng vấn đề là trong này dường như toàn bộ đều là bình thường bị mê hoặc dân chúng nhiều nhất ôn mấy cái dị thường giáo đồ mà thôi lần này du hành Hoàn toàn không có hướng tỏa thị chính báo cáo chuẩn bị qua. Thuộc về đột phát sự kiện, thuận thoại thành giao thông đã ở vào nửa trạng thái tê liệt. Diện dịch sĩ hướng tỏa thị chính quan viên báo cáo. Yêu kẹo chủ nghĩa, tuyên ngôn thế gian là chạy xuống mặt đường nơi kẹo phần là thần quả tặng, muốn đem nó không lưu dư lực địa nạp nhập thể nội. Hắn có chút cực đoan giáo nghĩa, thậm chí là ép buộc người khác ăn kẹo. Chết tiệt, những xuất sinh này sớm nên định tính là tà giáo, đem bọn hắn tận diệt. Quan viên hung tỵ nói, chỉ là không xong, du hành đội ngũ đã sản sinh bệnh hóa, là là sâu răng phía dưới diện dịch sĩ kêu lên chỗ tối. Địch mạnh ta yếu, nhưng địch sáng ta tối. Lữ Linh phát ra cũng không dễ nghe tiếng cười, cường đại sức mạnh diệt tại thể chế bên trong sinh ra, cũng sẽ bị thể chế trôi liên lụy. Du hành, ta rất hài lòng, nhưng gia tộc Tiểu Đường không chịu ra người, ta không hài lòng. Lữ Linh chập chờn ống tay áo, muốn để bọn hắn cảm nhận được thì đau, bọn hắn mới sẽ minh mạch, thắng lợi quả thực đến cỡ nào thơm ngọt. Nữ Hải khuôn mặt nhăm hiểm, dường như nghĩ tới thế nào thú vị ác độc kế hoạch. Sau đó liền, Trúc Vân, đây chính là khoảng cách Bình An Đạo gần đây, phồn hoa nhất vệ thành. Chương 367, Bình An chi loạn 3, chương 367 Bình An Trì loạn, 3. Trúc Vân, Hoàng Kim Lâu, Chu Chấp đang nhìn phía dưới. Rất hiển nhiên, tòa thị chính bên ấy đã làm tốt báo trước công tác. Huyền Nguyên phòng dịch quá trình, tại lúc này làm ra mấu chốt tác dụng. Tại thế giới loài người muốn tạo ra ra hỗn loạn, chưa hẳn nhất định cần cấp bệnh thải dịch bệnh. Rất nhiều không đang chú ý bệnh vật, hay là người thường đủ để chế tạo ra siêu việt hắn thân mình thái ách. Thế hạ, trôi chảy những thành thị này đã bị trước nay chưa có tập kích. Địch nhân không ngoài dự đoán, chính là trước kia phát ra báo trước giáo phái trầm luân thuộc hạ tổ chức. Cố chuẩn cùng trúc vân trung tâm phòng dịch lấy được liên hệ, có thể có ra thất trong sạch diện dịch sĩ giúp đỡ, cái này hiển nhiên là một kiện rất tốt sự việc. An ninh thành biến là đến từ một con mang theo thuộc tính mỡ dịch bệnh. Vì trước đó trung tâm phòng dịch trong thành hiểu rõ thông tin khoảng hiểu rõ, cái này dịch bệnh đến từ giáo phái bất thường tổ chức bảo vệ mỡ. Trung tâm phòng dịch phụ trách khu phố quan hà mã huy chính ở bên cạnh, sắc mặt của hắn nghiêm túc, thời khắc chú ý đến quân mình. Tổ chức bảo vệ mỡ cũng gọi là giáo hội bảo vệ mỡ, là một khởi nguyên tử lục quốc bên trong chân không giáo quốc thế lực. Tin tưởng thế giới đều sẽ nên đón tận thế cực dạng trước đó. Cần sử dụng nhiệt lượng đem cơ thể lấp đầy, nắm giữ mỡ lực lượng, liền có thể ở chỗ nào cực đoan vĩnh dạ bên trong sống sót. Vì thí nghiệm cùng thuần dưỡng dịch bệnh làm chủ yếu nghiệp vụ, thường thường xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất chợ đen bên trong, này cũng là bọn hắn chủ yếu nguồn kinh tế. Các bệnh hay dịch bệnh, xuất hiện tại phồn hoa quảng trường, muốn vì cái giá thấp nhất thanh trường, là một chuyện vô cùng khó khăn. Sau đó là thuận phải thành, bên ấy còn tốt một chút, gia tộc tiểu đường cũng không có điều động hạch tâm cán bộ, lại hoặc là bọn hắn thật chỉ là đến ngắm nhìn, thật sự bị hấp dẫn tới, chỉ có vì muốn tại trầm luân trong tập kích lấy được, được lợi ích ra hỏa, bọn hắn dường như bị người nào mê hoặc, triệu tập mà đến kéo thuộc tính bệnh nhân nên đón sâu răng dạng này dịch bệnh nhưng thuận tuệ thành thuộc tính răng cùng thuộc tính khoang miệng diệt dịch sĩ rất nhiều đã cơ bản chấn áp hoàn thành sau đó chính là chỗ này mã huy đối với bên người mấy người trẻ tuổi cũng không có cái gì quá lớn trông cậy vào bọn hắn cái tuổi này đối người diệt dịch thuật có thể coi như không tệ nhưng trừ diệt dịch bệnh dựa vào là kinh nghiệm cho dù là bọn họ rất mạnh tại đối mặt chân chính thực chiến lúc cuối cùng sẽ không phát huy ra nguyên bản lực lượng trong đó ưu tú nhất hẳn là cố gia thiếu gia cố chuẩn tuân theo thêm một người nhiều một phần lực ý nghĩ mã huy đem chu chấp đặt ở bên cạnh mình. Mấy người khác, vậy đặt ở tương đối an toàn cùng hạch tâm khu vực. Dù sao không phải là chuyên nghiệp trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ, giả sử thật sự xảy ra vấn đề gì, vậy thật là có chút chiếu ứng. Giờ phút này, bầu trời dần dần biến hóa. Cẩn thận một chút, trong thành tồn tại chủ đạo. Nếu như bọn hắn xuất hiện, chúng ta thế nhưng rất dễ dàng chết tại chỗ. Không người trên đường phố. Áp ý dần dần lan tràn ra. Trên người chạy mù nam nhân, theo nào đó trong tầng hầm ngầm đi ra, những ngày này, ở trong bóng tối đợi quá lâu. Trên thân nam nhân cơ bắp cực kỳ lớn viên, nhìn lên tới có một loại không nhiều bình thường nơ mó. Nội văn xanh bên hông, thì là cuốn quanh lấy một khối thắt lưng đồng. yên tâm đi, trong thành tất cả chủ đao, đều đã bị thu hút đi nha. trên người trói buộc xích sắt quần áo hở hang nữ nhân, đi bước kiểu mèo, tại phía trước dáng rất điệu điệu. tiên hoa chúng người kia có thể nói qua, sẽ có cường giả thay chúng ta cả hai. hậu phương, chuyến đến vui cười âm thanh. cản hai, đừng có nói giỡn, ngươi còn thực sự tin tưởng nàng a. cùng lúc đó, xuất hiện tại trúc vân thành bên trong kẻ bất thường càng ngày càng nhiều. tiền phương của bọn hắn, là đã sớm lâm trận mà đối đại trung tâm phòng dịch diện dịch xi nhóm, mà không ít không tin, hoặc là không kiểm soát đi dân chúng bình thường bắt đầu xuất hiện thương vong cùng bệnh hóa, Phồn hoa trung tâm thương nghiệp, chuyến đến tét lên cùng thống khổ tiếng gào thét, cố chuẩn nhìn về phía trước, trúc vân thành bên trong tồn tại nhiều như vậy bệnh nhân, điều đó không có khả năng, số lượng này, không khỏi cũng quá là nhiều, Khác một cái khu vực, đồng ca sắc mặt nghiêm túc, nắm tay bên trong trạm dịch đao, đứng ở trung tâm phòng dịch sau lưng diện dịch sĩ, có chút thái quá, trúc vân thành chính phủ là làm ăn gì, có thể bị lẫn vào nhiều như vậy bệnh nhân và diện dịch sĩ bất thường, vì bình an đạo kiểm tra bệnh hóa thủ đoạn bình thường mà nói không thể nào xuất hiện nhiều như vậy dị thường, đến cùng là cái gì tình huống? những thành thị khác cũng thế, rốt cục vì sao những người này có thể trà trộn vào đến ở Mở Ba, Trúc Vân, Góc Đông Bắc, tiếng kêu Thẳng Thiết, bên hai không dứt, Hải cốt, Bắc, bay Múa, trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ nhóm, đang cùng đối phương chiến đấu cái gì đó công việc ở trên mặt đất đám gia hỏa trình độ cũng chả có gì đặc biệt người kia tựa như là cái gì đội trưởng một tay nắm đuôi ra triệt để bóp nát một diện dịch sĩ thân thể vượt qua hai mét tản ra bệnh khí cường tráng nam nhân như thế đặt câu hỏi mau đứng lên à lại không nổi ta liền phải đem các ngươi đội viên toàn bộ xử lý còn sống sót diện dịch xi si nhóm mang trên mặt sợ hãi tiên hoa chúng lư thăng nam nhân cởi trần giống như trải qua rất nhiều thái kiếp lư thăng có người nhận ra trước mặt quái vật trước kia không phải dưới đất dịch nguyện thi đấu đánh hắc quyền gia hỏa sao sớm mấy năm nghe nói đắc tội tông tộc hội quý tộc biến mất hồi lâu tại sao lại xuất hiện ở nơi này còn nhiễm lên nhiễm lên ầm cự hình năm đấm nện xuống đem người nói chuyện trực tiếp nện thành thịt vụng thuốc sao ta không thích gọi nó ma túy cái này có thể là tuyệt đối độ tốt lư thăng niết miệng nhìn kỹ Hắn tính Mạch Thượng còn có mấy cái có thể thấy rõ ràng lỗ kim lỗ thủng. Ta hiện tại thế nhưng, sảng khoái ngất trời á. Tập kích rất nhiều người, nhưng hiện nay có thể xác định là bọn hắn tự xưng đến từ Yên Hoa, chúng với lại dường như đều là hút ăn chất gây nghiện, tăng cường sức chiến đấu nghiện thuốc người. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, với lại thân mình chiến lực thì không yếu. Trung tâm phòng dịch tổng bộ Trúc Vân, nơi này giờ phút này đã thu nhận không ít nạn dân. Diện dịch sĩ sắc mặt khó coi, đang hồi báo. Nhiều như vậy số lượng nghiện thuốc người trước kia xuất hiện tại Bình An Đạo là rất kỳ quái, nhưng bây giờ lại khác từ nghị hội huyền nguyên ban bố hợp pháp hòa hòa yên chính lệnh sau đó chất gây nghiện kiểm soát cường độ tại trên phạm vi lớn giảm xuống rất nhiều người đã thành thói quen những thứ này thôn vân thủ vụ gia hỏa thì cùng thuốc lá cùng loại ầm ngoài cửa kinh khủng tiêu gào âm thanh vui vui vui nếu không mở cửa những người này ta cần phải mở rất nha mặc hở hang xích sắt nữ nhân phát ra thô kệ tấm thanh trong miệng của nàng giờ phút này nhai nuốt lấy trầu cao lao nương là yên hoa chúng hùng chi trong tay của nàng tóm lấy một run lẩy bảy nữ hài. sau lưng thì là hàng loạt nghiện thuốc người khống chế chưa từng an toàn dân chúng Ngươi nhìn xem, giao nạp kết sủ tiền thuế căn bản là vô dụng chỗ, các ngươi những thứ này sâu kiến sinh mệnh, có thể một chút cũng không tính có giá trị." Hồng Chi thoải mái địa cười lấy, thái thoải mái á. "Chính là như vậy, chính là như vậy." Nội bộ. "Hồng Chi, nàng vậy ra nhập Tiên Hoa chúng, nàng không phải đã biến mất rất lâu sao? Trước kia là trung tâm phòng dịch đội trưởng, vì tham ô mà bị hình phạt, gia ngục sau đó thì lại cũng chưa từng thấy qua." Tuyệt vọng đang lan tràn. "Trung đoàn trưởng đâu? tòa thị chính đại nhân đâu? Còn có, còn có." Hữu nhân chất vừa nói. "Tất cả chúc vân chẳng lẽ lại không có chủ đao sao? các thế lực lớn cường giả chí ít nên lộ mà đa ngoại bộ Hồng Chi toát miệng quả nhiên là thật sự cái đó chỉ tại máy truyền tin bên trong xuất hiện liên hoa chúng tâm sĩ nói rất đúng chính xác Trúc Vân Thành cấp chủ đao sẽ không xuất thủ vậy còn dư lại gia hỏa đều là chút ít giá áo túi cơm không ai đây Hồng Chi càng hiểu chính mình xuất sinh nhập tử thanh trường dịch bệnh vài chục năm sinh động tại tuyến đầu căn bản được không đến bất luận cái gì thăng chức hy vọng vì tham ô một tí tẹo như thế tiền trinh thì bị cách chức điều tra mà những kia phía sau có thế lực quý tộc nhóm lại có thể một bước lên trời nói đùa cái gì? Hồng Chi dội giang ngón tay trực tiếp đạp vỡ trên mặt đất hấp hối một trung tâm phòng dịch đội trưởng đầu lâu. nàng giờ phút này cực kỳ hưng phấn. Đế từ sâu trong linh hồn thoải mái cảm giác phun trào. giữ cửa đập ra. cặn ba nhóm. thùng thùng. đông. trung tâm phòng dịch nội bộ. diện dịch sĩ nhóm nét mặt dường như tuyệt vọng. bên ngoài nữ nhân kia thật sự rất mạnh. toàn thân tản ra bệnh khí, dường như muốn cắn nuốt hết hết thể mọi người. Hồng Chi trong tay tuyệt vọng tiểu cô nương nước mắt chảy xuôi. ai tới? ai tới cứu ta? bình an đạo dân chúng, bọn hắn ai đều không có dự liệu được hai ách sẽ xuất hiện địa nhanh chóng như vậy. Van cầu ta không muốn chết. Hồng chi lạnh lùng nói ra, ồn áo quá. Nàng vươn tay kéo theo xíu xích điểm hướng nữ hài đầu lâu. vào thời khắc này mùi máu tanh truyền đến cách đó không xa. tiên hoa chúng nghiện thuốc người ra mấy trăm dân chúng bắt đầu chạy từ phía. tình huống thế nào không phải để các ngươi xem trọng bọn hắn sao? bọn hắn thế nhưng thể đánh bạc tan rã bọn hắn. Hồng chi vẫn chưa nói xong, Nàng liên nhìn thấy thi thể đầy đất còn có một cái tiểu cô nương thật là xấu a còn có người giả dạng làm người tốt đánh lên ta. tiểu cô nương mặt không biểu tình trên mặt của nàng, có một đạo thơ máu, mặt mày hốc hác ta cũng không sợ, nhưng ta thật sự rất tức giận. Do đó, đồ đều lại tỷ, ngươi phải chết. Chương 368, bình an chi loạn, 4, chương 368, bình an chi loạn, 4. Tiểu Nấm rất tức giận. Xinh đẹp như vậy chúc Vân Hành, nhiều như vậy ăn ngon chơi vui chỗ. Tại trong một đêm, biến thành bộ dáng này. Không biết từ nơi nào chạy đến bọn bộ lại, dịch tả cả toàn thành thị. Dựa theo đạo lý mà nói, bình an đạo bên trong các cường giả, những kia cấp chủ đao diện dịch sĩ hội nhanh chóng ra tay, thanh trường rơi những thứ này nghiện tốt người. Thế nhưng, đều không tại Trúc Vân Thành bên trong, trung tâm phòng dịch đại đội trưởng Hoàng Hành Liệt không thấy. Tiểu Nấm Sở Dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì bị Chu Chấp An bài nhiệm vụ, trước thời gian đi gặp tìm Trúc Vân Thành chủ đạo. Nhưng thật sự đến văn phòng, lại phát hiện vị Tiêu Chủ Đao cũng không tại Trúc Vân. Là cái này những người này có can đảm xung kích Trúc Vân Thành nguyên nhân sao? Tiểu Nấm nhíu mày, chính thể mạnh mẽ, ở chỗ sử dụng tài nguyên đắp lên ra siêu cường giả, mà không có người đầu lĩnh, còn lại bình an đạo bình thường diện dịch sĩ, tại người nghiện những thứ này hành tẩu ở ha biên giới diện dịch sĩ trước mặt, dường như cũng không thế nào chịu được được. Bất quá cũng may ta đến rồi. Tiểu Nấm đến. Trúc Vân Thành, cũng liền được cứu rồi. Thiếu nữ nhìn về phía trước, sợi nấm quân quanh tại nho nhỏ trên nắm tay tạo thành kiên cố găng tay. Phía trước, Hồng Chi khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt đất nghiện thuốc người đều là Yên Hoa chúng điều phối cho mình trợ thủ gia hỏa. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng bởi vì lây dính chất gây nghiện, tinh thần hưng phấn, hung hãn không sợ chết, sinh tử chiến đấu, ai không sợ chết, ai có thể thắng? Chính vì vậy, Trúc Vân chính phủ diệt dịch sĩ mới liên tục bại lui, toàn bộ bị xử lý. Ngay tại vừa nãy, như thế một đoạn ngắn sự kiện. Không đúng, hay là nói, chúng Băng nhận giấu đi cái khác diệt dịch sĩ. Hồng Chi cũng là chính phủ diện dịch sĩ xuất thân, nàng rất rõ ràng, chính phủ diện dịch sĩ sống an nhàn sung sướng. Tại thực tế trong chiến đấu, Am hiểu hơn là nghe theo tổ chức cùng cơ cấu. Cũng là bình thường nói tới mỗi tháng chỉ có ngần ấy tiền, ngươi chơi cái gì vậy a? Tiểu nấm mặt không biểu tình, dường như hoàn toàn thấy rõ trước mặt đồ đều đại tỷ tâm lý, đồ đều đại tỷ. Đường xem, nơi này cũng chỉ có ta một người a. Thiếu nữ vừa đi, một bên vung lấy tay. Trung tâm phòng dịch nội bộ đang nhìn một màn này mọi người. tiểu cô nương kia có chuyện gì vậy? Nàng ngay cả chạm dịch đau đều không có, muốn làm gì? Diện dịch sĩ sắc mặt cực kỳ khó xử bên ngoài tiểu cô nương kia cũng có dũng khí, chính mình những người này, toàn bộ quận mình ở loại địa phương này, cái đó yếu đuối mong manh tiểu cô nương còn dám trực tiếp đi ra phía trước, này không phải liền là muốn chết sao? Hồng chi sắc mặt nghiêm túc, có chút khẩn trương. thân làm dưới mặt đất diệt dịch sĩ, nàng cũng sớm đã qua khinh thường đối phương tuổi tác, lúc nào cũng có thể sẽ chết tình huống dưới, mỗi một lần chiến đấu đều muốn dốc toàn lực. nay liền là chính mình thân làm diệt dịch sĩ, dù là bây giờ nhiễm dịch bệnh, đều là như thế, không có chạm dịch đau hay là nói, trên tay nàng găng tay, chính là nàng chạm dịch đau hồng chi nghĩ như vậy, nàng nâng lên trên người xích sắt cơ thể phấn khởi trình độ siêu hạng mặc kệ ngươi đi chết đi nàng có thể không tin một con trẻ như vậy tiểu cô nương có thể tại chính mình cái này kinh nghiệm phong phú thực lực cường đại trước chính phủ diệt dịch sĩ trong tay chống nổi Phốc phốc. máu chảy xuôi mặc đáng yêu áo đông tiểu tiểu thiếu nữ nhắc từ bản thân nhiễm nhìn máu tươi nằm đấm mà ở thiếu nữ sau lưng thì là một bộ không đầu thi thể mới nhất tươi thì bỏ cơ bắp ở giữa thần kinh còn có thể nhảy lên như vậy trước mắt chính là tươi mới thi thể hồng chi cánh tay còn đang ở co rút lấy kéo theo trên người xích sắt vài giây đồng hồ sau đó, trực tiếp ngã trên mặt đất, tính cả thể nội chất gây nghiện cùng nhau bị hủy diệt, ngay cả bệnh hóa đều không thể làm được. cái gì? cô bé kia là ai? một quyền, một quyền dây hồng chi, tiểu nấm cũng không có lộ ra quá mức vui vẻ nét mặt, chu chấp tại nửa giờ trước đó tự đủ qua. trúc vân thành quả lớn, tiến vào thành thị bên trong, có chút thực lực địa kẻ bất thường sợ là có hơn trăm người. những người này trình độ thân mình cao thấp không đều, nhưng bởi vì hút tan chất gây nghiện, trở nên tinh thần hưng phấn mà hung hãn không sợ chết, mà kinh khủng hơn là nếu như không phải dùng nấm tiến hành thanh lý, liền như là bom người bình thường là hội tại trúc vân thành bên trong bệnh hóa, tại trong thành thị bệnh hóa, cùng tại giã ngoại bệnh hóa, là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tiểu nấm nghĩ như vậy, giờ phút này, trung tâm phòng dịch cửa mở ra. Tiểu, tiểu thương, ngươi là tổng bộ phái tới cứu viện sao? Diệt dịch sĩ có chút lung túng, tuổi của hắn đây thiếu nữ trước mặt lớn thật nhiều. Tiểu nấm gật đầu một cái, yên tông đi, thúc thúc, các ngươi trốn tránh liền tốt, ta sẽ ra tay, có ta tại, không có bất ngờ. Cố chuẩn thở dốc một hơi, sau lưng, truyền đến mãnh liệt tiếng hoan hô. Ngựa của hắn đuôi lắc lắc, dùng nhẹ xương đem lư thăng đầu lâu địa như thế ngấm lại. Ta hiện tại hẳn là cũng có thể tham gia tương đối cao cấp dịch nguyện so tại đấy." Thiếu niên nói như thế, trên người linh lực phun trào, xương ở giữa phát ra kết rung động âm thanh. Hậu phương diệt dịch sĩ nhóm không ngừng kinh ngạc. Vốn cho rằng là học sinh, không nghĩ tới cư nhiên như thế mạnh. Các huynh đệ bắt đầu phản kích, đem những này nghiện thuốc người, toàn bộ diệt xác. Đúng thế, Chu chấp đã phát hiện, hiện tại tất cả trúc vân thành bên trong không có chủ đao. Đúng vậy, không có cấp chủ đao diệt dịch sĩ. Phải biết cấp chủ đao diệt dịch sĩ mặc dù mạnh mẽ hí nhưng mà tượng bình an đạo trúc vân dạng này phồn hoa thành thị vẫn sẽ có. Nhưng căn cứ Mã Huy lời giải thích, ngay tại mấy ngày trước đó, thành nội tất cả chính phủ cấp chủ đao diệt dịch sĩ cũng nhận được đến từ Bình An đạo thủ phủ Lạc gan điều lệnh, vì chuyện gì tiến về Lạc gan Nhưng nếu là thật muốn luận chủ đao, tất nhiên cũng là có, chỉ là những người này không muốn ra tay, hay là có chút sợ sệt. Chu chấp Bình Tĩnh tự hỏi, thành nội có chút cỡ lớn cơ cấu, dưới tình huống như vậy bo bo giữ mình. Lệ như dược phẩm thần võ, ngân hàng sinh mệnh, cho dù là nghiện thuốc người xung kích thành thị, cũng sẽ không đi xung kích này hai cái thế lực địa bàn. Đương nhiên, hai cái thế lực bá chủ thu nhận không ít dân chúng, chỉ thế thôi đối với nhà tư bản mà nói, thanh trừ những thứ này dị thường, tiểu này không có gì lợi ích sự việc, không thể do tự mình ra tay, đây là chính quyền huyền nguyên cần việc cần phải làm. đồng thời, ai cũng không có cách nào xác định những thứ này liên hoa chúng dị thường phía sau, không có cấp chủ đạo thân ảnh, cấp chủ đạo diện dịch sĩ không ra, bên trong thành phố này sẽ không có có thể đánh bại tiểu nấm tồn tại. nếu như nói đây là một cuộc cờ, kia tiểu nấm chính là chu chấp trong tay mạnh nhất xe. nơi này đối thủ là yên hoa chúng, cũng coi là đối thủ cũ. chu chấp nhẹ nói, phía trước chính đang chiến đấu trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ nhóm chuyển đến tiêu thảm hai vị cao lớn nghiện thuốc người như đồng môn thần mùa sông ngang mà đến trên người bọn họ mặc có gai ngựa cáo giáp giống như trên cánh đồng hoang man yêu mã huy sầm mặt lại anh em tồi tệ là giam giữ tại trung tâm cai nghiện trúc vân phạm nhân bọn hắn vậy bị thả ra ngoài thoạt nhìn là gia nhập tiên hoa chúng cẩn thận một chút hai người kia rất mạnh mã huy lời nói vẫn chưa nói xong liền phát hiện bên cạnh cái đó thanh lãnh người thiếu niên không thấy sau đó chính là phía trước cầm trong tay chạm dịch đao hắc hoàng chu chấp dung không đổi, hai người kia giao cho ta đi mã đội trưởng chương 369 bình an chi loạn nam Chương 369, Bình An chi loạn, Nam. Chu chấp đã xác định, lần này tập kích trúc Vân thành diện dịch sĩ, dường như đều là nhân viên ngoài biên chế. Phải biết, Yên Hoa chúng tổ chức này, kỳ thực thân mình hoàn toàn không đủ để cùng gia tộc tiểu đường tiểu này Cự hình gia tộc bệnh nhân đánh động. Cái này tại cực lạc phát nguyên tổ chức tuy nói là dưới mặt đất liên hợp, nhưng trên thực tế, làm được xác thực thương nhân công tác, chỉ bất quá đám bọn hắn tiêu thụ thương phẩm là chất gây nghiện mà thôi. Nhưng bây giờ vấn đề là, xuất hiện hàng loạt nghiện thuốc người, đồng thời tự xưng là là Yên Hoa chúng thành viên. Trong máy bộ đàm Tiểu nấm cùng cố chuẩn chia ra hướng mình báo cáo riêng phần mình phương diện tiến triển. Trước chính phủ diện dịch sĩ trúc vân dưới mặt đất quyền tái tuyển thủ còn có trước mắt. Ai nghiện huynh đệ? Chu chấp thần sắc ba động. Những người này không phải là yên hoa chúng thành viên trung tâm. Lưỡi đao hắc hoàng thiên thị hình thành linh lực ba động. Phía trước hai vị môn thần đồng dạng anh em tồi tệ cười gan. Gia mặt của bọn hắn tái nhuận vô cùng, giống như ác ma nụ cười. Thái dễ chịu á. Cuối cùng hiện ra, đem bọn người kia toàn bộ cũng làm thịt nhường trầm luân dáng lâm tại trên thế giới này. Giết. Mã huy lạnh lùng nói, cẩn thận. Hai người hướng phía chu chấp mà đi dường như cái này cản tại trước mặt bọn hắn diệt dịch sĩ chỉ là một con tiện tay có thể vì nghiền nát con kiến tâm trạng chu chấp cầm chạm dịch đau đây là từ trong khôi thiên viện đi ra về sau chính mình lần đầu tiên dương phát hiện mình toàn bộ thực lực mình bây giờ đã đạt tới lần đầu tiên cùng trần triều thăng gặp mặt lúc nam nhân kia trình độ không hề nghi ngờ hiện tại chu chấp chính là thất chiếu tinh xé rách chạm kích linh lực hình như có thể thôn vệ tất cả kia sợ hai cảm giác các bách tại hỗn loạn đường đi bên trong hình thành không cách nào nhìn thẳng dấu vết chưa từng có mảy may kháng cự cách chạm kích linh lực xuyên qua anh em tuổi tệ thân thể Huyết nục, nội tạng, còn có tinh thần, tất cả mọi thứ cũng tiêu tán tại đây linh lực chỉ riêng mang trong. Quái tinh anh anh em tồi tệ. Thử vong. So với trong tưởng tượng, muốn nhẹ lòng một ít. Chu chấp mặc dịch trang, đem von dài chạm dịch đao thiên thị kết chẳng ngang. Được trên chiến trường, ung dung không đội. Bọn người kia, thân mình cơ sở quá yếu, liền xem như hút tiêm vào chất gây nghiện, cùng mình vẫn là kém quá xa. Cho dù không có chu chấp mấy người, chúc Vân Chính phủ diện dịch sĩ, vẫn là có thể trấn áp rơi bọn người kia. Anh em tồi tệ chết rồi. Rút lui. Mã Huy tại nhất thời địa ngốc trệ sau đó, ngay lập tức mệnh lệnh thủ hạ diệt dịch sĩ truy kích, đợi đến nước chừng sau 20 phút, phố quan Hà kệ bất thường, đại bộ phận đều bị trực tiếp quét sạch, mã huy trên mặt nhiều mấy đạo vết thương, chẳng qua chiến quả dường như nổi bật, trên mặt của hắn treo lấy nụ cười, chu, chu chấp tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi thật sự khó có thể tưởng tượng, quá mạnh mẽ, nếu như không có của ngươi lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chu chấp khẽ gật đầu, quá khen rồi, lần này trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ thương vong vậy không biết ít. ít nhất bị anh em tuổi tệ vòng thứ nhất xung kích bên trong, liền chết vượt qua mấy cái nhân viên phòng dịch. Các khu chấn áp địa cũng không xê xích gì nhiều, những thứ này tự xưng liên hoa chúng kệ bất thường, bản thân thực lực chưa hẳn liền có mạnh bấy nhiêu, nhưng có không ít người lần nữa ẩn nút tiếp theo, tại cả tòa thành thị các nơi tùy thời gây ra hỗn loạn. Mã Huy sắc mặt nghiêm túc, nhìn diện dịch sĩ nhóm đối với toàn bộ chiến trường tiến hành khử trùng. Nghiện thuốc người mang đến, không hẳn mện là hỗn loạn, còn rộng lượng tản mát chất gây nghiện cùng bệnh hóa có thể. Hiện tại, tất cả trúc vân bầu trời nhìn lên tới đều là tối tăm mờ mịt. Phía trên có bệnh khí tại quấn quanh. Trong không khí vậy mang theo kỳ dị hương vị, để người rất không thoải mái. Hão tố nước chừng 4 giờ, Trúc Vân Thành đến từ Yên Hoa chúng tập kích, liền đã bị trấn áp hơn phân nửa. Cái này khiến Chu Chấp cảm giác được có chút không thích hợp. Đối phương khí thế hung hùng, nhưng hắn nhân viên chiến đấu thực lực cũng không tính là mạnh. Trừ ra đem lại bệnh hóa lưu lại, đối với Chu Chấp cái này tinh anh diện dịch sĩ mà nói, kỳ thực không có quá nhiều uy hiếp, quả thực là đi tìm cái chết. Chiến đấu còn chưa kết thúc, rất nhiều Yên Hoa chúng người đã ẩn tàng tại chỗ tối, đây là một hồi đánh lâu dài. Mã Huy nắm tay, nhìn bộ buồn Trúc Vân, đã bao nhiêu năm, Bình An đạo chưa từng sinh ra chuyện như vậy. Chúc Vân Thành, trên đầu thành, trung niên nữ nhân mang theo một người trẻ tuổi, đứng vững, nhìn xem, nhìn hết thảy trước mặt. Trực trực trực, khi nào, chúng ta yên hoa chúng vậy có dạng này vì thế. Trên mặt nữ nhân treo lấy nụ cười, ứng lương, ngươi thấy không, cho dù không phải chủ đạo, cũng là có thể làm thành công rất nhiều chuyện. Sức chiến đấu chỉ là một loại thủ đoạn. Ứng lương đã cùng lúc trước không cùng một dạng. Hắn mặc trên người đen nhánh rìu trang, có hơi cúi đầu, cực kỳ khiêm tốn. Lúc trước nhuệ khí đã dường như tiêu tán hầu như không còn, nhưng trên người hắn linh lực dĩ nhiên đã khác nhau. Diện dịch sĩ cấp chính thức, cho dù là phóng tới trường liên minh huyền nguyên bên trong, hiện tại ứng lương, vậy tuyệt đối coi là thiên tài thiếu niên hồi tưởng mấy tháng này, ứng lương phảng phất đang trong ngọng đồng dạng, chỉ là bộ dạng này căn bản chính là đang chịu chết. nếu như không phải giới luật trầm luân cấp chủ đao không thể ra tay, những thứ này lây dính nghiện thuốc những khách nhân, sợ là trực tiếp muốn bạo chết rồi. liên liên mỉm cười, không phải sao? những lời này không là đúng ứng lương nói, mà là đúng. sau lưng hư ảnh, thân mang dịch trang màu trắng, mang mèo chiêu tài dịch diện nữ nhân, ngươi chính là lần này tập kích chủ đạo người, tân tấn tam sĩ sao? liên liên vẻ mặt tươi cười, phản phất đang đối đai trước tới mua chất gây nghiện khách nhân đồng dạng. ứng lương con người càng thêm kiêm tốn. Đối phương chỉ là cấp chính thức, lại có thể đứng ở tam sĩ vị trí, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Nếu như ứng lương không có tấn thăng đến cấp chính thức, hắn sẽ không hiểu thế giới này, người với người trên lệch đến cỡ nào địa lớn, là thực sự sao? Hay là nói giả mạo? Liên yên trong lòng suy tư, nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Người phụ nữ mèo chiêu tài nhẹ nhàng gật đầu, ta biết ngươi muốn hỏi gì, thân ái liên yên tỷ tỷ. Bọn người kia, bất quá chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Nếu là đánh cờ, những thứ này luôn chính là dâu dịa quân tốt. Nữ nhân ngón tay thon dài khẽ núc ta một bước này, chính là tiên nhân chỉ lộ. Liên yên chưa từng mở miệng. người phụ nữ mèo chiêu tài liền tiếp theo nói, hiện tại ta hơi có một khó khăn, cần trợ giúp của ngươi. Liên yên sửng sốt, cái gì? người phụ nữ mèo chiêu tài phát ra thanh âm ôn lưu, thái tuế tinh quân tại bình an đạo. nàng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Liên yên sách hộp điện, cấp chủ đao không thể ra tay, giáo chủ đại nhân giới luật, không chỉ đối với diện dịch sĩ huyền nguyên hữu dụng, đối với ta cũng hữu dụng. nếu là ta vận dụng linh lực, liền sẽ trở thành giáo chủ hồi sinh tư lương. người phụ nữ mèo chiêu tài lắc đầu, không cần ngươi ra tay, nhường bên cạnh ngươi tiểu tử kia tới ngươi đi đem thái tuế tinh quân xử lý ứng lương sợ run cả người a ta liên liên lắc đầu ta nghe nói ngươi là tổ chức chúng ta âm thầm bồi dưỡng siêu thiên tài ngươi vì sao không xuất thủ nữ nhân trầm mặt một hồi khe khẽ lắc đầu ta cùng thái tuế tinh quân nếu là chiến đấu ta sẽ thắng nhưng ta cũng sẽ thụ tổn thương này vô cùng ảnh hưởng ta sau đó kế hoạch cho nên cần muốn cái này tiểu ca đương nhiên hắn rất yếu do đó thật sự động thủ người hay là ta các ngươi có thể nghe một chút kế hoạch của ta người phụ nữ dáng người hiểu điệu âm thanh bình tĩnh đến mức cực hạn Sau đó lại xác định ta có phải hay không, thật sự. Tam sĩ. Chương 370, phục kích thái tuế tinh quân, chương 370, phục kích thái tuế tinh quân. Trong đường tắt, Bác Cung đồng chí lắc lắc chính mình găng tay thượng huyết dịch, cột vào trên đuổi máy truyền tin phát ra tiếng vang. Tiểu Nấm hắc hưu một tiếng, giải trừ trên tay cuốn quấn quảnh nấm. "Tiểu Nấm, cẩn thận một chút." Mặc dù lần này tập kích kẻ bất thường đã bị trấn áp xuống dưới, nhưng bây giờ Trúc Vân cũng không an toàn, mặc dù không rõ ràng chủ đao vì sao không xuất thủ, nhưng cũng không thể xác định chủ đao sẽ không xuất hiện. Nghe giọng Chu Chấp, Tiểu Nấm trở nên bình tĩnh trở lại. Bất kể khi nào Chu chấp đều có thể cho mình một loại vô cùng an tâm cảm giác. Phàm phất có hắn ở bên cạnh, sự tình gì cũng không cần động đầu gối. Được rồi, nghe được nha. Tiểu nấm phát ra thanh âm ôn nu, ta lập tức liền quay về. Trải qua thời gian dài con đường diệt dịch, tiểu nấm dường như khó gặp địch thủ. Có cường han nhất thiên phú, tối ưu rứt rát điều kiện, tối một lòng tâm cầu đạo. Có như vậy thực lực cường đại, là đương nhiên. Chỉ là tiểu nấm đã hồi lâu không có có tức giận như vậy. Giống như là chính mình tinh tế hoàn thành bãi cắt lâu đài, bị người ý địa san bằng như vậy địa khó chịu. Bình an vui sướng bình an đạo, bị nhiễm lên như vậy để người chán ghét thái ác lây nhiễm nghiện thuốc kẻ bất thường, thân làm người thừa vận, không ai đây tiểu nấm càng chán ghét dạng này người. phía trước còn có một số, muốn hay không thanh lý hết lại đi đâu? tiểu nấm duỗi ra ngón tay, điểm tại chính mình hồng hồng trên môi. chu chấp bên ấy gọi ta nhanh lên trở về. bất quá, cứ như vậy bỏ mặt nhìn bọn người kia khẳng định là không tốt. nếu như xử lý bọn hắn, nên cũng có thể được chu chấp khen ngợi đi. tiểu nấm nheo mắt lại, mặc áo đông, mặc giày đông, sôi nổi hướng nhìn phía trước đi đến. giờ phút này hỗn loạn đường đi còn không có khôi phục lại bình tĩnh, thi thể trên mặt đất cùng lưu lại bệnh hóa dấu vết để người có chút buồn nôn. Không sao không sao, và tiểu Nấm đem bọn hắn cũng xử lý, tất cả mọi người cũng có thể trở về, vui vui sướng sướng qua tốt năm." Tiểu Nấm nghiêm túc nói. Phía trước, sức Mạnh dịch bệnh phun trào, đầu hẻm nhỏ, mấy chục cái cầm giới người đang đợi cái gì đó. Tiểu Nấm sờ cái đầu, "Hắc hắc, nhiều người như vậy đang chờ ta nhà." Ánh mắt xéo qua khẽ nhúc đích. Sau lưng tiểu Nấm, đồng dạng xuất hiện tản ra dịch bệnh khí tức nghiện thuốc người. Thái thú tinh quân Bắc cung đồng chí, đầu của nàng, hiện nay tại giới diện dịch hắc ám treo thưởng là 860 vạn huyền nguyên tệ. Đem nàng làm thịt, thì không cần vì độc tư lại phát sầu. Dụng cụ va chạm kêu leng keng, cỡ nào nữ nhân xinh đẹp chỉ là nhìn có chút thấp. Bên cạnh có người phát ra hài lòng nụ cười, không sao à? Ta yêu thích kiểu này, đầu các ngươi cầm lấy đi linh thưởng, cơ thể liền để cho ta. Không, là chúng ta. Tiểu nắm ngáp một cái, tận bệnh hội kích thích não bộ, để ngươi trở nên ngu xuẩn. Là đạo lý như vậy. Chu chấp nói qua, đừng nghe đồ ngốc nói chuyện, muốn biến đẩn. Bất quá nhân số có chút nhiều, cần phải nhanh lên một chút giải quyết. Trong đám người tiểu tiểu thiếu nữ vu tay thủy thái tuế, bạo phá, thổ thái tuế, chiến giáp, Mục thái tuế ký sinh, sợi nấm phun trào, cắm dễ lan tràn, vị như lôi đỉnh tốc độ, bắc cung đông trí, dẫn đầu xuất kích, linh lực nổ vang, kỳ danh, thái tuế, thái tuế tinh quân, vương triều thừa vận đỉnh cấp thế hệ tuổi trẻ, trình độ của nàng, mỹ ư đã đạt đến cực hạn. Cho dù là ta, vậy không nhất định năng lực đủ thắng qua nàng. Đứng ở chỗ cao, liên yên như thế than tiếc, thời đại đúng là đang biến hóa, Cương đại trẻ tuổi diệt dịch sĩ càng ngày càng nhiều, đã từng chủ đạo cùng cấp chính thức lệch trời đang bị đánh vỡ, bắc cung đồng chí thể nội lực lượng kinh khủng kia, chính mình có thể thấy rõ ràng. Đối với có thể đặt chân diện dịch sĩ cấp chủ đao chuyện này, Liên Yên cho rằng này là của mình nhân sinh bên trong thành công nhất sự việc. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, thiên phú của mình đến chủ đao đã là cực hạ. Không có chân môn, không cách nào giải phóng hóa, không có bộ đồ cao tần chiến lực của mình càng là hơn nhỏ yếu. Nay bác cung đông chí kiểu này có ý ỉ Long chi tư diện dịch sĩ, căn bản là không có cách tương đối. Do đó, Liên Yên thật sự vô cùng muốn biết, cái đó tự xưng có thể tại một đối một đánh bại Thái Tuế tinh quân cái gọi là Tam Sĩ đến tuột cùng là không có có tự mình hiệu lấy ngu xuẩn, hay là thật có đồ vật thiên tài. Phía dưới Ứng Lương đứng ở nghiện thuốc người hậu phương, nhìn cái đó tên là Thái Tuế Tinh Quân Thiếu Nữ tại Nhất Kỵ Lương Thiên. Tất cả mọi người, là tất cả mọi người, đều không phải là thiếu nữ này địch, quá mạnh mẽ. Ứng Lương tại không có biến thành cấp chính thức trước đó, còn chưa từng phát ra được chính mình đối với dạng này đỉnh cấp từng giả tồn tại lớn như thế trên lệnh. Cho tới bây giờ, loại đó phù du được gặp thanh thiên cảm giác mới hiện lộ ra. Phốc phốc, tiếng nổ cung huyết nhục rộng cắt hết đợt này đến đợt khác. Thiếu nữ nhiễm nhìn máu tươi, theo tàn phá nội tạm gấp lên bên trong đi ra. Không có việc gì, không có việc gì, không cần sợ, đã an toàn. Tiểu nấm ăn đuổi tốt một tên đáng thương nha, hình như bị những thứ này hút, trích, ma túy nhân viên trà tấn vô cùng thảm, ứng lương bị trói tại trên cây cột, trên người ra rách thì nát. Tiểu nấm xác định ứng lương trên người không có sức mạnh dịch bệnh, đem trên người hắn xìa xích ở ra. Đại, đại nhân, đối diện người dẫn đầu chính ở đằng kia. Liên tại bên trong, ứng lương lớn tiếng nói ra, chạy mau, nhanh. Tiểu nấm nhớ ra chu chấp lời nói, nàng dừng bước lại, có chút hoài nghi, là chủ đạo sao? Ứng lương gật đầu, càng thêm khủng hoảng, không phải, là cấp chính thức, nhưng thật sự rất mạnh, quá mạnh mẽ. Tiểu nấm cầm nắm đấm không có nói dối là cấp chính thức kia không có việc gì tìm địa phương nghỉ ngơi đi thôi tiểu nấm bình tĩnh nói ta đi một lát sẽ trở lại nhảy qua trên mặt đất hòn đá nhỏ nho nhỏ đường hẻm giống như vô cùng kéo dài âm u sâu thẳm hai bên trong cửa sổ bộ cũng phảng phất có người theo dõi tiểu nấm tiểu nấm căn bản không thèm để ý nhanh lên giải quyết hết sau đó trở về tìm chu chấp hắn nhất định sốt ruột chờ á không nên gấp gáp, ta lập tức liền cuối con đường một nữ nhân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó kỳ dị mèo chiêu tài mặt nạ đôi mắt xinh đẹp lưu truyền Nang vuông tay, lắc lắc. Thái tuế tinh quân nhìn thấy ngươi, thật cao hứng. Tiểu nấm đánh ra trước mặt mẹo chiêu tài thiếu nữ, ngươi chính là lão đại của bọn hắn. Giờ phút này, nữ nhân tựa hồ là đang cười, lão đại. Xem như thế đi. Với lại, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đến đây đi, đến một hồi, đặc sắc kích thích dịch đấu. Tiểu nấm nhìn một chút trung quanh, không có có người khác sao? Thì hai người chúng ta. Người phụ nữ mẹo chiêu tài gật đầu một cái, thì hai chúng ta. Sau đó, ầm ầm. Nữ nhân thân hình thuần di, không có sử dụng bất kỳ vũ khí, hướng phía Bắc Cung đồng Chí vọt tới. Tốc độ vẫn được, chẳng qua không có ta nhanh, chính là cái quái tinh anh. Tiểu nấm hoàn toàn bắt giữ, chỉ cần một cái chớp mắt, Tiểu nấm đồng tử phóng đại, giống như đã nhận ra thế nào không thể tưởng tượng nổi sự việc. Trúc Vân Thành, Hoàng Kim lâu bên trên, chính phủ chính đang khôi phục nhìn cả tòa thành thị trật tự. Đồng Ca cùng cố chuẩn ngồi ở một bên, mà chú chấp thì là nhìn xem hướng phía dưới đang phụ trách khử trùng trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ nhóm. Tiểu nấm vẫn chưa về, Đồng Ca thấp giọng nói nói, sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Đôi ngựa lắc đầu, Thái Tuế Tinh quân chỉ sợ là chúng ta bên này an toàn nhất. Chu chấp hơi suy tư, kết nối thông tin phí, bấm tiểu nấm số điện thoại. Tiểu nấm không phải loại đó mạnh mẽ đâm tới ra hỏa, nếu như gặp phải chủ đao, tất nhiên biết xem xét thời thế. Tích tích, tích tích. Ta nha thật nha thật cao hứng. Và và a, tiểu nấm có thể đang đi về lúc cửa, lập tức liền quay về. Dinh dinh tiểu nấm tiếng vang lên lên. Đây là tiểu nấm mới đổi máy truyền tin tiếng Trung. Ước chừng nửa phút sau đó, thanh âm ngừng. Có người nhận nghe điện thoại, là nữ nhân. Uy, không phải tiểu nấm. Chu chấp không nói gì, mà là chờ đợi. Không có người nói chuyện sao? Ha ha, vậy sao cũng được. Nên có người đang nghe đi. Thái Tuế Tinh Quân, ta mang đi. Nàng hiện tại hẳn là sẽ không chết, bất quá, sau đó thì không nhất định. Chu chấp cuối cùng mở miệng, cực kỳ bình tĩnh. Ngươi là ai? Trong máy bộ đàm, tiếng vang lên động. Ai? Ngươi gọi ta Lữ Linh Tốt, Tam Sĩ Lữ Linh. Ông kính hoán đổi, trong hẻm nhỏ, bùi mù, mảnh vụn, còn có trên mặt đất cửa hố to động. Cùng với, đổ vào trung tâm nhất, triệt để chết ý thức bắc cung đồng chí. Người phụ nữ mẹo chiêu tài bán vị diện cố bị đánh nát, lộ ra tú sắc khả san đôi mắt. Hắn mắt, dường như còn có không ít nấm dây dưa. Đến là đi. nếu như muốn muốn về thái tuế tinh quân, lại có lẽ là tự nguyện nhìn nàng chết. Hắc hắc. Người phụ nữ nụ cười văng lên. Rất nhanh, điện thoại liền cúp máy, chỉ để lại tốt tốt tốt tút âm thanh. Chương 371, Đọa vạn bị mẹ người chi phối, chương 371, Đọa vạn bị mẹ người chi phối. Trầm mặc. Trung quanh lại như chết trầm mặc. Chu chấp phóng máy truyền tin của mình, ánh mắt cực kỳ lạnh băng. Đôi ngửa cùng đồng ca liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt, bọn hắn đều thấy được không thể tưởng tượng nổi. Thái tuế tinh quân tiểu nắm thực lực, phóng tầm mắt thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là cao cấp nhất. Làm sao có khả năng? Cấp chủ đao xuất thủ. Đôi ngựa lạnh nhạt nói, trừ ra cấp chủ đao ra tay, ta không cách nào tưởng tượng, trong thời gian ngắn như vậy, Thái Tuế Tinh Quân hội bị đánh bại. Tiểu Nấm thể thuật cùng lực phá hoại cực mạnh, nếu như không phải chủ đao, tất cả trúc vân thành cũng sẽ không an tĩnh như thế, không có nửa điểm huyên náo chiến đấu âm thanh. Chu chấp gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy. Diệt dịch sĩ cấp chính thức, có thể cùng Tiểu Nấm sóng vai thì không có bao nhiêu. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Tiểu Nấm, loại thực lực này hoàn toàn có thể được xưng là lục quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cho nên hiện tại, muốn đi là gan. Chu chấp bình tĩnh nỗi lòng, tiểu nấm là nhất định phải cứu. Chỉ là, sao cứu là cái vấn đề. Với lại, tam sĩ Lưu Linh là tên này, tam sĩ cũng đều là cấp chủ đao diện dịch sĩ, nhìn như vậy đến, tất cả thì cũng đối được. Giờ phút này, Đinh Linh, âm thanh trói tai, phá vỡ tự hỏi. Chu chấp máy truyền tin lần nữa vang lên. Chu chấp mặt không biểu tình, mở ra. Ui người làm sao? Một mỹ hoặc thanh âm nữ nhân vang lên, vì mở là ngoại phóng, cho nên cố chuẩn cùng đồng ca cũng được. Nghe thấy, giọng của nữ nhân rất thay, mang theo cảm giác kỳ dị. Nhưng bất kỳ khác phái cũng ý nghĩ kỳ quái, Cố Chuẩn hai người không biết là ai, nhưng Chu chấp đối với thanh âm này rất quen thuộc. Hạ Ngư, ban đầu cái đó nữ nhân xinh đẹp thế nhưng cực đoan phần tử nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ, Hạ Ngư nên tính là chính mình đồng liêu. Đồng thời, hiện tại Hạ Ngư gọi điện thoại đến. A, bên cạnh ngươi có người khác à? Hạ Ngư tựa hồ là đang cười, vậy ta nói ngắn gọn. Hiện tại Bình An đạo đang đứng ở giới luật trầm luân phía dưới. Chu chấp trầm giọng nói, giới luật trầm luân? Đó là cái gì? Hạ Ngư nhàn nhạt mở miệng, đó là giáo chủ truyền kỳ năng lực. Người còn chưa phát hiện sao? Keo, mỡ Chất gây nghiện bà cái điểm chung. Những thứ này xung kích bình an đạo dị thường, như vậy hung hãn không sợ chết, phía sau có vị kia trầm luân giáo chủ anh tử. Hắn cấp ra giới luật hạn định, tất cả bình an đạo trong diện dịch sĩ cấp chủ đao đem không cách nào ra tay, kẻ vi phạm sẽ thành hồi sinh chất dinh dưỡng. Cái gì? Chu chấp sau lưng, Cố chuẩn cùng Đồng Ca dường như không thể nào hiểu được. Cái này, cái này làm sao có khả năng, này căn bản cũng không phải là diệt dịch thuật. Hắn một câu, thì thật sự có thể hạn chế tất cả bình an đạo chủ đao. cho dù là rồng trong loài người cũng không thể nào làm được. Làm sao có khả năng? Đồng Ca nghiêm nghị nói. Hạ Ngư cười khẽ một tiếng, nghe tới quả thật có chút thái quá, nhưng đây đúng là sự thực. Thu lại nụ cười, Hạ Ngư tiếp tục mở khẩu, "Chu chấp, ngươi cũng đã hiểu rõ, vị này giáo chủ chuyển hướng kỳ thôi, lịch nắm giữ năng lực đi." Chu chấp không có do dự, đỏ vạn mì nẻ. Giọng của nữ nhân vang lên, "Ừm." Nắm giữ thế gian tất cả đỏ đọng mì nẹ tiết ra chuyển kỳ, sinh vật người chi phối, chính là như vậy tồn tại, năng lực của hắn giới luật trong lịch sử lưu lại qua không ít ảnh tử. Năng lực của hắn có thể làm cho ngươi dễ như trở bàn tay địa yêu cái trước người, một việc, một vật phẩm, thậm chí là nào đó hành vi. Không cách nào dùng tầm thường ánh mắt đến rình mộ cường đại như vậy. Bất quá, tượng bây giờ Bình An đạo dạng này cự hình giới luật cũng là lần đầu, hắn tiêu hao, tất nhiên khổng lồ. Ngoài ra, Thôi Nịch còn chưa hoàn toàn giáng sinh, chỉ có thể dựa vào giới luật hiển thánh. Chu chấp gật đầu một cái, thần sắc ba động. Hạ Ngư mang tới tin tức, phi thường nỗ chốt, cấp chủ đao không thể ra tay. Đây là Thôi Nịch hiện nay treo trên Bình An đạo giới luật. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, giống trong loài người là có thể độc thủ. Chu chấp hỏi lần nữa. Trong máy bộ đàm, Hạng Ngư cười nói, vô cùng thông minh nha. Giới luật có thể không quản được dòng trong loài người, mà bây giờ bình an đạo chỉ có thủ phủ là gan mới có ý thể long. Chu chấp trầm giọng hỏi, do đó là gan nhất định là an toàn. Hạ Ngư sững sốt, ta nhưng không có nói như vậy. Thôi lịch không chỉ một lần quét sạch, chính là muốn sử dụng đỏ và mì nệ nhường toàn bộ thế giới hình thành bệnh trạng trầm luân. Dưới trướng hắn những tia kỳ nhân dị sĩ, chính ngựa không dừng võ là vương đi đầu. Tưởng tượng một, ngươi nhìn thấy một xấu xí bẩn thỉu nữ nhân, nhưng ở đỏ và mì nệ tác dụng phía dưới, ngươi lại như thế yêu nàng, không còn là chính mình. Thật thú vị. Tim đập thình thịch, chẳng qua chính là như thế. Hạ Ngư phát ra bệnh trạng tiếng cười không nhiều lời với ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện, lần sau trò chuyện tiếp. trong thoáng chốc, người phụ nữ dư vị tiêu tán, cái gì cũng không có lưu lại. Chu chấp đem máy truyền tin phóng, hắn nhấc lên tay phải của mình. Đôi ngựa, Đồng Ca, chuẩn bị một chút tiến về là gan. Sau đó, ta sẽ đi trước giờ siêu tập tài liệu, 2 giờ sau đó, ở chỗ này tập hợp. Đôi ngựa cùng Đồng Ca gật đầu một cái. Lần này địch nhân phía sau, là thôi địch như vậy dường như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quái vật. Loại tôn tại này, bao trùm tại tất cả Bình An Đạo phía trên. đơn giản, khó mà tưởng tượng. Theo trung tâm phòng dịch đi ra, Chu chấp nhìn đồng hồ tay một chút. Tốn hao 1 giờ 20 phút. Trúc Vân thành tốc độ khôi phục rất nhanh. Tại tòa thị chính tuyên bố kỳ dị bị trấn áp sau đó, cả tòa thành thị dần dần trở về. Chu chấp đã tại tòa thị chính cuốn trong tông tìm được qua. Đoạn tạ mỹ lệ tri vương giáo chủ truyền kỳ đã sử dụng tới dạng này giới luật mấy lần. Bất quá, hắn giới luật hạn chế càng lớn, tựa hồ đối với hắn tiêu hao đại giới vậy càng lớn. Đồng thời, Thôi địch bản thân dường như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác. Chu chấp hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như địch nhân thật là Thôi Địch, Tiêu tiểu nấm thì triệt để trở thành chết ma cô. Sau đó là Tam Sĩ Lữ Linh. Nữ nhân này tại cuốn trong tông biểu hiện, là Yên Hoa chúng mới nhậm chức Tam Sĩ, nhưng chưa từng có chấp hành qua bất luận cái gì về chất gây nghiện nhiệm vụ, hoàn toàn có thể nói là nhảy rủ, đồng thời, chỉ là một cấp chính thức diệt dịch sĩ. Thật là cấp chính thức. Đến tột cùng là vì thế nào thủ đoạn mới có thể đánh bại tiểu nam đấy? Chu chấp hơi suy tư. Phía trước, một tay phải băng bó Thạch cao thiếu nữ yên tĩnh đứng ở Chu chấp trước mặt. Các ngươi muốn đi lạc gan rồi sao? Cùng nhau đi. Mặt trái xoan thiếu nữ nói như vậy. Chu chấp sử sốt. Lần tiểu thư lần tiêu hạ. Lần này liên Hoa chúng tập kích trong quá trình, không chỉ chu chấp đám người biểu hiện sinh động. Vị này bán hạ đường nữ diệt dịch sĩ, vậy hoàn toàn không thua bao nhiêu. Chết tại nàng châm cứu phía dưới Yến Hoa chúng cán bộ, vượt qua 30. Đồng thời cho bệnh hóa dân chúng chữa bệnh, hoàn toàn bị trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ ghi chép trong sổ. Người cũng đã hiểu rõ đi, vì thôi lĩnh tồn tại, tất cả bình an đạo, cấp chủ đao diệt dịch sĩ cũng không được cho phép ra tay. Chuyện này ý nghĩa là có người không muốn biến số. Lần Tiêu Hạ bình tĩnh nói ra, chấm luân mục tiêu, chỉ có thể là gan Nếu như các ngươi muốn đi, cùng nhau đi. Nếu như có chút phiền phức, ta cũng được, đơn độc hành động. Chu chấp nhìn nữ nhân. Dường như muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra thứ gì. Trắng tinh, trừ ra tay phải, cũng không có vết thương. Tốt, cũng như thế, qua lại chiều ứng. Chu chấp nói. 383 nhìn xem hội tiết mục cuối năm, muộn giờ chờ ta. 383 nhìn xem hội tiết mục cuối năm, muộn giờ chờ ta. Nhìn xem hội tiết mục cuối năm, muộn giờ chờ ta. một chương 372, Long. Long. Long. một chương 372, Long. Long. Long. một Đoàn tàu hành xử. Trong xe. Chu chấp chính nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đối diện với của hắn, lận tiêu hạ nhắm mắt dưỡng thần, Đồng ca cũng là như thế, mà cô chuẩn ánh mắt rơi vào trên người chu chấp, chu chấp nhìn về phía cô chuẩn, sau đó đứng lên, cùng cô chuẩn cùng một chỗ đến cửa khoang xe bên ngoài, đuôi ngựa mở cửa, hai vị mặc cố gia chế phục thị vệ nhìn thấy hắn một máy mắt, liền cung kính vân an, cố thiếu gia, đuôi ngựa gật đầu một cái, lãnh đạo nói ra, ừm, ra đây hít thở không khí, nói xong, hai vị người hầu không người liền rời đi, thổi phong, chu chấp nhìn về phía xa xa, sở dĩ chu chấp sẽ ở chiếc này lái về phía lạc gan đoàn tàu bên trên là có nguyên nhân. Vì Bình An Đạo xuất hiện dị thường tập kích nguyên nhân, dường như tất cả tư nhân phương tiện giao thông đều đã ngừng. Trong lúc nhất thời, nghĩ phải nhanh chóng tiến về Lạc An, cũng chỉ có thể sử dụng giao thông công cộng, từ đó biến thành một kiện tương đối chuyện khó khăn tình. Cố chuẩn ngược lại là vậy vô cùng trực tiếp. Tuy nói cố chuẩn cùng gia đình quyết liệt, nhưng theo Chu chấp góc độ đến xem, đây càng như là phú gia công tử bị tức giận. Cố chuẩn từ nhỏ nhận lấy thế gia diện dịch hàng loạt tài nguyên, còn không phải thế sao một câu quyết liệt là có thể thanh toán xong? Cố chuẩn vậy đã hiểu điều này, hắn vô cùng trực tiếp, ngay lập tức sử dụng cố gia tài nguyên, thân làm thế gia diện dịch, thực là không tồi. Tóc của Chu Chấp bị gió thổi động, đuôi ngựa lạnh nhạt nói, là không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải vì Thái Tuế tính Quân, Nạo Tiêu một chút, Cố Chuẩn nhìn về phía Chu Chấp, ngươi thật tin tưởng nàng? Nơi này nàng nên chỉ là Lận Tiêu Hạ. Chu Chấp nhìn phương xa, quả nhiên, Cố Chuẩn cũng không phải cái gì yêu đương não. Hắn Tội Hồ đối với Lận Tiêu Hạ thân phận có hoài nghi, ta điều tra hồ sơ, ngươi hẳn là cũng nhìn qua tin tức kia. Tiên Hoa chúng mới nhậm chức tam sĩ, là một tổ chức nội bộ đối dưỡng người thổi vận, năng lực của nàng rất mạnh, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tại diện dịch thế giới tuyệt đối không thể năng lực đuổi bại vô danh, mà bây giờ nàng lại không hiểu đuổi theo tới, giọng đuôi ngựa rất nhẹ, cho nên ta hoài nghi nàng, chu chấp lắc đầu, khó mà nói có tin hay không, nhưng ít ra nàng hiện tại cũng không khả nghi, năng lực xuất thủ cũng chỉ có cấp chính thức, trên thế giới này, cho dù là vạn sao hồ, trường tôn lương dạ dạng này người, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đánh bại tiểu nấm đồng thời không có nửa điểm vết thương. Với lại ta đã tìm người đối với chẳng qua thời gian, là tiêu hạ xuất hiện vị trí tại nam thành, mà tiểu nấm biến mất vị trí tại tây thành, hai người thời gian rộng lượng địa trùng hợp, đuôi ngựa gật đầu một cái chính mình quả nhiên quá lo lắng. Chu chấp đây từ bản thân, từ trước đến giờ suy xét địa sẽ chỉ càng thêm chu toàn. Tam sĩ Lữ Linh, nên ngay tại Lạc An, đối phương nếu quả thật địa có như thế địa thực lực, liền cần dựa vào cố gia, thậm chí tông tộc hội thế lực. Chu chấp nhìn về phía cố chuẩn, nếu như ngươi không muốn, ta có thể thay thương lượng, đó cũng không phải một câu lời nói kiếm tốn. Tại của ta thị rất trong, để ta tới thương lượng là tốt nhất, mà ta hiện tại cần phần này lực lượng. cố chuẩn gật đầu một cái, sao cũng được. dù sao lần này trở về, chỉ là tham gia tế tổ mà thôi, nếu là không có các ngươi, ta cũng sẽ trở về. tiếng do dí đảo. Chu chấp thần sắc khẽ động, cơ thể của hắn chuyển động, vì một loại cực hạn tốc độ hướng ngoài ra một bên, tay phải điểm tại cửa xe cánh cửa phía trên, mà muốn một bên khác, cung cố chuẩn giống nhau đến mấy phần nam sắc mặt người có chút khó coi, ngại quá, cố dịch đồng học, ta gần đây có chút sợ bóng sợ gió, còn tưởng rằng có người đang chống nghe, thực sự thật có lỗi. Chu chấp nuốt cảm nói, người đàn ông này cũng không tính là người lạ, cố dịch năm nay thi y tên thứ hai, giống như cố chuẩn, thiên tài diệt dịch sĩ khoa sương, hiện nay học tập tại học viện y đệ nhất nguyên. Thân mình về nhà thời gian muộn, lần này vừa vặn cùng Chu chấp đám người cùng một chiếc đoàn tàu. Thân mình Cố Dịch cùng Cố Chuẩn vẫn đúng là không có có thâm cựu đại hà gì, coi như là quan hệ cạnh tranh. Từ Cố Chuẩn ra sau khi đi, ngay cả cạnh tranh quan hệ cũng không có. Hai người ngược lại cũng không có cái gì nhiều hơn nữa hiếu khích, nhiều nhất là nhìn nhau hay ghét. Ừm. Cố Dịch đồng tử hơi co lại. Nhìn Chu chấp Cố Chuẩn một chút, trực tiếp đi tới. Khuôn mặt nam nhân thượng tâm tình chập chờn. Vì ở lại viện học tập diện dịch thuật, Cố Dịch tại lúc này mới về nhà ăn Tết. Tại những ngày này, chính Cố Dịch thực lực đạt được bước tiến dài. Dù là chính mình vị kia biểu ca tiến về là đường đường chính chính diện dịch chiến trường, chính mình vậy không thèm để ý. Phản chính tự mình sớm muộn cũng là muốn đi, so với cái này, Cố Dịch đối với Cố chuẩn tuyên bố thoát rời gia tộc mới có hơi nơi khác tình cảm. Mặc dù không có thoát ly, nhưng Cố chuẩn chỉ ít nói ra. Gia lão hội đám người kia, hắn cùng bố, là cơ hồ khiến bất kỳ một gia tộc nào tộc nhân sợ hãi. Còn có một chuyện, phản ứng không kịp. Đây là, vừa nãy Cố Dịch kinh sợ nhất, cái đó gọi là nhà của Chu Chấp Băng. Cái đó Thái Tuế tinh quân cùng địch thu nghiễn bạn trai, hoàn toàn phản ứng không kịp. Không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào lừa gạt mình. Nếu như là đường đường chính chính đấu, ta đã chết. Cố Dịch cầm nắm đấm của mình, lần đầu tiên nhìn thấy chu chấp, thực lực của người này vẫn được, cũng chỉ là vẫn được, hoàn toàn không bằng chính mình cùng cố chuẩn. nếu như giải đấu diện dịch sĩ mới thượng không có thái tuế tinh quân, tuyệt đối là không hề nghi ngờ nhấn ép. mà bây giờ đến cuối cùng là làm sao làm được? cố dịch có chút khó có thể tưởng tượng, mà càng thêm khó có thể tưởng tượng một sự kiện, hắn lúc trước liền đã hiểu rõ. lần này thái tuế tinh quân vậy bồi tiếp chu chấp đi tới bình an đạo, đồng thời nàng bị bắt đi, cái đó không phải người quái vật thế mà bị đánh bại. cố dịch không có bất kỳ cái gì địa cười trên nỗi đau của người khác, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh nếm thử qua giới luật là thực sự thật là thật sự rất có ý tứ quả thực rất có ý tứ chỗ tối lưng còn thiếu nữ lữ linh tuốt miệng thiếu nữ dùng mấy trăm đầu nhân mạng dám định giới luật chân thực tính chủ lao không thể ra tay như vậy chỉ còn lại lòng. cùng không đủ gây sợ chính thức thật tuyệt giới luật thật tuyệt giáo chủ lữ linh vui vẻ nói nàng có lưng nhìn lên tới cực kỳ âm lãnh trong tay quân cờ còn chưa đủ nếu có giáo chủ thôi lịch hoặc là thánh nữ diễn nữ dạng này quân cờ ta là kỳ thủ thậm chí có thể lật tung y thể bộ nàng lại như thế địa bệnh trạng sau lưng là chủ đạo thúc thúc Lữ hiển, cảm giác được không hiểu sợ hãi. Hắn đối với một chỉ có cấp chính thức diệt dịch sĩ, sản sinh như thế sợ hãi. Lương Cẩm Thiếu nữ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói một mình. Thúc thúc, tông tộc hội trong mỗi nhà tế lễ gia tộc tức đem bắt đầu, đây là ta tha thiết ước mơ một bước tướng quân. Giúp ta liên hệ gia tộc tiểu đường chi phương thần giáo, đem kế hoạch của ta nói cho bọn hắn. Năm mới công, sắt long mà hạ. Chương 373, Long. Long. Long. 2, chương 373, Long. Long. Long. 2. Đối với Chu chấp mà nói, Cố Dịch xuất hiện chẳng qua là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Cố Dịch thực lực dường như tăng lên địa cũng không chậm. Trên người hắn nên cất giấu cái gì đặc thù bí mật. Bất quá người có người cơ duyên, ai cũng là như thế. Thế gian cường giả như là cá giết sang sông, có thể thật tồn tại nhìn có thể đánh bại dễ dàng tiểu nắm diện Dịch sĩ cấp chính thức. Tàu hỏa hơi nước hành xử. Hai ngày sau, Thiên khu Lịch 328 năm, Lạc An, giờ phút này Bình An Đạo khu vực ngoại bộ hàng loạt dân chúng chen chúc mà tới. Bình An Đạo không còn Bình An điểm này, nhường lâu an đám dân thành thị cảm nhận được nguy cơ. So sánh với vệ thành bọn hắn càng thêm tin cậy có ý để long chấn giữ bình an đạo thủ phủ là gan lịch sử lâu đời tại huyền nguyên được xưng phồn vinh chi thành các nơi mậu dịch hệ thống ở chỗ này mọc dễ nảy mầm hắn thân mình quy mô cơ hồ là vệ thành gấp mấy chục lần tiến ổn hài hòa có tối hoàn mỹ phòng dịch lực lượng cùng đắt đỏ nhất thu thuế đến a bước vào là An bình thường địa tình ngưỡng dưới cần muốn tiến hành nghiêm ngặt địa thẩm tra nghỉ ngơi lận tiêu hạ mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chu chấp đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ đúng thế là gan diện dịch sĩ rất nhiều nhưng một tòa thành thị phòng dịch lực lượng thủy chung là có cực hạn Trong bóng tối có kinh khủng thế lực đối với là Can nhìn chằm chằm, bất kỳ cái gì một phi pháp kẻ bất thường được bỏ vào đến, đều sẽ có nguy hiểm to lớn. Chu chấp đã chú ý tới, dường như thật sự có không ít kẻ bất thường bị kiểm điều tra ra tại chỗ bị thanh trừng. Nhìn lên tới, kiểm tra bệnh hóa quy cách nâng cao. Chu chấp nhàn nhạt mở miệng. Nếu bình thường xếp hàng, đợi đến vào thành sợ là muốn 2 ngày sau đó. Mà cố ra đội xe, có thể miễn ở xếp hàng, trực tiếp đi lối đi nhanh. Đây cũng chính là lận tiêu hạ lựa chọn đồng hành nguyên nhân. Không thể không nói, Chu chấp cảm thấy cô gái này tác Phong thật sự rất như là chính mình. Bất quá Kiểm tra bệnh hóa vẫn như cũng là cần. Cố chuẩn nhẹ nói, Bình An Đạo tỏa Thị Chính lần này sợ là có chút nóng nảy. Mấy chục năm yên ổn, đối với lần này Trầm Luân đột kích có chút trở tay không kịp. Đôi ngựa cao mày, trước xuống xe đi. Đoàn tàu vào trạm tiếng vang minh. Cố gia, là cố gia đoàn tàu. Trung quanh chuyển đến âm thanh. Tại Bình An Đạo, cố gia thanh danh đầy đủ vang dội. Lịch sử lâu đời thế gia khoa xương, tại Tông Tộc Hội bên trong cũng được cho là xếp hạng hàng đầu gia tộc. Dạng này của thế, có thể có chuyên môn lối đi, cũng coi là hợp tình hợp lý. Cố thiếu gia, mời tới bên này. Trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ nhìn bước xuống xe Cố Dịch, trên mặt mang công thức bình thường nụ cười, trải qua hai đạo dược phẩm thần võ kiểu mới thiết bị kiểm tra bệnh hóa thì có thể đi vào là ăn. Vị này diệt dịch sĩ không còn nghi ngờ gì nữa biết nhau hung ác nham hiểm nam nhân Cố Dịch. Cố Dịch gật đầu một cái, tiến nhập chuyên môn kiểm tra bệnh hóa căn phòng. Còn có, Cố Dịch sau đó, chu chấp đám người xuống xe. Vị này nhân viên công tác không biết chu chấp, nhưng lại tựa hồ như biết nhau đôi ngựa. Nghe nói vị thiếu gia này hình như trước đó cùng gia tộc náo tách ra. Tiểu này tin bên lề tuyệt đối coi là chuyện mới mẻ, hiện tại xem ra, cũng không có trong truyền thuyết náo loạn đến lợi hại như thế. Hắn ngược lại là cũng không có cái gì nét mặt. Chu chấp đám người xe nhẹ đường quen, tiếp nhận kiểm tra. Mà giờ khắc này, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là Lạc Gan, Bình An Đạo, nổi danh nhất, nhà giàu nhất. Vì bầu trời đêm tinh thần cùng hoa hồng nổi tiếng thánh địa. Có đặc quyền, thật sự là một kiện làm cho người sung sướng sự việc. Chỉ là hao tốn thời gian nửa tiếng, Chu chấp đám người thì hoàn thành bệnh hóa kiểm tra. Lần tiêu hạ ngược lại là trực tiếp, cùng Chu chấp nói một tiếng sau đó, trực tiếp rời khỏi. Tiếp đó, muốn làm gì? Đôi ngựa thấp giọng nói nói, hiện tại hàng đầu mục đích là cứu ra thái tuế tinh quân. Phải biết kéo thêm một chút thời gian Thái Tuế Tinh quân thì nhiều một phần nguy hiểm Chu chấp cùng Tiểu Nấm quan hệ cực kỳ thân mật Đôi ngựa cùng Đồng Ca biết rõ Chu chấp nên không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh Đôi ngựa Tiếp đó ta chuẩn bị đi cố gia Chu chấp quay đầu nhìn về phía cố chuẩn lần này thì ta cùng Đồng Ca cùng đi chứ Ngươi lưu tại Lạc An giúp ta dò trang một chút về yên hoa chúng vị kia lữ linh manh mối Đôi ngựa gật đầu một cái Cố chuẩn vốn là cùng nhà của cố gia lão sẽ có to lớn hiềm khích bây giờ đi về khó tránh khỏi có chút khó xử Ngươi chuẩn bị làm thế nào Đôi ngựa hỏi Chu chấp nhẹ nói. Thì theo ngươi vị này em họ trên thân bắt đầu đi. Đôi ngựa nhìn về phía chính rời đi Cố Dịch bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, Chu chấp mang theo đồng ca đuổi theo. Đồng học, xin dừng bước. Đối với Cố Dịch mà nói, Chu chấp là một cái dạng gì người đâu? Đáp án tại khác biệt giai đoạn, không giống nhau. Cố ra con đường cho thấy, đây là một cái sinh ra bình thường bình dân. Thiên phú còn tính là không sai, năng lực cũng không tệ, chỉ thế thôi. Chỉ là, không vẹn vẹn là Thái tuế tinh quân, ngay cả Huyền Nguyên buồn quốc duy nhất nữ chiếu tinh cũng thích hắn. Cái này khiến Cố Dịch có chút khó hiểu. Càng khiến người ta khó hiểu là Chu chấp thực lực, phải biết chính mình thế nhưng bước lên nguy hiểm to lớn, lây dính cái đó lực lượng, loại đó sức mạnh cao vị, chỉ cần mất đi không chế, đó là một con đường chết. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nhương cố dịch thực lực không ngừng tiến bộ, có thể triệt để áp đảo cái đó luôn hãm tại tình yêu biểu ca, cái đó bị gia tộc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay thiên tài, chỉ là không có nghĩ đến ở trên tàu kia một cái chớp mắt, nhương cố dịch có chút tim đập nhanh, chu chấp mạnh đến mức khủng bố, làm sao vậy? Hung ác nhăm hiểm thiếu niên nhìn về phía mang theo thiếu nữ chu chấp, người kia lại thay người nhà cái này không có địch thu nghiễm xinh đẹp, đồng ca vì cùng đôi ngửa quan hệ tốt nguyên nhân, luôn luôn không thích cố dịch, nàng cao mày luôn cảm giác cố dịch đang suy nghĩ gì chuyện xấu, cố dịch đồng học, ta là chu chấp, chu chấp nghiêm túc nói, hắn nói thẳng, có kiện sự tình, ta cần muốn trợ giúp, hung ác nham hiểm thiếu niên đồng tử khẽ nhúc đích, là về thái tuế tinh quân sự việc, chu chấp gật đầu một cái, là, ta tới đến là an, chính là vì tìm xin giúp đỡ, bình an đạo có quyền thế nhất thế lực, không phải chính quyền nguyên nguyên, mà là tông tộc hội cho nên ta muốn mời người giúp đỡ, cố dịch đồng học chính là tương đối tốt môi giới. Cố Dịch ngược lại là kinh ngạc tại Chu chấp vô tư thẳng thán, hắn dừng bước lại, quan sát một chút Chu chấp, "Là cố chuẩn nhường ngươi tìm đến ta." "Hắn vì sao mình không quay về?" Hung ác nham hiểm thiếu niên lộ ra cười lạnh, "Hắn cái cô nương kia cũng lập gia đình, hắn cũng đã tuyệt vọng rồi, vậy không quay về sao?" Đồng ca lần nữa như mày, người kia tướng mạo cùng đôi ngựa không sai biệt lắm, tính cách lại ác liệt rất nhiều, như thế nhằm vào đôi ngựa. Chu chấp không trả lời. Cố Dịch thu lại cười lạnh, "Đừng uổng phí công phu, gia lão hội đám kia rất hải, sẽ không vui lòng giúp cho ngươi." Hiện tại Bình An Đạo ở vào trầm luân vẽ lo lang phía dưới, Thái thú Tinh Quân Nguyên bản hẳn là cấp chính thức đỉnh núi chiến lực, bây giờ bị người bắt đi. Là bị người bắt đi a? Có loại năng lực này người, trừ ra Trầm Luân, ta không nghĩ ra được hắn thế lực của hắn. Đám người kia, vì tư lợi, trừ phi ngươi vui lòng độ nhường ra lợi ích bằng không, bọn hắn chính là vắt chảy ra nước thiết công kê. Cố Dịch lạnh nhạt nói. Đồng Ca lông mày nho nhỏ bung ra. Không đúng, người kia hình như không chỉ là nhằm vào đuôi ngựa. Chương 374, Long. Long. Long. 3, chương 374, Long. Long long. 3. Chu chấp nghe Cố Dịch lời nói, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Cố gia song tiêu, tựa hồ đối với thực tế nắm trong tay nhà của Cố gia lão hội, cũng có cực sâu quan niệm. Dạng này gia tộc, có chút kỳ quái a. Cố Dịch đồng học, điểm này, ngươi có thể nhẹ lòng một ít. Chu chấp thấp giọng nói nói, thương lượng sự tình, ta sẽ tới làm. Đồng thời, tuyệt đối sẽ không nhường người khó xử. Cố Dịch có hơi ngẩng đầu, lộ ra chiêu bài thức cười lạnh, "Chu chấp, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ta và ngươi nhiều nhất chính là người qua đường, ta cùng cố chuẩn khác nhau." ta sẽ không ngẫu nghịch ra lão hội, ta trong tương lai cũng sẽ bước vào ra lão hội cầm quyền. Ta hiện tại làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị ghi chép lại. Hung ác nham hiểm thiếu nam từ tổ nói, nhường không cho phép ai có thể bước vào cố gia, hội giảm xuống cho điểm. Chu chấp lắc đầu, cố dịch đồng học, đầu tiên, chúng ta không phải không cho phép ai có thể. Thứ hai, ta sẽ giúp ngươi đề cao cho điểm. cố dịch vừa định muốn lộ ra chiêu bài thức cười lạnh, nhưng nhìn thấy chu chấp bộ dáng nghiêm túc, hắn khẽ gật đầu. Chu chấp năng lực tại đại đô đã trải qua nhiều mặt chứng nhận, hắn cổ tay, tâm tính không có gì để chê. Đặc biệt trước đây, bị người ta vu cáo học thuật đạo văn lúc, phải biết, vì Cố Dịch con đường là khoảng có thể hiểu đến đến tột cùng là ai xuất thủ. Không nghĩ tới, Chu chấp ngay cả lòng, uy đệ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Chưa đủ. Chu chấp, ta biết đại khái cổ tay của ngươi, nhưng chưa đủ." Cố Dịch thản nhiên nói ra, "Ta là một người ích kỷ, là thực sự một chút đều không muốn gặp phiền phức." Chu chấp lắc đầu, "Ta vẫn chưa nói xong, sau đó, ta sẽ giúp ngươi giảm xuống bệnh hóa mạo hiểm." Thanh Lăng thiếu niên tới gần Cố Dịch gương mặt, nhẹ giọng mở miệng, "Về." ung thư." Cố Dịch biến sắc, trơ mắt. Hắn quay người, "Đi thôi." Ta chỉ phụ trách dẫn tiến. Chu chấp nhìn cố dịch bóng lưng, mang theo đồng ca đuổi theo. Bình An Đạo thủ phủ là Gan, Phồn Hoa Chi Đô, diệt dịch lịch sử lâu đời, đi ra không ít truyền kỳ nhân vật. Những nhân vật này con cháu sinh sôi, cuối cùng ở chỗ này hình thành từng viên một đại thụ. Huyền Nguyên thập lục đạo, kẻ thống trị là không hề nghi ngờ nghị hội trung ương Huyền Nguyên. Nhưng ở Bình An Đạo có đủ nhất quyền thế, lại không phải chính phủ tòa thị chính, mà là tông tộc hội. Cái này đến cái khác tông tộc, tại Bình An Đạo thâm căn cố đế, không có bất kỳ cái gì chỗ, đây Bình An Đạo càng có thân tộc ở giữa đoàn kết không khí chuyển thừa trên trăm năm khoa xương thế gia cố gia. Theo đại duyên di chuyển mà đến khoa răng miệng thế gia Kim gia. Đã từng đi ra nhân lòng, mặc dù trải qua trọng thương, nhưng vẫn như cũ cứng chắc khương gia. Cùng với vì khoa gia Liễu Diệt Dịch nổi danh, hiện nay tông tộc hội thống lĩnh gia tộc Hoàng gia và mấy chục gia tộc liên hợp lại bình an đạo cự hình tổ chức. Bất luận là tại thương nghiệp hay là chính trị, tông tộc thế lực cũng vững vàng cầm giữ bình an đạo. Chu chấp đem trong đầu của mình tài liệu qua một lần. Trong đó, còn có không ít cùng chức kia nhân vật có thiên ti vạn lũ quan hệ gia tộc. Cái này thứ gia, chính là Khương Phản chân đã từng chô gia tộc Độc chết một chi, Chu chấp thần sắc lưu chuyển, bởi vì chuyện này đã từng quyền thế ngập trời Khương gia không gượng dậy nổi. Bất quá, hay là có buồn cười sự việc. Tỷ như Đại đô thanh danh hiển hách thứ nhất Y Gia Long, học viện đệ nhất Huyền Nguyên Đại diện viện trưởng Khương Võ Long bị Bình An Đạo Khương gia coi là nhà mình Nhân Long. Chẳng qua mọi người đều biết chính là Khương Võ Long 18 đời trước kia sát thực xuất thân Bình An Đạo Khương gia, nhưng cho tới bây giờ hoàn toàn không có một chút quan hệ, Khương gia trước kia tương đối tấp ngập địa tuyên truyền, sau đó hẳn là bị Khương Võ Long cảnh cáo, hoàn toàn thu lại, chính là nhà mình trộm nói một chút. Thưa ngồi xe hơi, Chu chấp cùng đồng ca đi theo Cố Dịch, tiến về Lạc Can Cố Gia. Cố Gia, tọa lạc ở Lạc An trung tâm thành khu một trong khu tự kinh hoa. Nơi này có Cố Gia nhà mình bệnh viện Hoa xương. Trên cơ bản cũng được, tính làm tất cả bình an đạo tốt nhất bệnh viện Hoa xương. Cố thị trang viên. Chu chấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cố Gia thị vệ cung kính hướng Cố Dịch cúi chào. Sau đó mở cửa cấm. Cùng Bình xương đạo Trần gia so sánh, Cố Gia sắc thực hội càng thêm khí phái một ít. Nhưng trên thực tế, khác biệt theo Chu chấp cũng không có như thế lớn. Gia lão hội đồng dạng tại mỗi tuần thứ hai cùng thứ 6 biết lái theo thông lệ hội nghị thời gian khác phân bố tại mỗi cái sản nghiệp. Hung hắc nham hiểm thiếu niên lái xe, sắc mặt lạnh lùng, "Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, những lao gia hỏa kia đều là cố gia các phòng thực tế người cầm quyền, liền nhà chủ cũng không để vào mắt." Chu chấp gật đầu một cái, "Ta biết rồi, bất quá, hôm nay thứ ba, ta có phải hay không không gặp được cố gia cao tầng?" Cố Dịch cười lạnh một tiếng, "Yên tâm đi, tất nhiên đáp ứng ngươi, ta rồi sẽ làm được." Hiện ở gia tộc chính đang chuẩn bị tổ chức tế lễ gia tộc, gia lão hội thành viên chủ yếu cũng tại trang viên nội bộ. Đồng thời quan trọng nhất, gia chủ Cố Thận Độc cũng tại. Gia chủ có thể so sánh gia lão hội những kia xuất sinh hảo giao chạy nhiều hơn. Chu chấp nghe hung ác nham hiểm thiếu năm, hắn gật đầu một cái, lại nói: Cố Dịch đồng học ngươi đối với gia lão hội lệ khí nặng như vậy sao? Cố Dịch sững sở, lần nữa cười lạnh: Những tên kia a, đều là chút lạnh huyết lợi ích quái vật. Ta đã bị thuần hóa địa không sai biệt lắm, nhưng chung quy còn có một chút điểm những vật khác, bọn hắn có thể một chút cũng không có, chỉ có lợi ích, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả. Chu chấp cùng đồng cang nghe, như có điều suy nghĩ. Cố gia trang vườn giờ phút này nghiêm túc, khắp nơi đều là người hầu cùng người hầu quét sạch các ngọn bố trí cung tế dùng vật dụng. Đối với cố gia mà nói phải nói đối với tông tộc hội mỗi một cái gia tộc mà nói đây đều là một kiện đồng đẳng với chính mình bề ngoài sự việc phong nghị sự thái hòa đường nơi này chính đang học. vì cố gia gia chủ cố thận độc cầm đầu mỗi cái chi hệ tụ tập lại chấm luân giáo chủ giới luật là thực sự tất cả cấp chủ đao diệt dịch sĩ chỉ cần phóng thích lực lượng liền sẽ bị nào đó thần bí tồn tại lấy đi trừ phi rời khỏi bình an đạo cố thận độc là một vị mỹ nam tử nói đúng ra là một vị đẹp nam tử trung niên hắn sắc mặt bình tĩnh trắng nõn thân hình cao lớn dùng cái này có thể thấy được thôi địch lực lượng hoặc là y lìa lòng cao vị hoặc là Y trên Rồng. Phía dưới có người sắc mặt lạnh lùng, do đó chúng ta phải nên làm như thế nào? Gia lão hội mặt kia lời giải thích là, trước án binh bất động, thôi lịch giới luật sở dĩ hạn định chủ đạo, có thể là vì dẫn động cao vị chiến đấu, tỉ như Trận Chiến Nhân Long. Cố Thận Độc khẽ gật đầu, ta cũng vậy ý nghĩ này. Lạc Gan có rồng trong loài người, đủ để trấn áp tất cả đạo trích. Ta đã làm cho cả Bình An đạo sản nghiệp có rút lại, làm hết sức đem thứ bị thiệt hại hạ thấp nhỏ nhất. Tông tộc cung tế mới là hiện nay việc quan trọng nhất. Mọi người gật đầu đồng ý. Hiện tại, đến xác định một chút tế lễ gia tộc quá trình. Phía dưới một nam nhân khác vừa muốn báo cáo. Giờ phút này, cánh cửa bên ngoài truyền đến âm thanh. Gia chủ, chú ý dịch thiếu gia hồi đến, hắn mang theo hai người, muốn thấy ngài. Chương 375, Long. Long. Long. 4, chương 375, Long. Long. Long. 4. Cố gia, Thái Hòa đường. Chu chấp đợi ước chừng 2 giờ mới đứng ở nơi này. Hắn nhìn về phía trước nam nhân, Cố Thật Động, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, là hiện nay bình an nhà của Cố gia chủ trong truyền thuyết mỹ nam tử năm tháng không có cho hắn quá nhiều dấu vết ngược lại là nhường hắn có chút càng nhiều thành thục bị lực chu chấp đồng học. đúng không thông qua a dịch tìm ta là có chuyện gì không Cố thận độc nhìn xem lên trước mặt thiếu niên hơi thở của kẻ bề trên có chút đồng hậu dày đặc kỳ chủ đao linh áp nhường chu chấp sau lưng đồng ca có chút không thở nổi mặc dù có giới luật tồn tại chủ đao không thể động thủ nhưng giới luật chỉ là hạn định không thể động thủ tiểu này linh áp cực kỳ khủng bố dung hợp lâu dài thượng vị uy thế trung niên nam nhân xem kỹ trước mặt thiếu niên nghe nói trước mắt cái này tên là chu chấp người trẻ tuổi là đời này diệt dịch sĩ thiên tài, cũng có thiên phú, đáng giá bị người coi trọng mấy phần, nhưng cũng vẻn vẻn là xem trọng, một chút. Sau lưng không có gia thế, liền như là không có không có dễ chi thụ, tại diệt dịch thế giới, không chỗ hữu dụng. Cố gia chủ, giờ phút này, chu chấp không lời nói ra, đầu tiên, ta cũng không phải đại biểu ta tới mình, ta là đại biểu, trọng nghị viên tới. hắn nói, hắn là đại biểu trọng nghị viên, tại chính quyền huyền nguyên, họ trọng nghị viên, cũng chỉ có một cái tia. trong truyền thuyết, nhãn khoa rồng trong loài người, trọng phán hề thông tin, vì một loại quỷ bí con đường truyền lại đến cố gia thông tin lưới. Sau đó do chuyên gia tiến hành kiểm chứng, chu chấp lý lịch, việc không lớn nhỏ, rất dễ dàng địa, liền bị thế gia diện dịch mạng lưới tình báo điều tra ra được. Chu chấp cũng không có minh xác bị trọng phán hệ mời chào, điểm này có thể xác nhận. bất quá, bản thân hắn dường như cùng trọng phán hệ dưới chướng diện dịch sĩ, thất chiếu tinh địch thu nghiện giao tình không yên. Trọng phán hệ bản thân tựa hồ tại gần đây đối với chu chấp bản thân biểu hiện ra thiện ý, đồng thời tại ước chừng 10 ngày trước, chu chấp thân mình tự thân tới cửa thăm hỏi. kết hợp chu chấp bản thân cá thể biểu hiện, hắn bị trọng phán hệ mời chào khả năng tính tại 70% trở lên. Trở về Thái Hòa đường, Cố Thận Độc thời khắc này nét mặt sản sinh biến hóa. "Gia chủ tiên sinh, nếu như không tin, đại khái có thể trực tiếp cùng trọng nghị viên chứng thực." Chu chấp bình tĩnh nói, "Nếu như ngài không biết số liên lạc mã, ta có thể làm thay." Thời yên tĩnh một hồi, Cố Thận Độc cười khẽ một tiếng, "Vậy liền không cần, có chuyện gì có thể nói thẳng." Chu chấp hơi thở phào nhẹ nhõm. Cá thể tìm cố gia giúp đỡ xác suất thành công, thật sự là quá thấp, hay là cần dựa thế? Nhưng thế nào thế lực có thể chỗ hữu dụng? Đó chính là đáng giá tự hỏi sự việc. Lực ảnh hưởng cũng đủ lớn, thực lực đủ mạnh. Càng quan trọng chính là muốn để chân người đủ tin tưởng. Trong phán hệ là Hoàn Mỹ Vô Khuyết Nhân Tuyển, Ý thế Long. Trên thế giới này, Nhân Long dường như đại biểu tất cả. Tất cả diệt dịch sĩ, bọn hắn đã biết diệt dịch đích, đều là rồng trong loài người. Cùng có thực lực như vậy, diệt dịch sĩ nhóm có thể rời sông lớp biển, trừ diệt dịch bệnh, được xưng hoành hành thế giới ông trùm. Long. Vì thế, mới có thể để cho Cố Gia nghe Chu Chấp nói chuyện. Sau lưng, đồng ca hoàn toàn kéo căng ở. Chu Chấp nói thật hay giả? Hiện tại chính mình nên lộ ra thế nào nét mặt? Không sẽ phá hư Chu Chấp kế hoạch a. Ta có một người bạn, bây giờ bị giáo phái trầm luân người bắt đi. Chu chấp nói ra, ta hy vọng cố gia có thể giúp đỡ, phát động lực lượng, giúp ta tìm thấy nàng. Nếu như có thể tiếp xúc đến Tông tộc hội, có thể sử dụng Tông tộc hội lực lượng, vậy thì càng tốt hơn. Cố Thận Độc chậm rãi mở miệng, ngươi người bạn kia là ai? Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, trợ thủ của ta, Thái Tuế Tinh quân Bắc cùng đồng chí. Nghe được tên này, Cố Thận Độc hơi có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn nghe qua tên này, nói đúng ra, hắn thậm chí gặp qua. Cung Huyền Nguyên hiện nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chiến đấu 3 ngày ba đêm thiên thừa vận, tương lai có tư thế thành Long dị sĩ. Khi nào mất tích? Cố Thận Độc hỏi. Chu chấp sắc mặt lạnh lùng, "Một ngày trước, giới luật đã bắt đầu, không phải chủ đạo ra tay, ta cho rằng nàng có thể bị nào đó ám hại, vị kia kẻ đầu sỏ nói cho ta biết, để ta tới là gan." Cố thận Độc hơi khẽ gật đầu tự hỏi, "Ngươi đã biết là ai làm đúng không?" Chu chấp gật đầu một cái, "Người kia tự xưng là Yên Hoa Chúng Tam Sĩ Lữ Linh, Yên Hoa Chúng là giáo phái trầm luân thuộc hạ chuyên môn buôn bán chất gây nghiện tổ chức, có tương đối lớn khả năng tính, vị này Lữ Linh chính là lần này vệ thành tập kích chủ sự sau màn, ta cần sử dụng Cố gia lực lượng." Đối phương khí thế hung hùng, thân mình vậy là hướng về phía Bình An Đạo mà đến. Nghe Chu chấp lời nói, Cố Thận Độc nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương phía sau có một tên nhân long, tăng thêm hắn truy cầu tới một mức độ nào đó cùng Cố Gia hiện nay phương hướng là nhất trí. Nghe tới là chính xác. Tuy nói ra lão hội yêu cầu án binh bất động, nhưng có như thế một cơ hội, Cố Gia trực tiếp ra tay ngược lại cũng hợp lý. Nguyên bản chuyện này ta là có thể làm chủ. Bất quá, tông tộc công tế trong lúc đó, tất cả sự vụ nhất định phải do tông tộc hội thẩm tra thông qua, ta sẽ hợp thành báo lên." Cố Thận Độc mở miệng nói, dị thường vừa vặn, ngày mai hẳn là có thể có trả lời chắc chắn. Nếu là không có gì, mấy ngày nay có thể ngủ lại tại Cố Gia." Bình An Đạo cũng không có mấy chỗ, so với cố gia càng thêm an toàn. Chu chấp lần nữa không người, mang theo đồng ca cấp bậc lễ nghĩa chủ đạo. Giờ phút này, cố thận độc nhìn về phía Chu chấp, hắn hơi thở của kẻ bề trên hơi giảm đi, tựa hồ có chút hứng hở. Đúng rồi, Chu chấp, ngươi cùng cố chuẩn quan hệ hình như không tệ. Cố chuẩn hắn, gần đây thế nào? Chu chấp nhẹ nói, gần đây, còn tính là không tệ. Coi như là đi ra vẻ lo lắng. Cố thận độc nhỏ bé không thể nhận ra điệu thở dài một chút, vẻ lo lắng, vẻ lo lắng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chu chấp thi lễ, như thế chu chấp liền không lại quấy rầy chu chấp cố gia sẽ đồng ý sao không người trong hành lang đồng ca thấp giọng hỏi chu chấp lắc đầu ta không biết người quyết định là cái đó cái gọi là gia lão hội ta không cách nào hạ phán đoán với lại tốt nhất lại nói nhỏ thôi theo ra đây chúng ta vẫn bị cố gia người chỗ dám thị lấy đồng ca gật đầu một cái âm thanh thấp hơn nếu như người quyết định là người gia chủ kia liên tốt ta nhìn hắn đều đã bị ngươi thuyết phục chu chấp nhẹ giọng mở miệng cáo giả giả vờ dáng vẻ mà thôi nếu như không phải lòng chỉ sợ hắn ngay cả trả lời chắc chắn cũng sẽ không cho ta một đồng ca cảm giác được có chút mồ hôi lạnh toát ra, mà chu chấp ở đầu nhìn về phía trung quanh chỉ là đi rồi một hồi không ác nham hiểm thiếu niên cố dịch xuất hiện lần nữa cho chuyện tốt đúng không? Chu chấp ngươi ngược lại là lợi hại năng lực qua ra chủ cửa này cố dịch có chút sợ hai thán phục tại chu chấp trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt thành chuyện này chu chấp cười cười không nói gì cố gia trang viên ngược lại là đây trần ra mặt rất nhiều kiến trúc liên miên phong cảnh không tệ a chu chấp thở dài nói hắn chỉ hướng xa xa bên ấy là bên ấy là nô bộc cùng đám người hầu chỗ ở đã không thuộc về trang viên Cố Dịch đứng ở rốc cao, nhìn về phía xa xa, khu kiến trúc cùng trang viên rất gần, dường như đồng đẳng với một trấn nhỏ. Chỗ nào có chuyên môn trường học, bệnh viện, đều là cố gia sản nghiệp. Hắn quay đầu, nhìn về phía hai người, bởi vì là tế lễ gia tộc nguyên nhân, chủ yếu khách phòng đều đã đủ quân số, các ngươi cũng coi là quý khách, cho nên, Cố Dịch hơi chần chờ một chút, gia chủ để cho ta sắp đặt các ngươi tới nơi này. Nơi này đã lâu rồi không có người ở, ta lát nữa sẽ cho người chỉnh lý một chút nơi này. Chu chấp lắc đầu, không sao, chính chúng ta đến là được rồi. Lại nói, nơi này có cái gì đặc thù sao? Chu chấp ánh mắt rơi ở trước mắt tạo hình độc đáo biệt viện nhỏ Cố dịch trầm mặt một hồi, vậy không có gì, nơi này là cố thận tu trước kia phòng. chương 376, Long, Long, Long, Nam, chương 376, Long, Long, Long, Nam, cố thận tu. Tên này cùng cố thận độc rất giống, đầy đủ nhường chu chấp sinh ra liên tưởng. Huyền Nguyên mỗi một thời đại diệt dịch sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời này thất chiếu tinh, đời trước tứ anh Kiệt. Mà cố thận tu, chính là đời trước tứ anh Kiệt một trong. Bất quá, tựa hồ là vì chuyện nào đó nguyên nhân Cố thận tu không chỉ tặn tật, với lại triệt để cùng gia tộc triệt để náo tách ra. Cố Dịch cũng không muốn muốn tại cái đề tài này thượng dừng lại lâu. Hắn nhìn một chút xa xa, trang viên nội bộ cái gì cũng có, nếu như muốn qua bên kia chấn lên, liền cầm lấy nảy giấy thông hành. Này trong cơ bản trên đều là cố gia sản nghiệp. Chu chấp gật đầu một cái, "Đa tạ." Cười lạnh nam hải lần nữa cười lạnh, "Chu chấp, đừng quên nước định giữa chúng ta." Dứt lời, Cố Dịch quay người rời đi. Đều là cố gia con cháu, cùng hắn so sánh, đôi ngựa quả thực dường như là một ngày dùng. Đồng ca nói. Chu chấp đem ánh mắt của mình theo Cố Dịch bóng lưng rời đi tiến nhập nho nhỏ biệt viện bên trong, bên trong giường cột chẳng trổ, mặc dù hồi lâu không có ở người, nhưng lại có người quét dọn, có vẻ không nuối bụi trần. căn phòng này nguyên chủ nhân nên cũng không quá ưa thích phức tạp thứ gì đó, cả cái biệt viện nội bộ cực giản, dường như không có có đồ vật gì. Cố Thận Tu, vậy là năm đó siêu thiên tài. Đồng Ca nhẹ nói, mười mấy năm trước, Cố Gia thời kỳ mạnh mẽ nhất chính là Cố Thận Tu thời kỳ. Nghe nói là Cố Gia đến nay trăm năm, tôi có tài năng thiên tài, có tư thế thành Long. Chu Chấp dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa qua một bên bình hoa, tư thế thành Long ta nghe qua rất nhiều người đều đã từng nói cái từ này. Đồng ca có hơi thở dài, thế gian diện dịch sĩ, cũng vì nhân long làm là mục tiêu của mình, biến thành nhân long, đại biểu mô nhất hệ diện dịch thuật cực hạ, không chỉ có thể hoành hành thế gian, cũng có thể kéo dài số tuổi thọ, vượt qua hoàn vũ, bảo đảm từ nhà thế lực trăm năm bất diệt. Thế gian lục quốc cũng vì long, vì tôn, ý nghĩ như vậy, gần như bệnh trạng, có thể chính là như vậy, trên người cố thận tu gánh chịu quá nhiều, cuối cùng vì chuyện nào đó mà dứt nát. Lại nói, đồng ca đi hai bước, nàng ngẩng đầu, tại một chỗ ngọn, cất đặt nhìn một đứng thẳng không hình. Theo chương bày vị trí đến xem, khung hình chủ nhân cực kỳ yêu thích này ảnh, chỉ là hơi ố vàng, nhìn lên tới đã có nhiều năm đầu. Đây là cố thận tu sao? Nhìn lên tới có chút non nớt. Đồng ca hơi tới gần. Chu chớp ánh mắt rơi xuống. Trên tấm ảnh, ánh nắng tươi sáng, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được đi qua trong nháy mắt đó ôn nhu. Đây là một tấm thiếu nam thiếu nữ hai người chụp ảnh chung, ước chừng 12, 13, tuổi thiếu niên, mắt sáng răng trắng, thần tuấn vô song, giống như trời sinh chính là đám người trung tâm, là tất cả hoa lệ đại danh tử, chỉ là mang theo nhàn nhạt u ám, nhưng dạng này u Tựa hồ tại bị người nào đó tăng ra. Chỉ là theo tướng mạo nhìn lại, khoảng thì có thể tưởng tượng ra hắn thành niên bộ dáng, ta trước đây cho rằng cái đó thật độc nhất vô nhị chủ có thể coi là mỹ nam tử, bây giờ thấy vị này anh kiện, ngược lại cảm thấy ra chủ bình thường không có gì đặc biệt." Đồng ca nghiêm túc nói. Chu chấp là đồng ý đồng ca lời nói. Trên thế giới này, có một phần nhỏ người nhìn lên tới dường như là thế gian chủ nhân, Cố Thận Tu chính là một cái trong số đó. Bất quá, vị thiếu niên này cũng không có nhìn ống kính, mà là Ôn Nhu Điệu nhìn bên cạnh, một mặt muột mạc thon gầy thiếu nữ. Đáng lưu ý chính là, tấm hình này thiếu nữ mặt bộ phận dường như bị người cố ý bôi lên phá hoại ảnh ngoài cùng bên trái nhất có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ cười nhiều một chút ta nếu không xấu hổ chết rồi Ông trầm tiểu thiếu gia tiểu ngư nhi tặng đồng ta chợt một tiếng luôn cảm giác này ảnh rất có chuyện xưa đấy chu chấp nhiều nhìn thoáng qua chữ chưa viết trong mắt của hắn hơi hiện lên một ít ba động sau đó đem khung hình bao trùm quay người hướng bên trong đi đến sao cũng được này vậy không phải chuyện của chúng ta đem hành lý để ở chỗ này hôm nay thời gian còn lại còn có hai chuyện chu chấp cũng không định ngừng chuyện thứ nhất là, tại cố gia dinh thử cùng với chung quanh đi một chút, tìm hiểu một chút có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng. thứ hai chính là đi tìm đôi ngựa tụ hợp, xem hắn có phải thu được tin tức hữu dụng. chu chấp sắc mặt nghiêm túc, tiểu nấm bị bắt đi, nhiều thời gian một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. được. đông ca gật đầu một cái, nhặt meo thiếu nữ tự nhiên đi theo chu chấp kế hoạch. lạc an, khu lễ hội hoa hồng, tông tộc hội, hoàng gia trụ sở, nội bộ nên đón mới tân khách, hoàng gia chủ, ngưỡng mộ đã lâu, mặc màu trắng như là đồ trắng nữ nhân, chậm rãi tiến lên phía sau của nàng, lữ hiển trầm rãi đuổi theo. phía trên, một mảnh đen kịt, có không ít người chính xem kỹ phía dưới lưng còn nữ nhân. tại hạ, giao phái trầm luân thuộc hạ tổ chức tiên hoa chúng tam sĩ, lữ linh, lưng quòng thiếu nữ trẻ tuổi tự giới thiệu mình. nàng tắt miệng, có chút dị thường địa bệnh trạng. Ừm, hoàng hành liệt cũng nói với chúng ta, chú thích trúc vân trung tâm phòng dịch đại đội trưởng, trầm luân cán bộ, nếu như ngươi nói không nên lời lý do, ngươi cùng phía sau ngươi vị này hôm nay đi không ra hoàng ra phía trên, cầm đầu nam nhân phát ra thanh âm khàn khàn, lữ linh lộ ra thần sắc vấn. Tông tộc hội bình an đạo thủ lĩnh, hoàng gia gia chủ, hoàng thân câu, ta dạng này đồ rất giỏi, có thể tại trước mặt ngài giản thuật, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Là, là như vậy. Lần này giáo phái trầm luân tiến công kế hoạch, ta là thủ lĩnh. Ta à, định đem một con dịch bệnh cấp long thả ra. Lữ Linh lời nói, nhường dường như tất cả phía trên người đều đột nhiên giật mình, dường như cho là mình nghe lầm. Bất quá, Lữ Linh cũng không có dừng lại, là thích ngọt nó tứ chi ngay tại bình an đạo các nơi, đã không sai biệt lắm sẵn sàng, chỉ còn lại có vị kia trẻ sơ sinh đầu, ngay tại tông tộc hội trung tâm hòa nhạc dưới đáy, cung cấp nhìn hàng loạt năng lượng. Phía trên, Hoàng Thần Tuấn trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi là, hút chất gây nghiện điên rồi sao? Lữ Linh bệnh trạng nụ cười không giảm, sai rồi. Nhiều mặt da chỉ phía dưới, vừa mới hồi sinh thích ngọt không cách nào có toàn thịnh thời kỳ 1/3 lực lượng, nhưng nó dịch bệnh hạch tâm lại là hoàn chỉnh. Lữ Linh vươn tay, ta muốn dùng dịch bệnh cấp Long Hạch tâm để hoàn thành chủ đao tân cấp. Sử dụng Long, dịch bệnh đến thăng cấp thì nhất định có thể trở thành Long. Đây là chân thực đạo lý. Hoàng Thần Câu Thần sắp biến đổi. Đúng vậy, sử dụng dịch bệnh cấp Long hoàn toàn thể hạch tâm chính là có thể trăm tấn thăng làm Long đương nhiên là tấn thăng làm long, mà không phải y thể long. bị loại trình độ kia bệnh hóa quả thực không nên quá đơn giản. Thôi địch giới luật, không giới hạn chế chủ lao, đồng dạng hạn chế vật gì khác, tỷ như nói dịch bệnh, xa vào lực lượng sẽ bị long. hấp dẫn dùng để tại diệt dịch sĩ đang long, trước đối kháng cả hai lực lượng có thể triệt tiêu lẫn nhau, phòng ngừa diệt dịch sĩ bị quá cường đại thích ngọn lực lượng chỉ chính hóa. giáo chủ cổ tay thông thiên trên địa, lữ linh điên của nói, vĩ đại hoàng gia gia chủ, này là kế hoạch của ta, ngươi có thể để cho khoa tâm thần diệt dịch sĩ đến đối ta tiến hành tẩy não hỏi ý đến đây đi, sau đó trợ giúp ta. Lưng còn thiếu nữ thanh nham mang theo dị thường. Ta không có nửa điểm lửa gạt. Mặc dù lữ linh giảng đều là chuyện xưa của mình, nhưng Hoàng Thần Câu nét mặt đã thay đổi. Thiếu nữ này ý nghĩa, hắn đã đã hiểu, một vị Y thể Long, một vị rồng trong loài người. Nếu như vị này Nhân Long sinh ra tại hoàng gia đâu? Chương 377, Lập Uy, 1, chương 377, Lập Uy, 1. Thì cùng tất cả vị tông tộc thế lực là mối quan hệ đoàn thể đồng dạng. Đối với nhà của Bình An đạo tộc mà nói, hàng năm một chuyện trọng yếu nhất chính là tế lễ gia tộc nói đến dạng này cũng tế phong cách có chút cùng loại vương triều thừa vận nhưng trên thực tế lại không có thừa vận như thế dùng rà ở một mức độ rất lớn hẳn là dùng để hiện lộ rõ ràng diện dịch gia tộc thế lực một hạng hoạt động về phần cảm thấy an ủi tổ tiên loại hình có thể ở trong bóng tối cũng không có trọng yếu như vậy trải qua một ngày rõ xét chu chấp cùng đồng ca ngược lại là đã hiểu được cơ bản thông tin là gan rất nhiều gia tộc cũng trong cùng một lúc bắt đầu tế lễ gia tộc cùng năm mới cùng nhau rất nhiều có thực lực đối tác cùng ngoại thích đều sẽ xuất hiện trên tế lễ gia tộc đây là nhất là trực quan hiện lộ rõ ràng thế lực biểu hiện cố gia hiện nay tổng cộng chia làm bốn chi cũng là hiện nay tất cả bình an đạo cố gia thế lực tạo thành bộ phận. Đồng ca nhìn xem nhìn tài liệu trong tay, chủ đao có chừng khoảng 10 người, tại ngoài sáng thượng không tồn tại có giải phóng hóa hay là kệ ngữ diệt dịch sĩ. Phạm La có thể đặt chân cấp chủ đao diệt dịch sĩ, tự nhiên là tại mỗi một khoa có nhảy vọt năng lực mạnh mẽ diệt dịch sĩ. Nhưng mà, hắn chính lệch so với cấp chính thức muốn lớn hơn. Có giải phóng hóa cấp chủ đao, đối với bình thường cấp chủ đao, hoàn toàn chính là tính áp đảo. Hắn nguyên nhân Chu chấp vậy cũng sớm đã hiểu rõ, có thể giải phóng, mới có thể có cơ hội thành long. Có thể nói, giải phóng là rồng trong loài người cần có con đường phải đi. Bình An Đạo cố gia mặc dù là trăm năm thế gia, nhưng đã hai ba đời chưa từng sinh ra cái gì tượng người như vậy mới. Đặc biệt đời trước cố thận tu đoạn tuyệt với gia tộc sau đó, càng là như vậy. Cho nên tại bây giờ cố gia đối với trẻ tuổi diệt dịch sĩ bồi dưỡng đặc biệt nghiêm ngặt, thậm chí có đồn đãi, nhà của cố gia láo chiếu cố cô, cô ý chế định có chút kế hoạch ma luyện gia tộc hậu bối tâm tính cùng năng lực. Nghe nhạt nheo thiếu nữ chu chấp lắc đầu. Đây thật ra là rất bình thường, gia tộc hình thức rất khó bảo đảm một thằng có thiên tài xuất hiện, di chuyển sự không chắc chắn quá lớn. Hiện nay huyền nguyên mạnh nhất thế lực kỳ thật vẫn là quân đội huyền nguyên. Liên la bởi vì. Quân đội hoàn toàn không thèm để ý xuất thần, các loại mạnh mẽ diệt dịch sĩ càng là hơn tầng tầng lớp lớp. Thu lại cảm xúc, Chu Chấp ánh mắt nghiêm túc. Một ngày đi qua, Cố Thận độc bên ấy còn chưa hồi phục thông tin. Có lúc chưa hồi phục cũng đã đồng đẳng với hồi phục. Có thể Cố Gia Gia lão hội bên ấy đã làm ra quyết định. Đồng ca mở miệng, Cố chuẩn bên ấy đạt được thông tin. Hiện nay tất cả bình an đạo chủ đạo cũng không thể ra tay. Chính vì vậy, mỗi nhà thế hệ tuổi trẻ cấp chính thức đặc biệt sinh động. Đặc biệt, tông tộc hội hiện nay người lãnh đạo hoàng gia bọn hắn đã thay thế tòa thị chính nguyên nguyên tiếp quản thành phòng công tác là khoa gia liếu diệt dịch gia tộc bọn hắn vậy vô cùng am hiểu những thứ này. Chu chấp hỏi, hoàng gia có hay không có nhân long? Đồng ca lắc đầu, tất cả bình an đạo tổng cộng cũng chỉ có hai vị rồng trong loài người. Một vị là bình an đạo chính quyền huyền nguyên tổng trưởng, bang thao vị này nhân long là huyền nguyên đại tiền bối, nghe nói đã vượt qua 200 tuổi, thời gian rất lâu không có trên thế gian hành tẩu cùng lộ diện. Huyền nguyên đưa hắn sắp đặt đến bình an đạo, sợ cũng là có dưỡng lao hưng thú ở bên trong. Một vị khác, liền là đến từ y lỵ bộ giám sát viên, nhưng một thân cũng không tỉ mỉ, y bộ cũng không có công bố ra ngoài vị này y long danh xương. Chu chấp gật đầu một cái, khỏi cần phải nói. Bình An đạo xác định có hai vị y thể long, hay là rất ổn. Hiện tại vấn đề luôn luôn ở chỗ giáo phái trầm luân người muốn làm gì. Tiểu nấm bị tập kích, không phải bắn tên không đích. Chu chấp thần sắc chưa từng ba động. Nếu là chính mình xuống tay với Thái Tuế Tinh Quân, là vì sao? Tiểu nấm đặc điểm là cái gì? Hội đối với mình sinh ra thế nào ảnh hưởng đấy? Tiểu nấm thực lực rất mạnh, tại giới luật hạn định phía dưới, thậm chí có thể tại cấp chính thức vô địch thủ. Lời như vậy, trước đó suy đoán có thể thành lập đối phương cũng không phải thông qua một đối một chiến đấu đạt được thắng lợi, mà là lợi dụng nào đó thủ đoạn đặc thù bắt đi tiểu nấm, hắn thân mình mục đích là dùng để giảm xuống sự không chắc chắn, không cần phải phòng đoán đối phương mục đích cuối cùng nhất, chỉ cần hơi suy đoán đối phương động cơ là đủ. Đang chu chấp đang tự hỏi lúc cánh cửa bị gõ, chính như cùng người đoán trước như thế. Cố dịch tại phía trước dẫn đường, ra lão hội bác bỏ thỉnh cầu của ngươi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, hiện nay tại Bình An Đạo sóng gió tác động đến không đến cố gia. Rốt cuộc đối thủ là thôi lịch diễn nữ như vậy tại truyền kỳ nhân vật, những lao giả kia tin tưởng, trời sập xuống có người khác long. Treo lên, rốt cuộc cố gia nộp nhiều như vậy khoản thuế, an tâm phát triển chính mình là đủ. Cố dịch mặt lộ cười lạnh, những lao bất tử này sợ sẽ bị Trầm Luân để mắt tới. Chu Chấp phát ra chật chật âm thanh, bọn họ có phải hay không hy vọng Hoàng gia Kim gia bị giáo phái Trầm Luân để mắt tới? Cố dịch toát miệng, đương nhiên, ngươi nhanh như vậy thì hiểu thấu đáo, gia tộc thì là chuyện như vậy. Chu Chấp nhìn về phía hung ác nham hiểm thiếu niên, hiện tại muốn làm gì? Hắn đi theo Cố dịch, đã đi qua hành lang dài dằng dặc, tế lễ gia tộc, bốn đại phân chi, mười mấy cái chi nhánh nhỏ, thậm chí là ở xa chân không chi thứ cũng trở về, không ít gia tộc người trẻ tuổi đều nghe nói lúc ngươi đến, muốn gặp một lần ngươi. Rốt cuộc ngươi cùng địch thu nghiễm tin bên lề cũng không phải cái gì việc nhỏ hiện tại là cống trà phân đoạn theo quy định người trẻ tuổi cấp cho mạc liềm sau đó ra láo hội cống trà dựa theo tao ý nghĩ là muốn mượn cơ hội này chính thức cho ngươi trả lời chắc chắn cố dịch lạnh nhạt nói đi tại phía trước cũng không quay đầu lại dù sao ta đã giúp ngươi chuyện ngươi đáp ứng ta nhất định phải làm được chu chấp nhàn nhạt mở miệng đương nhiên sẽ không quên Hú hồ hiện tại lại không có từ chối cố dịch ánh mắt nhất động a thái hòa đường giờ phút này cùng hôm qua khác nhau nơi này tính cả ngoại bộ trong đại sảnh người đông nghịt Tinh xảo cúng tê dùng dụng cụ, nhóm lửa anh đến. Cùng với, an mặc đồng phục cố ra những người trẻ tuổi kia tụ tập ở chỗ này. Gia tộc khai chi tán diệp trọng yếu phi thường. trăm năm lịch sử gia tộc càng là như vậy, không ít nhà của mạnh mẽ tộc tại lục quốc cũng có chi thứ. Liên như là Bình An đạo tông tộc một trong Kim gia, hắn bản gia thậm chí là hiện nay đại huyền quân việt hổ tạo thành một trong nhất tộc kim thị. Nghe nói không, Chu chấp đến rồi. Có người nhẹ nói, Chu chấp, đó là ai vậy? Khuôn mặt nam nhân thượng lộ ra khinh thường nét mặt, lâu như vậy không có quay về, huyền nguyên hướng gió thay đổi còn thật là nhanh. Ta căn bản chưa nghe nói qua người kia. Một bên, mặc váy liền áo thiếu nữ cười khúc khích, cô anh, ngươi đang thử vận thật đúng là cùng xã hội tách rời, người này là hiện nay tại đại đô tương đối có danh tiếng tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Biết tại sao không? Căn cứ cũng không đáng tin tin tức ẩm, người kia, thế nhưng ngươi thích nhất, Địch Thu Nghiễn chuyện xấu bạn trai nhà." Nghe được câu này, Cố anh nét mặt khẽ biến. "Không thể nào. Địch Thu Nghiễn như thế một lòng chỉ có diện dịch thuật thiên tài, như thế nào?" Chương 378, Lập Uy 2, Chương 378, Lập Uy 2. Là thất chiếu tinh bên trong duy nhất nữ giới vì hậu đãi bề ngoài cùng nhiều như phong cách tác chiến nổi tiếng địch thu nghiễm nhân khí sát thực không tầm thường đồng dạng cũng là là đại hội tuyển tú cực kỳ trọng yếu tuyển thủ hạt giống cho dù là ngoài huyền nguyên cũng không ít người ủng hộ không có ai có thể từ chối xinh đẹp lại thực lực cường đại thiếu nữ tóc ngắn học sinh nam cô anh đồng tử phóng đại cái này nhất định là tin đồn kiểu này tin đồn ta nghe quá nhiều cố tú tú ngươi hay là giống như trước đây cố tú tú bật cười một tiếng cái này chính ngươi đi hỏi thăm một chút tốt ta lừa ngươi làm gì ngươi đang thừa vận ở lâu là như vậy bất quá tin tức của ta thế nhưng vô cùng linh thông. Nghe nói thừa vận gần đây lại ra không ít thiên tài. Trước đó là địa tạng, hậu thổ, hiện tại là thái tuế tinh quân. Nghe nói trước đó không lâu còn ra hiện một cầm nhà của bầu diệp băng. Cố anh đầu lâu có hơi ngửa ra sau. Hắn có thể lười nhắc nghe cố tú tú lời nói. Khó chịu a, rất khó chịu. Tại trong tim mình, địch thu nghiễn có thể là không thể tranh cái nữ thần. Như vậy mỹ nhân băng giá là cả đời cũng sẽ không có người yêu rồi loại đó kiệt nào người. Hắn tự hỏi. Đột nhiên cảnh tượng trở nên yên lặng lên. Trung quanh mấy trăm vị trẻ tuổi dựa theo trên mặt bàn minh bài tự ngồi. Công phân đoạn tức sắp bắt đầu rồi. Tiểu này phân đoạn, bình thường sẽ để cho phát triển địa tương đối tốt, cố ra con cháu phát biểu một chút nói chuyện, sau đó lấy làm đại biểu, hướng bình phong mạc liêm sau đó ra lão hội một một công trả. Nhìn phía trước hiện lộ ra ảnh tử, cố anh cùng cố tú tú bọn người biến được nghiêm túc dị thường, người phục vụ tụ tập phía trên, bình phong sau đó mười mấy thân ảnh hiện lộ, đồng thời do người phục vụ tụng niệm gia tộc người trẻ tuổi danh sách, bình thường đều là giảng làm cái gì, tóm lại bị nhớ tới chú ý ra con cháu, không một không ngừng đấu được. Đây là phát triển gia tộc cạnh cửa đại sự, lần này cố dịch nhất định là cuối cùng áp chủ. Đây đương nhiên là tất cả mọi người chung nhận thức. Tại thi y bên trong gần với Địch Thu Nghiễn bẩm nhãn, bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao. Cùng cái đó ngay cả gia lão hội mặt mũi cũng dám phật cố chuẩn có thể hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Cố Anh vậy ngẩng đầu. Hắn xuất thân từ Cố gia tại Thừa Vận chi thứ, hắn xuất sinh tự nhiên không thể cùng dòng chính dạng này thiên tài đánh đồng. Nhưng năm nay hắn vì vượt trội thành tích, thi vào Thừa Vận thư viện Bạch Lộ thăng cấp cấp chính thức, lần này bài vị cực kỳ cao. Cố Anh, Vương Triều Thừa Vận thư viện Bạch Lộ một năm tái sinh, coi như không tệ. Diệt dịch thuật Thừa Vận bác đại tinh thần, làm học tập nghiêm túc ngày sau trở về gia tộc có thể tự lưu lại một môn truyền thừa cống trà cố anh trên mặt tươi cười đúng tất cả phân đoạn đều đâu vào đấy tiến hành trên thực tế người cố gia xác thực rất nhiều chỉ ít dạng này thế gia diệt dịch tại giáo dục cơ sở bên trên làm được quả thật không tệ cố tú tú thiếu nữ vừa mới nghe được tên của mình trong đại sảnh cửa lớn không đúng lúc mở ra giống như là nhẹ nhàng trên mặt đất cái hố đồng dạng nhưng cống trà cái này phân đoạn trở nên có chút đình trệ mọi ánh mắt hướng về sau nhìn xem cửa bị mở ra tiến vào bên trong tổng cộng có 3 người quen thuộc hung ác nham hiểm thiếu niên Cố Dịch, một cái không có biểu tình gì thiếu nữ, còn có, đứng ở trung tâm nhất thanh lãnh nam nhân. Ừm, rất nhiều người a." Chu Chấp nhẹ nói, tại tuần sau chấp. gặp qua, Cố gia gia lão hội các vị tiền bối. Ngắt lời người khác làm một chuyện rất không lễ phép sự việc. Làm loại chuyện này suốt hiện lúc, tổng hội nương theo lấy không lễ phép sự kiện. Thật giống như hôm qua, Cố Dịch mang theo Chu Chấp, ở đại sảnh bên ngoài đợi 2 giờ, mới đợi đến cô thận độc kết thúc hồi ức đồng dạng. Lần này cũng là như thế. Hơn 10 vị Cố gia người hầu, đem Chu Chấp lại, ý là nhường hắn đợi một lát và cống trả phân đoạn kết thúc. Bất quá lần này chu chấp nhưng không có các loại đối với cơ bắp không chế hình thành đặc thù xoắn ốc chân ảnh lưu kỹ thuật tăng thêm hành hạnh nhân khai phát nhường chu chấp hơi tiểu không chế đạt đến một loại trình độ kinh người cố dịch hoàn toàn thấy không rõ lắm vì sao cố gia người hầu những thứ này cấp chính thức diện dịch sĩ tại vừa tiếp xúc với thân thể hắn sẽ nga xuống uy ngươi muốn làm gì cố dịch biến sắc chu chấp trên mặt tươi cười ta kỳ thực suy tư một chút ta còn là thái dựa theo quy củ làm việc hiện tại thâu cậy một ít là tương đối chính xác thực giới luật còn đang ở tình huống Cố gia chủ đao cũng không thể ra tay, như thế suy nghĩ kỹ một chút, ta còn giống như rất mạnh. Bên hông hắn chập chờn lưỡi đao hắc hoàng, đi thẳng về phía trước, cũng muốn thể hiện ra một ít thực lực, nếu như thực sự hợp tác không được, vậy liền đổi gia tộc. Kỳ thực ta còn có bị tuyển hạng ngũ. Cố Dịch sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười. Đúng a, hiện tại tất cả bình an đạo cũng ở vào giới luật trạng thái. Cấp chủ đao diệt dịch sĩ sợ bị thôi lịch chỗ rình mò, chính là đại triển quên cước, thời điểm tốt. Bọn hắn đẩy cửa ra, mà Hậu Chu chớp mở miệng. Chu chấp tiên sinh, hiện tại là nhà của Cố gia tộc sự vụ trước người truy cầu gia chủ tiên sinh đã truyền đạt nhưng bởi vì chú ý gia nội bộ sự vụ điều chỉnh cho nên rất thật có lỗi cầm đầu người hầu lắng nghe một chút bình phong sau đó âm thanh không tiêu ngạo không tự ti âm thanh bất luận cái gì phá hoại tế lễ gia tộc hành vi đều sẽ chỉ là gia tộc bị nhân hiện tại mời ngài rời khỏi còn có chú ý dịch thiếu gia ngài đến muộn hung ác nham hiểm thiếu niên nhìn về phía bình phong không nói gì một bên a cái này chính là chu chấp a nhìn ngược lại là tuấn tú lịch sự thật là chiêu nữ hải tử thích cái chủ loại kia loại hình có cố gia thiếu nữ thẩm nghĩ trong lòng phối hợp với bên hông xưa cũ chạm dịch đau quả thực là trong suy nghĩ bạch mã vương tử mô bản gia tộc sự vụ nội bộ khen ngợi đại hội sao chu chấp có hơi không người, gia lão hội các vị chu chấp cũng không có bất kỳ cái gì địa ác ý chỉ là sự cấp tổng quyền muốn có được chư vị trả lời chắc chắn mà thôi tất nhiên được đến sáng tỏ trả lời chắc chắn đây là cố gia kế hoạch vậy ta vậy liền không lại quấy rầy thiếu niên không ty không kháng lê nghi không có gì để chê thấy vậy cố tú tú đôi mắt chớp động bất quá chu chấp lời nói xoay chuyển ta vừa nãy nghe hảo hữu của ta cố dịch nói này bên trong đang cử hành cống trả hội tụ tập cố gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú con cháu rất nhiều giới diện dịch nổi tiếng trụ cột vươn vàng tương lai cố gia nền tảng là có thể cùng hắn sánh vai cùng cường giả ánh mắt của mọi người rơi vào trên người cố dịch cố dịch không phải sẽ chỉ phun người sao người kia ở sau lưng như thế nệ tình cố dịch hơi kinh ngạc nét mặt dần dần chuyển biến cái gì đó cái này chu chấp xác thực rất biết xử lý chu chấp giờ phút này thở dài kết quả có chút thất vọng hơi nhìn một chút mặc dù có chút không lễ phép nhưng ta còn là muốn nói nhìn xem lượt tất cả cảnh tượng tài nghệ của mọi người không cần nói hào huynh đệ của ta cố dịch Ngay cả Cố Chuẩn cũng kém xa Tích Áp, Đông ca ngây ngẩn cả người. Chu chấp cùng Cố Dịch tổng cộng đã từng nói mấy câu, hiện tại sao thành hảo huynh đệ? Nghe được câu này, hung ác nham hiểm thiếu niên có chút cao trào. Hắn mạnh phi thường được địa bị đè nén tiếp theo, "Chu chấp, lời này của ngươi có hơi quá." Cố Dịch nghiêm túc nói. Chương 379, lập uy 3, chương 379, lập uy 3. Tại thế giới dịch bệnh, công nhận thế hệ tuổi trẻ là chỉ 25 tuổi trở xuống diện dịch sĩ. Tiểu này rộng rãi trình độ, giống như là cấp chính thức trên dưới khoảng cách đồng dạng mà giờ khắc này xuất hiện tại chu chấp trước mặt chú ý ra con cháu thì càng thêm chia nhỏ một ít chỉ một cái liếc mắt chu chấp liền đó có thể thấy được bọn người kia cũng đều là tại học viện y bên trong học sinh phải biết nếu là theo y học viện tốt nghiệp cố ra những mầm mống này tự đều sẽ tiến về mỗi cái sản nghiệp hoặc là trong bệnh viện nhậm chức nếu là những kia có phong phú kinh nghiệm lầm sàng cấp chính thức chu chấp còn muốn cẩn thận một chút nhưng bây giờ chu chấp tiên sinh ngươi nói lời này là có ý gì cầm đầu người phục vụ sắc mặt lạnh dần bầu không khí đã không đúng nghĩa là gì chu chấp nhẹ nói ta đây xuất thân từ không quan trọng Đối với thế gia đại tộc con cháu, luôn coi ảnh chủ, nói ngắn gọn, ta vô cùng tự ti. Đồng ca trong lòng vỗ tay, "Ừ, thái tự ti. Ta vừa tới đến đại đô lúc, luôn cảm thấy người khác cũng so với ta mạnh hơn, nhìn thấy phồn hoa cảnh trí, thông minh diện dịch sĩ, đều sẽ để cho ta có chút hối hận." Bất quá, sau đó ta phát hiện một sự kiện. Chu chấp ánh mắt sáng tỏ. Đặc biệt tại ta tiếp nhận rồi trọng nghị viên mời chào sau đó. Bước đầu tiên, xé ra hổ. Đây là chu chấp tại việc làm. Sau lưng có long, tốt làm việc, mạnh vì gạo, bạo vì tiền trọng phán hề, vẫn luôn là chính mình tốt nhất ra hộ chớ đừng nói chi là chính mình nơi này còn có hội trưởng ngăn được chọn phán hệ liền xem như thật sự cố gia đến hỏi sợ là cũng sẽ chỉ đạt được lập lờ nước đôi đáp thế gian cường giả rất nhiều nếu không để ta ngừng học tập chu chấp nói đến đây lại thở dài khá là đáng tiếc tang nguyên bản rất chờ mong nhưng bây giờ chỉ có tiếc hận cố chuẩn cùng cố dịch cũng vô cùng tốt nhưng những người khác không tốt bước chân phù phiếm linh lực tan rã không có một cái nào giả dáng. cố gia mọi người nhìn lên tới giáo dục phương pháp hơi có chút vấn đề cố dịch biến sắc hắn rút ra chạm dịch đau đối với chu chấp chu chế Ta niệm giữa chúng ta bằng hữu tình, mang ngươi đến nhà tộc, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không thể vũ nhục cố gia. Chu chấp giơ tay lên, thật có lỗi, cố dịch, biểu lộ cảm xúc. Hung ác nham hiểm thiếu niên một chút cũng không đốc, có thể trở thành chú ý ra muôn mặt, cũng có chỉ có cô chuẩn loại đó mới thật sự là đơn thuần bé thỏ trắng. Ta cũng không phải bất mãn, mà là thực sự cảm thấy như vậy. Chu chấp không người nói ra, hướng chư vị xin lỗi, tại hạ ngay lập tức rời khỏi. Chu chấp quay người, không có bất kỳ cái gì địa dừng lại. Phía trên, bình phong sau đó thanh âm khàn khàn vang lên. Đứng lại. Chu chấp dừng lại, quay người gia lão hội đại nhân, ngươi cảm thấy ta cố gia thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ nhỏ yếu, đây coi như là bác bỏ ta gia tổ mặt. Nếu là truyền ra ngoài, quá mức khó nghe, nhưng nghệ tình trọng nghị viên trên mặt mũi, nói năng lô mãng, thì tính quá khứ. Chỉ là thanh âm kia mang theo ba động tâm tình. Chúng ta đáp ứng, cố gia con cháu có thể không đáp ứng. Chu chấp lộ ra nụ cười, hiện tại xem ra còn tính là có chút trăm năm thế gia bộ dáng. Cầm đầu người phục vụ đã hiểu rõ gia lão hội nội bộ ý nghĩ, cống trả sẽ lên, cái này Chu chấp gia đây làm mà mỹ, rất rõ ràng là bởi vì lúc trước từ chối. Nhà của Cố gia lão hội coi trọng nhất chính là Cố gia mặt. Thế hệ tuổi trẻ bị Chu chấp như thế quả trách, liền xem như trọng phán hề gia lão hội cũng muốn nói lên vài câu. "Đúng." Trong ngay mắt, đến cái trẻ tuổi diện dịch sĩ đứng lên. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này cũng là Dương phát hiện mình cơ hội tốt. Cố Phong, Cố Vân, Cố Hằng. Ba vị này đều là huyền nguyên mỗi cái học viện y sinh viên những năm cuối. Cũng là ta Cố gia chủ cột vượng vàng. Người phục vụ từ tốn nói, "Diện dịch sĩ ở giữa dịch đấu tổng cộng hai loại, hoặc là điều trị bệnh nhân, hoặc là một đối một diện dịch thuật chiến đấu." Chu chấp trên mặt tươi cười, Tự nhiên là thuận tiện nhất một loại, vì tốc độ nhanh nhất. Chu Chấp sửa sang lấy ống tay áo của mình, nhìn lên tới, chư vị đối với lời của ta mới vừa rồi rất bất mãn. Thật có lỗi, ta cũng muốn thu hồi, nhưng này dù sao cũng là lời nói thật. Phía trước, đầu đinh nam cố phong sắc mặt lại bằng, "Chu Chấp, nghe nói ngươi là năm nay giải đấu diệt dịch sĩ mới quan quân, này dường như cho ngươi không ít dũng khí." "Bất quá, đây không phải chuyện ly kỳ gì, có thể coi là nơi này còn có ngươi không ít học trưởng, một năm tái sinh." Chu Chấp sửng sốt, "A, vị niên trưởng này cũng là học viện y đề nghị về nhân sao?" hay là cao đẳng thứ sáu. Cố Phong bước về phía trước một bước, nói nhiều vô ích. Đối với diện Dịch sĩ mà nói, diện Dịch thuật chính là tất cả. Tại chúng ta cố gia tế lễ gia tộc trong quá trình, khẩu suất cùng nôn, cố gia không chào đón dạng này ác khách. Hậu Phương mạc liêm, dường như có người tại nhẹ nhàng gật đầu. Rất là thỏa mãn. Sát thực là soát tồn tại cảm cực kỳ tốt trường hợp. Tốt, đến đây đi. Chu Chấp giơ hai tay lên, ta không cần chạm dịch đao. Cố Phong thân hình khẽ động, trước mắt di động đến trung tâm, ta sẽ để ngươi hối hận, tái sinh. cao niên cấp học sinh, sát thực không thế nào để ý Chu Chấp. Như tới là trong truyền thuyết vị kia tại học viện ý đệ nhị huyền nguyên một tá thái tuế tinh quân, bọn hắn còn muốn sợ hái thượng xuất xa. Tái sinh sợ dĩ là tái sinh, hắn bản thân năng lực là có chỗ hạ định. Nhiều một năm, cường độ hội ngày đêm khác biệt. Không phải tất cả mọi người là thất chiếu tình, chu chấp ban đầu ở giải đấu diện dịch sĩ mới vì đặc thù cổ tay thăng quý tiêu hán, cuối cùng tại tuyệt đại đa số người trong mắt bị chuyển đổi thành có chút tư lực, nhưng không nhiều. A, không phải không phải. Chu chấp nhẹ giọng cười nói, không phải một mình ngươi, mà là ba người các ngươi. Nếu như có thể, cũng có thể càng nhiều người. Lời vừa nói ra, tất cả cảnh tượng chấp mắt đình trệ. Cố Phong hai bên, hai cái trẻ tuổi diệt dịch sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Không cần." Cố Phong lạnh nhạt nói, "Ngươi cũng không cần lãng phí nước miếng." Chu chấp gật đầu một cái, nụ cười của hắn bày ra là hòa bình lúc khác nhau cảm giác. "Tốt, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu đi." Cố Phong, học viện y bác thuật lớp 3 sinh viên y khoa, năm nay 6 tháng cuối năm thì muốn đi trước quân bộ huyền nguyên thực tập, đã được đến một vị nào đó quân bộ thượng tầng, thân mình khoa xương phương hướng ở chỗ cường hóa xương trong cường hóa cốt sống đồng thời đối với cơ vân vậy có tương đương nghiên cứu. "Ừm." Nghe nói là tam phòng nhà hài tử a, coi như không tệ. Chập chập rất nhỏ nghiên cứu thảo luận âm thanh. Cái này Chu chấp cũng coi là thiên tài ngạo khí, chỉ là thái trẻ hơn một chút, dù sao cũng là trọng nghị viên người, muốn cho chút mặt mũi. Nhưng, vậy không cần phải, quá mức khiêm lượng. Diện dịch thế giới, dù sao cũng là cường giả nói chuyện. Đây là, ra sân trước đó, Cố Phong lấy được tin tức. Đối phương bản thân là đi cầu viện binh kẻ ngoài lai, bình dân xuất thân, dám như thế nói năng lỗ mãng. Cố Phong cầm nắm đấm, cơ bắp tăng vọt. Khoa xương chủ yếu vì nắm giữ xương cùng cơ bắp hệ thống loại hình diện dịch thuật làm chủ ngành học diệt dịch, cũng là huyền nguyên phát đạt nhất ngành học. Chỉ cần Cố Phong vẫn còn đang suy tư, hắn nhìn phía trước nam nhân, chẳng biết tại sao, trời đất quay cuồng lên. Đồng thời, hắn cường hãn cơ bắp, tạo thành méo mó lực xoắn ốc, đau đớn tột liệt, nhường hắn trực tiếp đều thẳng lên. Trong đại sảnh, Chu chấp chậm rãi thu hồi mình tay, cùng nhau thu hồi, còn có nụ cười trên mặt. Đôi mắt trở nên lạnh lùng. Tiếp tục đi, ý của ta là, cùng tiến lên. Chương 380, lập uy 4, chương 380, lập uy 4. Cố Dịch con ngươi chấn động. Mặc dù nói mình nghĩ tới Chu chấp có thể thắng, nhưng như thế nhanh chóng địa thắng được Cố Phong, này khó tránh khỏi có chút thái quá. Cố Phong thế nhưng cao niên cấp diệt dịch sĩ, hắn trình độ tại cấp chính thức bên trong hoàn toàn không yếu, còn không phải thế sao những kêu bình thường tái sinh có thể sánh được. Loại đó méo mó lực xoắn ốc, tựa hồ là có chút tinh chuẩn cơ bắp không chế. Thân làm diệt dịch sĩ khoa xương, Cố Dịch thấy vậy càng rõ ràng hơn, hắn thật không phải là diệt dịch sĩ xương sao? Cơ thể của hắn năng lực không chế, hoàn toàn trên ta. Một bên nhạt méo thiếu nữ đồng ca tận lực giảm bất tâm tình của mình, để cho mình nhìn lên tới rất cao thâm. Dù sao cũng là thế gia khoa xương, nơi này trẻ tuổi diện dịch sĩ tiêu chuẩn rất cao. Chí ít cái này Cố Phong xa hơn mình xa. Nhẹ nhàng như vậy, liền bị Chu Chấp đánh bại. Có chút thái quá, mà có chút kỳ quái là, như vậy kêu gạo, cũng không phải Chu Chấp tính cách. Hiện tại như thế, tất có thâm ý khác. Nho nhỏ đồng ca quyết định giả bộ cao thâm đến đâu một ít. Cảnh tượng cực độ yên tĩnh, chỉ để lại tiếng hít thở. Sau tấm bình phong vừa vừa giới thiệu xong, Cố Phong liền bị người đánh bại. Cơ thể của hắn nhão mó, rõ ràng tái khởi không thể. Đây là cơ bác a, là khoa xương phạm chủ. Ở tại chuyên nghiệp lĩnh vực, bị đối phương đánh bại. Chu Chấp cũng là khoa xương. Cố Anh tiến đến bên cạnh Cố Tú Tú bên cạnh thân hỏi vẫy liền áo thiếu nữ cô tú tú lắc đầu, không phải, căn cứ trong tài liệu nói, cái này chu chấp là song thuộc tính tim và máu diệt dịch sĩ. cô anh nuốt nước miếng một cái, nắm giữ bắp thịt toàn thân cung cấp, bản thân cái này là diệt dịch sĩ khoa xương năng lực. đây cũng không phải là đối phương chuyên nghiệp, lại thắng qua cô gia chuyên nghiệp diệt dịch sĩ khoa xương. không có gì đây tại vẫn lấy làm tiêu ngạo lĩnh vực bị đối phương đánh bại, càng khiến người ta cảm thấy chuyện đau khổ. vừa nãy đó là cái gì? không có gì sánh kịp nắm vững cơ bắp năng lực, cho dù là cấp chủ đao diệt dịch sĩ, đều không có đạt tới loại trình độ này. rất hiển nhiên. Cố gia dạng này diệt dịch gia tộc, tự nhiên có người nhìn ra được. Người hầu nhìn về phía sau tấm bình phong vương, theo ý nghĩ của đối phương tới, đục ngầu tiếng vang lên lên. Cố Vân cùng Cố Hằng cầm chạm dịch đao, cực kỳ cẩn thận. Cùng lúc đó, theo Chu Chấp phía bên phải lại đứng ra một vị cố gia tuổi trẻ nữ diệt dịch sĩ. Hai cái khoa xương, một phụ sản khoa, linh lực phung trào, thậm chí không cần tin tức lấp lóe, Chu Chấp liền đã hiểu rõ đối phương tình huống căn bản, hơi có chút ra dáng. Chu Chấp đưa tay phải ra, bất quá trong mắt của ta còn là giống nhau, chính nghĩa nhiều đánh thiếu, tại thế giới dịch bệnh phát sinh vậy không biết Liên Như là tiến về không biết gì tích bệnh hóa, dịch bệnh vẫn so nhiều người. Mà ở thế giới loài người, chiến dịch đoàn thảo phạt cỡ lớn dịch bệnh vậy hoàn toàn không phải số ít. Trẻ tuổi diệt dịch sĩ cấp chính thức, đặt ở Huyền Nguyên bất kỳ địa phương nào, đều có thể được xưng là thiên tài. Không tới luận thực lực, thì luận cái này cường độ linh lực, thì luận cái này cấp bậc dịch dịch. Những người này chưa chắc sẽ biến thành bao chùm thế giới thiên tài, nhưng là một cái gia tộc truyền thừa quan trọng một vòng. Cẩn thận một chút, người này có gì đó quái lạ. Không phải theo như đồn đại bình thường cấp chính thức, Cố Vân nhẹ nói. Theo như đồn đại Cái này Chu Chấp không lấy diện dịch thuật nổi tiếng, nhưng vì đầu răng trảo lợi, am hiểu kế lược mà đạt được thắng lợi. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù ở giải đấu diện dịch sĩ mới đánh bại Quý Tiêu Hán, cũng không có người thật sự đem vị trí của hắn đặt ở thất chiếu tinh kia nhất cấp bên trên. Mà sau đó phân bóng, liên toàn bộ bị Chu Chấp bên người Thái Tuế Tinh quân mang theo đi. Không thể thua. 3 đánh 1, nếu là còn thua, ở nội bộ gia tộc Bình xét cấp bậc hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Hai chúng ta tiến lên nắm được, ngươi sử dụng diện dịch thuật tiêu cực hạn chế Chu Chấp. Ta cũng không tin, 3 đối một, chúng ta còn có thể thua." Cố Vân Hung hăng nói. Cố gia thiên tài khi nào nhận qua dạng này khí, tế lễ gia tộc, đối phương cũng nhảy mặt. càng qua đáng là, lỡ như thật sự không có có tuổi trẻ diện dịch sĩ năng lực đánh bại chu chấp, chuyện này nếu chuyển đi, cố vân cơ thể run một cái. hắn đã không dám nghĩ, gia lão hội cổ tay, đầy đủ tăng cốc. nếu như chu chấp sau lưng không phải long, hắn không ra được chú ý ra môn, nhưng chu chấp phía sau có thế lực, như vậy nhận trừng phạt có thể là chính bọn họ. nhất định phải thắng. chu chấp hậu phương, cố dịch sắc mặt khó coi. mặc dù là, trang trước đó cùng chu chấp làm giao dịch bên trong có một cái. Chu chấp muốn giúp đỡ để cao cố dịch tại gia lão hội cho điểm. Rất hiển nhiên, vừa nãy Chu chấp đã tại làm, mà bây giờ Chu chấp càng mạnh, tiếp tục thắng được đi thì càng có lợi. Gia lão hội đám này lão bất tử, vì trọng phán hệ nguyên nhân, không dám đối với Chu chấp động thủ. Thật muốn nhìn một chút bọn hắn ăn quả đáng bộ dạng a. Cố dịch hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Chu chấp phía sau lưng. Nhưng Chu chấp, vậy là thực sự mạnh mẽ. Ầm ầm. Kinh khủng linh lực, tại lúc này, hiện ra. Chu chấp đã triệt để không giả vờ. Quanh người hắn, đen nhánh linh lực quấn quanh, rung động, tim cổ động, nhịp tim bạo liệt tăng lên trước nay chưa có cảm giác các bách từ máu nơi sâu thẳm lan tràn mà đến đồng tử phóng đại cố vân nắm người một nháy mắt có chút giật mình cảm giác như vậy thật là một 17 tuổi tái sinh diện dịch sĩ quả thực dường như là đối mặt thân kinh bách chiến quái vật đồng dạng cầm đầu cố vân cắn răng một cái tính thẳng sông lên phía trước tăng mật độ xương diện dịch si khoa xương chiêu bài diện dịch thuật tăng thêm cường hóa khớp. đối với quyền chạm mắt tới là thanh thanh thiếu niên đầy đủ cặp mắt hở hững hữu quyền huy động tính dễ nổ lực lượng tràn ngập ở trong không gian sau đó chính là van rội dọn gãy xương Cố Vân kêu thảm một tiếng, hậu phương hai người còn chưa kịp phản ứng, đen nhánh linh lực tựa như cùng lươi dao phun trào, hướng phía còn lại nam nữ phóng đi, đồng bộ. Trung quanh xuất hiện mấy cái thân mang chế phục diện dịch sĩ cấp chính thức, đem Chu Chấp chạm kích linh lực ngăn lại. Nhìn lên tới, những thứ này chính là cố gia dưới chương chân chính diện dịch sĩ. Tiên tâm đi, Chu Chấp bình tĩnh nói, ta đã coi là tốt vị trí, thì coi như các ngươi không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không có chuyện. Chuyến này ta tới, cũng không phải cùng cố gia kết thù kết toán, chỉ là quả thật làm cho ta có chút thất vọng. Nói thẳng thôi. Chu Chấp rất là bình thản, âm thanh cũng không lớn nhưng không vẹn vẹn là Mạc Liêm sau đó không có âm thanh trên sân khấu cầm đầu cố gia người hầu chủ quản có chút khó xử trung quanh cố gia thế hệ tuổi trẻ càng là hơn lời nói cũng nói không nên lời nhà mình bị Chu Chấp tam quyền lưỡng cước đánh người thắng đều là trong gia tộc nổi danh hài tử của người khác đơn giản chính là bị đùa bỡn đồng dạng còn có người muốn lên sao Chu Chấp một mực cung kính nói chỉ là hành vi của hắn có thể cùng nữ khí của hắn hoàn toàn không giống chỗ tối gia chủ đã nhìn ra sao có người thấp giọng nói siêu việt tinh chuẩn cơ bắc khống chế hoàn hảo nhường ta nhớ tới người nào đó có thể có chút quan hệ. Mỹ nam tử cố thận độc mặt hoa phục, dường như căn bản cũng không để ý nhà mình con cháu bị hành hung chẳng cảnh, bất quá, cái này Chu chấp còn cụ bị cực kỳ ưu tú tố chất tâm lý, hoàn mỹ chiến pháp. Hiện nay cố gia, cho dù là cố chuẩn cùng cố dịch cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã có chiếu tinh nhất cấp thực lực. Một bên, âm thanh vang lên lần nữa, Chu chấp khiêu khích ta cố gia, đến tột cùng muốn làm gì? Cần ta." Vị này tuấn mỹ gia chủ nói xong, trên mặt mang tới ý cười, "Không cần, không sao, nhường nhà của gia lão hội băng xử lý đi, vì ta đã đại khái hiểu rõ hắn muốn làm gì." Chương 381, Đặt hành, chương 381, Đặt hành. Bình phong sau đó, ngắn ngủi mà thanh âm nghiêm túc hơi vang lên, dường như thảo luận cái gì. Ngoại bộ, cầm đầu người phục vụ vậy không nghĩ tới. Cố gia thế hệ tuổi trẻ nhóm, thế mà hoàn toàn không là cái này Chu chấp đối thủ. Phải nói, căn bản cũng không phải là một phương diện. Phải biết, cái này Chu chấp chỉ là mấy tháng này mới tại Đại Đô dương danh mà thôi, trước kia chưa từng nghe nói qua. Tiểu này linh lực cường độ, dạng này cảm giác các bác, thật giống như, giống như là vị kia dung tại chô manh hổ Trần Triều Thăng đồng dạng giờ phút này người phục vụ tiếp thụ lấy hậu phương tin tức ánh mắt của hắn ba động hiểu rõ người trong nhà thực lực người phục vụ rất rõ ràng thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối với không thể cùng chu chấp chống lại diện dịch sĩ nhưng nếu là nhường tuổi tác càng lớn cố gia diện dịch sĩ ra sân đánh thắng còn dễ nói đánh thua thì triệt để chết chắc rồi đây cũng là không có cường giả cấp chiếu tinh bị hay nếu là cố gia tượng kim gia như thế có một vị chiếu tinh cái này chu chấp lại sao dám cản dỡ như vậy chỉ là hiện tại sao còn có đồng học muốn lên đài tỷ thì sao chu chấp ngược lại là thu liễm không ít nạo khí cố dịch khẽ vươn tay ta tới chu chấp lắc đầu, mặc dù chúng ta là rất tốt bằng hữu, nhưng cố dịch đồng học, trong trận đấu, ta chưa từng có để người khác thói quen. ngươi không phải là đối thủ của ta. chu chấp ánh mắt lạnh lùng, giống như trong truyền thuyết cái chủng loại kia trùng phản diện. cố dịch trực tiếp rút ra nại xương. chu chấp, đánh thắng được hay không, muốn đánh mới biết được. diệt dịch sĩ khoa xương, không tính những chuyện khác, xương cốt của ta sẽ chỉ bị đánh gãy, sẽ không chịu thua. hung ác nham hiểm thiếu niên nghiêm nghị nói, đem nại xương nhắm ngay chu chấp. nguyên bản, cố dịch tại cố gia kỳ thực không có chút nhân duyên, nhưng giờ khắc này, cố dịch thân phận bị vô hạn làm cao. cố dịch làm thực là không tội. Mặc liêm sau đó người có chút kinh dị, rất hiển nhiên. Chu chấp thực lực cực kỳ khủng bố. Cố dịch ở thời điểm này, dáng mạo hiểm nhìn bị Chu chấp ngắt lời xương cốt mạo hiểm ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa, xứng đáng cố gia diện dịch sĩ xương hô thế này. Chu chấp sắc mặt phức tạp nhìn cố dịch, cố dịch người như ngươi, sinh ở cố gia, quả nhiên là cố gia chuyện may mắn, ta đã sớm đã nói với ngươi, tiếp nhận trọng nghị viên chưa mộ, có nhân long bị phía sau trong non, tại diệt dịch trên đường mới có thể thuận lợi thông suốt. Chu chấp nhìn về phía Trung quanh cùng một đám người thường phân cao thấp, ngươi chạm dịch đa hội cùn. Cố dịch lạnh lùng nói, ý miệng đừng muốn nhắc lại. Trung bệnh diệt dịch sĩ truyền đến ngắn ngủi xì xào bàn tán. Hả? Trọng phán hề sát thực là có tiếng mời chào tuổi trẻ thiên tài, nhưng dường như cũng là người nhà bình thường, không có gì bối cảnh diệt dịch sĩ. Cố Dịch đã đến cho dù có cô ra bối cảnh, một vị nhân long cũng muốn đào góc trình độ sao? Hung ác nham hiểm thiếu niên đã không hung ác nham hiểm. Chí ít trong lòng là như vậy. Cái này Chu chấp quả nhiên giữ lời hứa. Cố chuẩn thế mà cho tới nay có bằng hữu như vậy, bị hắn kiếm được. Giờ phút này, Chu chấp trong mắt lóe lên một tia cảm xúc. Tiếp vào tín hiệu Cố Dịch trực tiếp tại mọi người kêu lên bên trong ra tay một hồi kịch liệt tuổi trẻ thiên tài dược đấu liền triển khai như vậy mặc kệ cố dịch sao nhân duyên không tốt hắn đều là hiện nay cố gia mạnh nhất tuổi trẻ diệt dịch sĩ một trong Nén giận ra tay thuốc không cùng bố Chu chấp toàn lực động thủ cố dịch lớn tiếng nói mật độ xương hoàn toàn để cao cao áp linh lực tại trước mặt mọi người bày ra cố dịch thế mà mạnh như vậy cố anh người tròn váng. cùng là lớp một tái sinh nguyên vốn cho là mình cùng cố dịch sắp xỉ như nhau hiện tại xem ra kém đến cũng quá là nhiều một chút cuộc chiến đấu này kéo dài vượt qua 10 phút đồng hồ tất cả cống trà biết hiện trường, mặt đất đã tàn phá, vô cùng lo lắng. thanh thế to lớn, căng thẳng kích thích. cuối cùng, ầm được một tiếng, hai cái thân ảnh rơi trên mặt đất. cố dịch, xem nhẹ ngươi, mũi băng tàn đi. thanh lãnh thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, lần này, tính ta thua. khoẹm miệng của hắn nằm xuống máu tươi, mang một chút lãnh diễm hơi thở của quý công tử. cố dịch sách nệ xương đứng lên, ta cố gia chính là trăm năm thế gia dị dịch, dịch, bất luận là ai, cũng không thể nói năng lỗ mãng. chu chấp sắc mặt lạnh băng, như là một con gà trống đã thua. ta, quá coi thường cố gia, thật có lỗi. Chu chấp không người thở dài, sắc mặt khó coi, quay người rời đi. Đồng ca, đi. Đồng ca hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng vội vàng đi theo. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, sau lưng Chu chấp chuyển đến nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cố Dịch, Cố Dịch, cái gì Chu chấp, cuồng vọng hàng người. Ta thượng cũng có thể đánh bại dễ dàng. Cầm đầu người phục vụ mặt lộ nụ cười, bất quá ánh mắt của hắn cũng không tại bên thắng trên người Cố Dịch, mà là tại cái đó có trật vật thân ảnh Chu chấp trên người, công trả lại bởi vì Chu chấp đến mà bị đánh gãy. Trong bình phong dường như bắt đầu thảo luận lên cái gì tới. Chu chấp, ngươi không sao chứ? đến chỗ không người, đồng ca liền vội vàng hỏi. Chu chấp hiện tại sắc mặt tái xanh, nhìn lên tới rất khó chịu. Trung quanh nhìn một chút, Chu chấp trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. Không sao, vừa nãy ta chỉ là cắn nát đầu lưỡi của mình mà thôi. Cung cố dịch chỉ là đánh nhau kịch liệt mà thôi, cấp chủ đau người nên nhìn ra được, tỉ như nói cái đó cầm đầu người phục vụ, mặc dù bây giờ không phát huy ra được, nhưng diện dịch thuật cùng kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Đồng ca sư sở mới vừa rồi là biểu diễn, rất bình thường. Ta cùng cố dịch thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi bao gồm những kia chú ý ra con cháu nhìn không ra rất bình thường, mà cố ra kẻ bể trên. Nhìn ra được vậy rất bình thường. Chu chấp bình tĩnh nói, Đồng ca rất là không hiểu, ngươi làm như vậy, ý nghĩa là cái gì à? Đại náo Cố gia, cùng Cố gia kết thủ, bộ dạng này chúng ta thật cùng Cố gia náo tách ra. Chu chấp lắc đầu, cũng không có náo tách ra. Lần này, xin giúp đỡ Cố gia đã thành, một lát nữa, Cố gia người thì hội tới tìm ta. Đồng ca càng thêm không hiểu, vì sao a? Ngươi hoàn toàn thì là tiểu thuyết kịch nam bên trong nhân vật phản diện a. Thanh lanh thiếu niên sửa sang lấy vừa nãy vì dịch đấu mà có chút loạn trang phục, thứ nhất, cảm xúc giá trị, gần sang năm mới, Cố gia thích xem đến dạng này tiết mục, cường địch tới cửa. Cố gia con cháu phản kích, cuối cùng thắng được cường địch, lấy được phải tôn trọng, trên dưới một lòng. Thứ hai, nhà của cố gia lão hội đặc điểm đã bị ta thăm dò, truyền thống, cứng nhắc, gìn giữ cái đã có. Ta nhất định phải cho bọn hắn một chút kích thích, để bọn hắn hiểu rõ, ta rất mạnh, ta đại biểu trọng phán hệ mà đến, khiến cái này ở vào bình an một góc hào cường nhóm một chút xúc kích, để bọn hắn cảm thụ một chút. Thế hệ tuổi trẻ bị ta thoải mái cầm xuống hiện thực. Thứ ba, phóng thích thiện ý, cuối cùng ta bại bởi cố dịch, bọn hắn sẽ không nhìn không ra, bảo toàn cố gia mặt mũi. Đối với cố gia gia lão hội tiểu này cực độ chú trọng mặt người cầm quyền mà nói, hảo cảm đã suất Tiện thể còn hoàn thành một bộ phận củng cố dịch giao dịch. Chu chấp chỉnh lý xong chính mình ống tay áo, lau lau rồi một xuống khỏe miệng lưu lại vết máu. Đồng ca đã nghe choáng váng. Là thế này phải không? Nguyên lai là thế này phải không? Như vậy, Chu chấp tiên sinh, ngài ở chỗ này a? Vài vị người phục vụ một đường chạy chậm tới, gia chủ bên ấy, mời ngài đi qua một chút. Chu chấp gật đầu một cái. Tốt. Chương 382, Thất Chiếu Tinh vừa ra trận liệt chết, chương 382, Thất Chiếu Tinh vừa ra trận liệt chết. Bình ngán đạo, là gan. Một tòa tiểu điểm nội bộ. Chu chấp củng cố chuẩn, đồng ca ngồi cùng một chỗ. Cố ra phân ra một bộ phân nhân viên, tiến hành diện tích lớn loại bỏ. Có thể lấy được tin tức là, những ngày này bước vào Lạc Can người thật sự là quá nhiều rồi, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, rất khó xác định tiểu nắm chỗ. Chu chấp nhìn xem nhìn tài liệu trong tay. Lạc Can trung tâm phòng dịch cùng trung tâm truy nã hiện tại hoàn toàn ở vào 24 giờ địa siêu cấp tăng ca trạng thái. Trầm Luân cùng hợp pháp hóa hóa yên đồng thời mạo xương xung kích phía dưới, bình an đạo nhiều hơn không biết bao nhiêu kẻ nghiện. Tại Lạc Can trên đường lớn tự nhiên là không nhìn thấy, nhưng ở trong hẻm nhỏ, nhưng ở dưới cầu, đã bày biện ra cùng dĩ vãng khác nhau cảnh sát sắc mặt trắng bệnh, bước chân phủ phím người có khói người, này ra tăng loại bỏ độ khó, bất quá, chất gây nghiện mang tới thu thuế, ngược lại là cực kỳ khách quan, chỉ là thời gian một tháng, chính phủ hiền nguyên khoản thuế thì nhiều hơn nhiều như vậy, cho dù trung tâm phòng dịch phòng dịch dự toán đây dĩ vãng có thêm gấp đôi, cũng xa kém xa nhiều ra tới lợi nhuận. Chu chấp tiếp tục lật xem cố ra tài liệu, là chỗ hào cường, có dạng này tài liệu một chút cũng không kỳ lạ, đây là chính xác lấy hay bỏ, tiền tài có thể bồi dưỡng được mạnh hơn diện dịch sĩ, đối với hợp pháp hóa hóa yên điểm này lực trùng kích, đều sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Cố chuẩn nhìn chu chấp, lật tiêu hạ, đi khương ra. Ngươi biết ta? Chu chấp gật đầu một cái. "Cố gia trong tài liệu có ghi, Lận Tiêu Hạ hiện nay đã trở thành Bình An đạo khương gia thượng khách, vì hắn mỹ lệ tướng mạo cùng ưu tú diệt dịch thuật, dường như dẫn tới khương gia con cháu tranh nhau truy đổi." Cố chuẩn thấp giọng nói nói, "Nàng giống như ngươi, dường như cũng tại dự thế." Chu chấp ánh mắt ba động. Nhà của Bình An đạo trong tộc, khương gia cũng là một phương nhân vật. Tuy nói đã từng ra khương phản chân như thế một tên phản đồ, nhưng hắn cũng coi là tổ tiên vinh quang, dù sao cũng là thật sự đi ra nhân long diệt dịch gia tộc, vẫn như cũ có thể giữ tại trên Bình An đạo tầng gia tộc trình độ. Mà Lận Tiêu Hạ nữ nhân này không có có đơn giản như vậy. Chu chấp có thể làm được sự việc đối với lận tiêu hạ vậy không khó. Chu chấp đem suy nghĩ rời đi. Tại cố gia tìm bên trong có một cái chu chấp tối hoài nghi thế lực. Đó chính là hoàng gia bình an đạo nhà của mạnh nhất tộc. Hán thân mình đã thay thế một bộ phận tòa thị chính huyền nguyên chức năng. Hoàng gia diệt dịch sĩ nhóm đã bắt đầu nắm giữ lạc an đạo gia vào giao thông quyền. Nếu như nói giáo phái trầm luân người muốn vào thành lại có lẽ là đem tiểu nấm như thế một người sống sờ sờ chuyển rời đến thành nội. Nhường chu chấp tới làm lời nói nhất định là tiếp xúc hoàng gia. Hoàng gia gần đây tiếp xúc người thật sự là quá nhiều rồi. Bên ngoài tìm hiểu thông tin Cố Chuẩn hết sức chăm chú, làm vì tông tộc biết người lãnh đạo, tự thân lại là Bình An đạo mạnh nhất thế lực một trong, muốn định loạt cùng đắp lên quan hệ quá nhiều người. Ta bên này ghi chép xuống một chút, bao gồm tồn tại khả nghi đối tượng. Thì như nói, Cố Chuẩn xuất ra hai tấm hình, này người ở phía trên, ra vào hoàng gia căn cứ địa, đồng thời thân phận khó mà tra ra. Ta tốn không ít tiền, mời người chằm chằm bảo. Chu chấp tán thường nói, không tệ a, đuôi ngựa. Ngay lập tức, Chu chấp vậy lấy ra cố gia tài liệu. Vì hoàng gia nếu là vì điểm neo, hai bên tài liệu chọn hơn người, có thể liền hẳn là điều tra đối tượng. Đồng ca Cố chuẩn, ba người chúng ta đem những này người điểm một chút, lần lượt loại bỏ. Hành động thời gian ngay tại ban ngày, dù sao cũng là trong thành, ban ngày hành động không có nguy hiểm gì. Tiểu nấm mất tích, xác thực không có gì thông tin. Đối với Chu chấp mà nói, cũng đúng thế thật không có biện pháp nào. Nếu là kiểm tra tìm không ra tin tức hữu dụng, sau đó lại nghĩ biện pháp là được. Đúng rồi. Đôi ngựa đột nhiên nói ra, một tiên tri trước, kim gia bên ấy truyền đến thông tin, nhà bọn hắn vị kia tại đại huyên du học thiên tài, huyền nguyên thất chiếu tinh một trong mão giang kim trạch tình quay về vị này thất chiếu tinh vẫn luôn là bình an đạo thế hệ tuổi trẻ thứ nhất dường như đánh khắp bình an vô địch thủ năm ngoái theo bình an học viện y đệ nhất tốt nghiệp sau đó đi đến đại uyên nghe nói ở gia tộc câu thông phía dưới tại đại uyên quân việt hộ dưới chướng xử lý chiến đấu diện dịch công tác hắn thực lực sâu không lường được cố chuẩn thấp giọng nói nói chu chấp cuối cùng lại đổi mới đến một thất chiếu tinh tên cảm giác thật không dễ dàng cái này theo ban đầu thanh thạch chấn liền biết huyền nguyên thần tượng đoàn thể cuối cùng phải giống như mô hình giống nhau thu thập đủ ngươi cùng hắn đánh qua sao một bên đồng ca hỏi cố chuẩn gật đầu một cái đây là đương nhiên Kim Trạch Tinh rất mạnh, tăng thêm thân mình khoa răng miệng diệt dịch sĩ tính công kích, dường như chính là diệt dịch sĩ toàn thuộc tính bên trong mạnh nhất, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói tuổi tác kém không ít, nhưng thua chính là thua. Đối người vậy vô cùng thản nhiên, vị này răng quái vật về đến Bình An Đạo cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu mưa gió. Kim Trạch Tinh kiệm lời ít nói, nhưng ra tay lại cực kỳ ngon lệ, rất nhiều người đều sợ hắn. Hàm răng của hắn là sắc bén nhất vũ khí. Chu chấp bình tĩnh tự hỏi, lợi hại như thế a? Lúc này, tiểu Chu chấp phán đoán một chút, căn cứ tuổi tác đến suy tính. Trước đây địch thu cùng Trần Triệu Thăng hẳn là thất chiếu tinh bên trong ngược lại khé đảo bà trình độ a ngươi hỏi ai là ngược lại hay nếu như chu chấp hỏi quý tiêu Hán lời nói linh đồng tiểu ca sẽ nói không biết tiểu nấm trước đây nói cái đó huyền giám trình độ không được đánh không lại nàng như thế thôi tính một chút kim trạch tinh thực lực nên ở vào chiếu tinh trước ba ừm chỉ ít trước ba chu chấp tự hỏi hiện tại cái này kim gia còn giống như không có người nào tiếp xúc có thể chính mình cũng được thử một chút nhường nó trở thành trợ lực ừm vậy trước tiên như vậy trước điều tra hoàng gia, nếu như không có vấn đề thì tiếp xúc hoàng kim hai gia tộc này nếu là muốn trầm luân nội kích Hoàng Kim đứng núi chịu sào, tiếp xúc bọn hắn không có vấn đề gì. Chu chấp quyết định kế hoạch. Cố chuẩn gật đầu một cái, ta vậy thật muốn muốn nhìn nhìn lại vị kia Kim gia chiếu tinh. Những năm này, rốt cục có tiến bộ không có? Trăng sáng sao thưa, đường đi nơi nào đó. Mặc Dịch Trang Nam Nhân có một ngụm sắc bén răng, ánh mắt của hắn tản ra tà tả tính, cùng màu máu. Giờ phút này, quanh mình không người, chỉ có cách đó không xa kẻ nghiện giảng khoái tiếng gì gì. Ai? Nam Nhân đứng vững, phát ra cùng loại với gầm nhẹ khủng bố âm thanh. Dưới ánh trăng, đèn đường đầu trên, một bóng người màu trắng đứng, bao răng Kim chiếu tinh. Thực lực của ngươi cao hơn của ta dự đoán. Ừm, rất tốt, nên gần với vạn sao hồ đi." Kim Trạch Tinh đôi mắt châm xuống. "Ngươi là ai?" Chỉ riêng Tuyến trùng điệp, lộ ra một tấm mẹo chiêu tài khuôn mặt. Sau đó, không biết qua bao lâu, đông phương tảng sáng. Làm người đầu tiên phát hiện trên đường phố đứng lặng thi thể không đầu, cùng với đầy đất bừa bộn lúc. Bình An Đạo tạo khóa liền bắt đầu. Chương 383: Thấy việc nghĩa Hăng Hái làm Trần Triệu Thăng, Một, Chương 383: Thấy việc nghĩ Hăng Hái làm Trần Triệu Thăng, một Nếu như nói, Trầm Luân uy hiếp, hiện nay tại Bình An Đạo hay là lưu ở mặt ngoài? Như vậy tại đêm qua chuyện đã xảy ra, có thể nói, trong nháy mắt đốt lên tất cả là gan. Tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, Bình An đạo tỏa thị chính phong tỏa thông tin. Mà Khua Chiên gõ trống, chính là siêu việt một thời kỳ rất cái giới. Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất, diệt dịch sĩ một tròng, đại biểu tất cả thời đại ngôi sao. Huyền Nguyên thất chiếu tinh một trong mạo răng kim trách tinh chết rồi. Cơ thể đứng, đầu lâu ra bây giờ cách cơ thể ước chừng 20m vị trí. Đồng thời trên người nương theo lấy kỳ dị gãy xương. Đó là thất chiếu tinh. Nay là lần đầu tiên, năm nay thất chiếu tinh bị người tiêu diệt hay là tại Nguyên Nguyên Bình An Đạo tiểu này nội địa. đến cuối cùng ai dám làm như thế, ai có thể làm được? Kim gia người đã đến, chặt chẽ phong tỏa khu vực, súng ống đầy đủ, ngay cả một con ruồi cũng không có cách nào rời khỏi. nhưng không ai có thể sửa đổi Kim Trạch Tinh tử vong sự thực. vị này Kim gia Bình An Đạo, kiêu ngạo nhất thiên tài. Cố chuẩn sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt của hắn nhìn phía xa. Kim Trạch Tinh, chết rồi. tin tức này không khỏi ư? Cố chuẩn có chút không nhiều tin tưởng. đồng Ca cũng là như thế. tại Nguyên Nguyên, thất chiếu tinh có thể nói là bán hết hàng tồn tại, thực lực cường hãn không nói trước nhân long muốn trở thành chủ đạo là một kiện rất sự tình đơn giản dạng này người thế mà bị người tiêu diệt hay là vì như thế khốc liệt phương thức đối phương thật sự không sợ kim gia và bình an đạo nhiều hơn nữa gia tộc sao đây là thứ nhất lên thất chiếu tinh tử vong án lệ mạnh mẽ như vậy thế mà chết rồi cùng kim trạch tinh giao thủ qua cố chuẩn là có khả năng nhất cảm nhận được tâm tình chợt chớn dạng này thiên tiêu chi tử thế mà thì chết ở nơi như thế này kỳ thực không phải thứ cùng nhau chu chấp ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ hắn uống một trà chúng ta nguyên bản dự định là tiếp xúc một chút cái này chiếu tinh xem xét hiện tại ngược lại cũng miễn trừ một ít công phu kim trạch tinh tử vong thông tin là không đạt được chẳng mấy chốc sẽ truyền bá đến huyền nguyên các nơi không vẹn vẹn là thái tuế tinh quân còn có kim trạch tinh đối thủ rốt cục là ai muốn làm gì đôi ngựa sắc mặt lạnh băng chu chấp nhìn về phía phong cảnh phía xa làm cái gì một người làm được càng nhiều xuất hiện sai lầm cũng sẽ càng nhiều trong mắt của ta đối phương đối với kim trạch tinh động thủ đã nói rõ một vài vấn đề đôi ngựa cùng đồng ca nhìn về phía chu chấp chu chấp không chút hoang mang cho mình pha một bình trà giới luật trầm luân tồn tại Xuất thủ chỉ có thể là cấp chính thức, nhưng tại cấp chính thức bên trong, hùng có cường đại như vậy thực lực cá thể, có thể đánh bại tiểu nấm cùng kim trạch tinh người lại rất ít, ta hợp lý hoài nghi đối phương có nhiều người hành động. Nhưng nhiều người như vậy hành động, không thể nào một chút dấu vết đều không có, cho nên ta lại có thể cho rằng đối phương người số không nhiều. Chu chấp nhìn xanh biếc lá trà ở trong nước chập tròn, thứ hai, mục tiêu của đối phương có một cái điểm giống nhau, đó chính là thực lực cường đại, dường như có thể xưng là đứng đầu nhất cấp chính thức, tại bình an đạo đề cao phòng dịch đẳng cấp thời kỳ, cũng muốn bước lên mạo hiểm ra tay giết người, hắn phía sau nguyên nhân rất đáng được tự hỏi mà ta cho rằng này là hung thủ tại bài trừ không ổn định nhân tố. Có thể muốn tại bình an đạo trầm luân trong tập kích đạt được thế nào chỗ tốt, nhưng vì hắn, hoặc là thực lực của nàng, cũng không thể khống chế hoàn toàn thế cục. Chu chấp phân tích, nhường cố chuẩn cùng đồng ca lâm vào tự hỏi. Thứ ba, tiểu nấm bị bắt đi, nhưng kim trạch tinh bị trực tiếp giết chết. Điểm này rất kỳ quái. Chu chấp mở miệng nói, "Đúng thế, đem một người giết chết, xa so với đem một người đánh ngất xỉu bắt đi muốn khó khăn rất nhiều." Đối phương Đường Hoàng kết nối Chu chấp máy truyền tin, nói với chính mình đi vào là gan. Cho dù là bệnh nhân, hắn dị thường hành vi, phía sau vậy có thâm ý. Chu chấp mí mắt buông xuống. Đối phương giết Kim Trạch Tinh nhưng bất sát Bắc Cung đồng chí. Nguyên nhân là cái gì? Đến, đoán một chút xem xét. Thì như vẫn còn đang suy tư, cố gia bên ấy người phục vụ đã thông đồng ca máy truyền tin. Chu chấp cùng đồng ca cùng cố chuẩn tạm thời tách ra, trực tiếp về tới cố gia. Cố gia bên ấy sở dĩ báo tin Chu chấp, nguyên nhân vậy rõ ràng. Kim Trạch Tinh tử vong sự kiện đã để cố gia sản sinh hàn ý. Đặc biệt hiện tại diệt dịch sĩ cấp chủ đao không có cách nào xuất thủ thời khác, càng làm cho nhà của cố gia lão hội sản sinh trước nay chưa có không ổn định cảm giác. Chu chấp vừa về tới cố gia cũng cảm giác được phòng vệ người nhiều hơn không ít, mà những kia đang cố gia trang bên trong vườn tuổi trẻ diệt dịch sĩ nhóm, càng là hơn mọi người đều lo sợ. Nghe nói là giáo phái trầm luôn làm, đây quả thực thật là đáng sợ. Có người thấp giọng nói, Chu chấp cùng đồng ca được qua hành lang, các loại âm thanh lương theo lấy phía trước hung ác nham hiểm thiếu niên cố dịch xuất hiện, cố gia phòng dịch và cấp đã đạt đến nhất cấp, kim trạch tinh bị giết thông tin đã truyền khắp tất cả bình an đạo, đồng thời còn đang không ngừng khuếch tán. Cố dịch sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Toà thị chính Huyền Nguyên đã can thiệp, trung tâm phòng dịch đại đội trưởng Hạ Quân Ngô sơ bộ kết luận là giáo phái trầm luân gây nên. Cả tòa thành thị bắt đầu có mang tính lựa chọn địa thu nhận chỉnh đốn kẻ nghiện. Gia chủ bên ấy có ý tứ là gần đây thì ở tại trong trang viên, tốt nhất đừng rời khỏi. Chu chấp gật đầu một cái, Kim Trạch tinh chất đi, dường như là một quả bom, trực tiếp dẫn nổ bình an đạo hư giả bình an. Một vị mạnh mẽ vô song thất chiếu tinh đều sẽ chết, huống chi là bình thường dân chúng. Hiện tại tòa thị chính cùng tông tộc hội hướng dân chúng bình thường che giấu chiếu tinh tử vong thông tin, chủ yếu còn ở cấp trên lưu thông, nhưng truyền đi chẳng qua là vấn đề thời gian cố dịch đôi mắt trước động đoán chừng hai ngày này cũng là năm mới trước muốn mở ra tông tộc hội nghị trầm luân sự tình bởi vì chuyện này mà trực tiếp bị đặt tới trên mặt bàn tới chu chấp hiểu rõ kim trạch tinh vừa chết vốn cho là có thể trí thân sự ngoại các gia tộc hiện tại mọi người đều lo sợ về tới nho nhỏ trại viện chu chấp đẩy ra đồng ca tại trong phòng của mình chu chấp mở ra dưới giường hộp đen trước đó do xét căn bản không có tìm thấy cái gì đầu mối hữu dụng hay là cần dẫn xả xuất động chu chấp nhìn hộp đen bên trong thứ gì đó hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nếu như Đối phương muốn san giết là có thể xáo trộn thế cuộc, chế tạo ngoại ý muốn mạnh mẽ cấp chính thức. Như vậy, Chu chấp thì lại là một ra đây, đem người dẫn ra. Ra nhiều nhất lại dùng một hai lần muốn hư hại. Chu chấp lấy ra gia hiên, nói như vậy, buổi chiều, Chu chấp nhường đồng ca nói cho cô gia, thân thể chính mình có chịu, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lịch thế giới 328 năm, ngày 5 tháng 1, Kim Trạch tinh tử vào ngày thứ 2. Có người xưng tại Bình An đạo nơi nào đó, gặp được một vị khắc thất chiếu tinh. Như là manh hổ bình thường, hung lệ, đáng sợ. Người kia mất tích đã lâu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở trong bóng tối đã bị chính phủ huyền Nguyên trỗi truy nã nghe nói đã bội phản Huyền Nguyên. Nhưng tại cái này trong lúc nỗ chốt, cũng không người nào nguyện ý tìm giá hỏa kia phiền phức. Hoàng gia, tổ điện, thông báo một tiếng. Giai nhỏ đôi mắt thiếu niên phát ra thanh âm nhạt nhạt. Vên hông chập chờn hắc đao, còn có kiếp như là mánh hổ một đáng sợ linh lực trấn ép. Trần Triệu Thăng, đến rồi. Chương 384, thấy việc nghĩa hăng hái làm Trần Triệu Thăng, 2, chương 384, thấy việc nghĩa hăng hái làm Trần Triệu Thăng, 2. Trần Triệu Thăng, trong phòng nghị sự Gia chủ Hoàng Thần Câu nhìn lên tới có chút nghiêm túc, trước đó lấy được thông tin là, người này thoát ly gia tộc và Huyền Nguyên, gia nhập nào đó dị thường tổ chức, mất tích hồi lâu, hiện tại xuất hiện ở đây. Với lại thành phòng bên ấy cũng không có hắn nhập cảnh ghi chép. Không phải là tên giả Mạo a? Hoàng Thần Câu dạng này tự hỏi, cũng không phải là không có đạo lý. Kim Trạch Tinh, chết rồi. Là, Hoàng Thần Câu nhìn về phía bên cạnh, lưng còn thiếu nữ thẳng sống lưng, đổi lại toàn thân áo trắng sau đó, nhìn lên tới cũng không có thanh tú bao nhiêu, nhưng ít ra giống người. Trần Chiêu Thăng, giờ phút này Lữ Linh nét mặt cũng biến hóa, không phải bọn hắn người sao? Hoàng Thần câu trong lòng tự hỏi. Kim Trạch Tinh chết rồi, Hoàng Gia bên này suy đoán sát suất lớn là giáo phái trầm luân làm ra. Những ngày này Hoàng Gia đem Lữ Linh giam lỏng ở nội bộ gia tộc cũng không nghĩ tới Lữ Linh ở bên ngoài còn có dạng này cưỡng ép thế lực. đương nhiên, vậy có khả năng không phải Lữ Linh làm. Như vậy sự kiện thì lớn rồi. Gia chủ chỉ sợ là thực sự. Người hầu thấp giọng nói nói, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nam nhân. Đánh giá như vậy có thể nói là rất cao. Dung tại chỗ Trần Triệu Thăng chiếu tinh bên trong diệt dịch sĩ tim cường đại chiến sĩ toàn năng dạng này người cộng cộng cộng không lâu sau đó trong phòng nghị sự tiếng bước chân vang lên Mặc áo đen nam nhân từng bước một đi lên vài dai. dây nhỏ hai con người, đem đầu tóc buộc đến cái óc hắn lui đi một bước cũng cho người ta cửu sâu chấn ép rất mạnh thiếu niên này hoàng thần câu rất khó tưởng tượng dạng này người nếu như không phải trần triều thăng ai lại sẽ là trần triều thăng hoàng gia chủ tại hạ trần triều thăng chu chấp nhìn về phía trước cả cái đại sảnh bên trong chỉ có hoàng gia gia chủ hoàng thần câu một người Bất quá, bên trái cái ghế dường như có người ngồi qua dấu vết, mặc dù hiện tại không người. Thu lại cảm xúc, Chu Chấp có thể cảm nhận được, nơi này chung quanh dường như cất dấu không ít người hầu, đang bảo vệ vị này nhà của hoàng gia chủ. Cung cố thật độc khác nhau. Hoàng Thần Câu như là một gầy còm bình thường trung niên nam nhân, nếu như xuất hiện ở phía ngoài, ai cũng sẽ không cảm thấy đây là một đạo mạnh nhất nhà của gia tộc chủ. Trên người hắn linh lực, giống như là vận sức chờ phát động núi lửa, nhắm người muốn nuốt bánh hổ, không gì hơn cái này. Hoàng Thần Câu thầm nghĩ trong lòng, Trần Chiêu Thăng tiểu hữu, đã lâu không gặp. Hoàng Thần Câu mặt mỉm cười, Chu chấp nhàn nhạt mở miệng, "Ta không nhớ rõ." Chu chấp làm sao có khả năng còn nhớ? Bất quá, Trần Triều Thăng thiết lập nhân vật là Chu chấp hiện nay dùng đến tối thư thái thiết lập nhân vật. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác, chủ đánh chính là một tùy tâm sở dục mánh hổ hạ sơn. "3 năm trước đây, lệnh đường mang theo ngươi, đến Bình An đạo tham gia tế lễ gia tộc. Trước đây ngươi, thế nhưng cũng đã hiển lộ rõ ràng gia cường đại núi nhọn đến rồi." Hoàng thần câu cũng không thèm để ý, hắn dường như xác thực hiểu rõ Trần Triều Thăng tính tình. "Bất quá, lần này là đến." Chu chấp sắc mặt trầm xuống, "Giết người." Nghe được hai cái này từ, hoàng thần câu trong lòng giật mình, giết, giết ai? Chu chấp dài nhỏ mắt gấp rút lên, giết ai? đương nhiên là giết, giết chết Kim Trạch Tinh người. Chu chấp trên người linh lực như thực chất, cùng là thất chiếu tinh, lại có thể có người dám tiêu diệt hắn, thực sự là không đem chiếu tinh để ở trong mắt. Giọng chu chấp tản ra lạnh lẽo, hoàng gia chủ, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, nếu là có dấu vết của hung thủ, có thể cho ta biết. Đây là ta hiện nay ở nhà khách, bất luận là ai, giết chết Kim Trạch Tinh đều là so sánh tinh, đối với sự khiêu khích của ta. Dọng Chu chấp nhường thân vì mộ chính hoàng thần câu đều có chút tâm tình chập chợn. Giáo phái trầm luân, gà đất chó sảnh, bất luận là kẹo, mỡ, rượu, lại có lẽ là cái gì chất gây nghiện, đều là một ít không có tự ngã năng lực không chế, không có tự hạn chế đám bỏ đi nơi tụ tập mà thôi. Tiên gia hỏa như vậy, vào ngày thường trong, ngay cả đối địch với ta tư cách đều không có. Giọng Chu chấp, quanh quẩn tại trong phòng nghị sự. Nói đến, nếu như là Trần Triều Thăng, còn thật sự có tư cách nói lời như vậy. Chu chấp là kiến thức qua Trần Triệu Thăng tự hạn chế, dường như năng lực cùng mình so sánh. Hoàng thần câu đánh giá Chu chấp, ánh mắt bên trong hiện lên khác thường người kia. Được rồi, Trần Tiểu Hữu. Chu Chấp gật đầu một cái, sau đó trực tiếp quay người. Hoàng Thần Câu ánh mắt ba động, một cái chớp mắt, Hậu Phương hai cái bóng lấp lóe, phóng tới Chu Chấp phía sau lưng. Chu Chấp ánh mắt lạnh lùng, quay người. Đen nhánh linh lực quấn quanh ở bên cạnh hắn. Thứ ba, khủng bố một ngang, như là hổ trảo linh lực chiến kích, vì hắc diên làm môi giới. Xé mở không khí. Tại Thanh Thạch Trấn lần đầu tiên nhìn thấy loại đó cường đại lực phá hoại, bây giờ tại Chu Chấp trong tay đã sớm xe nhẹ đường quen. Trần Triệu Thăng đã chết, trên thế giới này không có so với chính mình càng giống là Trần Triệu Thăng người trong nấy mắt kinh khủng sung kích đem hai tên diệt dịch sĩ chém vào bức tường máu phun lưu nội tạng đều có thể thấy quen thuộc chu chấp lãnh đạo nói ra bất quá ta lưu thủ nếu như kịp thời điều trị hẳn không có cái gì di chứng hoàng gia chủ hoàng thần câu gật đầu một cái vẫn như cũ mỉm cười giống như vừa nãy sự tình gì cũng chưa từng xảy ra chu chấp vậy không thèm để ý trực tiếp rời khỏi gia chủ một nam nhân vạm vỡ đi ra hắn chỉ huy chúng quanh nhân viên công tác đối với hai vị tập kích diệt dịch sĩ tiến hành cầm máu cùng tiểu rút người này không thể nào là người khác chạm dịch đau hắc chiêu bài đen nhánh chạm kích linh lực, còn có kiểu này tại cấp chính thức bên trong, khó gặp địch thủ thực lực. Hoàng Thần Câu nhắm mắt lại, gật đầu một cái, ta biết, cho nên mới khó làm. Cái này manh hổ biến mất đã lâu, đột nhiên xuất hiện tại Bình An Đạo, nói muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cái này nói dối căn bản không có người sẽ tin tưởng. Bất quá, Hoàng Thần Câu trong mắt tinh mang lóe lên, cũng tốt xử lý. Nhiều người Hoàng Gia đem tin tức truyền ra ngoài, đây là Chu chấp chuyện đang làm. Một vị Nguyên Nguyên thất chiếu tinh đột nhiên xuất hiện, đối phương tất nhiên hành động. Nếu quả như thật gặp phải tập kích kia liền có thể dựa theo tập kích thời gian nhanh chậm, đến suy tính hoàng gia có phải cùng phía sau màn bàn tay đen câu kết. Hiện tại trần triều thăng xuất hiện tại là can thông tin, nên chỉ có một số nhỏ người biết. Chu chấp mừng đầu, trên ánh trăng treo cao, một loại cảm giác khác thường phun trào. Thật tiên tính a, đường phố cũng không có người. Chu chấp nếp miệng lên nụ cười, ảo ảnh không gian sao? Hay là? Bất quá cuối cùng xuất hiện a, dưới ánh trăng, một điều điệu ảnh tử lấp lóe mà ra, dung tại chỗ trần triều thăng, khó có thể tưởng tượng, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện tại bình an đạo? Ngẹo chiêu tai mặt nặng. Ở dưới ánh trăng nhìn lên tới có chút hỉ cảm giác, hiểu điệu thân thể, mang cho Chu chấp một loại mặc danh cảm giác quen thuộc, nhưng lại chỉ tốt ở bên ngoài, hát diễn rút ra, còn như chim hót. Không cần nghĩ tượng, nữ nhân, cuồng bạo tiếng vang lên lên, ta sẽ đánh nát mặt nạ của ngươi, nhìn thấy ngươi tấm kia mèo mó, chân rung. Chương 385, thấy việc nghĩa hăng hái làm Trần triều Thăng, 3, chương 385, thấy việc nghĩa hăng hái làm Trần triều Thăng, 3. Màu trắng dịch trang. Đỏ trắng giao nhau mặt nạ mèo chiêu tải, người trước mắt hẳn là tiểu nấm cùng Kim Trạch tinh kẻ tập kích. Chu chắp tay phải rơi vào trạm dịch đau hắt diện phía trên, lạnh lùng trong lúc biểu lộ, mang theo một cô hung lệ. Quả nhiên là có thể chế tạo ảo ảnh diện dịch thuật. Chu chắp cũng không phải lần đầu tiên gặp được, chẳng qua đối với người trước mặt, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Là nữ nhân, trên người linh lực cũng không có rõ ràng như vậy, dường như là hắc ám trên đại dương bao la một chiếc thuyền đơn độc. lâm ta lầm tấm, ta nghe nói thất chiếu tinh trần triệu thăng mạnh mẽ như là hắc hổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc, mặt nạ mèo chiêu tài nữ nhân phát ra hợp thành khí âm thanh, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này trong nay mắt quen mình linh lực phun trào nhưng đây là chu chấp xuất thủ trước quen thuộc đen nhánh chạm kích linh lực kéo theo nhìn chim hót nhường toàn bộ thế giới giống như cũng mất đi màu sắc cho người ta mang tới chỉ có hổ trảo bình thường cảm giác tuyệt vọng tim cổ động nhịp tim bạo kiêu chỉ nay một kích mặt đất xé rách lan tràn mặt nạ mèo chiêu tài nữ nhân đồng tử phóng đại đánh cho một tiếng nữ nhân thân hình bạo động trực tiếp tránh qua tránh né chu chấp kể ra chạm kích linh lực trước kia nghe nói trần triều thăng là diện dịch sĩ tim am hiểu linh lực đả kích nhưng thực lực tại chiếu tinh trung tướng đối với ở vào chu du Nhưng bây giờ hắn bẩy ra thực lực, không kém gì Kim Trạch Tinh. Nếu như là trạng thái bình thường ta, ngay cả né tránh hắn công kích năng lực đều không có. Nàng muốn eo cố gắng thẳng lên. Chỉ là, đáng tiếc, Chu chấp thần sắc ba động. Đối phương có chút kỳ lạ. Chu chấp đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nữ nhân này thực lực vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Có chút, phải nói là bình thường sao? Công kích của mình, vậy cơ hồ là khó khăn lắm né tránh. Cảm giác tại phương diện chiến đấu vô cùng không thuần thủ Dạng này người, làm sao có thể đánh bại tiểu nấm đâu? Còn tưởng rằng là thế nào tồn tại. Không công để cho ta mong đợi lâu như thế. Chu chấp kiệt ngạo trên mặt lộ ra cuồng giữ tận nụ cười. Kết quả là ma cả đông. Thanh âm như vậy, dường như đau nhói mặt nạ mèo chiêu tại tâm linh của phụ nữ. Con người của nàng biến hóa, trở nên hung ác nham hiểm mà đáng sợ. Thang thấp cái eo trở nên không tự chủ được gối lượng. Thất chiếu tinh trần chiếu thăng. đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền hảo hảo chờ mong ngươi trước khi chết hai điếu. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chu chấp thần sắc khẽ động. Trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi rượu thơm. Dạng này rượu hương dũng động, thông qua đặc thù con đường bước vào chu chấp thần kinh, mang đến đồng dạng đặc thù bệnh hóa. Hỗn độn, hư vô. Trên người cơ bắp bị ảnh hưởng. Chu chớp ánh mắt, dần dần không cách nào tập trung. Một giây sau, một đạo tản ra lạnh lẽo khí tức ảnh tử, hướng về chu chấp phía sau tập sát mà đến. Mục tiêu, chỉ có một, Cát Thiết hậu. Lóe sáng lưỡi dao lấp lóe. Phía trên, mặt nạ mèo chiêu tài nữ nhân, dường như ư đã thấy vị này không ai bị nổi thất chiếu tinh chết đi. So với Kim Trạch Tình, Ngô Trần Triều Thăng, chết được muốn càng thêm tùy tiện một chút đấy. Vào thời khắc này, Kenba không có nhìn xem hướng phía sau. Hắc Diên trạm dịch đao bị Chu Chấp từ đứng sau ở lưng sống lưng chỗ, thậm chí đều không có nhìn xem phía sau, hoàn toàn địa chặn bóng đen kia tập kích. Tâm nhãn, Chu Chấp đôi mắt ba động, đồng thời, thể nội cồn nhanh chóng tiêu tán, nhường bản thể của hắn trong thời gian ngắn ở vào trạng thái tốt nhất. Ừm, thì ra là thế. Trong đêm tối, Chu Chấp cầm trạm dịch đao lướt đao, chậm rãi quay người. Một, có thể so với thất cấp chiếu tinh sát thủ, sử dụng cồn đến tê liệt thần kinh, vô cùng thái quá, nhưng lại chân thật tồn tại. Ảnh tử lập loé, tựa hồ tại chỗ tối này Chu chấp chỉ có thể lẻ lẹt cảm nhận được kia còn sót lại linh lực, làm sao có khả năng? Mặt nạ mèo chiêu tài nữ nhân âm lãnh đôi mắt tiếp tục phóng đại, cái này làm sao có khả năng? Chu chấp lộ ra nụ cười, thiện tay vung lên chạm dịch đao, keng, phía bên phải bóng đen lấp lóe, thế mà vừa vặn cùng Chu chấp lươi đao đụng vào nhau. Tưởng Chu chấp có thể nghe được cái bóng đen kia kinh ngạc âm thanh, bất quá vì trình độ của ngươi cũng không có cách nào rất dễ dàng giết chết một thất chiếu tinh cấp một diện dịch sĩ, do đó ngươi cần một người trợ giúp. Chu chấp bình tĩnh nói, không đúng, phải nói. Ngươi mới là cái đó giúp đỡ, thật sự ra tay giữa người, một người khác hoàn toàn. Muốn hay không, ra đây đâu? Giọng Chu chấp bên trong mang theo một ít trêu tức. Phía trên, mặt nạ mèo chiêu tải nữ nhân lui về phía sau một bước, nàng duỗi ra ngón tay, cắn một chút, tựa hồ là đang cười. Khà khà khà. chân chiêu thăng, ngươi đối với mình vô cùng có tự tin đâu? Bất quá, ngay tại mặt nạ mèo chiêu tải nữ người lúc nói chuyện, tâm tình của nàng hơi hơi biến hóa, dường như nghe được cái gì khó có thể tin âm thanh. Đồng thời, Chu chấp trước mắt, tin tức lấp lóe. Môi trường bên trong nghệ thả nổn hàm lượng chính đang lên cao, có thể cùng không khí hỗn hợp dẫn tới kịch liệt nổ tung. Môi trường bên trong nghệ than nổn, loại vật này, không cần phải nói có thể làm tin tức nhắc nhở đến loại trình độ này. Trong đêm tối, chớp mắt liền sản sinh kịch liệt nổ tung, tiếng nganh minh không dứt, cực kỳ chói tai. Ước chừng sau 3 phút, trong buổi mù, Chu chấp mới chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn khó được lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía Trung quanh, sớm đã không còn cái đó đen nhánh ảnh tử cùng mặt nạ người phụ nữ bọc dáng thế mà còn có chuyện như vậy, uôn vong Trần Triều thăng xuất hiện khiêu khích. Khoảng trường ban đầu giai đoạn, liền trực tiếp rút lui. Dạng này quả quyết, là Chu chấp hoàn toàn không có nghĩ tới. Đối phương không khả năng không có chuẩn bị ở sau. Thì đơn thuần như vậy điệu buông tha Trần Chiều Thăng. Máy truyền tin động tĩnh, cảnh sát chung quanh dần dần khôi phục. Chu chấp dần dần phát liễu ảnh. Trần Chiêu Thăng tiên sinh, Trần Chiêu Thăng tiên sinh, ngài thế nào? Trong máy bộ đàm, truyền đến thanh âm lo lắng. Ừm, tốt. Rất tốt. Chỉ là, khá là đáng tiếc, được rồi, cũng không có đáng tiếc. Chu chấp khẽ miệng lộ ra nụ cười. Hắn giơ ra một ngón tay. Trên ngón tay là cuốn quanh lấy kỳ dị sợi nấm, tiểu nấm, quả nhiên lưu lại phờ dọa mòn, cùng Thái Tuế chiến đấu, không lưu lại một chút đồ vật, vậy nhưng là không có khả năng. Kim gia chư vị, hiện tại mục tiêu, đổi, đi lạc An, Bắc Thành, nơi phân phối hoa tuyệt liệp nhà kho số 6. Tại sao muốn rút lui? Nguyên nhân, hấp dạng phía dưới, tồn tại nhà nhà đốt đèn, đen nhánh ảnh tử hiển lộ ra chân dung, nhưng giờ phút này, bên cạnh hắn đứng vững một mặt nạ mèo chiều tài nữ nhân, dường như, cùng trước đó cái đó có một chút khác nhau. Này là bế dập của hắn, hắn liên hệ nhất tộc Kim Thị chuẩn bị dẫn chúng ta xuất động với lại trước đó thái tuế tinh quân tại trên người chúng ta ký sinh ở dưới nấm giường như đã trở thành đối phương tìm thấy vũ khí của chúng ta nữ nhân nhàn nhạt mở miệng không nghĩ tới ta sẽ thua một bậc đen nhánh ảnh tử lần nữa giật giật còn tốt đó chứ chẳng qua là thái tuế tinh quân bị giải cứu trở về rốt cuộc chúng ta đã giết kim trạch tinh nữ nhân lắc đầu sai lầm rồi kim trạch tinh cho dù còn sống cũng là vấn đề nhỏ các ngươi không cho ta giết bắc cung đồng chí đây mới là vấn đề lớn nhất bộ dạng này thân phận bại lộ địa hội quá nhanh đặc biệt ngươi tiểu ký lân ta không có vấn đề nhưng ngươi thế nhưng hoàng đế người Người phụ nữ ánh mắt thâm thúy, nhưng lại giận thấm vào thực chất bên trong lạnh lẽo cùng lạnh lùng. Huyền Nguyên Trần chịu Thăng, thất chiếu tinh trong, thế mà còn có nhân vật như vậy, ngược lại là ta khinh thường thiên tài Huyền Nguyên. Chương 386, Thích ngọt giáng sinh, 1, chương 386, Thích ngọt giáng sinh, 1. Lạc An, Bắc Thành, nơi phân phối hoa tuyệt nhà kho số 6. Nhất tộc Kim thị Diệt dịch xi nhóng, đại lượng địa tiến vào bên trong. Quả nhiên, nơi này là giáo phái trầm luân một nơi ở nó. Chu chấp bên người, một người mặc màu xanh lá dịch trang nam nhân thấp giọng nói nói. Chém giết âm thanh, linh lực động tĩnh. Còn có càng nhiều Tại đây dưới bầu trời đêm, Chu chấp nhìn phía xa, liên hoa chúng căn cứ, Chu chấp ánh mắt nhìn chăm chú, Kim gia bình an đạo, là chính mình trước đó liền đi liên hệ, cùng Chu chấp đi liên hệ cố gia khác nhau, sử dụng Trần chiều Thăng cái này bao ra người đi Kim gia thương lượng, hiệu quả rõ rệt, này có lẽ là bởi vì Kim gia chiếu Tinh vừa mới chết bất đắc kỳ tử, mà Trần Triều Thăng chủ động đưa ra dẫn xả xuất động nguyên nhân. Dựa theo Chu chấp ý nghĩ, lần này chiến quả có thể lớn hơn. Chí ít, đối phương chủ yếu cán bộ, kẻ tập kích là phải lưu lại mấy cái tới. Đối phương người lãnh đạo thái nhát gan, lại có lẽ là quá quả đoán chu chấp tao mày nếu như đối phương trong thời gian ngắn như vậy đánh giá ra chu chấp kế hoạch đồng thời quả quyết địa gãy đuôi như vậy đối phương người, so với tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ là cái đó tam sĩ lữ linh sao hay là một người khác hoàn toàn cầm hát diên duy chỉ trần triều thăng thiết lập nhân vật chu chấp trầm mặc đứng tại phía trước một bên kim gia diệt dịch sĩ ở một bên nhìn trên mặt khó coi nghe nói trần triều thăng tại dịch đấu phương diện thực lực cường hãn tại mưu lược thượng cũng là như thế xuất chúng đáng tiếc ta kim gia đã từng ra dạng này anh kiện quả nhiên là lê tễ kim gia diệt dịch sĩ tính cả tòa thị chính nhân viên phòng dịch rất dễ dàng thì trấn áp thanh trưởng nơi này giáo phái trầm luân thành viên bộ hay không ít người sống nhưng theo chu chấp những người này chỉ sợ đều là giáo phái trầm luân thuộc hạ tiên hoa chúng tầng dưới chót nhất liền xem như đi về hỏi tuần chỉ sợ cũng hỏi không ra kết quả thế nào trong đó đã tư duy bị phá hư cải nghiệm gần như bệnh hóa độc cầu ngược lại muốn càng nhiều hơn một chút cảm thụ lấy trong lúc đó nấm nút đít chu chấp bình tĩnh vòng qua từng cái thùng đựng hàng dừng lại tại to lớn cửa kim loại trước đó theo cánh cửa bị mở ra phía trước vàng nhạt ánh đèn chiếu rồi To lớn thùng đường hàng bên trong, một nho nhỏ ảnh tử bị đặc thù kim trúc xiển xích khống chế, đầu bên trên mang lấy một nhìn lên tới có chút kỳ quái điệu túi giấy. vi. ta đói bụng rồi. Hôm nay tại sao không có người cho ta đưa cơm nha? Có phải hay không muốn đem ta thả nha? Nói cho các ngươi biết ta, Chu chấp sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, hắn cùng không như tiểu nấm ta giống nhau dễ dàng như vậy mắc lửa. Chu chấp nghe tiếng nói quen thuộc này, lông mi hơi giãn ra một chút. "Hoàn hảo, tiểu nấm không sao." Còn lại như thế nhảy nhót tưng bừng. Chu chấp đi ra phía trước, đem túi giấy vỡ xuống, xinh đẹp mặt tròn nhỏ lộ ra. Tựa hồ là lâu rồi không có nhìn thấy ánh sáng, Tiểu Nấm còn thích hứng một chút. Sao? Là ăn cơm đi sao? Tiểu Nấm theo ban đầu mơ hồ, sau đó chầm chậm nhìn nam nhân trước mặt. Chu chấp cũng không nói chuyện, theo kim gia diệt dịch sĩ trong tay tiếp nhận đưa tới chìa khóa, mở ra đặc chế còn kim loại. Tiểu Nấm loay hoay cổ tay của mình, sợi tóc của nàng hơi có chút lộn xộn, nhìn qua có loại mạc danh đáng yêu cảm giác. Ta gặp qua ngươi, ngươi là? Cái đó, cái đó. Gia hỏa? Chu chấp treo lên trần chiếu thăng bao ra, sắc mặt lạnh lùng. Cái đó cầm hắc đạo. Tiểu Nấm rất nhanh thích hứng môi trường. Sắc mặt nàng có hơi ngầm hạ, trên người ngươi có ta nấm khí tức, là ngươi cứu được ta à? Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó, ta còn nhớ ngươi, tại đại đô lúc, ngươi đánh qua Chu chấp. Tiểu nấm âm thanh có chút lạnh lẽo, ta cũng không phải không nói lý người, lần này được rồi, lần tiếp theo gặp lại, ta muốn đem ngươi đầu đập nát. Chu chấp nhìn tiểu nấm bộ dáng, quyết định đem Trần Triều Thăng thiết lập nhân vật quán triệt rốt cục. Hừ, ngươi có thể tới thử một chút. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Chu chấp vẫn đúng là hơi có chút sợ tiểu nấm trực tiếp đối với tự mình động thủ tình huống không tốt kết thúc. Tiểu nấm nhìn đi xa bóng lưng Nho nhỏ trên mặt có đồng dạng nho nhỏ hoài nghi. Người xấu này trên thân, luôn cảm giác có chút khí tức quen thuộc. Ừm, là ảo giác đi. Đứng ở bên trên kim gia diện dịch sĩ quan sát đến cái này người lồn thiếu nữ. Người này chính là trong truyền thuyết Thái Tuế tinh quân. Bị trói đến nơi đây, không như a. 5 phút đồng hồ về sau, Cố Chuẩn, đồng ca liền đã tới nơi này. Tiểu Nấm, Thái Tuế tinh quân. Một nam một nữ hai thanh âm, nhường tiểu Nấm cực kỳ vui vẻ. Chu chấp đâu chu chấp đâu Hắn tại sao không có xuất hiện? Tiểu Nấm qua lại bày đầu, lại không nhìn thấy. Đồng ca cùng tiểu Nấm ôm cùng nhau. Chu chấp hình như có một số việc muốn hơi chậm điểm đến. Tiểu nấm lông mày nhễu chung một chỗ, hừ, ta bị bắt thời điểm ra đi vẫn nghĩ cuối cùng nhất định là Chu chấp tìm thấy ta, ta muốn hung hăng ôm lấy hắn, không nghĩ tới, thế mà bị cầm hắc đao tên vô lại vượt lên trước. Có phải hay không mấy ngày không gặp, Chu chấp biến đần nhà. cầm hắc đao tên vô lại cố chuẩn cùng đồng ca lướt nhau. Nghĩ tới hai ngày này ở trong thành xuất hiện lời đồn đại kia, là Trần Triều Thăng Tiên sinh. Một bên Kim gia Diệt Dịch sĩ hợp thời nhắc nhở, gia hỏa kia cũng tại chính là hắn lần trước đem Chu chấp đánh thành trọng thương. Đồng ca thấp giọng nói nói. Tiểu Nấm nhỏ giọng nói ra, lần tiếp theo ta sẽ giúp Chu Chấp đánh hắn nhà. Lại nói, Chu Chấp đi đâu? Đương nhiên là tìm không ai chỗ biến chẳng đi. Tại lúc rời đi, Chu Chấp đã chú ý tới tiểu Nấm ánh mắt. Rất hiển nhiên, tiểu Nấm đã đã nhận ra một chút tại Trần Triều Thăng trên người quan tại khí tức của mình. Túi ra phía dưới, Chu Chấp hơi thở của bản thể đang tiết lộ. Tổn thất độ, sát thực cũng đã nhanh đến cực hạn. Đem Hắc Diên đổi thành thiên thị. Chu Chấp lượn quanh một vòng tròn lớn, về trước một chuyến cốa ra soát một xuống tồn tại cảm giác, sau đó mới trở về. Chu Chấp ba Tiểu Nấm nhìn thấy Chu Chấp một cái mắt, ngay lập tức nhảy tới trên người Chu Chấp. "Người sao chậm như vậy nha? Ngay cả tên vô lại cũng nhanh hơn ngươi." Tiểu Nấm mặc trang phục còn là trước kia vật vui mừng màu đỏ, nhưng mấy ngày không có đổi, nhìn lên tới có chút chật vật. "Thật có lỗi." Chu Chấp trầm giọng nói, "Trở về là được." Tiểu Nấm tựa ở Chu Chấp trong ngực, nàng nhẹ nhàng thì thầm, "Chu Chấp, ta không phải lại trách ngươi nha. Kể ngươi nghe một bí mật." Tiểu Nấm khoát khoát tay, "Mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi nha." Chu Chấp nhìn Tiểu Nấm nghiêm túc như thế bộ dáng, hắn vươn tay, sờ lên thiếu nữ đầu. "Tiểu Nấm, có chuyện sự tình." ta vẫn còn muốn hỏi rõ ràng, trước đó tại trúc vân là chuyện gì xảy ra, ai đem ngươi đánh bại? tiểu nấm ho khan một tiếng, suy tư sau nghiêm túc mở miệng. kẻ tập kích tổng cộng có hai người, cùng chu chấp gặp được đồng dạng, một mang mặt nạ nữ nhân, cùng một thực lực cực mạnh thích khách. hình bóng kia sử dụng là cồn thuộc tính diện dịch thuật, cũng lại am hiểu chế tạo nổ tung cùng xâm nhập thần kinh, bất quá hắn không phải là đối thủ của ta. tiểu nấm tự tin nói, nhưng rất nhanh liền suy sụp hạ mặt tới. một cái khác, ta quên đi, ta làm lúc hình như ngộ độc thức ăn, bụng rất đau, đầu vậy rất đau. Nhưng ta còn nhớ, ta đi vào bình an đạo không chút nếm qua nấm nha. Sau đó, sau đó thì bị đánh ngất xỉu quá khứ, lại tỉnh lại chính là chỗ này. Tiểu Nấm khổ sở nói, nàng nên cho rằng đây là chính mình vấn đề. Nghe tiểu Nấm lời nói, Chu chấp dần dần suy tư. Đồ ăn, chúng độc, chương 387, thích ngọt Giáng sinh, 2, chương 387, thích ngọt Giáng sinh, 2. Ngớ ngẩn. Ngu xuẩn. Chết tiệt. Chỗ tối, truyền đến lữ linh tiếng chửi rủa. Hoàn toàn lãng phí cơ hội lần này. Nếu là tiêu diệt Trần Triệu Thăng, ta là có thể tại giáo chủ giáng sinh lúc đạt được nhiều hơn nữa giao phó lữ hiển nhìn lưng còn nữ nhân sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn hiện tại phải nên làm như thế nào hoàng thần câu bên ấy truyền đến thông tin vì đêm qua hành động chúng ta rất nhiều nơi bố trí đều đã bị phát hiện bình an đạo các cái gia tộc người liên hợp lại vì kim gia cầm đầu bắt đầu tiến hành đại quy mô điều tra cũng là bởi vì trận đánh giết thất chiếu tinh tại trước long giáng sinh quét dọn tất cả không ổn định nhân tố nghe thúc thúc lời nói lữ linh nét mặt ngày càng mó đúng vậy a hiện tại người không giết chết thái thú tinh quân vậy được người cứu đi nha thao Thao. Lữ Linh có vẻ khàn cả giọng. Qua ước chừng 2 phút, lưng còn nữ nhân yên tĩnh trở lại. Trong tay nàng cầm một mặt nạ mèo chiêu tài, tỉnh táo lại. Liên đến tại là căn sao? Lữ Linh nhìn về phía Lữ Hiển. Lữ Hiển trầm giọng nói, "Đúng vậy, nàng bây giờ đang ở Lagan." Lữ Linh hai đầu lông mày hiện lên nghiêm túc tự hỏi, nàng chậm rãi mở miệng, "Tiên Hoa chúng mới là người một nhà." Vương Triều thừa vẫn đám người kia là không rựa vào được, bọn hắn không cho ta giết thái tuế tinh quân, không phải liền là sợ đắc tội Bắc cung vương phụ sao? Lữ Linh đôi mắt hiện đến mức dị thường hung ác nhăm hiểm, "Thúc thúc, ta lần đầu tiên thấy ngươi cũng đã nói, là Hạnh Lâm vệ ám bộ. Cho dù là chủ đau, cũng không có đi lên đài mặt cơ hội. Một sáng hoàng đế muốn ngươi lọt thủ, ngươi nhất định phải bỏ cuộc tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ẩn nút nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cam tâm bỏ cuộc đây hết tại sao? Lữ Linh thấp giọng nói nói. Lữ Hiển không nói gì. Nhân sinh quyết sách, dường như là đánh cờ. Không có cách nào là kỳ thủ, muốn sống sót, muốn làm có giá trị quân cờ. Chờ hoàn thành kế hoạch, ta có long. Chi Tư, liền trước hết giết giám sát viên Hướng Huyền Nguyên quy hàng. Đến lúc đó chúng ta lấy hạt rẻ trong lò lửa, tẩy trắng thành công. Thúc thúc ngươi vậy có thể một lần nữa đứng ở trước sân khấu. Lữ Linh nói đến đây, điên cuồng địa nợ nụ cười thế giới dịch bệnh, nhân long chính là tất cả. Lữ Linh, thật sự là rất rõ. Thực lực cường đại có thể bao dung tất cả quá khứ. Nói cho Hoàng thần câu, ta muốn bắt đầu. Lữ Linh chỉ nói một câu nói kia, kim Trạch tinh chết đi tin tức, cuối cùng vẫn lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng truyền bá, làm cho cả Lạc An, thậm chí Bình An Đạo Lâm vào nào đó khủng hoảng trạng thái. Nhưng cùng lúc đó, tòa thị chính và Bình An Đạo Tông tộc hội vậy bắt đầu can thiệp. Lần đầu tiên, tiến hành nghiêm khắc quản lý. Thành thị các khu vực diệt dịch sĩ đối với toàn thể thị dân tiến hành đi tiểu kiểm cùng huyết kiểm. Tại trình độ lớn nhất bên trên, tìm ra chất gây nghiện hút người, sau đó chạy qua tòa thị chính các gia đình loại bỏ, tìm ra trọng điểm theo dõi danh sách, tiến hành điều tra thẩm vấn. Huyền Nguyên rốt cục là chống lên lục quốc một trong. Thật sự cơ quan quốc gia khởi động, công hiệu suất chính là nhất đẳng cao. Hàng loạt giáo phái trầm luân thuộc hạ kệ bất thường bị sắp xếp điều tra ra. Gia tộc tiểu đường, hiệp hội bảo vệ mỡ, tiến hoa chúng. Kim gia trực tiếp vượt qua hoàng gia lãnh đạo, trực tiếp điều động diện dịch sĩ tiến hành giải quyết. Chính là muốn là Kim Trạch tinh báo thủ. Quả nhiên. Cố gia trong đình viện. Chu chấp đọc lấy Cố gia mang đến thông tin. Tập kích ngươi thậm chí khống chế tất cả giáo phái trầm luân người, mục đích chỉ sợ không phải vì gây ra hỗn loạn, mà là vì thu hoạch người lợi ích. Chu chấp bằng đầu, nhìn đang ăn cái gì tiểu nấm. Tại sao vậy? Tiểu nấm ngẩng đầu, dùng khăn ăn lau đi khỏe miệng. Chu chấp đôi mắt chớp động, đối phương sở tập kích người đều là có cá thể cường độ diện dịch sĩ cấp chính thức, điều này nói rõ, sự tồn tại của những người này sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn hắn, mà bọn hắn coi như không thấy tập kích thất chiếu tinh mang tới hậu quả, đó chính là bình an đạo thế lực phản công. Giáo phái trầm luân thuộc hạ tổ chức, hoàn toàn cũng bị hố. Phía sau thủ lĩnh căn bản cũng không để ý sống chết của bọn hắn, mà là mượn giáo phái Trầm Luân thôi địch tên tuổi, thực hiện nào đó kế hoạch của chính mình. Tiểu Nấm như mày, là kia cái gì tam sĩ lữ linh sao? Tên này tiểu Nấm hay là theo Chu chấp khẩu bên trong biết được? Chu chấp lắc đầu, không biết. Trong đầu của hắn, nổi lên đi ra, về đêm muộn mang mặt nạ mèo chiều tài nữ nhân. Người kia, chính là Liên Liên sao? Nhưng ta hơi có suy đoán, đó chính là, lần này tập kích, phải nói, phía sau màn người chủ sự, có thể là ngoại cảnh thế lực. Chu chấp dùng ngón tay đập mặt bàn. Kẻ tập kích là hướng về phía giết người đi, nhưng lại không giết người đương nhiên cũng có thể là vì khơi mà hai quốc ở giữa chiến tranh nhưng thưa vận cùng Huyền Nguyên hiện tại thân mình thì tại trong lúc chiến tranh bắt đầu Chu Chấp vẫn tương đối mịt mở về sau nhìn xem Tiểu Nấm có chút mơ hồ liền trực tiếp đem tên nói ra là ta thừa vận người Tiểu Nấm cong lên miệng vậy bọn hắn ra tay còn như thế nặng đau chết ta nha cho tới bây giờ Chu Chấp vẫn luôn là suy đoán đặc biệt đoán được thừa vận thì không thể không nhớ ra cái đó đã từng thấy qua hai ba lần mặt lận Tiêu Hạ Chu Chấp ngược lại là rất muốn đem lận Tiêu Hạ cùng đem qua cái đó có chút điên cuồng địa diện cụ nữ nhân trùng hợp đến cùng nhau Nhưng dù thế nào chấp vá cũng không đến cùng nhau. Đem tiểu nấm cứu ra, chu chấp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày kế tiếp, ở tại Cố gia, nhìn xem người Cố gia tiến hành tế lễ gia tộc. Hội có không ít người tại bên ngoài sân bộ nhìn trộm. Chủ yếu là nhìn xem trong truyền thuyết Thái Tuế tinh quân. Cái này có thể tùy tiện đánh nổ thất chiếu tinh hạ vị cơ giả, là một xinh đẹp mặt tròn tiểu cô nương, tiểu này độ tương phản ngược lại là rất rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Bình An đạo tòa thị chính quét sạch phía dưới, giao phái Trầm Luân thế lực bị hàng loạt bạo sát. Kim gia địa điều động diện dịch sĩ đối với Trầm Luân tiến hành công kích, tông tộc hội tỏ ra là đã hiểu. Thời gian cuối cùng tới gần. Ngày 12 tháng 1, lịch cũ, giao thừa. Tạm thời thoát khỏi vẻ lo lắng. Bất luận là lễ hội pháo hoa hay là hoa hồng tuần hành đều là bình an đạo đặc sắc. Mọi người mong mỏi, năm sau mưa thuận gió hòa, dịch bệnh bất xâm. Trên đường lớn, vậy lại lần nữa có chút ít lễ mừng năm mới bộ dáng. Khương gia đang tiến hành tế lễ gia tộc cuối cùng phân đoạn. Thiếu nữ xinh đẹp lại là tất cả Khương gia con cháu chen chúc đối tượng. Đến từ thừa vận nữ diệt dịch sĩ vô luận là ở đâu trong, cũng biểu hiện ra ung dung mạnh vì đạo, bạo vì tiền. Chỉ là, hiện tại Lạc Tiêu Hạ như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Tông tộc hội, tổng bộ, hoa nhạc đại sảnh phía dưới, truyền đến trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Thế giới này, thứ một đứa bé lại như thế nào cất tiếng khóc chào đời đây này? Kia khóc nỉ non lại lại như thế nào tỏ rõ vui trào. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non, lại là vì khao khát cái gì đâu? Mọi thứ đều giống như như là giống như mật đường ngọt ngào. Dường như, cảm thụ thế nào có thể? Sức mạnh dịch bệnh tại phía dưới mặt đất như là nước đường ngọt vui Chương 388, thích ngọt giáng sinh, 3, chương 388, thích ngọt giáng sinh, 3. Trung tâm Hòa nhạc. Nơi này là tông tộc hội hành chính tổng bộ. Hắn tác dụng, vậy tương đối đơn giản. Điều động súng ống đầy đủ diệt dịch sĩ, thủ vệ nơi này. Bởi vì nơi này chôn giấu trong truyền thuyết dịch bệnh cấp long thích ngọt. Thích ngọt. Nhân loại từ sinh ra mới bắt đầu, đối với vị ngọt khao khát, liền khắc cấn tại chính mình trong gen. Những điều khao khát, nguyện vọng đã trở thành dịch bệnh nền tảng. Ngoại bộ, pháo hoa tràn lan. Tất cả mọi người đang ăn mừng nhìn giao thừa thời khắc. Cánh cửa bên ngoài, có cái bóng, tản ra bệnh trạng phi tức. Tránh ra, nơi này là trung tâm hòa nhạc, không phải nguyên lên tới chỗ trước cửa chính phủ diệt dịch sĩ nghiêm nghị nói, thích ngọt tại làm năm bị huyền nguyên diệt sát, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn giải quyết, mà là là nguồn năng lượng mà bị cáo chế ở chỗ này dưới mặt đất. hắn thủ đoạn phong ấn, cho dù là nhân long đều không thể rời ra. chỉ là dù thế nào, nơi này đều không nên có người tới gần. năng lực nghe được sao? đen nhánh ảnh tử phát ra âm thanh, có trẻ sơ sinh đang khóc đấy. hai bên diệt dịch sĩ liếc nhau một cái, rất hiển nhiên cảm nhận được bất thường. bọn hắn cầm chạm dịch đau, lại cảm giác thể nội phảng phất có thế nào ngọt ngào kim huyết đang chảy. nó muốn hiện ra, theo màu đen ảnh tử trên người lan tràn ra tới là hàng loạt sức mạnh dịch bệnh. Còn có, không giống với ngọn nào, là một loại khác lực lượng, tại dẫn dắt đến. Mặt đất, ầm vang sụp đổ. Lịch thế giới, 328 năm. Khu hoa hồng, trung tâm đường đi. Này bên trong đang cử hành niên hoa đại hội. Pháo hoa thiêu đốt tại bầu trời, cho người ta đem lại một cái chớp mắt đi khác. Tiểu Nấm ăn lấy kẹo bông gòn, đang cao hứng địa nhìn lên bầu trời. Xem thật kỹ hoa, Chu Chấp. Sớm biết, đem máy ảnh đã lấy tới. Tiểu Nấm tay phải ăn lấy kẹo đông gòn, tay trái lung lay Chu Chấp góc áo. Chu Chấp nhìn về phía quanh. Người đông nhìn nhìn các nơi đều là tiểu phiến cùng du khách, dường như chật như nêm cối, mà ở trong đó, chu chấp có thể cảm nhận được, tồn tại không ít diện dịch sĩ linh lực, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chính quyền bình an đạo bố trí nhân viên, mặc dù nói có trầm luân giới lộ tại, nhưng bình an đạo rốt cuộc có nhân long tồn tại, những kia chỗ tối kẻ tập kích, rốt cuộc tại chuẩn bị thứ gì đâu, chu chấp nhìn vùng trời yên hoa, trong lòng suy tư, hắn vẫn luôn có chút dị thường địa dự cảm, tích tích tích tích, máy truyền tin tại ồn ào trong đám người vậy không lộ vẻ chói tai, chu chấp kết nối, là một bình tĩnh giọng nữ, chu chấp sao, ta là lợn tiêu hạ hả là nữ nhân kia chu chấp hơi kinh ngạc lận tiêu hạ đúng là đi vào lạc gan sau đó muốn chu chấp điện thoại nhưng vậy chỉ là như vậy mà thôi hai người cũng không có câu thông qua chu chấp tại cố ra lận tiêu hạ tại khương ra hai người cũng không có cái gì cần lui tới chỗ sự tình gì chu chấp hỏi bình tĩnh giọng nữ tiếp tục mở khẩu trầm luân kế hoạch đã bắt đầu cái gì chu chấp thần sắc khẽ động lận tiêu hạ thấp giọng nói nói thích ngọt, dịch bệnh cấp long thích ngọt chi cụt ngay tại tông tộc hội dưới mặt đất trầm luân sợ sợ rằng muốn giải phóng thích ngọn tại bình an đạo chế tạo thai ta cảm giác được đối phương đã bắt đầu. Chu chấp đồng dạng bình tĩnh. Ngươi vì sao lại hiểu rõ chuyện này? Lần tiêu hạ trả lời vô cùng đơn giản. Đây là tông tộc hội thảo luận ra tới kết quả. Bất quá, đáng kia ngồi không ăn bám người cho rằng thích ngọt phong ấn rất kiên cố, liền xem như nhân long cũng không có khả năng dao động. Mà bây giờ ở mà ba sắc trời chợt phá, theo yên hoa ở giữa không trung xoay quanh, dường như tất cả âm thanh đều tại đây khắp đình trệ. Tất cả ba động cũng chỉ hướng một chỗ. Tần suất hội tụ thành giống nhau vật. Đó là từ đâu tới trẻ con tiếng khóc, hạo kỳ quái vì sao lại như thế rõ ràng mỗi một cái tại là các người cũng mang tới kiểu này hoài nghi thích ngọt Giáng sinh nó chỗ lĩnh vực loài người cụ tượng hóa là ban đầu trẻ sơ sinh xoẹn xoẹt. giọng lận tiêu hạ vậy không rõ ràng đi nữa tăng thêm hàng loạt dòng điện âm thanh chu chấp trầm rãi của máy không cần tin tức nhắc nhở hắn cũng biết nơi này bệnh hóa toàn thể thị dân chú ý toàn thể thị dân chú ý thông qua phát sóng truyền hình bình an đạo tỏa thị chính nhanh chóng làm ra phản ứng không rõ dịch bệnh không rõ dịch bệnh có thể xuất hiện truyền hình tường to lớn màn hình Người dẫn chương trình đang cố gắng địa thông báo, nhưng cùng lúc âm thanh đang biến hóa, tín hiệu vậy đang biến hóa. Sa sa sa, người dẫn chương trình cũng không có thông báo hoàn thành, bởi vì giờ khắc này tất cả màn hình bên trên cũng xuất hiện một kinh khủng hư ảnh. Đó là một đứa bé hình dáng đen nhánh, không có ngũ quan, cứ như vậy trôi nổi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Thả ra, quái gì ngọt ngào khí tức, thích ngọt chi cụt đầu. Chỉ số bệnh hóa, bệnh hóa hoàn toàn, Nguồn bệnh hóa thích ngọt, cấp độ bệnh hóa bệnh trung chi long. Trẻ sơ sinh nguyên sơ, hắn hóa như là giống như mật đường chảy xuôi, nó mang tới sung sướng nhưng càng nhiều hơn chính là hỗn loạn, mọi người khát cầu vật, là nó tự thân nguyên tội, tại giữa cùng mặt mặt đất phía trên, ngài chán phóng chính mình kim huyết, đem bệnh hóa cùng nhau đốt hết. Mật mại, hỗn loạn, sâu răng, thay thế tổn hại, dạ dày tiêu lại. Trẻ sơ sinh cái gì cũng không biết, ngài chỉ biết là nó thích. Chạy đi, không có quá nhiều đề nghị, ngươi nên đã hiểu, lại nói, nếu như dùng ngài chi cột đến thăng cấp chủ đạo, hẳn là sẽ siêu cấp mạnh mẽ đi. Chỉ số bệnh hóa trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt lên cao, mời nhanh nhanh rời đi bốn. Chu chấp cầm tiểu nấm tay, nhanh chóng lui về phía sau. Mà còn có chút nọ người bên nấm, đã xuất hiện chứng bệnh. Có chuyện gì vậy? Ta thật là khó chịu. Giang, ra. Khí lực của ta. Phụp phụ ba. Thậm chí có người trực tiếp nổ bể ra tới. Bao vây lấy nội tạng, cũng không phải máu, mà là sinh hồng sắc nước đường. Két lên, đau khổ, bắt đầu quét sạch. Này này cái này, tiểu nấm người đã ngớ ngẩn. Nàng cầm kẹo bung gọn, nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt. Tiểu nấm, đem kẹo vứt bỏ. Chu chấp hít sâu một hơi, cầm nọ nào thứ gì đó, sẽ trở thành vật kia mục tiêu. Thích lặng. Đối với Chu chấp mà nói, cấp chủ đao diệt dịch sĩ cũng không cách nào vượt qua đại sơn, chứ đừng nói là trong truyền tuyết long. Hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thật sự sẽ ở đêm trừ tịch đêm 30, cảnh ngộ dạng này sự kiện kỳ dị, thiên mệnh đạo. Đại đô, trong phòng bệnh, Địch thu Nghiễn bưng lấy bát cơm. Nàng một bên miệng nhỏ ăn lấy, một vừa nhìn trong phòng bệnh truyền hình. Mẫu thân nằm ở trên giường bệnh, coi như là an toàn. Tiểu thu liền ngụi địa ăn lấy, khó được điểm rồi ba cái thái. Hắc hắc. Địch thu lộ ra nụ cười hài lòng. Đêm trừ tịch đêm 30, mỗi một năm cũng là như thế này qua. Địch Thu Nghiễn vậy không cảm thấy lạnh thanh. không biết Chu Chấp thế nào. Mỹ nhân băng giá nghĩ như vậy, nên tại cùng Thái Tuế tinh quân nhìn xem hội đèn lồng, nhìn xem pháo hoa đi. Địch Thu Nghiễn lắc đầu, không có muốn hay không không nghĩ. Nói tốt không nghĩ vấn đề này. Trong TV đang là dễ dạ bình an đạo lễ hội pháo hoa. Địch Thu Nghiễn nghiêm túc nhìn, tốt như vậy xấu cùng Chu Chấp cũng coi như cùng nhau nhìn điên hoa. Đột nhiên, tín hiệu đoạn mất. Ừm. Tình huống thế nào? Địch Thu Nghiễn có chút kỳ quái. Chương 389, yêu ma quỷ quái đủ đàng tràng, một chương 389 yêu ma quỷ quái đủ đằng đẵng. 1. Thế giới dịch bệnh thông tin công trình, bình thường do lục quốc riêng phần mình phụ trách. Tiểu này chiến lược dụng cụ, đều là các quốc gia tương đối quan trọng tài nguyên, mà cụ bị sạch sẽ không ô nhiễm, khó mà bệnh hóa tuyến đường tín hiệu, càng là hơn quan trọng nhất. Nói chung, vượt đạo lại không bị bệnh hóa tín hiệu, chỉ có chính phủ trung ương huyền nguyên mới biết phân phối, tỉ như trong tivi trung ương huyền nguyên đài chỗ tiếp sóng bình an đạo lễ hội pháo hoa. Giờ phút này, tín hiệu trở nên cực kỳ không tốt, hoa thải pháo hoa biến thành hai màu đen trắng. Địch Thu nghiên ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu này quan trọng thời khắc, đây không phải chính quyền huyền nguyên chủ động hành vi nhất định là đã xảy ra chuyện gì giờ phút này địch thu nghiễn máy truyền tin vang lên nàng cầm lên xem xét là trọng phán hệ người phục vụ bình thường lúc này là trọng thị viên họp hàng năm phân đoạn địch thu nghiễn từ trước đến giờ là không tham gia cũng coi là địch thu nghiễn một đặc quyền địch tiểu thư mau tới trọng thị viên bình an đạo làm trẻ sơ sinh khóc nhỉ non tiếng vang lên lên lúc vậy chỉ bất quá là mật đường chạy xuôi bắt đầu trong thân thể đường huyết bắt đầu tăng lên nhân loại bình thường căn bản là không có cách chống cự loại bệnh này hóa chết tiệt nhanh chóng tổ chức nhân viên phòng dịch sơ tán Trung tâm phòng dịch Lạc Can đại đội trưởng Hạ Quân Ngô ánh mắt cực kỳ gay nhiệt. Ngoài ra, tìm người Long, nhanh đi tìm người Long, bằng thao, còn có ý nghĩa bộ vị kia, chỉ cần hai vị kia đến, chưa hoàn toàn thích ngọt căn bản không đủ căn cứ. Hạ Quân Ngô rất hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo tồn dân chúng. Người thường đối với dịch bệnh cấp Long truyền nhiễm sức chống cự thật sự là quá thấp. Càng quan trọng chính là, hiện tại là năm mới, là giao thừa. Tất cả là gan, đều là người. Không nhanh chóng khống chế, nơi này lại biến thành khu dịch. Bình an đạo chuyển biến làm khu dịch, loại chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Còn có thích ngọt phong lớn, không phải ai cũng có thể giải ra, rốt cục là ai. Bây giờ, Hạ Quân Ngô biết rõ, dịch thai nghiêm trọng nhất chỗ chính là tông tộc hội trung tâm hòa nhạc. Trong đó, tồn tại lây nhiễm thích ngọt biến chứng diệt dịch sĩ, biến thành dịch bệnh. Còn có, chấm luân những người kia, sợ rằng sẽ một cùng xuất thủ. Tính cả tông tộc hội cùng nhau, nhất định phải trừ diệt những tên kia. Hạ Quân Ngô nghiêm nghị nói, võ trang đầy đủ trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ nhóm khuôn mặt nghiêm túc, thống nhất đứng trang nghiêm, đúng, là căn thành trung ương. Theo trẻ sơ sinh nguyên sơ ở trung tâm giáng sinh, yêu ma quỷ quái vậy chạy ra được. Trong tiếng kêu gào thê thảm, sen lẫn cười quái dị âm thanh. Ha ha ha, quá tuyệt vời, trong không khí cất dấu ngọt ngào hương vị, chính là thích ngọt. Khuôn mặt tiểu tụy nam nhân đứng ở hỗn loạn trên đường phố cười quái dị, trên người hắn tản ra hơi thở của dịch bệnh, lại cũng không hề biến thành dịch bệnh. Rất hiển nhiên, đây là một bệnh nhân. Đường ngạ, gây ra hỗn loạn đi. Đây là gia tộc đối với mọi người yêu cầu. Lực lượng của chúng ta, đến từ vị kia, càng đến gần thì càng có thể đạt được thích ngọt ưu hái, thậm chí lĩnh ngộ ra độc nhất diệt dịch thuật. Đương nhiên, chú ý khống chế đường huyết, liền xem như chúng ta, tại hoàn cảnh như vậy vậy rất dễ dàng siêu hạ. Đường Ngạn đem máy chuyển tin vô tư để vào trong túi, tùy ý nha. Cấp chủ đao không thể ra tay, ai có thể đánh bại ta? Ta nghe nói là can có không ít bệnh hóa vật đồ cất giữ đâu, có muốn đi trước bảo tàng lịch sử Lạc can nhìn một chút? Nhưng ta không biết đường a. Nghĩ như vậy, tiểu tụy nam nhân tiện tay nắm qua một đang đi đường nam nhân. Nam nhân nhìn Đường Ngạn, nét mặt tuyệt nhìn tới cực điểm. Nồng đậm như vậy bệnh khí. Này thất lễ diện dịch sĩ, mà là bệnh nhân. Van cầu. Van cầu ngươi. Ta cũng vậy đến du lịch, ta cái gì cũng không biết. Nam nhân một bên cầu xin tha thứ, mà Đường Ngạn thì là có chút tự đắc mà nhìn trước mắt biểu diễn. Hắc hắc, phô phô. Đường Ngạn ngón tay hở ra, dễ dàng bóp nát nhìn nam đầu người sọ. lời nói thật nhiều a, nghe thêm loại này lời nói, đường huyết lại muốn lên cao. Tiểu tụy nam nhân cũng không thèm để ý, vì hiện ở chỗ này còn nhiều, vẫn là phải tìm cái người bản địa mới là. Như thế, Đường Ngạn nhìn về phía trước, một thiếu niên cùng một thiếu nữ, thoạt nhìn là một đôi tình lữ. Ừm, rất tốt. Đường Ngạn thích nhất, chính là phá hoại mỹ hảo, tượng là tốt đẹp như vậy, thì là cần phải hung hăng trà đạp phá hoại. Thích ngọt tại thượng, hôm nay, thực sự là ngày may mắn. Các loại, nam sinh kia trên thân, mang theo trạm dịch đao là diệt dịch sĩ, đối với mới có thể khống chế đường huyết, nếu như không có đó sai, là gia tộc tiểu đường thành viên, đồng thời hẳn là chủ lực cán bộ. Chu chấp nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, hơi suy tư. Cũng trước đó tại biệt thự bên trong nhìn thấy kia toàn gia cũng không đồng dạng, đối phương ra tay man lệ, đồng thời thực lực cũng không tệ lắm. Tiểu Nấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt hỗn loạn như là nhân gian địa ngục bình thường cảnh tượng, nàng có chút khổ sở. Vì sao? Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao không thể qua một hòa bình, vui vẻ ngày tốt đâu? Tiểu Nấm nhìn xem nhìn thi thể trên đất, còn có cách đó không xa thoát khỏi địa không kịp thời, mà biến thành bệnh hóa vật đồ chơi làm bằng đường dân chúng. Chu chấp khuôn mặt nghiêm túc, hắn trầm rãi rút dao, diệt dịch sĩ. Chính là như vậy tồn tại, cung dịch bệnh, quái vật chiến đấu tại tuyến đầu tiên người. Những kia dịch bệnh, dị thường, bệnh nhân, lúc nào cũng muốn chiêm cứ khỏe mạnh yên ổn thế giới. chân ảnh lưu, hồ cháo ba, kết hợp chân ảnh lưu cơ bắp khống chế cùng trần triều thăng bên ấy đạt được chạm kích năng lực, dung hợp mà thành, càng cường đại hơn hồ trạng. Thời khắc này chu chấp đã siêu việt nguyên bản. xoẹt ba, huyết đục xé rách, vẫn còn đang suy tư nhìn làm sao nấu nướng trước mặt nam nữ đường ạ trời đất quay cuồng. Sau đó, hắn nhìn thấy cổ của mình, chính đang phun trào nhìn máu. Chỉ là một kích. Chu Chấp liền hoàn thành đối diện trước bệnh nhân thu hoạch. hoa Chu Chấp, ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng. Tiểu Nam vốn là nghĩ muốn xuất thủ, vậy lần này cũng không có Chu Chấp nhanh. Ừm. muốn tìm tới trung tâm phòng dịch, thu hoạch một ít khử trùng vật dụng, bằng không, cỗ thi thể này tại thích ngọt ảnh hưởng dưới, chỉ lại biến thành càng thêm khó chơi dịch bệnh. Sau đó đi tìm cố chuẩn cùng đồng ca sẽ cùng, bọn hắn hiện tại nên tại trung tâm phòng dịch. Sớm biết thì không ra đi dạo. Chu Chấp tao mày. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là truyền tin. Tín hiệu điện tại thích ngọt ảnh hưởng tới trở nên hỗn loạn, chỉ cần khai mở máy truyền tin, trong máy bộ đàm sẽ chỉ truyền đến cực kỳ khủng bố trẻ sơ sinh tiếng cười. Tiểu Nấm nhìn phía xa, nàng lôi kéo Chu Chấp gấp áo, bên đấy có người vô cùng bối rối nhìn qua chúng ta đây. Thoạt nhìn là dân chúng bình thường, nếu không chúng ta giúp một chút bọn hắn đi. Tiểu Nấm nghiêm túc nói. Chỗ tối. Thúc thúc. Thấy không? Là cái này long. Lữ Linh nét mặt điên cuồng, truyền thuyết quả nhiên là chính xác, trước đây trầm luân thánh nữ diễn nữ thu hoạch đến hormone lực lượng. Cùng thích ngọt có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng để lại thuốc thử, có thể bài trừ thích ngọt phong ấn. Ta chủ tính bao nhiêu năm, vì ngày này, ta bị bao nhiêu khổ, còn muốn bị nữ nhân kia chi phối? Ta không phải nữ nhân kia thế thân." Lữ Linh điên cùng địa cười lấy, thúc thúc, giúp ta lần này, ta có thể để cho ngươi tại giới luật bên trong trong thời gian ngắn trở lại chủ đạo lực lượng, giúp ta giết chỉ riêng bọn họ. Thái tuế tinh Quân, Thất Chiếu Tinh, Hạnh Lâm vệ, giáo phái trầm luân, cũng cho ta giết sạch ba. Chương 390, yêu ma quỷ quái đủ đẳng 2, chương 390, yêu ma quỷ quái đủ đẳng trạng, Tật bệnh, cách cách nhân loại kỳ thực cũng không xa xôi. Khi ngươi cha ra ung thư thời kỳ cuối lúc, ngươi kỳ thực cũng không có ý thức được, tại ngắn ngủi mấy tháng sau đó, trong gương hình tiêu mảnh dẻ người sẽ là chính mình, cùng với nó giống nhau, bình an, vậy rất dễ dàng bị đánh phá. Trên trời pháo hoa chưa từng tàn đi. Kia viên náo lạc an, ngay lập tức biến thành địa ngục của dịch bệnh. Hỗn loạn, vô tử. Ban đầu có người muốn bước vào trung tâm thương nghiệp thừa dịp loạn vì chính mình nhu cầu lợi ích, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại tại bệnh như vậy trong vùng, muốn sống sót xuống dưới cũng là một loại hy vọng xa vời. Chỉ số bệnh hóa để cao địa quá nhanh. Cho dù có trung tâm phòng dịch khử trùng biện pháp, vẫn là như thế. Khoảng cách quảng trường hòa nhạc gần đây khu vực đã triệt để biến thành khu dịch. Cấp thấp nhất, trên người có chất mật nước đường đổ chơi làm bằng đường, còn có hóa thành nước ngọt, sau đó lần nữa ngưng tụ huyết kỵ sĩ đường. Càng có tản ra đồng hậu dày đặc ăn mòn lực lượng mạch máu bảo vệ thú. Những thứ này dịch bệnh mang đến rất nhiều dịch bệnh, toàn bộ cũng cùng quá lượng nhiễm nhập lượng đường liên quan đến. Khương gia, thân vị tông tộc biết một thành viên, Khương gia diệt dịch sĩ đang quét sạch trùng bệnh nhân cùng dị thường. Lần tiêu hạ giờ phút này sử dụng đao đặc biệt cổ, chém giết một con đồ chơi làm bằng đường. Lần cô nương Người cái này chạm dịch đao bộ dáng thật đặc biệt, dường như là châm cứu dùng châm đồng dạng. tướng mạo xuất khí, linh lực bạo dạn, Khương gia thiếu niên lộ ra nụ cười, đứng ở lận tiêu hạ bên người. lận tiêu hạ nhẹ nhàng thu lại lưỡi đao, đây là tiểu châm đao một loại đặc thù chạm dịch đao chủ loại, đối với thích ngọt nhất hệ dịch bệnh, hiệu quả bình thường. còn có, Khương phóng tiên sinh, như thế đại địch trước mắt, ta không cần bảo hộ. thiếu nữ nghiêm túc nói ra, thực lực của ta, đầy đủ ta ứng phó trước mắt sự tình. cương phóng gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra thưởng thức và ái mộ. cái này tên là lận tiêu hạ nữ hải, quả thực hoàn mỹ. tại cương gia ở nhờ mấy ngày nay tất cả mọi người đối nàng khen không dứt miệng. Thừa vận mà đến diện dịch sĩ thiên tài, hoàn mỹ mà chính xác thiết lập nhân vật. Được, nhưng mà nếu có nguy hiểm, ta hy vọng ngươi trước tiên nghĩ tới là ta." Khương Phong thấp giọng nói nói. Ngoại hình xuất khí, thực lực cường hãn Khương Phong, tại La Gan, có thể nói là tương đối nổi danh. Điều kiện của hắn, không có gì để chê, không có nữ hải tử có thể chống cự. Lận Tiêu Hạ nhẹ nhàng mở miệng, "Được. Thiếu nữ quay người, đi về phía càng xa xôi. Quá lượng dùng ngắn lượng đường, hội dẫn đến các loại dịch bệnh lan tràn." Lận Tiêu Hạ nghiêm túc nhìn trung tâm hòa nhạc phương hướng. Huyền Nguyên Nhân Long cũng đã xuất thủ đi. Nàng ống tay háo có hơi giật giật. đem tiểu châm đao bỏ vào cái hông của mình. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta còn có vị này Chu Chấp tiên Sinh, rất lợi hại. Mặc dù chúng ta không phải chính phủ diện dịch sĩ, nhưng vẫn là có chút tài năng. Tiểu nấm đang an ủi người quanh mình. Nơi nào đó trung tâm thương nghiệp lộ một. Nơi này ánh đèn lấp lóe, tụ tập không ít người. Bọn hắn có tại khóc nức nở, có đang lốc trệ tuyệt vọng. Tòa nhà cửa sổ phá toái, ngẫu nhiên phát pháo hoa âm thanh càng trầm trọng. Tiểu tỷ tỷ, là gan, có phải hay không chết chắc rồi? Có Tiểu Nam Hải đã hoàn toàn tròn vắng, hắn sợ hại giúp vào mẫu thân trong lực. Trẻ con là như thế này, người trưởng thành cũng chỉ có thể cố tự chấn định. Bình an đạo. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Yên tâm đi, xong đời không được. Chu chấp theo bên ngoài đi đến. So sánh với tiểu nấm ngoại hình, Chu chấp ngoại hình dường như càng thêm có thể làm cho mọi người an tâm, Tâm tính cũng là bệnh hóa một bộ phận, tình giữ tốt đẹp tâm thái, chờ đợi chính quyền huyền nguyên cứu viện. Chí ít, nơi này ăn thứ gì đó đều làm miễn phí. Chu chấp nói như thế. Ngoại bộ, mùa đông gió thổi vào tàn phá trong cửa sổ bên ngoài như có như không âm thanh, còn có tốt 5 tốt ba chi cụt, khiêu chiến nhìn nhân loại cực hạn. Tiểu nấm, liên hệ với đuôi ngựa cùng đồng ca sao? Chu chấp thấp giọng hỏi. Tiểu nấm lắc đầu, nàng lắc lắc đường ở trên đuổi máy truyền tin, liên lạc không được, tất cả tín hiệu đều bị bệnh hóa cắt đứt. Nếu như muốn tìm không bị bệnh hóa tín hiệu đoạn, chỉ sợ chỉ có thể đi trung tâm phòng dịch và chính phủ chỗ nha. Chẳng qua ta nhìn một chút địa đồ, cũng rất xa. Chu chấp gật đầu một cái, hai người bọn họ ngược lại là sao cũng được, chỉ là hiện tại mang theo nhiều người như vậy, đã như vậy, vậy thì chờ nhìn tốt. Chu chấp mở miệng nói. Loại cấp bậc này dịch bệnh thay hại, cũng không phải chu chấp có thể xử lý. Huyền Nguyên cùng Y Dị Bộ Nhân Long ở chỗ này, cho dù là bọn họ phản ứng chậm nữa, hiện tại cũng cái kia ra tay ức chế. Thích ngọn năng lực bị phong ấn một lần, có thể bị phong ấn lần thứ hai. Cho nên chu chấp đối với những người bình thường này nói tới, là ý tưởng chân thật của hắn. Giờ phút này, ngoại bộ truyền đến nào đó, rình dính im thanh, một máy mắt, quanh mình dân chúng co quắp tại hậu phương, nét mặt kinh khủng. Vì tại trung tâm thương nghiệp khoảng cách trước trường năm mươi mét đối diện, tồn tại từng cái đen nhánh lại mập mạp bóng người. Bọn hắn môi cái thai to mặt lớn, thân cao lùn nhất người đều có mét m mở to tan ra mắt, tựa hồ tại hướng phía nơi này nhìn xem. Những kia, những kia là cái gì?" Có người run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Chu chấp nheo mắt lại, "Không phải dịch bệnh, là bệnh nhân. Là chút ít muốn tại thai hách phía dưới thu hoạch thứ gì lũ ngu xuẩn." Tiểu nấm chân an một chút. Chu chấp nói xong, "Muốn giúp nào?" Tiểu nấm nhanh chạy đến Chu chấp bên người, "Ngươi tới đi." Chu chấp, "Ta không am hiểu trấn an người khác, ta am hiểu đánh nhau." Chu chấp nhìn manh manh đắc tiểu nấm bộ dáng nghiêm túc, gật đầu một cái. "Chư vị" Không cần bối rối. Mặc dù chúng ta rất trẻ trung, bất quá. Chúng ta rất mạnh. Chỉ muốn các người dựa theo chúng ta nói làm, mới có thể sống sót, mặc dù giao thừa gặp chuyện như vậy có chút đáng sợ, nhưng ta tin tưởng, càng là đau khổ thời gian, năm sau vui vẻ vậy thì càng ngọt. Chu chấp vẫn còn đang suy tư nhìn ngọt hai chữ này có phải hay không có chút không đúng lúc. Tiểu nấm đã xuống tới. Quanh mình dân chúng đang cố gắng tiêu hóa chu chấp canh gà, sau đó, liền nhìn thấy cái đó nhìn lên tới không phải rất lợi hại tiểu cô nương xuống tới. Cái này, mập mạp xinh đẹp tiểu cô nương cầm đầu to lớn người hiện lộ ra chân dung, đầu hắn mang giáo sĩ mũ, nhìn lên tới hai to mặt lớn, trên người nếp vốn phong phú. muốn hay không gia nhập giáo hội bảo vệ mỡ. tôn chỉ của chúng ta là tận tình, thưởng thụ, vì tương lai chung mặt mà chứa đựng đầy đủ nhiệt lượng. tiểu nấm mở to hai mắt, vô cùng, khó, bị, chính mình gần đây sát thực ăn nhiều, nhưng căn bản không có mập như vậy có được hay không? mập mạp, cái gì hình dung tử. linh lực bùng nổ, sợi nấm cuồn quanh, muốn đánh sao? thật đáng tiếc, đem các ngươi dị hóa. Vĩ đại trẻ sơ sinh nguyên sơ hẳn là sẽ dáng lâm cam lộ đi, kia tràn ngập nhiệt lượng kim thủy. Tiểu Nấm năm tay, như thế thích nhiệt lượng vì sao không cho ta đi uống? Sang đô ba. Ẩm. Trong đêm tối, to lớn nắm đấm, xuyên qua qua mỡ tế bào. Chương 391, yêu ma quỷ quái đủ đằng nhằng, 3, chương 391, yêu ma quỷ quái đủ đằng nhằng, 3. Cái gọi là mỡ, tồn tại ở nhân thể cùng động vật mô liên kết và thực vật trong cơ thể, là sinh vật thể tạo thành bộ phận cùng lưu trữ năng lượng vật chất, thu hút quá lượng nhiệt lượng lưu tại trong thân thể một loại hình thức. Tiểu Nấm là diệt dịch sĩ tự nhiên là rõ ràng. Trước kia là khổ tu sĩ tại thế giới diệt dịch lang thang, thích ăn nhất chính là các loại nấm. Mà đi tới đại đô, cùng với Chu chấp về sau, tiểu nấm nấm vẫn tại ăn, nhưng cũng đồng thời thu hút cái khác cùng loại với món điểm tâm ngọt loại hình ăn ngon đồ ăn. Không được, không được. Tiểu nấm tại sao có thể bị nói béo? Tiểu nấm có chút nóng nảy, tay của nàng lại không chậm. Đời này mạnh nhất diệt dịch sĩ một trong, Thái Tuế tinh quân tính công kích không thể nghi ngờ. Chỉ là mấy quyển, bầu trời liền dầu chân bay loạn. Đối phương giáo phái mợ giáo sĩ nhóm, trong mắt vậy theo bệnh trạng, chuyển biến làm sợ hãi trong truyền thuyết xa vào giáo chủ đỏ và mỹ nệ chi vương tôi lịch am hiệu phong ấn giới luật cùng xa vào thành nữ khống chế horion diễn nữ vốn có phá phong ấn bằng cách buông thả tương hỗ là khắc chế hiện nay thôi lịch giới luật đã để tất cả bình an đạo chủ đạo thì không thể ra tay đây là hỗn loạn nền tảng những tiêu cường đại chính phủ diện dịch sĩ không cách nào ra tay toàn bộ thế giới vậy chính là bọn hắn kẻ bất thường tiên đường chỉ là vì sao sẽ mạnh mẽ như thế Vẹn vẹn là bao gồm rất nhỏ linh lực đơn giản nằm đống vì sao lại có như thế lực phá hoại cầm đầu người béo phì khó có thể tưởng tượng Hắn thao túng thể nội nhiệt lượng, muốn ngưng tụ thi thể, phát động phản kích, nhưng căn bản không có chút tác dụng chỗ, chỉ là một cái trước mắt, mỡ liền bị tiểu nấm nắm đấm. Trung tâm thương nghiệp trong, Chu chấp nhìn trước mắt hình tượng, ừm, tiểu nấm cũng thay đổi mạnh. So với giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trên, muốn càng thêm cường đại. Với lại tại tiểu nấm cuốn băng ở nắm đấm sợi nấm bên trên, đã xuất hiện một ít lẹt kèo lửa. Đây là hỏa thái tuyết sao? Chu chấp cũng không thèm để ý tiểu nấm bí mật, hắn càng thêm để ý là đã cường đại như thế tiểu nấm, tại bình an đạo bên trong, vẫn như cũ có khả năng đánh bại nàng ngang nhau diệt dịch sĩ cái đó tổ hai người tiểu nấm đột nhiên ngộ độc thức ăn chuyện này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp nhưng nếu như tiểu nấm trước đó liền đã trúng độc chu chấp không thể nào nhìn không ra ừm chu chấp tự hỏi phía trước tiểu nấm đã một bên xóa tay một bên trở về chu chấp ta có phải hay không rất mập ba tiểu nấm rất khó chịu hướng nhìn chu chấp hỏi chu chấp nghiêm túc nhìn một chút tiểu nấm sau đó lắc đầu quá độ truy cầu gầy cũng nhẹ là một loại bệnh trạng hành vi tiểu nấm ngươi trạng thái vừa vặn thân làm diệt dịch sĩ chúng ta vẫn là phải có chính xác thẩm mỹ bất quá căn cứ ta những ngày này quan sát Ngươi xác thực có nhiệt lượng thu hút quá cao mạo hiểm, cứ thế mãi, xác thực có thể sinh ra mập mạc. Tiểu nấm mở to hai mắt, hu hu hu, ta cũng không tiếp tục ăn hơn. Trung tâm thương nghiệp ngoại bộ, chỗ tối, một mảnh dầu chân nơi bên trong. Thanh âm của nam nhân vang lên, những thứ này rác thải không cách nào tiêu hao hết thái tuế lực lượng của tinh quân. Với lại, thất chiếu tinh một trong trần triều thăng hiện nay không cách nào địch bị. Trong máy bộ đàm, nữ nhân nhàn nhạt tiếng vang lên lên, không quan trọng, nói cho cùng, bài trừ không ổn định nhân tố là của ta thói quen cá nhân. Nếu là thật sự cùng thái tuế tinh quân một đối một, còn là ta thắng. Trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc, giống như đây là cố định sự thực. Nhân Long cũng nên xuất thủ. Tiểu Kỳ Lân, ngươi cùng Hạnh Lâm vệ tiếp tục giám thị. Cuối cùng bên thắng sẽ chỉ là ta. Ầm ầm. Đường huyết tăng lên. Trung tâm hòa nhạc đã trở thành ngọt ngào nhạc viên. Ừ ngực ư ngực. Nông Nặc bệnh ký, tỏ rõ lấy không cách nào sinh tồn sự thực. Tòa thị chính diệt dịch sĩ nhóm đã khẩn cấp rút lui. Nhưng để lại đây, vẫn như cũng là rách nát cùng vui mừng qua đi ảm đạm. Khắp nơi đều là gào thét cùng trẻ sơ sinh tiếng cười. Giống như tất cả đều là tuyệt vọng địa ngục. Nhưng rất nhanh, triển khai thuật vực phục độ tượng. Giờ phút này, linh lực trong nháy mắt phun trào. Mặt đất là úp, trẻ sơ sinh tiếng cười, đột nhiên hành quân lặng lẽ. Trên bầu trời, tại vô số linh lực chen chúc phía dưới, một vị lao giả bước vào nơi đây. Trẻ sơ sinh nguyên sơ, thích ngọt. Có thể giải trừ rơi thích ngọt phong ấn, chỉ có diễn nữ. Nhìn tới, nữ nhân kia cũng muốn trở về hiện thế. Nam nhân mặt mũi tràn đầy nếp vốn đã lao hóa đến không được. Đôi mắt đục ngầu, như là một đầm nước đọng. Nhưng trên người linh lực, lại giống như thần minh một sâu thiên chật địa. Huyền Nguyên, Bình an Đạo, tổng trưởng. giống trong loài người bằng thao nhìn một cái ngươi cái này tạp thoái, đem là can khiến cho một bồn loạn. Lão giả khẽ ngẩng đầu, cái hôm của hắn, vô số linh lực ngưng kết thành đặc thu địa xúc tu, đoàn tập hợp một chỗ. Y giải bộ con kia ngu cầu không biết vì sao không có xuất hiện, bất quá, chỉ là chi cụt, ta giải quyết ngươi như vậy đủ rồi. Ta muốn ép ngươi tất cả dinh dưỡng, cảm giác các bách, có thể mọi thứ đều trở nên trì đột. tất cả là gan cũng cảm nhận được. Đến từ vị kia nhân long mạnh mẽ, nhân long đến, bình an đạo, thì an toàn. Trung tâm thương nhập trong, chu chấp cùng tiểu nấm đám người nhìn về phía phương xa, tiểu này ngưng tụ linh lực giống như là muốn vỡ nát tất cả, nếu như không có đoán sai, cái này hẳn là vị tiêu bình an đạo rồng trong loài người. Khoa hậu môn trực trạng diện dịch sĩ bàng thao đi. thân làm diện dịch sĩ, chu chấp chưa từng có đối với tiểu này ngành học có treo trò hứng thú. chủ công hậu môn phụ cận cùng tiêu hóa cuối cùng loại hình dịch bệnh. chu chấp vô cùng muốn biết thế giới này, diện dịch sĩ khoa hậu môn trực trạng lực lượng biểu hiện hình thức. cảm thụ lấy nhân long chèn ép lực lượng, tiểu nấm vậy không nói nữa. đối với người khác mà nói, chủ hoặc là là xa không thể chạm lĩnh vực. nhưng đối với tiểu nấm mà nói, chủ đau chỉ là cơ sở, mục tiêu của nàng vẫn luôn là rồng trong loài người thích ngọt chỉ là chi cục mặc dù chúng ta bảng nhân long người lao sát suy nhưng thủy trung vẫn là hoàn chỉnh nhân long vấn đề cũng không lớn chu chấp càng thêm để ý là bình an đạo nên có hai vị nhân long một vị khác lệ thuộc vào ý địa bộ nhân long không xuất thủ sao nghỉ ngơi một chút rời đi nơi này đi nơi này khoảng cách trung tâm hòa nhạc hay là quá gần làm hết sức địa xa một chút không nên bị lan đến gần chu chấp chỉ huy nói trung quanh thị dân kiến thức qua chu chấp cùng tiểu nấm thực lực vậy cực kỳ ngoan ngoãn nửa giờ sau đó mọi người lên đường trên đường ngược lại là gặp phải không ít cấp thấp dịch bệnh cùng người thường Chu chấp tại tiêu diệt dịch bệnh trong quá trình, đội ngũ cũng coi là không ngừng lớn mạnh. Trung tâm linh lực cùng dịch bệnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhân Long ở giữa chiến đấu, dường như cũng không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Bầu trời tăm tối dưới, vẫn như cũ có không ít định thời gian liên hoa. Cho mảnh máu này hồng mà ngọt ngào cảnh tượng, nhiều hơn mấy phần hài hước sát thái. Tốt tốt tốt tốt. Điện thoại vang lên, Chu chấp ngay lập tức kết nối. Chu chấp, các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Trong máy bộ đàm truyền đến Dọn Cố chuẩn. Chu chấp trả lời sau đó, Dọn Cố chuẩn càng thêm trầm thấp, cẩn thận một chút. Ta hiện tại sử dụng là chính phủ thông tin thiết bị. Hiện nay, Lạc An đổi hồi một tên cấp chủ đao diệt dịch sĩ. Đúng vậy, hắn có thể hoàn toàn sử dụng cấp chủ đao lực lượng. Thương gia thiên tài, cương phóng đã bị hắn tiêu diệt. Hiện tại hắn tựa hồ tại tất cả Lạc An tìm cường đại diệt dịch sĩ tiêu diệt. Chương 392, kẻ dạ tâm, 1, chương 392, kẻ dạ tâm, 1. Chủ đao. Làm sao có khả năng? Có thôi nghịch phong ấn giới luật tại, Nhân Long cùng diệt dịch sĩ cấp chính thức trong lúc đó là hoàn toàn bán hết hàng. Vì thế, Chu chấp đã từng hỏi thăm qua cố thần động, lấy được đáp án là khẳng định. Tại giới luật trạng thái, cấp chủ đao diệt dịch sĩ không cách nào ra tay chỉ cần phóng thích linh lực, rồi sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hán chiến lược cùng yếu nhỏ một chút cấp chính thức không sai biệt lắm. Nếu là có nhìn giải phóng hóa thực lực, nên có thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặc dù khó có thể tin, nhưng xác thực là như vậy. Bình An Đạo tòa Thị Chính đã thông qua phát sóng báo cho biết, thân phận của đối phương vậy đã điều tra rõ, là đã từng Bình An Đạo thuộc hạ thành chấn, trung tâm phòng dịch đội trưởng, diệt dịch sĩ máu lữ hiển. Trước đó cũng đã xác định phản bội chạy trốn, hiện tại trực tiếp xuất hiện tại là gan, thậm chí có thể vận dụng cấp chủ đạo thực lực. Doãn Cố chuẩn có chút ba động, nhìn tới quanh mình bệnh hóa đang từng bước đề cao, ảnh hưởng tín hiệu chính là như vậy. chú chấp, các ngươi làm hết sức địa ra bên ngoài chạy. chúng ta hoài nghi đối phương có định vị năng lực. xa xa xa, rất nhanh, chỉ còn lại có tín hiệu âm thanh. Diện dịch sĩ si cấp chủ đao lữ hiển, có thể vận dụng cấp chủ đao lực lượng, bất kể thực lực của người này làm sao. tại lúc này, đều chỉ dưới nhân long. rất hiển nhiên, đây cũng là người nào đó một nước cờ. dẫn vào châm luân rất nhiều dị thường phía sau màn kỳ thủ, đến tột cùng nghĩ phải làm những gì, mới hội như thế đại phí khổ tâm. cấp chủ đao nha. nghe được giọng cố chuẩn, tiểu nấm ma quyền sát trưởng. trước đó là ta đau bụng, hiện tại ta nhưng là trạng thái tràn đầy đâu liền xem như chủ đao ta vậy không e ngại. Chu chấp lắc đầu, lần này chiến đấu không phải lên lần ngươi cùng vạn xảo hồ gì đấu, mà là chân chính sinh tử chi chiến, nếu như có thể để tránh cho, tự nhiên là tốt nhất. Đã từng, cấp chính thức cùng cấp chủ đao trong lúc đó cách lạch trời. Nhưng theo kỹ thuật diệt dịch không ngừng phát triển, diệt dịch sĩ tự thân khả năng tính cũng đang không ngừng địa đề cao. Vương Triều Thừa vận vị kia hậu thổ nương nương, trước đây liền đã có thể cùng Vương Triều Thừa vận thái y viện chủ đao chiến bình. Này đã vô cùng có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại, trung tâm hòa nhạc cấp long chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chu chấp lựa chọn bo bo giữ mình. Ngày 13 tháng 10 Dạng sáng, năm mươi tiếng chuông đã gõ. Thanh âm như vậy, tại bây giờ là Can, có vẻ hơi trầm trọng. Đứng lại. Nơi này là cấm khu, không thể vào trong. Giờ phút này, ngăn cản tại Chu chấp trước mặt, không phải bệnh nhân, mà là diệt dịch sĩ. Chu chấp nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt đội ngũ. Này thân chế phục là Hoàng gia. Là người Hoàng gia. Chu chấp phía sau, có dân chúng nhận ra cái đội ngũ này. Lặp lại lần nữa, cầm đầu Hoàng gia diệt dịch sĩ lạnh lùng nói, đường này không thông, muốn chạy trốn khó, khất chọn đường. Hả? Chu chấp ánh mắt trầm xuống những thứ này hoàng gia trên người diện dịch sĩ tản ra làm cho người rung động linh lực hẳn là hoàng gia tinh Huệ tiểu nâm muốn nói cái gì nhưng bị chu chấp ngăn cản được chu chấp gật đầu một cái vừa muốn dẫn người rời khỏi hoàng gia diện dịch sĩ bên thai máy truyền tin động tĩnh dường như nhận được mệnh lệnh như thế nào chờ một chút nghe được âm thanh chu chấp quay người làm sao vậy hoàng gia diệt dịch sĩ cầm trong tay trạm dịch đau các ngươi hiện tại không thể rời khỏi nhất định phải ở chỗ này chờ đợi tiểu nâm cuối cùng nhịn không được dựa vào cái gì cầm đầu hoàng gia diện dịch sĩ lạnh hừ một tiếng hai người các ngươi dẫn đầu cũng là diệt dịch sĩ đi vậy ta thì nói ngắn gọn hiện tại chúng ta hoàng gia diệt dịch đội ngũ đang đi săn một vị tên là lữ hiển phản bội chạy trốn diệt dịch sĩ ta hoài nghi trong các ngươi có trầm luân người cho nên không thể đi đi săn lữ hiển chu chấp dùng dư quang nhìn một chút hoàng gia diệt dịch sĩ người đứng phía sau nhân số không ít thực lực cũng không yếu nhưng mà đối phó một vị diệt dịch sĩ cấp chủ đao, có hay không có điểm cũng được chu chấp giơ tay lên ta người phía sau đều là mang tới người thường chờ đợi ở đây không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm an toàn một ít tiểu nấm nhìn chu chấp phía sau tay mắt giật giật Quả nhiên, Lữ Linh lửa chúng ta, Hoàng gia trụ sở, Hoàng hành liệt thấp giọng hướng gia chủ Hoàng Thần Câu báo cáo. Hoàng Thần Câu lắc đầu, nở nụ cười, nàng cũng không gạt chúng ta, nàng thì là muốn sử dụng chúng ta, vừa vặn, chúng ta cũng muốn sử dụng nàng. Lá bài tẩy của nàng là một vị cấp chủ đao diệt dịch sĩ, Lữ Linh ủng có khả năng cởi ra thích ngọt lực lượng, lại giải phóng một tên chủ đao, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hoàng Thần Câu nhàn nhạt mỉm cười, nàng quá trẻ tuổi, cho là mình có thể khống chế toàn cục, muốn trong lúc hỗn loạn tìm kiếm biến đổi, bao nhiêu năm nhẹ kỳ thủ à? Ta Hoàng gia tại Bình An Đạo kinh doanh nhiều năm, chờ chính là cơ hội này. Hoàng Hành Liệt thần sắc khẽ động, gia chủ, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hoàng Thần Câu chậm rãi đứng dậy, bàng thao người đã quá già rồi, cùng thích ngọt mạnh nhất chi cụt đầu chiến đấu, cho dù có thể thắng, cũng cần cần rất nhiều thời gian. Hành Liệt, ngươi là gia tộc vinh quang, ngươi đến sử dụng thích ngọt mới là tốt nhất. Ngươi là ta hoàng gia, tương lai chi long. Nghe được Hoàng Thần Câu lời nói, Hoàng Hành Liệt kích động muôn phần, vâng, gia chủ, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Chu Chấp, bọn hắn có vấn đề. Tiểu Nấm tới gần Chu Chấp, nhẹ nói, có vấn đề. Chu Chấp đương nhiên đã nhìn ra. Những người này dường như trên người cũng có trầm luân ý chí, nhưng mà cũng không có như cùng giáo phái trầm luân như thế rõ ràng. Huyết mạch phú trương đồng tử phóng đại. Hô hấp trở nên nhanh chóng. Cái này chính là hút chất gây nghiện trạng thái, cực đại đề cao tự thân sức chiến đấu. Nhìn như vậy đến, lần này hoàng gia sát thực cùng trầm luân có một chân. Tiểu Nấm thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chu chấp trầm giọng nói, chờ đã, bọn hắn không có bất lợi cho chúng ta, vậy chúng ta liền chờ đợi. Hoàng gia diệt dịch sĩ giờ phút này xuống ống đầy đủ, võ trang đầy đủ. Trong đó chính xác, tại quanh mình không ngừng mà tuần tra. Sau 20 phút chân trời chuyển đến ba động âm thanh, vô số máu ngưng kết thành tơ máu, huyết tuyến cao áp, đây là diệt dịch sĩ máu diệt dịch thuật, vị kia linh lực phun trào, che đậy bầu trời diệt dịch sĩ, cho thấy không giống với cấp chính thức tiêu chuẩn, hắn chính đang đuổi theo một nữ nhân, không nghĩ tới là gan trừ ra thất chiếu tinh, thái tuế, gia tộc tử đệ, còn có lợi hại như thế tuổi trẻ diệt dịch sĩ, lại có thể theo tay của lão phu bên trong thoát khỏi, lữ hiển hiện tại trạng thái rõ ràng không đúng, nửa người dưới to lớn dương căn dựng nền, sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy dị thường dục vọng, hắn chỗ truy đuổi là một sử dụng đặc thù nhóm kim sử dụng diện dịch thuật thừa vận nữ nhân. Thân làm thừa vận gián điệp hắn đối với cái này đặc biệt mất cảm. Phốc phốc, Lận Tiêu Hạ phun ra một đốm máu. Tay phải bắt lấy tiểu châm đao nhắm ngay Lữ Hiển nửa người dưới về vị tấn công mạnh. Huệ thật Du, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, bao vây lấy linh lực trầm, bị bàn tay vô hình thao túng, hướng Lữ Hiển, chương 393, kẻ giả thân 2, chương 393, kẻ giả thân 2. Tại trên mặt đất màu đỏ ngòm, có một người trung niên nam nhân, Hạ Thân phun chào, đuổi theo một tuổi trẻ thiếu nữ. Hình ảnh như vậy cực kỳ không hài hòa. Nhường Chu chấp nhớ tới kiếp trước bạo lộ cùng Mục tiêu xuất hiện. Mục tiêu Lữ Hiển xuất hiện. Hoàng gia diệt dịch sĩ lạnh lùng nói, "Phát động công kích." Sau lưng, Tiểu Nấm giật giật chu chấp góc áo, "Là Tiêu Hạ tỷ tỷ. Còn có một cái quái gia hỏa." Chu chấp gật đầu một cái, cùng Tiểu Nấm cùng nhau đẩy tới hậu phương. Cái này Lữ Hiển, Chu chấp trước đó nghe nói qua, vệ thành bình an đạo một vị nhân viên phòng dịch, bản thân là cấp chủ đao diệt dịch sĩ, nhưng mà nghe nói phản bội chạy trốn, hắn vậy không bình thường. Chu chấp nhìn phía trên lan tràn tại màu máu bên trong năm nhân. Cái này không cần tin tức lưu chuyện, chỉ là nhìn xem liền biết, người nào đang theo đuổi giết người khác lúc. Hội có dạng này phản ứng sinh lý a. Chu chấp tin tưởng, một đã từng là chính phủ nhà của diệt dịch sĩ băng, chí ít không hội biểu hiện như thế ra biến thái cảm xúc. Thật buồn ôn. Buồn ôn tâm. Tiểu Lâm nhíu mày, đem ánh mắt từ trên thân nữ hiện rồi. Hắn chỗ chính đang đuổi giết diệt dịch sĩ, chính là trước kia lận tiêu hạ. Nữ nhân kia, lại có thể tại bị diệt dịch sĩ cấp chủ đao truy sát trong quá trình thi triển phản kích. Như vậy thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của Chu chấp. Như thế nhìn, Chu chấp điên lặng xem biến đổi. Mà hoàng gia diện dịch sĩ, tại chất gây nghiện tác dụng dưới trở nên hung hãn không sợ chết. Trảm dịch đao tiêu chuẩn rút ra rất nhiều diện dịch sĩ tạo thành đội ngũ dưới tình huống như vậy, lận tiêu hạ nhanh chóng bước ra rơi ở một bên chu chấp còn thật muốn nhìn một chút những thứ này hoàng gia diện dịch sĩ là như thế nào đối kháng chủ đạo rất nhanh chu chấp liền đạt được hắn muốn đáp án bong thử trùng chất đông máu các loại kỳ dị dược phẩm phòng dịch dụng cụ là chu chấp đã từng sử dụng tới thứ gì đó những vật này tại một đối một dịch đấu bên trong kỳ thực cũng không tốt dùng nhưng mà tại dạng này trên chiến trường lại hết sức hữu dụng hoàng gia có chuẩn bị mà đến mười mấy tên diện dịch sĩ cấp chính thức lớn người mà lên đem lữ hiển vây quanh Hậu Phương diệt dịch sĩ bên trong tồn tại diệt dịch sĩ khoa phụ sản cho lữ hiện thượng nhìn tiêu cực trạng thái. Mấy chục mai bom khử trùng tinh chuẩn đả kích làm cho cả thành thị cũng vì đó rung động, hiện tại cũng căn bản không cần suy xét sẽ hay không phá hoại là gan. Chu chấp ánh mắt ngưng tụ là cái này cỡ lớn gia tộc nội tình sao? Không sợ chết diệt dịch sĩ tinh nhuệ trang bị nhìn lên tới ngược lại là có chút tác dụng nhưng thật sự có thể thắng nổi đối phương sao? Đối phương thế nhưng chủ đạo a tại Chu chấp cùng tiểu nấm hậu phương mấy chục dân chúng nhóm đã bị chiến đấu tác động đến bị ép chạy khỏi nơi này loại cấp bậc này đấu. Hội tùy tiện để bọn hắn sinh ra bệnh hóa, chết tiệt hoàn ra, các ngươi đều phải chết. Bị đánh nát thân thể lữ Hiển Trần như nhộng điệu lại xuất hiện. Lần này, càng thêm nhường hắn dưới khu quái vật khổng lồ càng rõ ràng hơn. Tiểu Nấm mày nhíu lại được càng gia tăng hơn, nàng hướng Chu Chấp trong lực khẽ nghiêng, oa. Tiểu Nấm mắt không sạch sẽ. Xác thực, có chút trọng khẩu vị. Chu Chấp nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn bình dị, nhìn về phía một bên khác, ở một bên nghỉ ngơi đồng thời quan sát chiến cuộc lẫn Tiêu Hạ. Lật Tiêu Hạ cũng coi là nam khoa thánh thủ, Chu Chấp là gặp qua nàng sử dụng châm cứu điều trị bệnh liệt dương dường như có lẽ đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng cao mày, dường như cực kỳ lo lắng, tại đã nhận ra chu chấp ánh mắt sau đó, lận tiêu hạ sững sờ, sau đó bước nhanh nhảy vọt đến chu chấp cùng tiểu nấm bên người. hai vị đã lâu không gặp, hơi thở của lận tiêu hạ cũng không ổn định, tựa hồ có chút ngắn mũi, cũng không tính là quá lâu, lận tiểu thư tình huống thế nào? chu chấp mở miệng đường, lận tiêu hạ nhìn tiểu nấm tựa ở trên người chu chấp, trong mắt lóe lên một tia không để lại dấu vết khắc thường, sau đó mở miệng đối phương là giáo phái trầm lớn lưỡi hiển, một vị cấp chủ đao diệt dịch sĩ, đương nhiên ta không nói các ngươi vậy thấy rõ ràng. Hắn sở dĩ có thể sử dụng cấp chủ đao lực lượng là bởi vì có người lợi dụng diễn nữ lực lượng, giải trừ giới luật hạn chế. Chu chấp thần sắc suy tư, diễn nữ. Hắn nhìn về phía Tiểu Nấm, Tiểu Nấm lắc đầu, nàng đối với loại vật này cũng không hiểu rõ. Lần tiêu hạ ho khan một tiếng, trên mặt đất lần nữa có thêm một ít vết máu, hắn sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt một ít, cho người ta một loại ta thấy mà yêu khí chất, giáo phái trầm luân hai đại đỉnh cấp cường giả, một vị là giáo chủ thôi địch, một thân nắm giữ là có thể sử dụng Đỏ và Mi tiến hành phong ấn cùng khống chế giới luật thuật. Mà một vị khác Chính là trầm luân thánh nữ diễn nữ, một thân nắm giữ nhân loại sinh sôi căn bản, vì hormone lực lượng bung thả, có thể phá vỡ phong ấn, giải trừ gông cùm sinh xích. Nghe hai vị này năng lực, Chu chấp không thể không nói một câu, thực sự là tuyệt phối. Hai vị này đỉnh cấp cường giả, cũng từng bị lục quốc cường giả tiêu sát, nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, càng là hơn lại lần nữa trở về. Lần này thích ngọt phong ấn giải trừ, rất hiển nhiên chính là có người sử dụng diễn nữ lực lượng. Chu chấp trầm giọng hỏi, vì sao không phải diễn nữ bản tôn? Lần tiêu hạ lúc đầu, nếu như là diễn nữ bản tôn, sẽ không chỉ thả ra thích ngọt một bộ phận, mà là toàn bộ vậy căn bản thì không cách nào khống chế cục diện bây giờ còn đang ở phụ thân đại nhân trong khống chế ầm ầm đang khi nói chuyện xa xa bắn nổ tiếng vang lên lên toàn bộ huyết chạy trở về lữ hiển xuất hiện lần nữa chu chấp đối với tiểu này rất quen bởi vì chính mình cũng biết hoàng gia diện dịch sĩ tại lữ hiển một lần hồi sinh bên trong từ trận vượt qua một phần ba diện dịch sĩ chu chấp thần sắc ba động nhìn ra được bọn hắn còn có thể lại căng cứng một quãng thời gian phụ thân đại nhân chu chấp đã nhận ra lần tiêu hạ vừa nay chứ lật tiêu hạ không phải người thừa vận sao vì sao lại nói lên phụ thân đại nhân Chu chấp, thật có lỗi. Lận tiêu hạ nghiêm túc nói ra, trước đó tại tinh lạc hồ, nói dối ngươi. Ừm. Cái này chu chấp ngược lại là đã phát hiện. Bất quá. Chu chấp cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cho thấy vừa đúng giật mình. Lận tiêu hạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai không có bị nhìn xuyên sao. Quả nhiên chỉ là hào giác mà thôi. Chu chấp, bác cung tiểu thư. Lận tiêu hạ chỉnh trọng nói, ta không phải người thừa vận, chỉ là trước kia tại thừa vận du học nhiều năm, gần đây mới trở lại quê hương mà thôi. Phụ thân ta muốn để cho ta tinh thông các cái lĩnh vực, mỗi cái lưu phái diện dịch thuật, ta liền tuần tự tiến về cực lạc thừa vận học tập, vì hành tẩu thuận tiện, liền sử dụng phú thương nữ nhi như thế một cái thân phận. Chu chấp hơi trầm mặc, "Ừm, có thể lý giải." Tiểu nấm đi theo như là gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, ân ân ân ngữ. Lần Tiêu Hạ xinh đẹp đôi mắt lấp loé, giống nhau trước đây Tinh Lạc Hồ lưu tinh, mà phụ thân ta chính là bình an đạo rồng trong loài người. "Bàng thao." "A." Chu chấp hơi kinh ngạc, nhịp tim không có biến hóa. Cùng tại Tinh Lạc Hồ lúc khác nhau, Chu chấp vậy không có cách nào phán đoán đối phương có phải đang nói láo. Lã Tiêu Hạ ánh mắt ôn nhu lại chân thành, trong đó chuyển chuyển lưu chuyển. Này không thể nghi ngờ nhường Chu chấp nhớ ra một câu không biết từ đâu đến danh ngôn, bị thiếu nữ sẽ không nói dối. Hai vị, Hoàng gia diệt dịch sĩ si không cách nào căng cứng quá lâu. Mà hắn Sở dĩ muốn giết ta, là bởi vì ta biết được bọn hắn muốn làm gì. Lã Tiêu Hạ cầm trong tay chạm dịch đao, sử dụng cấp Long bệnh hóa vật thăng cấp là có thể đạt được tư chất của rồng. Trâm Lân người nghĩ muốn tạo ra một vị mới Long. 406 độ tạ bị 406 độ bị Độ đến tiểu này lĩnh vực liền bị phong. Ta phát một chương bị phong một chương Thái Quệ chương 394, kẻ dạ tâm, 3, chương 394, kẻ dạ tâm, 3. Muốn vượt qua chủ đạo lịch trời, muốn dung hợp bệnh hóa vật. Tương tính tốt đẹp, thuộc tính thích hợp bệnh hóa vật, có thể khiến cho diệt dịch sĩ tại diệt dịch con đường thượng làm ít công to. Mà chủ trên nào, chính là danh xương rồng trong loài người Y Thì Long. Ngàn vạn người bên trong không một. Muốn trở thành Y Địa Long, tiền đề chính là tư chất của rồng. Hy vọng xa vời, nhưng lại tồn tại một tất nhiên biến thành cấp Long cách. Đó chính là dung hợp Long, cấp bệnh hóa vật. Đương nhiên, cũng chỉ là biến thành Long. Mà thôi. Nhân loại chi thân khó có thể chịu đựng bệnh trung chi long lực lượng, hội trong nháy mắt bệnh hóa, không có nửa điểm phản kháng chỗ chống. Nhưng ở giới luật thôi nghịch trạng thái, bị hạn chế, không vẹn vẹn là nhân loại, còn có dịch bệnh. Thôi nghịch lực lượng có thể để phòng ngừa dịch bệnh cấp long trong nháy mắt quét tán, cho diệt dịch sĩ đầy đủ thời gian tiêu hóa, mặc dù vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với có thể có thể thu được hồi báo mà nói, là phi thường đáng giá. Lận tiêu hạ ánh mắt lạnh băng, phù thân đại người biết được điều này, nhưng không nghĩ tới, trầm luân lần này động tác sẽ lớn như vậy. Chu chớp nét mặt bình tĩnh, cho nên, lận cô nương nói với chúng ta chuyện này để làm gì? là tiêu hạ không người, hai vị thực lực cường đại, đặc biệt Thái Tuế, tại giới luật trạng thái giới, cơ hồ là lạc an người mạnh nhất. Ta muốn mời các ngươi tiến về dịch bệnh trung tâm hòa nhạc cùng trầm luân người cấp đoạt cấp long hải cốt. Căn cứ ta hiện tại đã biết thông tin, gia tộc tiểu đường diệt dịch sĩ thiên tài đường huyết giáo hội bảo vệ mơ á cổ lực giáo sĩ, cùng với yên hoa chúng tâm sĩ lữ linh đều đã tiến về trong đó. Không thể. Chí ít không thể bị ác ý cấp cấp đi long hải cốt. Giọng Lận Tiêu Hạ cực kỳ nghiêm túc, nét mặt nghiêm túc mà Ôn dịch sĩ nên có là trị bệnh cứu người tâm thái, mà không phải tượng bọn người kia một dạng, dị thường quái vật. Nàng dường như rất có kích động lực, tiểu nấm nghe, nhãn tỉnh sáng lên ma quyền sát trưởng, chu chấp, chúng ta lên đường đi, chúng ta đi đánh người xấu, chu chấp có hơi khoát tay, khu khu, lận cô đương, chu chấp hơi ngắt lời, ta có một vấn đề, long, cung rông chiến đấu, bang thao đại nhân cho dù thắng thảm thích ngọt, cũng không trở thành ngay cả một ít cấp chính thức cũng không thu thập được à, những người lạ thường này tiến về nội bộ, không làm muốn chết, lận tiêu hạ lắc đầu, phụ thân đại nhân tuổi tác quá lớn, hắn trung thân không có con cháu, thu dưỡng ta lúc đã vượt qua 200 tuổi, chỉ sợ trầm luân đã đã làm bước định, chiến thắng thích ngọt sau đó. Phụ thân đại nhân hội chết đối với bình an đạo lực không chế, còn lại tranh đấu phải nhờ vào chúng ta. Chu chấp gật đầu một cái, Lận Tiêu Hạ nghiêm mặt nói, bệnh hóa vật cấp long, đầu của thích ngọn năng giả cư chi, cũng chỉ có kia một cái trước mắt, như không cách nào đạt được, cấp long bệnh hóa vật đều sẽ tiêu tán, từ nơi nào đó lại lần nữa ngưng kết, nhường thích ngọn dáng lâm. Chỉ cần người đời còn đối với ngọt phần có khát vọng, như vậy thích ngọt liền sẽ không tiêu tán. A ba, đều là chút ít rất hại. Hoàng gia diệt dịch sĩ, các ngươi đã là ta gặp phải đợt thứ ba, như là sâu kiến bình thường, cút cho ta a Phía trên. Giọng nữ hiện nổ vang, dục vọng của hắn càng ngày càng nhiều, nơi nào đó vậy càng lúc càng lớn. 10 phần sung huyết. Hormone khống chế hoàn toàn thể nội có chút dục vọng, thay thế tuần hoàn, tính dục không ngừng bạo động, phóng đại. Người hoàng gia đã không chống đỡ được. Lần tiêu hạ có hơi không người, hai vị. Nếu như các ngươi cảm thấy nguy hiểm, vậy sao cũng được, bất kể thế nào, ta cũng sẽ đi chu tâm. Đây là phụ thân đại nhân nhiệm vụ, dù thế nào ta đều sẽ làm được. Thiếu nữ nghiêm túc mà chất phác, để lộ ra nào đó khác thường kiên cường, để người đối nó sinh lòng hảo cảm. Chu chấp, chúng ta đi thôi. Tiểu Nấm đong đưa Chu Chấp cánh tay, mặc dù tiểu Nấm ta không cần bệnh hóa vật cấp Long vậy có thể trở thành Y Ly Long, nhưng ngươi khẳng định là muốn nha. Ta giúp ngươi đánh nổ bọn hắn. Tiểu Nấm Ma Quyền sát Trưởng, chính là trên trời cái này lão sát ma ta cũng không phải vô cùng sợ hãi. Lão sát ma? Tiểu Nấm cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nha. Chu Chấp do dự một lát, gật đầu một cái, "Tiểu Nấm, đi sau đó, phải nghe ta chỉ huy." Tiểu Nấm trực tiếp cúi chào, "Được rồi, Chu Chấp trưởng quan." Chu Chấp nhìn thoáng qua một bên Lận Tiêu Hạ, "Đợi chút nữa, ta sẽ cùng Lận Tiêu Hạ cùng nhau, ngươi tìm cơ hội thu hoạch một ít tin tức, tỉ như Bàng Thao có phải thật vậy hay không có một cái con gái nuôi? Giọng Chu Chấp rất nhẹ, tốc độ nói vậy vô cùng nhanh. Nhưng Tiểu Nấm nhanh chóng liền biết Chu Chấp ý nghĩa. Nàng như không có việc gì gật đầu một cái, sau đó nắm đấm vung lên. Xuất phát! Xuất phát! Đánh bại họ đi lạc. Lần Tiêu Hạ nghiêm túc mở miệng, đã tại hai vị. Người hoàng gia cùng Trầm Luân có chỗ thông đồng, chủ lực của bọn họ đã tại trung tâm hòa nhạc. Phốc suy, phốc suy. Sát ma trạng thái Lữ Hiển đã giết đi rồi. Vượt qua một nửa hoàng gia diệt dịch sĩ bị huyết tuyến cao áp ban giết. Cái đội ngũ này đã hoàn toàn tán loạn. Hiện tại, chạy đi. Chu Chấp nói. Ý lề bộ nên còn có một tên nhân long mới đúng. Thế mà thật sự không xuất hiện sao? Quả nhiên, nghe đồn là chính xác. Vị tiêu y lề bộ nhân long xảy ra vấn đề gì? Lương còn nữ nhân nữ linh vẫn như cũ là kêu cởi mở biến thái nụ cười. Nàng đứng ở chỗ cao, thưởng thức tại chỗ rất xa kỳ tác. Nhìn thấy không? Liên yên, đó là hồ phúc độc hành. Bang thao thuật vực. đó là chạy xuôi nước đường, là thích ngọt biểu tượng. Người phụ nữ sau lưng Liên yên cùng ứng lương đứng. Liên yên không có gì nét mặt, mà lương theo bản năng mà cầm chạm rìu đao. Cơ thể đang run dậy Cái gì? Cái gì? này đến cùng là cái gì? Cho tới bây giờ, ứng lương mới biết được. Trước đây chính mình là cỡ nào địa tượng một con bi thảm ết ngồi đáy giếng. Hắn gắt gao cầm nắm đấm. Là đúng. Chính mình là đúng. Liên liên nét mặt phức tạp nhìn cái này cấp chính thức thiếu nữ, những con cờ kia chính đang điên cuồng bước vào trung tâm hòa nhạc. Ngươi có năng lực không chế sao? Ta không cách nào xuất thủ. Lữ Linh cười quái dị một tiếng. Sao cũng được. Bên cạnh ngươi người kia cho ta mượn dùng một chút là được. Lần đầu tiên sử dụng, không biết trình độ làm sao. Liên liên nghe được câu này, thần sắc hơi động. Dường như nhớ ra cái gì đó thực lực của hắn không mạnh. Đối mặt Thái Tuế, Trần Chiêu Thăng, Đường Huyết nhân vật như vậy, như là sâu kiến. Lữ Linh cười một tiếng, nói sao cũng được. Ngoan ngoãn điệu biến thành quân cờ của ta, như vậy đủ rồi. Điên cuồng. Ứng lương chỉ theo nữ nhân này trên thân, cảm giác được trước nay chưa có điên cuồng. Tràn ngập dạ tâm, giống như cùng ban đầu ở Trúc Vân Thành nhìn thấy như hai người khác nhau. Bầu trời đột nhiên nổ tung. Xoẹt xoẹt, ngọt ngào đang biến mất. Trẻ sơ sinh nụ cười không còn, ngược lại biến thành u ám khóc non thanh âm. Lữ Linh nắm tay phải nói, là gan thế lực khắp nơi cũng chuẩn bị xong. Một người thành long, cả nhà thăng thiên. Đây là thế giới dịch bệnh quy tắc chung. Chương 395, vòng chung kết, 1, chương 395, vòng chung kết, 1. Trung tâm hòa nhạc. Ngoại bộ. Đã từng tốc đất tắc vàng khu vực, nơi này đã biến thành ngọt ngào sân chơi. Các loại thích ngọt biến chứng ở chỗ này ngưng tụ biến thành dịch bệnh, nước tràn thành lụt. Bất luận cái gì bước vào nơi đây, nhân loại đều sẽ đường huyết tiêu thăng, da lão hóa, chất xương lơi lỏng, dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng nơi này đang có một tiểu nhóm nhân loại tụ tập cùng nhau. Bọn hắn thống nhất đặc điểm là có chút thon nộ, môi khô gắt. Bàng Thao cùng thích ngọ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cầm đầu nam nhân trải lấy đuôi sói đầu, hai đầu lông mày có chút tan dã. Cái hông của hắn, một cái màu đỏ chạm dịch đao, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Bàng Thao hẳn là cũng đã tiếp cận cực hạn. 200 tuổi số tuổi thọ, còn có thể lực chiến thích ngọt, khoa hậu môn trực chẳng diệt dịch sĩ tiêu hóa cơ quan quả thật không tệ. Gia tộc tiểu Đường, đời này, diệt dịch sĩ thiên tài. Đường huyết, đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Tổng bộ bên ấy yêu cầu chúng ta toàn quyền nghe theo phân phó của ngài. Trung quanh diệt dịch sĩ thấp giọng nói, gia tộc bệnh nhân trên lý luận cũng không phải một cái gia tộc, chỉ là có mắc cùng một loại bệnh chứng dị thường đoàn thể mà thôi. Những bệnh này bạn nhóm tổ hợp lại với nhau, ở trong bóng tối tìm khai quật dịch bệnh bên trong lực lượng. Mà vị này đường huyết chính là đời này gia tộc tiểu đường thiên tiêu chi tử. Mức độ lớn nhất khai quật ra bên trong thân thể đường huyết lực lượng, lại từ di tích bệnh hóa địa ngục mở bên trong thu được chạm dịch đao du luyện. căn cứ thượng tầng nói, đường huyết thực lực cùng thất chiếu tinh là ở vào cùng một cấp. Từng, nhường ta suy nghĩ một chút ta. giọng đường huyết vang lên, hiện tại cạnh tranh rất nhiều người a. Chính phủ thế lực này liền không nói. Giáo hội bảo vệ mờ á cổ lực thế, nhưng luôn luôn nhìn ta chằm chằm, nghĩ muốn lấy đi chạm dịch đao của ta, ta dự định trước xử lý người kia, đem nó là ta chủ đao cấp tư lương, cầm hắn linh hải tới làm ta bước vào tam cao lĩnh vực nền tảng. Âm âm thanh xuyên qua xương bệnh. Thái Tuế, Trần Triều Thăng, lữ hiển những nhân vật này có chút không thể lý lại, cần một ít kỹ xảo. Muốn đạt thành một mục tiêu, trước tiên có thể đem mục tiêu định thấp một ít. Thật nhiều dịch bệnh hoa. Xương bệnh trầm ngâm. Nơi đây, chỉ số bệnh hóa đã rất cao. Tiểu Nấm mang lên trên cầu trang, mở to hai mắt nhìn về phía xung quanh. Hao tốn thời gian nửa tiếng, trên qua tránh né lữ hiện truy kích chu chớp tiểu nấm lận tiêu hạ ba người đi tới trung tâm hòa nhạc khu vực hai vị chỉ số bệnh hóa hơi cao nhưng thứ này túi thơm có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống bệnh hóa lận tiêu hạ theo chính mình tùy thân bọc nhỏ bên trong lấy ra hai cái mang theo thảo mùi thuốc túi thơm dày dày tiểu nấm nhận lấy thuận tay cho chu chắp một chu chắp mạc mạc mặc đem nó treo ở bên hông xác thực có giảm xuống bệnh hóa hiệu quả bất quá nửa giờ sau thì thích ngọt liền đã theo tiếng cười chuyển thành tiếng khóc còn không có đánh xong sao tiểu nấm có chút kỳ quái nhìn về phía xương bệnh nơi sâu thẳm lận tiêu hạ lắc đầu Long chi nhất cấp, nghĩ phải quyết ra thắng bại không khó, nhưng muốn quyết định sinh tử lại rất khó khăn. Trẻ sơ sinh nguyên sơ đến từ nhân loại tự thân đối với độ ngọt khát vọng, cho dù chỉ có hài cốt bộ phận, muốn giết chết vậy cực kỳ khó khăn. Huống chi, lần tiêu hạ lời còn chưa nói hết, xương bệnh bên trong xuất hiện một con cự hình kỵ sĩ đường, lấy dính hàng loạt nước đường, vì một vị đã chết đi diệt dịch sĩ làm cơ sở đấy, hàng loạt bệnh hóa vật ở tại phía dưới nhúc nhích, tạo thành như vậy méo mó hiếu kỳ trạng thái. Thích ngọt mang đến đồng phát dịch bệnh, hắn bản chất cũng là bởi vì quá lượng sử dụng lượng đường mang đến hiệu ứng tiêu cực. Thân mình sức chiến đấu bình thường nhưng hội dẫn đến cùng với nó chiến đấu diện dịch sĩ dần dần lâm vào ngọt ngào mộng đẹp đường huyết lên cao cơ thể mập mỏi thậm chí càng nhiều cùng loại thận suy kiệt mù và cao dài triệu chứng ghét chết rồi tiểu nấm nội giận những thứ này dịch bệnh nghe lên lại hương lại buồn nôn đánh nhau còn có thể khiến cho thái tuế găng tay đều là nước đường trước xử lý những thứ này dịch bệnh đi lần tiêu hạ nói ra ngoại bộ dịch bệnh trên cơ bản bị bình an đạo nhân viên phòng dịch không chế cũng chỉ có trung tâm mới có kiểu này cấp chính thức dịch bệnh giới luật đối với dịch bệnh vậy đồng dạng hữu hiệu dứt lời thiếu nữ cầm châm lớn người mà lên chu chấp gật đầu một cái rút ra thiên thị hao tốn 10 phút, kỵ sĩ đường liền bị đánh nát tan ra thành từng mảnh, chỉ để lại đầy đất nước đường. "Hô, mệt mỏi quá nha." Tiểu Nấm lau mồ hôi. Phía trước, là Tiêu Hạ sử dụng tiểu châm đao mổ ra kỵ sĩ đường hạt nhân dịch bệnh sau đó, đứng dậy cùng hai người cùng nhau tiến lên nơi sâu thẳm. Cuối cùng, trên bầu trời, một đạo quái dị trẻ sơ sinh gầm nhẹ vang lên. Cái kia ma quái trẻ sơ sinh âm thanh, mặc dù chỉ là đang gầm rú, Chu chấp lại nghe được vô số khát vọng. Trong cơ thể, giống như có đồ vật gì muốn đột phá tế bào xung ra, ngàn vạn cái hồn linh cũng đang kêu gọi, khát cầu đường trời hạn gặp mưa. chiến đấu đã phân ra thắng bại. Lâm Tiêu Hạ sắc mặt có chút tái nhợt. Vâng thưa phụ thân đại nhân thắng. Thiếu nữ dường như thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp tỉnh táo lại. Bạo liệt âm thanh xuất hiện lần nữa. Lần này, là quanh mình cùng sức mạnh dịch bệnh chống lại linh lực nổ tung. Nhìn tới, là một hồi thắng thảm đấy. Chu chấp thấp giọng nói nói, tốc độ của chúng ta cần nhanh một chút. Trung tâm hòa nhạc, bên ngoài, khu đô thị mới. Cầm trong tay kim hoàng sát trạm dịch đao nam giới diện dịch sĩ, ngoại hình xuất khí, trên người có tự tin kẻ bể trên khí tức. Phía sau hắn đi theo mặc giống nhau chế phục diện dịch sĩ. Rốt cuộc tìm được ngươi. tiền phương của bọn hắn mà không vừa vặn quần áo lưng còn thiếu nữ lữ linh gãi gãi đầu của mình, Hoàng Thiếu Dương. Hoàng gia thiếu gia, tự mình mang theo nhà mình vệ đội trên chiến trường sao? Hoàng thân câu thật đúng là vô cùng có tự tin đấy. Hoàng Thiếu Dương cười cười, lữ Hiển đã bị dẫn đi nha. Tất cả trung tâm hòa nhạc khắp nơi đều là ta hoàng gia vệ đội, nữ nhân, không có người biết tới cứu ngươi. Lữ Linh nết miệng cười, thật tàn cốc ca, đối với các ngươi nhà mình diện dịch sĩ. Hoàng Thiếu Dương rất không thích nữ nhân trước mặt. Nhân loại cũng là thị giác độc vật. Đẹp mắt người, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực cũng có tiên thiên như thế, cho dù là tại diện dịch lĩnh vực cũng không ngoại lệ dùng càng thêm phổ thông dễ hiểu mà nói, xinh đẹp, vậy là một loại mới có thể. Tình cờ, cùng hoàng thiếu dương ngày bình thường kết giao cô nương xinh đẹp đến so sánh, lữ linh quả thực thực sự không phải người. khó coi, bệnh trạng, lương quỏng, bị điên, tiên hoa chúng độc ủy. đi chết đi. hoàng thiếu dương rút ra chạm dịch đau. hậu phương diện dịch sĩ thống nhất rút dao, linh lực lan tràn ra. ừm, diệt dịch sĩ tim sao? lữ linh nhìn nam nhân, ngươi nói sai rồi một câu nha. ta, từ trước đến giờ cũng không hút, chích ma túy. nàng thon gầy ngón tay vung lên, lộ ra ngay bên hông vũ khí. một cái. Giáo gậy mạ vàng. Một chỗ khác chiến trường, hai phe nhân mã. Đầu đội nhìn giáo sĩ phục tha hương người, đang đứng tại trước mặt Đường huyết. Ta ghét cực là người. Đường huyết niết miệng cười lấy, hắn nhìn xem lên trước mặt to mọng cự hình nam nhân. Cự hình giáo sĩ trầm mặc một hồi, rũa ra mập dính tay, thần quả tạo. Giao ra đây." Trả lời giáo sĩ, chỉ có Đường huyết rút dao âm thanh, mang theo giống nhau dầu chân hương vị, đồng dạng hỗn hợp có dinh dính nạo giác. Chương 396: Vòng chung kết 2. Chương 396: Vòng chung kết 2. Trung tâm hòa nhạc Long chi chiến, sừng ra thắng bại. Nơi nào đó Cố Chuẩn khó được địa có chút kích động, hắn dường như cũng không tại trung tâm phòng dịch chính phủ, mà là tại người nào đó nơi ở. Bên cạnh hắn, đồng ca chính đẩy một cỗ xe lăn. Thích ngọt chiến lược, tại bình thường cấp long bên trong, coi như là yếu nhất một nhóm, thêm nữa chỉ có không nhỏ bộ phận tứ tỉnh, dường như chỉ cần là người long. trên lý luận là có thể xử lý. Ở trên xe lăn, Hàm Dâu kéo cha, ước chừng nam nhân chừng 30 tuổi tại trên đùi đóng một khối chăn lông, nghiêm túc phân tích nói: "Cố Chuẩn cùng đồng ca có chút giật mình, loại trình độ này, cũng là yếu nhất." Vẹn vẹn là một cái hài cốt liền trực tiếp liên lụy cả tòa thành thị, thậm chí tất cả bình an đạo cũng muốn chịu ảnh hưởng. Không có rồng trong loài người, tất cả bình an đạo cũng sẽ trở thành ngọt ngáo địa ngục. Đúng vậy, thích ngọt nói cho cùng cũng là dựa vào bản năng hành động trẻ con mà thôi, chính là bởi vì nguy hại không lớn, mới bị Huyền Nguyên đặt vào giám thị pháp chủ, là nguồn năng lượng trung tâm. Bất quá, hiện tại cũng là tối thời điểm nguy hiểm. Đôi ngựa nhìn về phía nam nhân, tiểu thúc, vì sao? Thích ngọt không phải bị đánh bại sao? Trên xe lăn nam nhân nhìn lên tới có chút lơ thôi, nhưng mà ánh mắt lại dị thường sáng ngời, ừm nhưng cũng bởi vậy, bảng thao mất đi đối với khắp cả là can không chế. đồng thời, cho tới bây giờ, Y Liệp bộ vị kia Nhân Long đều không có ra tay. ta có lý do tin tưởng, vị Tiêu Y Liệp bộ Nhân Long sản sinh kỳ biến, hoặc là giờ phút này căn bản cũng không tại là gan. các ngươi hai vị kia bằng hữu, nếu quả như thật cùng các ngươi nói tới một dạng có thực lực cường đại, như vậy dựa theo tình huống hiện tại, bọn hắn cũng đã hướng phía nguyên bản phương hướng ngược nhau, cũng là trung tâm hỏa nhạc cái hướng kia đi. Nam Nhân bình bình đạm đạm địa cho mình tới một bình trà, cấp long bệnh hóa vật, hơn nữa còn có giới luật toàn bộ hành trình áp chế bệnh hóa. dạng này sân khấu bị người vì địa định chế ra. Phàm La có theo đuổi diện dịch sĩ, không ai có thể từ chối. Đôi ngửa có chút hoài nghi, Tiểu Thúc, ngươi, ngươi, không phải. Nam nhân khoát khoát tay, đừng nhìn ta, phỏng đoán thiên tài ý nghĩ, hay là thật đơn giản. Tiếp tục xe lăn nhạt méo thiếu nữ nháy máy mắt, rất khó tưởng tượng. Bất kể như thế nào cũng rất khó tưởng tượng. Trong truyền thuyết kia u ám, khủng bố, lãnh cố gia anh kiện. Là trước mắt cái này hàm dâu kéo tra, lôi thôi lít hết, hoặc nhìn như là loại đó ven đường mỉm cười quái thúc thúc nam nhân, sẽ là chính mình cùng chu chấp tại cố gia nhìn thấy trong ảnh nhân vật chính, cố thật tu sở dĩ hai người sẽ xuất hiện tại cố thận tu nơi này là bởi vì hai ngày trước cũng là cùng chu chấp chia ra hành động sau đó nguyên bản ở tại một cái khác vệ thành mở tiệm thuốc cố thận tu có liên lạc cố chuẩn. big đại chất tử tới đón ngươi thuốc một chút. vui mừng xe lăn bọn hắn nói là hàng cấm tiếp ta một hạ a ngươi không phải còn chưa cùng ra lão hội triệt để náo tách ra nhà nhanh lên nhanh lên ta chính mình thôi xe lăn quá mệt a ngươi còn mang theo bạn gái của ngươi đến a kia cũng phải cẩn thận a chớ đi ngươi thuốc đường xưa a không phải a ta cảm giác ngươi lời nói có chút trái lương tâm nhá. Đồng ca hồi ức đến đây là kết thúc. Cái này tự xưng đến xem pháo hoa nhà giàu tàn tật đại thúc. Thật là cái đó cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc khó gần, đã từng cố ra quý công tử. A, đúng, bạn gái của ngươi rất tốt, chính là không thế nào thích nói chuyện. Cố Thận Tu đột nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện. Đôi ngựa đã lâu không gặp Cố thật tu, người đã ngớ ngẩn, Đồng ca nàng không phải bạn gái của ta. Cố Thận Tu nhất miệng, về sau không nhất định không đúng vậy a, đừng như thế quyết tuyệt. Đồng ca cùng Cố chuẩn đồng thời chờ mặc. Dừng lại một hồi. Hàm Dâu kéo cha Cố Thận Tu ngẩng đầu, hắn nhìn đôi ngựa, mang trên mặt ý cười. Người đây thay đổi rất nhiều, là bởi vì bọn hắn nguyên nhân sao? Cố chuẩn nhìn cố thận tu, lần này trả lời vô cùng kiên định, đúng thế. Cố thận tu có chút giật mình, thật tốt. Cố chuẩn nghiêm túc nói ra, kia, người đây, ta nhớ được ngươi rất ít đến là gan. Cố thận tu nở nụ cười, hệ người, rất khó được. Cố chuẩn có chút hoài nghi, là ai a? Ngươi đang là can có rất nhiều người con sao? Vị đại thúc này cười hì hì trả lời, là một siêu cấp đại mỹ nữ nha. Cố chuẩn hé môi, nha. So với cùng cố thận tu giảng luận thoại, cố chuẩn càng thêm quan hệ chu chấp cùng tiểu an toàn. Hắn tu lại cảm xúc cho Chu Chấp cùng Tiểu Nấm gọi điện thoại, nhưng không hề dùng. Hai người đã tiến nhập tín hiệu đều sẽ bệnh hóa chiều sâu khu dịch. Chu Chấp cùng Thái Tuế rất mạnh, không có chuyện gì. Cố chuẩn nghĩ như vậy. Phía trước chính là trung tâm hòa nhạc. Lận Tiêu Hạ đăng lên bậc cấp, nhìn về phía xa xa bệnh khí phía dưới khu vực. Chu Chấp nhìn sang, bầu trời bị nhuộm thành xích hồng sắc. Trẻ sơ sinh tiếng khóc cùng linh lực còn sót lại nổ tung, tạo thành người bình thường đều không thể tới gần khu vực. Chiến đấu đã kết thúc. Chu Chấp trầm giọng hỏi, Lãnh Tiêu Hạ gật đầu một cái, đúng thế. Phụ thân đại nhân bị trọng thương, hắn Thái giải yếu. Thiếu nữ trong mắt mang theo lấm ta lấm tấm đạo thương. Thích ngọt là dịch bệnh cấp long trong yếu nhất một ngăn, mà ở Bình An Đạo Giáng Sinh cũng không phải thích ngọt bản thể, chỉ là một bộ phận mà thôi. Thế gian kinh khủng nhất, tật bệnh là lao hóa. Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Thế gian không có sống lâu, nhìn mãi người, ngay cả nhân long cũng không ngoại lệ. Chu chấp không nói gì, hắn nhìn về phía chung quanh. Nơi này quá an tĩnh. Nếu như không có đó sai, nơi này đã là bệnh hóa vật cấp long cấp đoạt vòng trung tiết. Nhưng không có vật sống, trên mặt đất có không ít thi thể, dường như đều là mỗi nhà diệt dịch sĩ. Giao phái bất thường vậy ở trong đó. Chu chấp quan sát đến mặt đất, nhìn tới, tại bọn họ đến trước khi đến nơi này đã từng xảy ra một ít đại chiến thảm liệt. Tay phải giữ tại thiên thị bên trên, Chu chấp thời khắc quan sát đến trung quanh. Phía trước, truyền đến cực kỳ nồng đậm bệnh khí hương thú. Chỗ nào chính là trung tâm hòa nhạc khu vực hải tâm, quảng trường an định. Long, thì rơi xuống ở đâu? Tiểu nấm, Tiểu nấm. Chu chấp thần sắc khẽ động, hắn cảm nhận được một loại quen thuộc linh lực. Vừa mới mở miệng, lại phát hiện bên cạnh mình là tiêu hạ cùng Tiểu nấm không biết đá theo trường nào thì bắt đầu đã không thấy. Đây là Làm lúc Ngụy Trang Trần Triệu thăng lúc, cái đó thần bí tổ hai người một trong năng lực. Đại não có chút đục ngầu, trung khu thần kinh giống như bị nào đó vật chất ảnh hưởng. Đại não hoạt động nhận lấy ức chế, cùng loại với say rượu trạng thái, đây là giờ phút này. Chu chấp phía trước, một đen nhánh che mặt thân ảnh đứng lặng tại phía trước, theo đôi một đường, cuối cùng đem Thái tuế tách rời ra. Dáng người nhỏ tiểu nhân ước chừng khoảng mét m là nữ nhân. Không đúng, nữ nhân vì sao lại là thanh âm của nam nhân? Được rồi. Đen nhánh ảnh tử có hơi như đầu, ngươi không tại miễn tử trên danh sách. Trên người hắn, linh lực màu xám cuốn quanh, mang theo một loại kỳ dị mùi rượu. Bên hông, cài lấy một nho nhỏ bầu rượu. Đồng bộ, chạm dịch đao rút ra, là một thanh cực nhỏ dao găm. Cái đó, thất chiếu tinh cường độ sát thủ xuất hiện. Chu chấp sắc mặt như thường, như là nước động một bình tĩnh. Chương 397, thiên hạ đại nhất, hậu thổ nương nương. 1, chương 397, thiên hạ đại nhất, hậu thổ nương nương. 1. Chu chấp đầu. Không thấy. Tiểu nấm chỉ đi hai bước, liền phát hiện mình bên cạnh Chu chấp không thấy. Tiểu nấm có chút khổ sở lại lạnh như vậy diện dịch thuật. Diện dịch thế giới, thiên kỳ bách quái, có các loại năng lực diện dịch thuật quá nhiều. Ban đầu ở đại đô, ngay cả chiếc tú đều có thể đem chu chấp cùng tiểu nấm kéo vào huyết cảnh. Đầu góc choáng váng, tiểu nấm dùng ngón tay điểm một cái mi tâm của mình. Sau đó, tiểu nấm đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn về phía trước, không người chân trời, màu máu chất phá, sắp ma đến rồi. Tiểu nấm tự lẩm bẩm. Mấy giây sau đó, trở đầy dị thường lực lượng trung niên nam nhân theo màu máu trong đi ra. Lữ Hiển nhìn thấy tiểu nấm, trên mặt nét mặt bị sắc dục cùng tham lam chiếm cứ, kia dễ thấy hạ thể trở nên càng thêm dễ thấy xương to lên. Thái Tuế tiểu thư, tiểu nấm trước người, lận tiêu hạ đứng vững. Mặc dù không biết là tình có gì, nhìn lên tới, chúng ta muốn cùng vị này chủ đạo chiến đấu. Lận tiêu hạ trầm giọng nói, ta sẽ tận lực sử dụng toàn lực. Mặc dù có lẽ sẽ chết ở chỗ này, nhưng chỉ là tử vong, ta không thèm để ý. Thái Tuế tiểu thư, nếu như không cách nào đối địch, cũng nhanh chút chạy đi. Lận tiêu hạ rút ra chạm dịch đao, ánh mắt lạnh băng. Tiểu nấm khoát khoát tay, ánh mắt của nàng sắc dực. Tiêu hạ tỷ tỷ, vừa nói, tiểu nấm vừa đi đến lận tiêu hạ trước người, ta có phải không hụt chạy? Ta nghe nói thừa vận đã có người có thể vì cấp chính thức chi thân, khiêu chiến chủ đạo. Tiểu nấm hai tay, sợi nấm quân quanh, truy long bản thảo kinh trương nấm dung hợp linh lực, tạo thành màu xám găng tay. Tiểu nấm đôi mắt nghiêm túc, ta cũng muốn thử một chút. Lãnh tiêu hạ trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị, ngũ hành thái tuế, hỏa thái tuế, thiêu đốt. Tiểu nấm từng bước một đạp hướng về phía trước, nếu như ta chết ở chỗ này, đã nói lên, ta cũng là chỉ thế thôi người mà thôi. Giờ phút này, Tiểu nấm quay đầu, đương nhiên, nếu như ta chết rồi, chuyển cáo chủ chép nhờ hắn giúp ta báo thủ, hắn khẳng định có thể. Linh lực ba động rung động, ngay cả mặt đất cũng tại rung động. lần tiêu hạ không nói nữa lui ra phía sau hai bước cùng trường tôn lương dạng là hoàn toàn khác biệt loại hình đấy thật có ý nghĩa nho nhỏ đen nhánh thân ảnh cũng không đem chu chấp để vào mắt trên thực tế hắn cho tới nay thật sự kiên kỵ cũng chỉ có thái tuế tinh quân một người cho dù là vị kia trần triều thăng chính mình cũng không có để ở trong mắt cái gọi là thất chiếu tinh phần lớn đều là chế cười cũng chỉ có thất chiếu tinh đứng đầu vạn xào hồ có chút cách nói mà cái này chu chấp ta không thích người khác phản kháng không cần dãi dùa cũng không cần chờ đợi có người sẽ đến cứu ngươi Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhàn nhạt, nhạt, càng giống là nói một mình. Một cái chớp mắt, đen nhánh ảnh tử liền tiêu tán tại nguyên chỗ. Mục tiêu của hắn chỉ có một, là được. Cái này tên là Chu Chấp Nam nhân đến hầu, diện dịch si khoa răng miệng sát thủ chú ý là nhất kích tất sát. Đi trên đi. Đen nhánh ảnh tử mở to hai mắt, bình tĩnh đến cực điểm, thân làm hạnh lâm vệ, hắn đã làm quá nhiều giống nhau sự tình. Hắn chạm dịch đao không biết thu hoạch được bao nhiêu tính mạng con người. Chỉ cần, keng. Chu Chấp chạm dịch đao vững vàng ngăn tại đen nhánh ảnh tử điểm rơi phía trên. Không đúng, Phản là biết trước là tùy thủ của mình, đụng phải chu chấp trên nào. Ngay lập tức, chu chấp một đá ngang, đem đen nhánh ảnh tử đá bay ra ngoài. Liên tục lăn mười mấy giới, đen nhánh ảnh tử đồng tử trợ to. hơi kinh ngạc. Cái gì? Diệu chất chuyển hóa là tại thân thể nội bộ sinh ra axit gợn lũ ta mịn muối. Là thuốc kích thích một loại, nó có thể để cao nhân thể hưng phấn trình độ, tăng cường tốc độ của mình cùng lực phá hoại. Chu chấp như thế lời bình nói, tăng thêm cồn tê liệt đối thủ chung khu thần kinh cùng sử dụng nghệ thở đến chế tạo cỡ nhỏ nổ tung. người đem chính mình có năng lực ăn đến vô cùng tấu a loại thực lực này. Tại Vương Triều Thừa vận hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng. Trong nháy mắt này, Đen nhánh ảnh tử sầm mặt lại. Vì sao? Người đàn ông này đối với năng lực của mình, thậm chí là lai lịch của mình hiểu rõ địa rõ ràng như vậy? Đây cũng là chính mình cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Rất giật mình sao? Chu chấp mặt lộ đủ cười, này cũng không có như thế đáng giá ngươi kinh ngạc. Đen nhánh ảnh tử không có mở miệng, mà là chuyển đổi lưỡi đao. Không cần phải, nghe đối thủ nói nhảm, chính mình là sát thủ, chỉ có một yêu cầu, đó chính là tiêu diệt người trước mắt. Trước mắt? Đen nhánh ảnh tử dậm chân về phía trước. Chu chấp hướng lui về phía sau ra hai bước, giữ một khoảng cách. Đây tưởng tượng muốn chuyên nghiệp rất nhiều, không phải loại đó tùy tiện có thể dao động loại hình. Thực lực của đối phương rất mạnh, cường độ thân thể cùng tốc độ sát thực thuộc về thứ nhất ngăn. Dạng này người không đi làm Thất Chiếu tinh nổi danh, nằm ở loại địa phương này làm cái tiểu sát thủ. Tâm nhãn phát động. Đánh bại là có thể, nhưng ta có một vấn đề. Chu chấp tránh qua, tránh lẽ đen nhánh ảnh tử đâm tới, ngươi là nam hay nữ a? Một cái chớp mắt, đen nhánh ảnh tử tâm thần rung động, trong mắt tỏa ra ngân lệ. Tốc độ càng thêm nhanh chóng. Không trả lời sao? Chu chấp biết miệng, sau đó thu lại Rút đao. Thiên thị, hổ chạm, Siêu Việt Trần Triều Thăng bốn đạo hổ trảo. Phá vỡ không khí. Vậy ngươi thì đi chết đi. Đen nhánh linh lực tràn đầy tại trên người Chu Chấp. Diệt dịch sĩ Team VS diệt dịch sĩ khoa miệng. Chiến sĩ cùng thích khách chiến đấu. Chiến sĩ sát thực có quá nhiều ưu thế. Càng quan trọng chính là, vị tiểu huynh đệ này khinh miệt cùng phẫn nộ. Ở 4. Mặt đất vỡ nát. Đen nhánh ảnh tử, cả người bị đánh vào bên trong lòng đất. Chu Chấp rơi trên mặt đất, thiển tay quăng mấy cái hoa. Xương tên ra đi, bằng không thì chết về sau thì không có cơ hội. Bụi mù dần dần đi đen nhánh ảnh tử trên mặt che đậy rơi xuống, bay biện ra một tấm tú khí thiếu nữ gương mặt, nàng, hắn, một cặp đáng yêu răng nẹo, còn có khiếp sợ đôi mắt, phát ra, thiếu niên ấm thanh, ngươi là, Trần chiêu thăng, không đúng, không đúng, ngươi rốt cục là ai? Chu chấp không nói gì, chớ quấy dậy, hắn đang tự hỏi, đây là, nam lương, từng càng thích, một cái chớp mắt, thiếu niên rất quả quyết, diện dịch thuật, hệ thờ bạo phá, người này, không thể địch lại, nhất định phải nói cho nàng, có biến số giả heo ăn thịt hổ, thiếu niên bước chân cực nhanh, siêu việt đồng dạng. Muốn đi đâu đây? Thiếu niên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Chấp. hắn giống như như là thấy quỷ. người kia ngay cả mình đường chạy trốn cũng dự phản đến, chết tiệt! Thanh tú thiếu niên cầm dao găm, nhưng lần này Chu Chấp không để cho hắn ra tay. Ngang cấp diệt dịch sĩ, một phương một sáng chết chiến ý, chiến đấu cũng liền kết thúc. Chu Chấp sử dụng thiên thị vỏ đao chấn động, lực xoắn ốc theo dao găm truyền đến thanh tú thân thể thiếu niên. Thanh tú thân thể thiếu niên cường độ rất mạnh, gắng gượng địa chặn lại Chu Chấp chân ảnh lưu xoắn ốc cơ bắp. Nhưng cùng lúc, mũi của hắn khoang cùng khoang miệng vậy phun ra huyết dịch tới. Giao gam rốt cuộc cầm không vững, rớt xuống trên mặt đất. Thân thể thiếu niên vậy rơi xuống, Chu chấp nửa ngồi hạ theo thực đưa tới. Nếu không, người sẽ chết. Ta đến 3 tiếng, 321. người đi chết đi. Chu chấp ngón tay trực tiếp đâm xuống. Thiếu niên đôi mắt trợ to, dùng hết toàn lực, đem đầu lâu chết đi một tấc. Tránh qua, tránh né Chu chấp công kích. Người, người, người đến thật sự. Thiếu niên lớn tiếng nói. Chu chấp có chút kỳ quái, hắn nhìn trên mặt đất chỉ hô, không phải vậy. Chương 398 Thiên hạ đệ nhất hậu thổ nương nương 2, chương 398, Thiên hạ đệ nhất hậu thổ nương nương 2. Ừm. Chu chấp nhàn nhạt mở miệng ngươi là muốn giết ta ta không thể giết ngươi sao Thiếu niên ho khan một tiếng trong miệng vì vừa nãy xoắn ốc mà tràn ra máu tươi rất hiển nhiên nội tạng nhận lấy thương tích dĩ nhiên không phải ý tứ này Thiếu niên cắn răng cái này Chu chấp đến con số tốc độ thật sự là thái sắp rồi hắn hình như căn bản cũng không có dự định để cho mình sống sót đồng dạng trả lời đi Chu chấp nhẹ nhàng nâng tay một lần nữa ngươi trốn không thoát Thiếu niên cúi đầu giống như là loại đó tại buổi chiều dưới cây nô đồng sinh săn thiếu nữ một vô cùng thái quá hắn rốt cục là Trần Triệu Thăng hay là Chu Chấp như thế thực lực giấu trong lạch an là Huyền Nguyên chính phủ nhân viên thiếu niên tự hỏi cuối cùng cắn răng trầm giọng mở miệng Triệu Hân Chu Chấp có hơi đứng thẳng người đừng trách ta à ngươi tên này vậy vô cùng nữ giới hóa thuận tiện ta sở một chút sao ta muốn xác định một chút Triệu Hân mặt như băng dương là hơi say say còn có ta là nam nhân chuyện này không cần xác nhận Chu Chấp gật đầu một cái thu tay về tin tưởng người nhà sau đó nói cho ta biết đi Thái Tuế ở địa phương nào, các ngươi rốt cuộc có gì kế hoạch? Nếu như ngươi toàn bộ nói ra, ta không giết ngươi, ngươi có thể tại trong lời nói trộn lẫn nói dối, không có vấn đề, ta sẽ tự mình phân biệt. Nhưng ngươi không nói, ngươi sẽ chết. Chu chấp nghiêm túc nói ra, lần này ta không học điểm chữ. Triệu Vân hàm răng khẽ cắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giải quyết, giải quyết. Quảng trường trung tâm hòa nhạc, phu cận, nơi nào đó. Lưng quảng thiếu nữ bạch bảo đã bị máu tươi nhuộm dần, nét mặt của nàng vẫn như cũ điên cuồng. Bên cạnh thì là đứng hai vị diệt dị sĩ. Đường huyết. Ta tử vừa mới bắt đầu liền biết ngươi là có thể thắng, không hao phí ta phân ngươi ho môn lực lượng. Lữ Linh vui vẻ nói. Đường Huyết, gia tộc tiểu đường diện dịch sĩ thiên tài. Giờ phút này, hắn cùng lúc trước đã khác nhau. Bên Hồng Du luyện dường như càng thêm dày hơn nặng đen nhánh. Máu của hắn giống như như là dầu chân một sền sệt. Đường Huyết đã tiêu diệt giáo phái mỡ giáo sĩ. Giờ phút này, hắn lạnh lùng trên mặt cuối cùng lộ ra một ít sung sướng nét mặt. Lữ Linh tiểu thư, ban đầu ta là trướng mắt ngươi, nhưng bây giờ ngươi dường như có lẽ đã là một cái kỳ thủ mà ra dáng. Đường Huyết một chút cũng không có nhìn xem Lữ Linh sau lưng ứng lương, chỉ là ứng lương cùng lúc trước vậy hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn có tinh xảo dịch trang cùng chạm dịch đao, nếu như chúng quanh có hoàng gia diện dịch sĩ, liền có thể rõ ràng biết được đây là hoàng thiếu dương vũ khí. Người hoàng gia, thậm chí bình an đạo tông tộc nhiều năm an nhàn, chỉ để bọn họ học xong nội đấu, thiên tài chân chính cùng tưởng giả không sẽ sinh ra tại quy củ cùng trói buộc phía dưới. Lữ Linh cười nói, Đường Huyết tiên sinh đối với Long có hứng thú không? Đường Huyết lắc đầu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nghe nói ngươi là người thừa vận, những lời này hẳn là nghe nói qua. Tuy nói đối với Long không có hứng thú là giả, nhưng ta đối với mình có minh xác quy hoạch. Đường huyết đuôi sam nhỏ túi ở hậu phương, trừ ra Long bên ngoài ta muốn đạt được lợi ích lớn nhất, như vậy an toàn nhất, tỷ lệ giá vậy tối cao. Lữ Linh nghe lời này, nụ cười của nàng dần dần thu lại. Ta đã thấy rất nhiều diệt dịch sĩ, ngươi là khiến ta kinh ngạc nhất cái đó. Lữ Linh nói ra, ta nghe nói qua ngươi, tại gia tộc tiểu đường cũng không phải là đúng nghĩa thành viên trung tâm, thiên phú cũng không phải mạnh nhất, nhưng mỗi lần đều có thể có vững bước tăng lên. giỏi về lấy hay bỏ, xác định quả quyết, đặt thành mục tiêu sau đó sẽ không vì nhiều hơn nữa lợi ích mà lưu luyến cũng đúng thế thật ta đem ngươi xem là chân chính đối tượng hợp tác nguyên nhân sự kiện lần này kết thúc về sau thoát rời ra tộc đi lữ linh nói ra ta thiếu một ưu tú trợ thủ đường huyết nhìn về phía lữ linh loại sự tình này sau đó lại nói hiện tại cần ngươi xác định sau đó nội dung ta cần muốn làm gì nông đặc bệnh trong sương mù lữ linh mệt miệng lên lữ Hiển đuổi theo giết thái tuế tinh quân tiểu kỳ lân đi giết một dâu dìa người hắn thế lực của hắn ta đã sớm sử dụng trầm luân người thanh lý qua một lần đường huyết ứng lương hai người các ngươi liền đi đem trần triều thăng giết nếu như Trần Chiều Thăng xuất hiện, Đường Huyết còn chưa mở lời, ứng lương biến sắc, như thế để mắt ta à? Ta nguyên lai like đã đến loại trình độ này sao? Ứng lương cho mặc, Đường Huyết mở miệng, ta thu được mỡ máu lực lượng, nhưng cũng chưa từng tiêu hóa xong toàn bộ, chưa chắc là Trần Triệu Thăng đối thủ. Lữ Linh gật đầu một cái, ta đương nhiên hiểu rõ, do đó sẽ có người tới giúp các ngươi. Trần Triệu Thăng cho dù một đối một, cũng không phải đối thủ của người nọ. Đường Huyết cùng ứng lương đồng tử phóng đại, dường như đang suy tư. Một đối một có thể trăm phần thắng nổi Trần Chiều Thăng diện dịch sĩ cấp chính thức, bây giờ là gan, còn có dạng này người chẳng qua phải chú ý, các ngươi chân chính bệnh nhân, là người kia. Lữ Linh nói, Đường Huyết dường như đã nhận ra cái gì, tốt, hiểu rõ. Lữ Linh gật đầu một cái, đi thôi, chú ý phòng dịch biện pháp. Trong buồng ngủ, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh không dứt, quảng trường trung tâm hòa nhạc phế tích. Lữ Linh hành tẩu ở trung tâm, nét mặt của nàng điềm tĩnh, động tác yếu nhã. Trẻ sơ sinh nguyên sơ, thích ngọt đầu lâu. Cho dù là tại giới luật uy áp phía dưới, vẫn như cũ có như thế cảm giác các bác Đường Huyết đi theo sau Lữ Linh, cầm đao mà đứng. Bệnh trung chi long hải cốt. Nếu như không phải giới luật, chủ đao đều sẽ bị trực tiếp bệnh hóa biến thành quái vật. Dạng này sân khấu là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bản thân tỉ mỉ chế tạo ra. Thành tư chất của rồng. Cỡ nào thu hút người từ ngữ? Ứng lương ngẩng đầu. Hồi tưởng đến trước đây cao ngạo cùng ngu xuân. Thế giới này rất lớn, có quá nhiều không biết. Thì Như, trước mắt chi long, các người, các người là ai? Nơi này là tiểu đội thứ 2 trung tâm phòng dịch, tới trước thu về bệnh hóa vật. Lặp lại một lần. Lữ Linh nhìn về phía trước võ trang đầy đủ chính phủ diện dịch sĩ nhóm, nàng nhẹ nhàng vất phất, phất tay dường như là vung đi con rồi cùng con mồi giống nhau đường huyết đường huyết không chút do dự đặt chân mà lên lây dính dầu chân dài nhỏ lưỡi lao dễ dàng phá vỡ những thứ này diệt dịch sĩ động mạch cổ cũng không có nằm ngoài dự đoán của lữ linh tôi muốn có được long là chính quyền bình an đạo ngươi thật nhiều á ứng lương ngươi vậy đi luyện một chút tay Lương cổng thiếu nữ nói ra đột điểm linh hải đến ngươi quá yếu ứng lương ánh mắt trầm xuống cầm dao mà lên lữ linh giang hai tay ra tay phải của nàng bảy biện ra bóp quân cờ trạng thái nắm giữ tất cả tại trên bàn cờ xem thỏa thích toàn cục cảm giác như vậy quả thực đây hút chất gây nghiện còn muốn thoải mái. Chỉ tiếc, chính mình chưa bao giờ hút. Lữ Linh có chút đáng tiếc. Chương 399, Thiên hạ Đệ nhất, hậu thổ Nương Nương, 3, chương 399, Thiên hạ đại nhất, hậu thổ Nương Nương, 3. Nơi nào đó. Nha, là như thế này sao? Chu chấp nhìn xem lên trước mặt Triệu Hân. Ngươi trong lời nói mới rồi, có bao nhiêu là thực sự đâu? Chu chấp nhẹ giọng mở miệng. Phía sau màn người vật ra, là Yên Hoa chúng tam sĩ một trong Lữ linh. Nàng là các ngươi người, người trợ vận, mang đặc thủ mục đích gia nhập Viên Hoa chúng sử dụng yên hoa chúng thế lực tại bình an đạo gây ra hỗn loạn mục đích cuối cùng nhất là đạt được thích ngọt chi cột vì đạt được thăng cấp vào long cơ hội nghe tôi vô cùng có trật tự chu chấp neo mắt lại vô cùng hợp lý nhưng thân phận của ngươi là nữ linh theo giới diện dịch hắc ám giá cao thuê tới sát thủ cái này có chút giả triệu vân biến sắc chu chấp đưa tay phải ra bóp nát triệu vân đốt ngón tay chân trái một cước đá trúng triệu vân đầu gối xương bánh trẻ cái này xinh đẹp răng nhanh tiểu nam sinh kêu thảm một tiếng trên mặt đất la lộn trước nghỉ ngơi một chút đi chu chấp không có giết triệu vân có thất chiếu tinh cấp một thực lực trẻ tuổi như vậy diện dịch sĩ người này bảng giá cũng không tệ lắm trung quanh loại đó mơ hồ còn gây mê cảm giác dần dần tiêu tán chu chấp đứng vững dù bận vẫn đúng dung vị tiêu triệu vẫn nói tiểu nấm vị trí là do lữ hiển sở thiết đưa diện dịch thuật cấp chủ đao kết giới màu trong hiện tại tiểu nấm cùng lận tiêu hạ cũng ở trong đó chu chấp không cách nào phán đoán cuối cùng kết cục làm sao cấp chính thức vượt cấp chiến đấu dường như không có khó khăn kia khói như lên trời chu chấp mà không biểu tình nếu như tiểu nấm bị lữ hiển giết chết kia chu chấp nhất định sẽ muốn lư hiển chết điểm này không hề nghi ngờ. 10 phút sau, không khí xung quanh tồn tại lẻ kẻ hỏa tinh, phảng phất có người trong không khí đánh như lửa. ngay lập tức là sẽ rách mặt đất. còn có vô số lan tràn sợi nấm theo vỡ nát huyết dịch bên trong chạy ra, xung quanh như là mặt kính một vỡ nát. chu chắp ánh mắt ngưng tụ phía trước một cái đầu người theo vỡ nát không gian bên trong ném ra. sau đó nho nhỏ thiếu nữ toàn thân đều là miệng vết thương, tiểu nấm mở to hai mắt thật to, trên nắm tay sợi nấm cũng tại thiếu đốt. đây là chu chắp thần sắc khẽ động, hỏa thái tuế, đây là tiểu nấm cùng mình nói qua đang nghiên cứu loại thứ tư ngũ hành thái tuế. Đánh với vạn xà hồ một trận sau đó, tiểu nấm sâu sắc địa cảm nhận được thiếu sót của mình. Công kích cường độ đầy đủ, nhưng lực bền bị không đủ, đối mặt vạn xà hồ, trường tôn lương dạng kiểu này bỏ đi hao tổn dây dài tác chiến diện dịch sĩ, rất khó thắng đến cuối cùng. Hỏa thái tuế, thiêu đốt quần thể vi sinh vật một loại hiệu suất cao vận dụng linh lực phương pháp, một phương diện có thể tăng lên cường độ linh lực, một mặt khác, chính là giảm bất tự thân linh lực tiêu hao, tuần hoàn sử dụng. Kháng, kháng, bóp, chu chấp. Tiểu nấm có chút mỏi mệt, bộ của nàng phù phiếm, cơ thể vừa đông vừa đưa. Ta, ta đánh thắng chủ đạo một đối một. Còn chưa từng dứt lời, tiểu nấm rơi xuống tại Chu chấp ngực. Chu chấp đem tiểu nấm ôm vào trong ngực. Tiểu nấm hô hấp có chút gấp rút cùng suy yếu, đây là linh lực tiêu hao quá độ phản ứng. Nhưng, tiểu nấm thế mà thật sự giết Lữ Hiển. Chu chấp ánh mắt di động. Bên cạnh là Lận Tiêu Hạ. "Không cần nhìn ta." Lận Tiêu Hạ ánh mắt mang theo kinh dị, "Ta không có động thủ. Bắc cung cô nương, nhường ta đừng xuất thủ. Nàng toàn bộ hành trình một người, chính diện đánh bại Lữ Hiển, vì cấp chính thức chi thần, giết chết Lữ Hiển." Chu chấp gật đầu một cái. Trong lực tiểu nấm, sợi nấm tản đi. Thân thể nho nhỏ, nhỏ. Kỳ thực cũng không béo, co quắp tại Chu chấp trong lực. Phía trước, thiếu nữ Ôn Nhu nhìn về phía Chu chấp, quan sát được Chu chấp trên người chiến đấu qua dấu vết, con mắt của nàng lấp lóe qua một tia hắn người vô pháp phát ra hoài nghi, "Chu chấp tiên sinh, người vừa nãy, chiến đấu qua, Chu chấp đem tiểu nấm công chúa ôm vào trong lực, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lận Tiêu Hạ, các ngươi gặp phải lữ hiển tập kích, ta cũng giống vậy. Một sử dụng cồn hệ thở sát thủ, ra tay với ta." Chu chấp lộ ra lòng vẫn còn sợ hai thần sắc, thực lực cực kỳ cường đại, ta hoàn toàn không thể đối đầu. Lận Tiêu Hạ dò hỏi, "Kia?" Yeah. Chu chấp nghiêm mặt nói, "Có người xuất thủ." Thất Chiếu Tinh Chi, Trần Chiếu Thăng. Hắn đánh chạy tên sát thủ kia, sau đó hướng phía quảng trường trung tâm hòa nhạc khu vực đi tới. Chu chấp thấp giọng nói nói, nhìn lên tới, mục tiêu của hắn cũng là Long. Các bệnh hóa vật, ta bản muốn mời hắn cùng chúng ta đồng hành, nhưng này vị Trần Chiếu Thăng thật chứ như trong truyền thuyết như thế cái nào ta hoài nghi nếu là ta nói thêm câu nữa, hắn chạm dịch đao muốn chạm tại trên đầu của ta. Chu chấp trầm giọng nói. Lãnh Tiêu hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, có Trần Thăng tại, vấn đề nên liền không lớn. Tối thiểu nhất, Long, bệnh hóa sẽ không rơi vào trầm luân trong tay. Chu chấp gật đầu một cái. Tiểu Nấm đã mất đi năng lực chiến đấu, cần phải có người chăm sóc, ta dự định rút lui cách nơi này, Long Chi dịch bệnh, ta vậy không còn nhúng chạm." Lận Tiêu Hạ gật đầu một cái, "Thật sao? Ta vậy đã hiểu. Trao đổi qua sau." Lận Tiêu Hạ cùng Chu Chấp mỗi người đi một ngả. Ở trong mắt Lận Tiêu Hạ, Chu Chấp cách làm không gì đáng trách. Chu Chấp cùng Tiểu Nấm tổ hợp này, Thái Tuế tinh quân thực lực chỉ sợ sẽ là Chu Chấp ỷ vào. Hiện tại Thái Tuế chết sức chiến đấu, Chu Chấp vậy mất đi lớn nhất sức cạnh tranh. Đem túi kim tinh tế địa đặt ở bên hông, mặt mũi của nàng giống nhau thường ngày điềm tĩnh. "Sảng khoái, sảng khoái." Lưỡi dao cắt vào giọng xương Đây là thường ngày chính mình cũng không hiểu biết, mà bây giờ, Ứng Lương tham lam ra tay, hấp thu chất dinh dưỡng. Đương nhiên, vì hắn bán điếu tử thực lực, thực sự rất khó cùng những thứ này bình an đạo nhân viên phòng dịch chống lại. Kỳ chủ lực là tại phía trước trùng sát gia tộc tiểu đường đường huyết. Vì diệt dịch thuật máu làm cơ sở đấy, dung hợp thích ngọt khống chế đường huyết cùng chi thần khống chế mỡ máu năng lực. Đường huyết hành động cay nghiệt, không có nửa điểm dư thừa động tác. Dài nhỏ trảm dịch du luyện luyện như lưới hái của tự thần. Rất nhanh, nơi này biến thành đỏ thắm hội tụ huyết chỉ. Lữ Linh nhìn cũng không nhìn bên cạnh thân. Nàng đi hướng về phía trước, vòng qua màu máu, vòng qua để người bệnh hóa xương ngủ, đường huyết cùng ứng lương nhắm mắt theo đôi. cuối cùng lại đi qua một phế tích dốc cao sau đó, ba người nhìn thấy tại ngoài trăm thước phát ra khóc nỉ non nguồn gốc, một trẻ sơ sinh đầu lâu nhưng cũng không hoàn chỉnh chỉ có nửa khối, Trở đầy cảm giác các bách vây quanh trẻ sơ sinh đầu lâu là một vòng lại một vòng nước đường hạ, cái đó là thích ngọt hài cốt, ứng lương phát ra thanh âm run dậy. đường huyết ôm chạm dịch đau trầm mặc, lữ linh đôi mắt sáng lợi khoe miệng như là mặt trăng một câu lên, Khi hì hì lộ cười của nàng vẫn như cũ bệnh trạng. Trên trời, định thời gian pháo hoa, còn đang ở bay tán loạn. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây là đêm giao thừa. Này lan tràn ngọt ngào cùng kinh khủng thời khắc, vậy dần dần nên đon đích. Long, khả năng tính. Lữ Linh đi về phía trước ra một bước, nhưng lại kềm chế. Vì không biết từ khi nào bắt đầu. Cách đó không xa phía tích bên trên, đứng một người mặc dịch trang màu trắng, mang mèo chiêu tải mặt nạ nữ nhân. Nàng thì đứng như vậy, đứng trong sương bệnh, giống như nàng vốn là nên ở đâu. Hứng Lương liếc qua bên người Lương còn thiếu nữ. Cái này mặt nạ mèo chiêu tại không phải là sao? Sao? Lữ Linh thu lại cảm xúc, gạt ra cung kính nụ cười, vì thừa vận đại lệ không người, đại nhân, ngài đã tới, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Vì ngài chỗ chủ tính tất cả đều là tấu vang, lòng chi khải hoàn ca. Chương 400, thiên hạ đệ nhất, hậu thổ nương nương, 4, chương 400, thiên hạ đệ nhất, hậu thổ nương nương, 4. Hoàng gia dương nguyệt còn có thật nhiều, ngươi không có thanh lý mất. Giọng của nữ nhân ôn hòa vang lên, nghiêm nghị là âm thanh tổng hợp, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ dị. Là định làm gì? Không phải là lưu cho ta thanh lý địa a? Đối mặt mang mặt nạo mèo chiêu tài nữ nhân, nữ linh gật ra đủ cười, không người nói ra. Đại nhân, hoàng gia hoàng thần cũng câu chỗ sai phái ra tới đội ngũ, còn có thế hệ tuổi trẻ không chỉ một người, ta chỉ là giết chết trong đó mạnh nhất một chi, còn lại không đủ căn cứ, tương phản càng thêm lãng phí thời gian của chúng ta. Nữ nhân gật đầu một cái, nha. Đường huyết nghiêm túc quan sát đến nữ nhân trước mặt, trên người nàng linh lực như có như không, cảm giác lên dường như là một kẻ sắp chết, chỉ là thực tế lại không phải như vậy, nữ người làn da trắng nõn, rất là khỏe mạnh. Bên hông dường như tồn tại trạm dịch đau nhưng lại thấy không rõ lắm, cũng không phải loại đó bình thường chạm dịch đạo. Chuẩn bị một chút đi, Trần Triều Thăng thì muốn tới. Nữ nhân dùng ngón tay nhẹ khẽ đẩy thôi mặt nạ của mình, hắn là chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất. Tiểu Kỳ Lân có thể đã bị hắn giết chết. Ta theo 10 phút đồng hồ trước đó cũng đã liên lạc không được hắn. Lữ Linh thần sắc khẽ động. Tiểu Kỳ Lân chết rồi. Vị kia thế nhưng Hành Lâm vệ tuổi trẻ thiên tài, phụ thân thế nhưng trong truyền thuyết vị kia. Hắn thực lực căn bản không thua tại Huyền Nguyên Thất Chiếu Tinh. Dung tại chỗ Trần Triều Thăng thực lực, thật chứ có đáng sợ như vậy sao? Của ta tính ra sai lầm. Trần Triều thăng tại thất chiếu tinh bên trong thanh danh hiền hoạch, ban đầu chỉ là bởi vì hắn tham dự dịch đấu nhiều, thân mình thực lực nên ở vào chiếu tinh hạ vị. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể đánh bại Tiểu Kỳ Lân. Hừ hừ, dọn người phụ nữ mẹo chiêu tại vô cùng thanh tú, liền xem như phát ra hừ tiếng cười cũng là như thế. Như là tinh mịch tiểu thư khuê các đồng dạng, thiếu nữ dậm chân về phía trước, xà xôi phía trước, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, như là ngọt ngào kim hà, hướng phía thế gian tất cả mỹ hảo lăn tràn. Nữ nhân thì muốn cầm tới thuộc về mình bệnh hóa vật cấp long đầu của thích ngọn. Đường Huyết ngẩng đầu liếc nhìn Lữ Linh một cái, Lữ Linh ánh mắt ba động, lắc đầu. Đường Huyết còn không biết nữ nhân này lợi hại, tất cả đối địch với nàng người đều sẽ bị đè ép biến thành một mịt. Thiếu nữ đặt chân hư không, linh lực nâng lên nàng nhẹ nhàng cơ thể. Lữ Linh đồng tử phóng đại, vì linh lực đặt chân bầu trời, đây là chủ đao năng lực, mà thiếu nữ rõ ràng không có bước vào chủ đao, cũng đã nắm giữ cái này hạng kỹ xảo. Chết tiệt, Trần Triệu thăng đâu? Lữ Linh sắc mặt âm trầm xuống, mục tiêu của mình có thể đem tiện nhân này cạo chết ta. Được rồi, Lữ Linh ngón tay chạm đến hướng bên hông mình giáo gậy mạ vàng ngón tay nàng nhẹ nhàng giật giật phía trước người phụ nữ mèo chiêu tài dường như đã nhận ra cái gì nàng đứng vững nhìn về phía trước một vòng liệt mặt trời mọc linh lực khổng lồ tuôn ra mặt đất trung niên nam nhân cầm trong tay chạm dịch đao thân bên trên tán phát nhìn không hề nghi ngờ cấp chủ đao lực lượng còn có cấp chủ đao hoàng gia hoàng hành liệt đây là hoàng thần câu chuẩn bị ở sau sau hay là người phụ nữ mèo chiêu tài cũng không kinh ngạc nàng chậm rãi hướng về sau nhìn lại lưỡi linh trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười hàm răng trắng loáng như răng nanh lan trả ra nữ nhân lại lần nữa quay đầu sẹp phía trước mặt hoàng gia chủ đạo. Hoàng hành liền sắc mặt đỏ bừng, nửa người dưới giống như lữ hiển điệu dựng thẳng, tất cả trạng thái vô cùng kỳ quái. Ừm. Quả nhiên là hormone lực lượng. Ngươi đã được, giải trừ phong ấn lời nguyền của diễn nữ không chỉ có một a. Tính cả cởi ra thích ngọt phong ấn, nhường lữ hiển thoát ly giới luật, tăng thêm cái này, ngươi tổng cộng có ba đạo phù chú. Lữ Linh lui về phía sau một bước, ta nói mình chỉ lấy được hai đạo là chân thật. Bởi vì ta theo trầm luân trong tay, xác thực chỉ thu được hai đạo lời nguyền của diễn nữ, nhưng mà, ta không có nói cho đại nhân là, tại gia nhập dựa theo kế hoạch của ngươi, gia nhập giáo phái trầm luân trước đó. Trên người của ta liền đã có một tấm diện nữ phụ chú. Ta tử vừa mới bắt đầu, chính là vì hôm nay a. Lữ Linh cười híp mắt nói. Người phụ nữ mèo chiêu tài thở dài, nàng như là đã quyết định nào đó quyết tâm, thật đáng tiếc a. Dường như là vương triều thừa vận cổ xương ngụ nôn, nông phu cùng rán chuyện xưa. Là ta đem ngươi theo tiểu ăn mày dịu dắt biến thành bây giờ diện dịch sĩ, nhưng ngươi đối với ta như vậy, ta vô cùng thất vọng đau khổ. Giọng của nữ nhân bước vào Lữ Linh lốt thay, Lữ Linh nét mặt biến đến mức dị thường mà bệnh trạng. Đừng nói loại lời này, ngươi liền phải chết. Lữ Linh lời còn chưa dứt. Người phụ nữ phía trước đến từ chủ đao, vừa nhanh vừa mạnh chẳng kích, liền trực trùng vân tiêu. Cấp chủ đao diệt dịch xi tim. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, không tệ, linh lực lấp lóe. Mặt nạ mèo chiêu tài nữ nhân dễ dàng tránh qua, tránh né hoàng hành liệt chẳng kích. Hoàng gia cùng nữ linh không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt thành chính mình cũng không biết hợp tác kế hoạch. Vì cái gì? Chính là muốn chính mình chết à? Thật thất vọng đau khổ đấy. Nữ nhân cười nhẹ. Hoàng hành liệt nhìn chăm chăm nữ nhân trước mặt, Horizon lực lượng nhường hắn tránh thoát giới luật trói buộc, nhưng cùng lúc vậy quỷ Horizon mang đến sát dục phía dưới. Hắn hiện tại thì chỉ có một việc, đó chính là đạt được nữ nhân trước mặt. Cảm giác có chút kỳ lạ. Ứng Lương thấp giọng nói nói, nàng rất mạnh. Lữ Linh gật đầu một cái, ta biết, cho nên một cái khác nhân vật muốn đăng tràng, ta có thể cảm giác được. Linh lực nóng nảy từ phương xa mà đến, như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, phun trào linh lực tạp nham mà bạo ngược. Đường huyết thể nội đường huyết cùng mỡ máu đồng thời bất quy tắc tăng lên giảm xuống. cũng có dạng này linh lực người, tại Bình An Đạo, hiện tại cũng chỉ có một. Trần Chiêu Thăng, đến rồi. mặc màu xám trang, cầm trong tay màu đen bội đao nam nhân cứ như vậy đứng vị kia chính là trần triều thăng sao quả nhiên thật mạnh khí tức đường huyết lạnh nhạt nói chỉ là luôn cảm giác có chút kỳ lạ dường như là ngọt ngào bên trong mang theo một tia không hài hòa cay đắng nhưng đường huyết đang xem trước mặt cái này lạnh lùng cuồng ngạo người trẻ tuổi lúc có chút không hài hòa cảm giác trần triều thăng lữ linh phát ra thét lên đồng thành, đừng nhìn ta như vậy không phải là của ngươi đệ nhân nữ nhân kia nữ nhân kia chính là bày ra ám sát ngươi nguồn gốc trần triều thăng khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía trước lữ linh buông tay lớn tiếng nói nàng là trận này loạn thích ngọn lớn nhất làm loạn người nàng là linh lực di động tản ra né tránh hoàng hành liệt sung kích người phụ nữ mèo chiêu tài đứng tại kiến trúc phế tích phía trên ừm không cần ngươi đến giới thiệu như vậy sẽ có vẻ vô cùng không còn khí thế nữ nhân đem ống tay áo nhẹ nhàng thu nạp trong mắt đẹp hiện lên ý cười ánh mắt lưu truyền dư là hậu thổ đến từ vương triều thừa vận đệ nhất thiên hạ hậu thổ nương nương hai ngày này tâm tình không tốt cũng bình thường mà bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy phiền muộn, đang tự ngã điều nhờ trưởng 401, Chu Chép, tới làm ta trợ lý đi, 1, chương 401, Chu chéo tới làm ta trợ lý đi, 1. Vương Triều Thừa Vận, chính là lục quốc đại lục bên trong, cổ xưa nhất, cũng là kế thừa vương triều truy long nhiều nhất chi thức của quốc. Do trong truyền thuyết hoàng đế lãnh đạo cự hình vương triều. Dưới trường thai y viện hạnh lâm vệ kỳ hoàng tự và tổ chức, càng là hơn uy chấn lục quốc. Mà ở đời này thừa vận bên trong, mạnh nhất tuổi trẻ diện dịch sĩ, tại Thái Tuế tinh quân Bắc cung đồng chí xuất hiện trước đó, tổng cộng có hai vị. Một vị là đến từ kỳ hoàng tử tiểu hòa thượng người ta gọi là Điệu tạng trưởng Tôn Lương dạng. Trưởng Tôn Lương dạng người, thanh danh nổi bật. Lâu dài vì khổ hạnh tăng khuôn mặt người đời, hành tẩu tại phàm trần trong, là bệnh nhân chữa bệnh đường, bị Vương Triều Thừa vận dân chúng, xưng là Phật tử vậy được công nhận Vương Triều Thừa vận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà một người khác, chính là Hậu Thổ nương Nương, cùng Điệu tạng khác nhau. Hậu Thổ chưa bao giờ vì diện mục chân thật gặp người. Nói chung, cấp chính thức diện dịch sĩ là không có cách nào đeo dịch diện, nhưng Hậu Thổ là một ngoại lệ. Nàng lâu dài đeo đặc thù dịch diện, dấu ở các chuyện này trong. Không ai biết được lai lịch của nàng, cũng không có người thấy nàng hình dáng nhưng có thể xác định là hậu thổ Nương Nương, là nữ tử. Vương triều thừa vận vương công quý tộc nhóm tranh nhau đuổi theo vị này kỳ nữ. Thần bí, là người phụ nữ mạng che mặt, nàng càng là ẩn tàng thì càng bị người khát vọng. Con em thế gia muốn cầu hôn vị này tiên kiêu chi tử, môn phiệt thế gia đem nó coi là thượng khách, thậm chí có phú thương hảo ném thiên kim, chỉ vì thiếu nữ huyền tí nhất mạch. Mấy tháng trước đó, hậu thủ tại trước mắt bao người, tiến nhập thủ đô thừa vận cùng cấm thành, cùng thái y viện cấp chủ y quan toàn lực chiến đấu, dùng bình thủ là kết cục. Ma năng sử dụng, vẫn lấy làm tiêu ngạo diện dịch thuật, là trong cứu thế gian thiếu có như thế kỳ nữ có thể nhập triều đình là nữ quan phải không đối mặt hoàng đế hỏi ý ma dịch diện nữ nhân bình tĩnh từ chối thiên hạ đệ nhất hậu thổ tất cả mọi người mong mỏi vị này nữ diện dịch sĩ cùng địa tạng triển khai kinh thiên đánh một trận tranh đấu ra ai mới là thừa vận đời này thứ nhất hậu thổ trần triều thăng tiêu nhăn lại lông này hơi gian ra lệ khí không dứt ánh mắt rơi vào nữ trên thân thể người thừa vận song tử bên trong một vị bình an đạo phía sau màn bàn tay đen đây hết thảy tất cả đều do ngươi làm sao trần triều thăng bước về phía trước một bước Hắc Diên rút ra, tản ra áp ý tiếng chim hót không dứt. Xem như thế đi. Chẳng qua càng nghiêm túc nói, ta là người đánh cờ. Mặt nạ mèo chiêu tải nữ nhân nghiêm túc nói ra, ta vô cùng hưởng thụ lần này cờ quá trình, hưởng thụ cuối cùng này ngọt thành quả thắng lợi. Ngươi nhìn xem, đang ở trước mắt. Trần Chiêu thăng khuôn mặt nghiêm túc. Nữ nhân này một chút cũng không căng thẳng. Dù là hiện tại cấp chủ đao hoàng hành liệt một mực truy kích nàng, nàng vẫn như cũ không chút hoang mang ung dung không đổi. Trần Chiêu thăng, nữ nhân này rất mạnh. Lữ Linh nói. Đáp lại Lữ Linh là Trần Chiêu thăng trong mắt lạnh như băng. Nàng là hậu thổ, ngươi là ai? dài nhỏ đôi mắt đánh giá lữ linh lữ linh gạt ra nụ cười ta chỉ là một bị nàng bức hiếp người thường mà thôi trần triều thăng đôi mắt đảo qua lữ linh bên hông giáo gậy lướt qua hứng lương nhìn về phía đường huyết trong ba người cái này nguy hiểm nhất trên người có đường huyết cao cùng mỡ máu cao dịch bệnh nhìn lên tới hẳn là gia tộc tiểu đường đường huyết nghe nói như thế phía trên mặt nạ mèo triều tài nữ nhân tờ dài lữ linh a nhiều năm như vậy ngươi tại trên người ta học được rất nhiều thứ gì đó nưu lược bố cục quy hoạch nhưng ngươi có một chút ngươi không có hiểu rõ đó chính là chân chính sách lược chỉ có một đó chính là vì thực lực tuyệt đối chinh phục tất cả người phụ nữ mặt nạ mèo chiêu tài trở thành màu da cam khó có thể tưởng tượng linh lực giống như nước gấm một phun trào. hình thành đặc thù tuyệt qua. hư ảo âm thanh giống như thật sự vang lên tại trung tâm hòa nhạc đó là từ người gặp không rõ tất nhiên là người không rõ từ phạt người vô công khoe khoang người không giải người phụ nữ bên hông hiện lộ ra chạm dịch đau bộ dáng nhưng trần chiều thăng đôi mắt xuất hiện thần sắc khác thường quả nhiên cung minh đoán một chút sai đều không có đây là chuẩn giải phóng hóa cậy ngữ đường huyết lạnh lùng nói đồng bộ Hai chân của hắn tạo thành kinh khủng, xương mù máu máu, giống như toàn thân mạch máu cũng đè ép tại hai chân của hắn phía trên. Trần Chiêu Thăng sắc mặt cực lạnh, lui về phía sau nửa bước. Kệ Ngữ, đây là cấp chủ đao bên trong diệt dịch sĩ tinh anh tài năng nắm giữ giải phóng hóa lực lượng. Cho đến nay, Trần Triều Thăng chỉ gặp qua hiệp hội bệnh nhân hạ ngư cùng tòa thị chính Bình Sương Phó An sử dụng tới, mà cấp chính thức chỉ có thiên phú tài năng rất cao địch thu nghiện mới có. Rất hiển nhiên, Hậu Thổ cũng là một vị trước giờ có kệ ngữ cường giả. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần Hậu Thổ thăng cấp chủ đao, nàng thì hoàn chỉnh địa có giải phóng hóa năng lực chỉ là giải phóng linh lực kẻ ngự đối diện vọt tới hoàng hành liệt đầy đỏ mặt lên bị ép ngược lại trên mặt đất mặt đất dạn nước cái này hoàng hành liệt có chút không thể tin chính mình là chủ đao a là chủ đao. vì sao lại bị một cấp chính thức linh lực chỗ áp đảo phải biết thế giới diệt dịch một cái cấp bậc linh lực là hiện lên cấp số nhân dâng lên dù là mạnh nhất cấp chính thức cường độ linh lực cùng tổng lượng cũng không bằng yếu nhất chủ đao. vô cùng hoài nghi sao người phụ nữ mèo chiêu tài chậm rãi dẫm vào hư không nhẹ giọng mở miệng đó là bởi vì người quá yếu sẽ không giải phóng hóa chủ đạo trung thân không cách nào đặt chân nhân long do đó người vô cùng khát vọng long bệnh hóa vật nhưng ta không giống nhau người phụ nữ mèo chiêu tài nhẹ giọng thì thầm ta chỉ nghĩ muốn nút trong lòng chi bên trong bí thuật ta thân mình thì có thành tư chất của rồng hoàng hành liệt không có nghe nhiều nữ nhân nói rút đao liền bắt đầu chặt chủ đao lực lượng kéo theo không khí chấn động tim nhảy lên ngày càng mở diện dịch thuật dung tâm thất mục tiêu chính là hậu thổ trái tim đông đông hậu thổ đôi mắt hơi hơi biến hóa cũng không có quá nhiều nét mặt từ huyện nàng dùng ngón tay nắm châm vô gian bí thuật nội quan thấu ngoại quan chỉ là một cái chớp mắt, một cái nho nhỏ châm xuyên tấu hoàng hành liệt cơ thể, máu như là suối phun một cao ngất, hoàng hành liệt nội tạng như là bị xé ra cái bụng da cẩm, một mạch thoát ly, hoa lực lượng để ngươi mất đi là diệt dịch sĩ lý trí, giống như lữ hiện, hậu thổ nhìn về phía lữ linh, nhưng ngay lập tức lướt qua vẻ mặt hoảng sợ lữ linh, mà là nhìn về phía trần triều thăng, trần trần triều thăng, hậu thổ tú mỹ ngón tay nhẹ nhẹ gật gật hư không, a không không nên bảo ngươi trần triều thăng, ngươi tấm tia ra đã đến cực hạn nha, chu chấp công tử nghe được chu chấp hai chữ, lữ linh, ứng lương, đường huyết ba người sử sốt. nhìn về phía trần triều thăng, trần triều thăng ánh mắt bình tĩnh, như vậy sao? da son, tại hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ không ngừng chọt ra, thối lui, còn có trần triều thăng bạo ngược khí chất, cuối cùng hình thành là một tấm thanh tú lạnh lùng khuôn mặt, nghe nói người thừa vận hàm xúc nội liễm, Người này trước mặt mọi người gọi ra, khó tránh khỏi có chút không hiểu phong tình, lận tiêu hạ cô đương, nên đón chu chấp câu nói này, là nữ nhân chậm chạp cởi ra mặt nạ, một tấm tú mỹ ôn hòa gương mặt, bị phát hiện a là tiêu hạ chậm rãi cười một tiếng. Lập vào hư không. Chương 402, Chu chấp, tới làm ta trợ lý đi, hai, chương 402, Chu chớp tới làm ta trợ lý đi, hai. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập đến chỗ nào? Tên là Hậu thổ người phụ nữ trên mặt, một tấm tú mỹ, ôn hòa, mang theo truyền thống thừa vận phong tình thiếu nữ, khó có thể tưởng tượng. Tại đây chàng dẫn đạo trầm luân dịch tả bình an đạo dị thường sự kiện bên trong, nữ nhân này mới là cuối cùng bán tay đen. Phía dưới, hoàng hành liệt cũng chưa chết. Có lẽ là dựa vào nào đó tim đặc tính chỗ thanh tỉnh lại, chỉ là hắn khí tức trên thân lại cho so trước đó rõ ràng yếu không ít. Chu chấp khẽ lắc đầu, Thừa vận hậu thủ, chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ. Ta rất khó tin tưởng, ngươi là hậu thổ hoặc nói, ngươi gương mặt này là chân thật. Chu chấp trong ánh mắt mang theo tuyệt đối bình tĩnh, dường như là nhìn trên mặt hồ điểm điểm lục bình. Rốt cuộc, theo chúng ta gặp phải bắt đầu, ngươi liền đã nói cho ta biết hai cái phiên bản thân thế. Thừa vận phú thương con cháu, bình an đạo nhân lòng con gái nuôi. Lật Tiêu Hạ Ôn Nhu điệu cười một tiếng, Chu chấp công tử, ngươi thích cái nào phiên bản, nếu như đều không thích lời nói, ta còn có thể lại biên. Thiếu nữ xíu xiu trên ngón tay một cái hào châm như là con cá một sôi nổi, cùng trước đó khác nhau là lần này châm cứu vũ khí, châm đuôi sử dụng là đặc thù nào đó tơ bạc quân quanh, hiện lên hình dạng xoát, càng giống là tua cờ trang trí, tản ra thánh khiết cùng dị thường, quả thực dường như là nào đó tà điện. lữ linh nét mặt dị thường, tình huống thế nào? người này không phải trần triều thăng, không phải vị kia mãnh hổ xuống núi, như vậy vị tiên sinh này ta vậy chưa từng gặp qua hậu thổ, nữ nhân này cực kỳ cẩn thận, cũng không đem chính mình hiện lộ tại người trước, nhưng ta có thể xác định là nàng hiện tại chính là bản thể, nàng chạm dịch đao bản ngã dịch diện vô tướng. Sự việc có chút nằm ngoài dự đoán của Lữ Linh, nhưng Lữ Linh cũng không thèm để ý. "Đừng gấp gáp như vậy, ta thân ái thế thân. Ta đem ngươi theo tên ăn mày đóng bên trong kéo đi ra, giao phó thân phận của ngươi cùng tài nguyên, ngươi dạng này hồi báo ta, là cỡ nào địa để cho ta khó xử." Lận Tiêu Hạ nhẹ nói, "Tại chiến đấu trước đó, ta càng thêm tò mò, Chu chấp công tử, ngươi dự liệu được thân phận bị vạch chân sao?" Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, khí chất cùng Lận Tiêu Hạ dị thường tương tự, nếu như tra một chút tài liệu thì có thể hiểu được, "Ta tại Bình Sương Đạo lúc, Trần Triều Thăng ngay tại Bình Sương Đạo, ta tại Đại Đô lúc, Trần Triều Thăng ngay tại Đại Đô, mà ta tới đến Bình An Đạo" Trần Triều Thăng tựa như hẹn mà tới, lại nhìn lên tới Trần Triều Thăng là gây bất lợi cho ta, nhưng mỗi một lần cũng đang vì ta giải vây, thậm chí là lần này tại Bình An Đạo trực tiếp xuất thủ cứu Thái Tuế Tinh Quân. Chu Chấp đem Hắc Diên trở lại vị trí cũ, phía bên phải bên hông chạm dịch Đao Thiên Thị chậm rãi rút ra. Cho dù của ta ra hay là Hoàn Mỹ vô khuyết trạng thái, cũng vô pháp giấu giếm được ngươi đi, thiên tài. Lần tiêu hạ lần này ôn nhu bên trong mang theo một ít nho nhỏ nhảy cứng, cảm ơn. Quả nhiên Trần Triều Thăng đã bị ngươi giết chết ta, sử dụng ra hắn, hành tẩu tại thế giới dịch bệnh, nếu là gặp được đối với mình bất lợi hay là không tiện tự mình xuất thủ trường hợp, liền do cái này tốt mặc quần áo chỗ làm thay. Thiếu nữ thanh âm lạnh lùng nguội, như là trong rừng rậm lay động che xanh, mang theo nào đó không dành thế sự sắc bén, loại chuyện này hoàn toàn thì là bút tích của ta đấy. Trần Chiêu Thăng chết rồi. Hai người đối thoại, hoàn toàn không có tránh né người bên ngoài. Bất luận là hoàng gia hoàng hành liệt, hay là trầm luân tổ ba người, cơ thể đã lạnh băng. Phải nói, Trần Chiêu Thăng đã sớm chết. Chết tại nửa năm trước hay là sớm hơn. Cái này chu chấp, một núi thẳng qua Trần Triều Thăng ra, mà cất bước tại Viên Nguyên. Dạng này cổ tay. Đơn giản. Không bố dạng này diệt dịch thuật ít nhất phải có chủ đao giải phóng hóa cấp thuật sư pha thuật thẩm mỹ tài năng hoàn thành nhưng bài dị không thể tránh né như thế nhìn tới ngươi có phương pháp đặc thù có thể để tránh cho bài dị hay là nói cái gì khác màu tím bệnh trong xương ngủ lặn tiêu hạ nói một mình nhưng rất nhiều người lại là nghe được rõ ràng được rồi ta trước giờ đem tông thuật hội bình an đạo các cường giả trẻ tuổi giết chết vốn nghĩ cuối cùng hẳn là ta cùng tiểu lữ linh chiến đấu kết quả không chỉ tiểu nữ linh so trong tưởng tượng của ta càng thêm có thể làm còn giết ra một người lặn tiêu hạ mắt lại linh lực từ chạm dịch đao bản ngã lưu động bắt đầu đi mọi người có thể cùng tiến lên, không có quan hệ. Chu chấp, Hoàng hành liệt, Đường huyết, Lữ linh, đến đây đi. Ứng lương cũng không có bởi vì không bị hậu thổ gọi vào mà cảm thấy khát đủ. Lần này ứng lương chỉ là cảm giác. thật tốt quá. là cái này, thừa vận hậu thổ nương nương sao? Dạng này khí thế, dạng này bá khí. Chu chấp mặt không biểu tình. nếu như, lần này hậu thổ mục tiêu là đạt được thích ngọn bệnh hóa vật, nàng căn bản không có không muốn bày ra chân thực khuôn mặt. nghĩ muốn tiếp tục gìn giữ cảm giác thần bí, thì muốn giết chết tất cả mọi người, thậm chí là trước đó tại trúc vân thành, thương gia ghi chép đều sẽ bị lật ra tới trừ phi hậu thổ là muốn bằng vào việc này đi về phía trước sân khấu chủ chấp nghĩ như vậy cấp chủ đao hoàng hành liệt đã lớn người mà lên diệt dịch sĩ thuộc tính tim kỳ thực chẳng qua là ngoại khoa lồng ngực thuộc hạ chi nhánh mà thôi tại thăng cấp chủ đao sau đó tim lực lượng chẳng qua là ngoại ngực một bộ phận liên như là khương võ long tại trước chủ đao, cũng là một tên diệt dịch sĩ tim lồng ngực cộng minh mạch máu tim phổi mỗi một chỗ đều bị linh lực thấm vào tiến hành cường độ cao cường hóa điều này cấp mới có thể chính thức được xưng là chiến sĩ toàn năng mục tiêu là hậu thổ Cẩn thận, nàng nhóm kim bản ngã có thể chuẩn xác địa điểm bên trong mỗi một cái tử việt. Lữ Linh thấp giọng nói. Hiện tại cảnh tượng bên trên, ai cũng biết Lữ Linh là tại đuổi hồ nó sói, nhưng không có cách nào, vì Lữ Linh rất yếu. Người ở chỗ này trong, lực lượng của nàng chỉ mạnh hơn ứng lương. Đường huyết hơi do dự. Trên người, sức mạnh dịch bệnh phun trào, dốc toàn lực, dày da do tiểu đường, đường huyết toàn thân khớp trung quanh mô liên kết cùng da tăng dày căng cứng, theo đường huyết tăng lên, cường độ cũng đồng dạng đang lên cao. Hoại tử do tiểu đường, da loét, chảy ra dị thường nước mũi, nhưng mang tới. Sát thực nửa người dưới kéo dài lực lượng cùng sức mạnh dịch bệnh đề cao. Cầm Du luyện, đường huyết thần sắc lạnh băng, lấn người mà lên. Trần, Chu chấp, ngươi không lên sao? Lữ Linh lo lắng nói. Chu chấp cũng không trả lời, ta đang quan sát. Ba cái đánh một, thắng là bình thường, nhưng thua thì quá khó chịu. Nếu có chỗ không đúng, ta liền chạy. Lữ Linh sững sốt một chút. Sau đó nội tâm trực tiếp mèo mó. Cái gì? Cái quái gì thế? Loại người này, loại người này lại là giết người Trần Triều thăng thay vào đó ra hỏa. Cái gì phế vật! cùng hai vị diệt dịch sĩ chiến đấu lận tiêu hạ không còn nghi ngờ gì nữa nghe được những lời này nàng lộ ra nụ cười Chu chấp chúng ta tương tính thật sự rất thích hợp đấy nàng tố thủ khẽ nhúc nhích huyệt phía du huyệt tam âm dao đủ ba giảm huyết hậu thủ tốc độ cực nhanh nàng thậm chí một cước đá bay hoàn hành liệt hướng đường huyết đường huyết ta biết ngươi muốn đạt được lòng bệnh hóa vật phụ thuộc nào đó hormone rồi đặc biệt kia là nhân thể trong duy nhất có thể hàng tuột huyết áp hormone đường huyết chân nhẫn chạm dịch đao ngăn lại hai trầm tiêu hạ cuối cùng một châm lại vòng qua bắp chân bên trong huyệt tam âm dao Không chút suất huyết, nhưng đường huyết thể nội đến từ tiểu đường lực lượng, lại đang nhanh chóng suy giảm. Một chương 403, Chu chấp, tới làm ta trợ lý đi, ba, chương 403, Chu chấp, tới làm ta trợ lý đi, ba. Lữ Linh có thể cho ngươi, ta vậy có thể cho ngươi nhà. Lật tiêu hạ động tác nước chảy mây trôi. Tất cả linh lực cùng sức mạnh đều bệnh, tới gần lận tiêu hạ đều sẽ bị năng lực lượng nào đó chỗ tiêu tan. Đường huyết bị châm cứu to lớn đâm xuyên lực trực tiếp đâm vào trung tâm hòa nhạc mặt đất, nhưng lần tiêu hạ lại còn chưa có kết thúc. Màu trắng dịch trang tay áo đồng bền. Quay đầu, liên nhìn về phía lần nữa đột kích hoàng hành liệt. Thiếu nữ trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là có chút trách trời thương dân cảm giác. Hoàng Hành Liệt là trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ, nhưng mà giờ phút này tại Horizon tác dụng phía dưới, hắn có vẻ cực kỳ chất vật, nửa người dưới cơ quan dựng thẳng, phảng phất nộ long một quái vật khổng lồ. Sắc mặt đỏ lên, nước bọt theo khỏe miệng của hắn lưu lại. Lữ Linh, ta nói qua cho ngươi, đừng tìm trầm luân nhiễm quá sâu. Thiếu nữ hơi hợt lời nói, lại làm cho lưng còn thiếu nữ tức giận giơ chân. Là ngươi, là ngươi để cho ta tiếp xúc trầm luân, là ngươi để cho ta biến thành tam sĩ, nhưng ta chẳng qua là thế thân cùng khối lỗi, không có nửa điểm quyền quyết định tất cả đều là ngươi lận tiêu hạ có chút giật mình a tựa như là như vậy nha. nàng cầm tiểu trâm đao bảng ngã phía bên phải có hơi huy động đẩy ra hoàng hành liệt vừa nhanh vừa mạnh chẳng kích người ép buộc ta hút chất gây nghiện để cho ta biến thành trầm luân phụ thuộc người biết ta qua bao lâu mới thoát khỏi hóa yên không chế sao lương còn thiếu nữ kéo ra chính mình ống tay áo tràn đầy vết máu một đạo một đạo lít nha lít nhít không thể tính toán Ghi lại nhìn cái này bệnh trạng thiếu nữ quá khứ chu chấp nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt phía trên chính tại chiến đấu lận tiêu hạ cười cười cũng chỉ là cười cười là như thế này a Vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Đó là như thế hồi hợt. Hào châm tại tay của thiếu nữ bên trong múa, như là nhảy múa đồng dạng. Ngươi nhìn xem, ta trước kia cũng đã nói, diệu thuốc là tính độc, không có chỗ nào mà không phải là đối với đại nào khoái cảm kích thích thì lại, mặc kệ thế lửa lan tràn đến cuối cùng sẽ chỉ nhóm lửa thân trên. Lần tiêu hạ đến lúc này, thậm chí có chút trách trời thương dân cảm giác. Nghe được lời như vậy, Lữ Linh nét mặt gần như méo mó. Vì sao? Dựa vào cái gì? Cái này? Thiện nhân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chu chấp còn đang quan sát. Hậu phương thức tác chiến vì hào châm đâm tới làm chủ yếu thủ đoạn công kích, am hiểu bốn lượng phá ngàn cân, mỗi một lần sử dụng linh lực cũng ít, nhưng vĩ xảo như vậy chỉ có thể nhường đường huyết cùng hoàng hành liệt rơi vào mặt đất, thực chất tạo thành làm hại lại không cao. về phần trước đó tuyệt sát nội quan phá bên ngoài quan thiếu nữ lại cũng không tiếp tục lại dùng, chạm dịch đao bảng ngã chính là kia nhông kim, bây giờ nhìn lại cũng không có cái gì năng lực đặc thủ. mà dịch diện vô tướng, giống như vô hình vật, trước đó là mèo chiêu tài trả thái, nhưng bây giờ lại trở thành một con xích hồng sắc tiểu hồ ly, mắt mang theo ý cười tự hồ tại đùa cợt nhìn mọi người. Hoàng Hành Liệt dù sao cũng là cấp chủ đao diệt dịch sĩ, liên tiếp xung kích, hắn thân mình chỉ số cường độ, nhường Lận Tiêu Hạ ánh mắt cuối cùng sản sinh biến hóa. Trảm kích đột kích. Lận Tiêu Hạ sử dụng Hảo châm ngăn cản, nhưng lần này, Hoàng Hành Liệt lưỡi đao lại một tấc, trực tiếp cắt đứt Lận Tiêu Hạ toàn bộ tay phải cổ tay. Máu không thể ức chế địa dương trào, từ bầu trời rơi xuống, Tận gốc đứt hết. Tốt, Giết nàng. Lữ Linh cầm bên hông Giáo gậy, kích động một phần. Lận Tiêu Hạ không có dừng lại động tác của mình, tại cổ tay đứt gãy trước đó, trực tiếp đem chạm dịch đao đổi tay. Cẩn thân, tay trái nâng lên trực tiếp sử dụng hào châm đâm vào hoàng hành liệt huyệt thái dương máu biểu ra bởi vì lúc trước nội quan thấu ngoại quan hoàng hành liệt bản thân là dựa vào ho giòn kích thích đang hành động nội tạng còn đang ở vừa nãy trên mặt đất đấy hiện tại lần này tử huyệt hoàng hành liệt vị này chủ đạo coi như là chết đến mức không thể chết thêm trực tiếp từ không trung rơi xuống lữ linh nụ cười đình trệ nàng là cố ý chu chấp tử tôn nói vì tổn thương đổi mệnh thật ác được a đường huyết theo phế tích trong đứng lên trong mắt của hắn sản sinh dao động hậu thổ bị thương cũng không có nhường hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi mà là nào đó không rét mà run Ánh mắt của hắn nhìn xem hướng phía sau, Lữ Linh chỗ. Ý nghĩa vậy rất rõ ràng, còn có hay không chuẩn bị ở sau, không có có hậu thủ chính mình chỉ có thể rút lui. Chu chấp, Đường huyết. người này chẳng qua là cường nô chi mạt mà thôi, tất cả mọi người là diệt dịch sĩ cấp chính thức, nàng giết một chủ đao, sớm đã là cường nô chi mạt. Lữ Linh giọng căm hận nói, đồng dạng. Nàng cầm giáo gậy mạ vàng. Thật sao? Chu chấp gật đầu một cái, ta vẫn là có ý định nhìn nhìn lại. Đường Huệ lần này cùng Chu chấp là giống nhau. Hậu thủ nữ nhân này thực lực đã đạt đến cấp chính thức đỉnh điểm, cho dù là bây giờ cổ tay bị chặt đứt trạng thái cũng là như thế, không ai có thể đủ dự liệu được nàng còn có thế nào hoa công việc, đều là phế vật. Lữ Linh ở trong lòng hô, nàng mặt không biểu tình, theo chính mình trong tay háo lấy ra một nho nhỏ hộp chỉ. Quả nhiên, quả nhiên. Lật Tiêu Hạ cùng Chu Chấp đôi mắt khẽ động. Lữ Linh nhếch miệng, hậu thổ, ta đã từng nói qua cho ngươi, giáo phái Trầm Luân cho ta một tấm lời nguyện của diễn nữ ta lừa ngươi, nhưng thật ra là hai tấm. Cái này không có sai. Có thể cởi ra giới luật Trầm Luân phụ chú, một tấm dùng tại Lữ Linh thúc thúc Lữ Hiển trên người, một tấm dùng tại Hoàng gia chủ đao hoàng hành liệt trên người." nhưng hai tấm cũng là sai lầm, tại Vũ Hà Đạo Trầm Luân trụ sở bên trong, ta lại lấy được một tấm. Lữ Linh cười nói, chẳng qua lần này ta không có ý định dùng tại trên người chủ đạo. Diễn nữ Hojoan lực lượng dùng tại trên người của ta, đồng dạng có thể gia tăng cường độ. Hộp chí mở ra, một loại khác thường mùi thơm, mang theo ái bụi cùng đặc thù tình thú. Lưng còn thiếu nữ đồng tử biến lớn, hô hấp trở nên gấp rút, lưng hơi biến thẳng, nửa người dưới phun trào một ít đồng dạng dị thường chất lỏng, linh lực đang lên cao, là cái này. Hojoan lực lượng. Ca ngợi Hojoan ba. Lữ Linh lớn tiếng cười như điên nói, nàng cầm giáo gậy trực tiếp xông lên bầu trời hậu thổ chết đi cho ta chu chấp có hơi cúi đầu hormon cũng là hormon sao hiện ra ở chỗ này khiến cho cùng xuân dược giống nhau chu chấp chưa hề nói vậy không hỏi linh lực của hắn đã tăng lên nữ linh sử dụng diễn nữ chú tăng lên chiến lực vậy không phải là đối thủ của hậu thổ nếu như mình cùng đường huyết hiện tại lại không ra tay như vậy thật sự sẽ bị hậu thổ tiêu diệt từng bộ phận đây là nữ linh dương lưu nước cờ này không tệ tay cụ thiếu nữ bình luận nét mặt của nàng thậm chí không có nửa điểm biến hóa đường huyết phía bên phải công sát mà đến Lữ Linh thì là trung đoạn, mà bên trái, Chu Chấp chớp mắt đã xuất hiện, làm lúc Lận Tiêu Hạ cùng Chu Chấp bộ mặt khoảng cách chỉ có 0.01 cm, nhưng mà tại một phần 4 giây sau, méo mó lực quét sạch Lận Tiêu Hạ phần bụng, ừng. Đây là, chiến đấu đến bây giờ, hậu thủ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế, huyết nục hỗn tạp bộ phận nội tạng, Lận Tiêu Hạ trong mắt đẹp có chút khó tin. Hậu thủ quyết đoán vậy quá quyết, trực tiếp lui lại, miễn cưỡng ăn hai người khác làm hại. hai chương 404, Chu Chấp, tới làm ta trợ lý đi, 4, chương 404, Chu Chấp, tới làm ta trợ lý đi, 4 cái gì lực lượng tạo thành phá hoại đã vậy còn quá mạnh lật tiêu hạ gãy mất cổ tay che chính mình bên cạnh eo cơ thể trong thời gian ngắn không thể thích ứng quả nhiên có thể giết chết trần triều thăng người thân mình thực lực tự nhiên vậy sẽ không thua trần triều thăng hậu thổ hôm nay ngươi thì phải chết ở chỗ này lữ linh phát ra điên cuồng âm thanh hậu thổ tuy mạnh nhưng cũng không thể vì một người đánh tan tất cả mọi người hai vị giết hậu thổ chúng ta cùng chia long Chi dịch bệnh ta có thể lựa chọn cầm ít nhất số định mức lữ linh giơ tay không còn nghi ngờ gì nữa đối với hậu thổ lữ linh là hận tấu xương hiện tại trật vật lận tiêu hạ chính là bằng chứng lận tiêu hạ có chút lảo đảo địa đứng dậy trên người linh lực lan tràn hào châm bên trên tua cờ bị gió thổi động thật khó chịu nha lận tiêu hạ ngẩng đầu giống như chính mình căn bản không có ở vào trong chiến đấu đồng dạng tiểu lữ linh ban đầu ở Udo, đô ta tại vô số tiểu ăn mày bên trong một chút thì chọn chúng ngươi ta đem ngươi mang theo bên người học tập diện dịch thuật học tập lễ nghi học tập lưu lực cùng ứng biến học tập làm sao biến thành một tên ưu tú kỳ thủ thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi mang trên mặt nụ cười ngươi đều quên sao nữ linh oán hận mở miệng đúng vậy a Tiên ta bước vào Trầm Luân, để cho ta trèo lên trên, nhưng làm ra tất cả quyết sách đều không phải là ta ý chí của mình. Liên hệ ta cái gọi là thúc thúc còn có liên hệ Trầm Luân. Ta chẳng qua là công cụ mà thôi. Hậu thổ, ngươi coi ta là thành thế thân tại bồ dưỡng, học tập nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi như ngươi, Vĩnh Viễn hội cho mình lưu một cái đường lui, không, không chỉ một cái. Lận Tiêu Hạ cười híp mắt nói ra, đúng a? Hội cho mình để đường rút lui nha. Thiếu nữ ôn nu mà miệng, chạm dịch đau tự ngã. Lữ Linh Lung phát lạnh, kinh khủng muôn phần. Luôn cảm giác muốn xảy ra thế nào chuyện kinh khủng. Giết nàng lữ linh quá to. Nhưng, tại thoáng qua trong lúc đó, thiếu nữ đứt gãy tay phải, huyết nhục thế mà không ngừng tăng sinh. Bị yêu sẽ mọc ra huyết nhục, đúng không? Hoàn chỉnh. Mới tay. Đồng thời, thân thể nàng thượng bị chu chấp mở động, huyết nhục cũng tại dung hợp. Chu chấp có thể nhìn thấy, Lật Tiêu Hạ Nội tạng đang phục hồi như cũ. Không thể nào, làm sao có khả năng? Đường huyết lui về phía sau hai bước. Ngươi còn kiêm tu máu diệt dịch thuật. Không đúng không đúng. Ngươi đây là sức mạnh dịch bệnh. Vì sao? Ngươi có thể không bị sức mạnh dịch bệnh ảnh hưởng? Lật Tiêu Hạ vẫn như cũ là nụ gợi kia. Bình thản, ôn hòa. Nàng tay trái tay phải khắc có một thanh hào châm chạm dịch đạo. "Hiệp hai, bắt đầu đi." Nói câu nói này lúc, lại cho người ta một loại không tình cảm chút nào, thoát rời lĩnh vực loài người. Lạnh lùng. Địch nhân bước vào giai đoạn 2. Chu chấp cảm thụ lấy phía trước lận tiêu hạ bộ dáng. Hậu thổ nương nương lận tiêu hạ, giai đoạn tự ngã. Chỉ số bệnh hóa: 80 phần trăm điểm 61. Nguyên bệnh hóa: Nguyên phát tính lung thứ nào? Cấp bậc chiến đấu: Diệt dịch si cấp chính thức. Năng lực diệt dịch: Một tự ngã hạn chế, tất cả bệnh hóa hiệu quả cũng do tự ngã gánh chịu, bất kỳ cái gì bệnh hóa cùng không phải vật lý tính thương tích cũng sẽ không tác động đến, bản ngã, đồng thời, bản ngã, tri thức cùng ký ức không cách nào dùng chung. Hai thích hướng cơ thể, diệt dịch thuật độc nhất, tất cả thuộc tính diệt dịch thuật đối với hậu thổ hiệu quả đều sẽ đề cao mạnh, hậu thổ bị bị thương tổn đem đối ứng chủng loại làm hại tri thức vì tỷ lệ phần trăm trạng thái ánh vào đại não. Ba trường sinh, đến từ ung thư não, tự ngã trạng thái dưới, trao đổi chất trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời có cấp cao, ung thư, tăng sinh mật tính. Bốn khống chế linh lực, hậu thổ có thể làm được siêu việt một diện dịch sĩ khoa thần kinh cao tinh vi khống chế linh lực tại sử dụng châm cứu loại diện dịch thuật lúc dường như sẽ không thất bại năm dược thiện cường hóa chế tác dược thiện trong quá trình có thể tinh chuẩn khống chế dược hiệu đồng thời có tỷ lệ tăng cường dược thiện hiệu quả sáu châm cứu đại sư diện dịch thuật hậu thổ sử dụng châm cứu loại hình diện dịch thuật đều sẽ để cao sát xuất thành công bảy bất miên, diện dịch thuật chuyên thuộc hậu thổ không cần đi ngủ thừa vận xếp hạng thứ hai siêu thiên tài. so với kinh khủng phần cứng diện dịch thuật kia không thể tranh cãi da tâm mới là nàng thật sự kinh khủng chỗ tinh nhiệt tuyệt tình mạnh mẽ nàng mỗi một mặt cũng tượng trưng cho hậu thổ một cái nào đó trả thái đến đây đi nghĩ biện pháp Ta biết ngươi có biện pháp. Tin tức lưu truyền. Chu chấp nhìn xem lên trước mặt cầm trong tay hai chấm lận tiêu hạ. Cái quái gì thế a? Không tính không cách nào xác định trọng phản hệ, này là lần đầu tiên, Chu chấp nhìn thấy, trừ mình ra, có diệt dịch thuật độc nhất diệt dịch sĩ. Tất cả thế giới diệt dịch, chỉ lần này một. Còn có cái đó diệt dịch thuật chuyên thuộc bất miên. Đối với Chu chấp mà nói, cái này diệt dịch thuật có thể hoàn toàn không thua với mình tâm nhãn. Nhân loại là không có cách nào thiếu khuyết giấc ngủ, đây là khó mà thay thế sinh lý hiện tượng, lận tiêu hạ cái này diện dịch thuật, không biết có thể để cao bao nhiêu hiệu suất. Lấy lại tinh thần, Lưu Cươi đã hoàn toàn khiêm tốn lận tiêu hạng, bày ra hoàn toàn khác biệt khí chất, tốc độ càng siêu trước đó, chớp mắt liền xuất hiện ở lữ linh trước đó, một châm đâm vào lữ linh khoang bụng, chỉ là một cái nho nhỏ châm, lại tạo thành lữ linh phần bụng suất huyết tổn, lữ linh lảo đảo hướng lui về phía sau, quá mạnh mẽ. Vì sao? Người này sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Vì sao nàng còn có thanh thứ hai chạm dịch đao? Lữ linh lúc này mới phát hiện, cho dù ở nữ bên người thân nhiều năm như vậy, chính mình cũng chưa từng có nhìn thấu qua nữ nhân này. hầu thổ quá mạnh mẽ nàng tự xưng thiên hạ đệ nhất, nàng chính là thiên hạ đệ nhất. mặt mũi lên gốc, trên người trường sinh khí tức dần dần tiêu tán, lạnh lẽo vậy dần dần tiêu tán. ôn nhu lạnh tiêu hạ lộ ra nụ cười, như là vào đông nắng ấm. hai vị còn muốn tiếp tục sao? các ngươi cũng rất lợi hại, nên nhìn ra được. trận chiến đấu này kết cục, đường huyết nhìn thoáng qua dáng như run rẩy lử linh, trực tiếp đem chạm dịch đao ném tới trên mặt đất. lạnh tiêu hạ ánh mắt rơi vào trong ba người, là bình tĩnh nhất chu chấp trên người. thưa vận hậu thổ, khống chế toàn cục, cường hãn không thể địch nổi. một năm mới có thể nhìn thấy cường đại như thế tuổi trẻ diệt sĩ, thực sự là vui vẻ. cho nên mời thối lui đi. thì hiện tại, chu chấp tử tổ nói, lận tiêu hạ lắc đầu, vẫn như cũ ôn nhu địa cười lấy, chu chấp, ta vô cùng thích ngươi, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. không cần nha. một giòn tan văng lên, bên trong mang theo một ít suy yếu, rất đẽo hay. tốt ta, ngươi lại là tên vô lại, lần trước ta đau bụng cũng là bởi vì ngươi rượt tiện. quảng trương hòa nhạc, giọng tiểu nấm văng lên, lận tiêu hạ hơi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở nụ cười, toàn thịnh thời kỳ, ngươi vậy không nhất định là đối thủ của ta, không chi, là hiện tại. Không chi, chu chấp ngắt lời lận tiêu hạ. Nếu như ngươi nói rất đúng cho lúc trước túi thơm ta cũng sớm đã đổi đi. Trong đó, suy yếu linh lực thành phần, dùng để an thần không sai, nhưng lại hội suy yếu chiến lực. Lận cô nương, đường lui của ngươi, không khỏi cũng quá là nhiều một ít." Chu chấp cao giọng nói, Nét miệng lên mỉm cười, "Thứ hai, diện dịch thế giới, mạnh người, không nhất định là bên thắng." Tiểu Nấm đi ra, nàng khoảng cách Lận Tiêu Hạ vị trí rất xa, trong tay lại có một cái nho nhỏ thiếu nữ. "Không đúng, Thiếu Nam, nếu không, Triệu Vân phải chết." Chu chấp lúc nói chuyện. Tiểu Nấm năm đấm đã ổn định ở có chút chật vật Triệu Vân trên đầu. "Ngao ngao" Tiểu kỳ lân Nguyên Lai không có chết ta. Lận Tiêu Hạ thần sắc tự nhiên gật gật đầu, cứ như vậy. Đây là lá bài tẩy của ngươi." Thẳng thắn nói, có chút nham chán. Lận Tiêu Hạ lạnh nhạt nói, "Lữ Linh cắn răng, dạng này uy hiếp vô dụng." Đối phương thế nhưng Lận Tiêu Hạ, nữ nhân này là không hề nghi ngờ, không có đồng lý tâm, khoác lên mỹ hào vào ngoài quái vật. Thất vọng. Bà ngã tự ngã hai thanh trạm dịch đao bị kẹp ở khe hở trong lúc đó. Từng. Còn không có. Chu chấp nâng lên thiên thị, đi về phía Thái Tuế tinh quân. "Vậy dạng này đâu?" Chu chấp nghiêm túc nói, giơ cổ tay lên. Thiên thị lưỡi đao rơi vào thiếu nữ ít hầu, dùng thái tuế tinh quân cùng tiểu kỳ lân mệnh, đổi lấy ngươi thất bại. Trận này cho chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 405, Chu chấp, tới làm ta trợ lý đi. Nam, chương 405, Chu chấp, tới làm ta trợ lý đi. Nam. Không có người biết, dự liệu được. Chu chấp hiện nay lưỡi đao hướng là ai? Tiểu Nấm mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn về phía trước lận tiêu hạ. Mặc cho Chu chấp lưỡi đao nằm ngang ở chính mình yếu ớt nhất thiết hầu. Huy, Chu chấp, ngươi đang làm cái gì? Lữ Linh người ngớ ngẩn. Hắn đang làm gì? Cái này Chu chấp đang làm cái gì? Cho dù Thái Tuế bị thương, nàng vẫn như cũ là ở đây trừ ra Lận Tiêu Hạ bên ngoài, mạnh thứ hai diệt dịch sĩ. Cầm Thái Tuế tinh quân mệnh đến uy hiếp Lận Tiêu Hạ. Đây không phải tại Khôi hài sao? Lận Tiêu Hạ ôn nhu địa cười lấy, "Tố thủ tung tùm, Chu chấp công tử, ngươi đây là đang." Thái Tuế muội muội thế, nhưng hâm mộ ngươi, ngươi làm như thế, không sợ Thái Tuế muội muội thất vọng đau khổ sao?" Chu chấp tay không có bất kỳ cái gì mà di động. Gai nhỏ lưới đao, nằm ngang ở phía trước. Không ai đã hiểu Chu chấp tại sao muốn làm như thế. Bất luận là đã mở bảy đường huyết cùng một thẳng rời rạc bên ngoài chiến trường tiểu trong suốt ứng lương tiêu diệt trần triều thăng loại người hung ác, rốt cuộc muốn làm gì? tốt, để cho chúng ta trước bình phục một hạ tâm tình. chu chấp nhẹ nói, sau đó, đi lấy đi, thích ngọt bệnh hóa vật liền tại nơi đó, đi đâu đi, ta không ngăn cản ngươi, hẳn là cũng không ai ngăn cản được ngươi. lận tiêu hạ hơi cười một chút, bước chân đi ra, nhưng không có bước kế tiếp. lận tiêu hạ cứ như vậy đứng vững ở chỗ này. vì sao? lữ linh thất thần nói, chu chấp nhẹ nhàng mở miệng, hiện tại trước dựa theo lộ tuyến phân tích một chút đi. năm trước, ngươi cùng tiểu kỳ lân còn có thông qua lữ linh khống chế giáo phái trầm luân mọi người lẻn vào bình an đạo, gây ra hỗn loạn. Vì dối luận nguyên nhân, ngươi bắt đầu cùng Tiểu Kỳ lần hiệp đồng, tiêu diệt có thể tạo thành uy hiếp diện dịch sĩ cấp chính thức. Như thế ngẫm lại, ban đầu ở trúc vân thành gặp mặt, hẳn không phải là trùng hợp đi. Lận tiêu hạ mỉm cười gật đầu, ừm, không phải. Ta chính là vì tiếp cận thái tuế tinh quân, tiện thể nhường nàng tại sự kiện lần này bên trong không thể ngăn cả ta. Bước đầu tiên bị ngươi phá hủy, có chút đáng tiếc. Tiện thể nhấc lên, ta kỳ thực đối với thái tuế ưu ái nam nhân cảm thấy rất hứng thú, cho nên tại tinh lạc lúc hơi sử dụng một ít thường dùng kỹ xảo. Lận tiêu hạ lắc đầu, đáng tiếc. Ngươi nên theo khi đó liền bắt đầu hoài nghi đi. Tỉ như nói ngươi chưa từng nói ra loại thứ tư khả năng tính, ta là chân chính thực tế điên hoa chúng tâm sĩ. Chu chấp cánh tay một chút cũng không có run rẩy, cũng đúng thế thật ta bên trong một cái thói quen xấu, ta thỉnh thoảng sẽ coi người khác là làm ngu đốc. Đáng tiếc, làm được càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Tỉ như nói, ngươi đối với Kim Trạch Tình, Trần Triều Thăng đều là tiêu diệt, nhưng lại duy trì có lưu lại Thái Tuế Tinh Quân. Ngươi là không muốn giết sao? Không, ngươi là không thể giết. Lận Tiêu Hạ từ chối cho ý kiến, nói tiếp đi, ta đang nghe. hậu thổ lâu dài không ở trước mặt người đời lộ diện, chứ đừng nói là hiển lộ thiên thật. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, lần này lại như thế dòm chống thua chiêng. Tên của ngươi, dung mạo của ngươi, tại Bình An Đạo xuất hiện quá nhiều. Như thế, ta xác định một việc, ngươi dự định Dương danh vì chính mình thân phận chân thật, diện mục chân thật Dương danh, mà Bình An chi loạn sự kiện chính là tốt nhất, chấn động nhất lý lịch, quảng trường hòa nhạc trung tâm, Chu chấp bình tĩnh mà nghiêm túc tự thuật. năm trước, ngươi đã từng từng tiến vào thủ đô thừa vận cung thậm chí vào cấm thành. Chuyện này rất nổi danh, hậu thổ nương nương chiến bình Thái y viện chủ đạo có thể gặp mặt bắt đại biểu một trong hoàng đế. Nếu như vừa hai chuyện liên hệ tới, có thể có thể đạt được một rất thú vị kết luận. Bình an chi loạn, như đầu người là ngươi, nhưng thực tế thật sự cung cấp tài nguyên cùng sai khiến là thừa vận hoàng đế. Ngươi không để ý tiểu kỳ lân chết sống, là bởi vì tiểu kỳ lân là hoàng đế người cùng ngươi không liên quan, chỉ phải hoàn thành lấy được long chi bệnh hóa vật, liền coi như là thành công, đủ để cho ngươi công thành danh thoại, danh tiếng kia vang vọng lục quốc. Nhưng mà thái tuế tinh quân không giống nhau, chu chấp nhìn lận tiêu hạ, hai người nét mặt vẫn như cũ là cùng vàng. Thái tuế tinh quân là thiên tài thừa vận, bản thân nàng có thành tự long, tư cách ngươi không để ý nhưng hoàng đế để ý. Hoàng đế đại nhân có thể cho phép tiểu kỳ lần chết, có thể cũng được, cho phép thái tuế tinh quân chết, nhưng hai cái đều đã chết. Ngươi nhiệm vụ của lần này thì đường đường chính chính thất bại. Chu chấp tay trái chỉ hướng lận tiêu hạ, làm sao lại như vậy thất bại đâu? Ta thu được thích ngọt đầu lâu, ta sẽ thành nhân long. Lận tiêu hạ thản nhiên nói, sai rồi. Chu chấp ngắt lời lận tiêu hạ, kết quả ngươi muốn, không phải bệnh hóa vật, bản thân ngươi thì có thành tiểu tư chất của rồng, ngươi thật chính là muốn, là đến từ hoàng đế trợ giúp, là tất cả vương triều thừa vận tài nguyên, cho nên ngươi muốn hiện ra giá trị, cuối cùng suy đoán. Chu chấp dừng lại một hồi, đại hội tuyển tú ngươi vì cái này. năm sau lục quốc tuyển tú, ngươi đem đại biểu vương triều thừa vận xuất chiến. lữ linh cùng đường huyết đã nghe bối rối. lữ linh là kế hoạch người chấp hành một trong. chí ít tại nàng khu vực, chu chấp toàn bộ cũng nói đúng. ha ha ha ha. thiếu nữ tiếng cười như là như trong bạc kêu hay, thực sự là hội suy đoán đâu, quả thực thì cùng đánh bạc đồng dạng. chu chấp không cười, hắn nghiêm túc nói ra, đúng vậy a, tại sự kiện như vậy bên trong, ta suy đoán vô số lần, không như ngươi, chỉ cần suy đoán một lần, đó chính là, đao của ta có thể hay không hạ xuống. lữ linh căm hận nhìn hậu thổ. Vô số trong đêm tối, nghiện thuốc phát tác thời khắc, lữ linh nghĩ chỉ có một, ngược sát hậu thổ. Cái đó vinh viên trí tuệ vững vàng, vinh viên khống chế toàn cục nữ nhân. Bất cứ lúc nào thấy được nàng, lữ linh đều sẽ chỉ cảm giác được e ngại. Cho tới bây giờ, tại cái này tên là chu chấp trên thân nam nhân, lữ linh thế mà cảm nhận được lận tiêu hạ bình thường, cảm giác quen thuộc. Vậy là như vậy, liền nói chuyện thần thái cũng tương tự, lười đào công bằng. Chu chấp giọng nói không có bất kỳ cái gì ba đậu, trầm mặc hồi lâu. Lặn tiêu hạ mở miệng, một nửa, ta muốn một nửa, tự tôn của ta tâm, không cho phép ta cứ như vậy rời khỏi. Tổng hợp bệnh hóa vật cấp long không có đạt được, nhiệm vụ của ta vậy thất bại, không có gì sai biệt. Thiếu nữ trầm rãi thi lễ, giống như chỉ là đối mặt là đi cầu xem bệnh bệnh nhân. Hồn thỏa. Chu chấp nhẹ nói, giao dịch đạt thành. Lận Tiêu Hạ thu từ bản thân hai thành trạm dịch đao, đặt ở bên hông. Bọn hắn nói thật đúng, thực sự là giống ta. Thật có ý tứ. Chu chấp, tới làm ta trợ lý đi, người đáng giá của ta nhìn trong chú. Chu chấp mỉm cười lắc đầu. Lận Tiêu Hạ thở dài, tiện tay một chút, Lữ Linh dẫn đường, bị tại chỗ đâm xuyên. Đường huyết chạy, người còn chưa chạy. Lận Tiêu Hạ đối với ứng lương nói ra. Ngươi không có chạy nguyên nhân, hẳn là trên người ngươi có lữ linh chuẩn bị ở sau. Bất quá, ngươi nên hiểu rõ, vậy đối với ta vô dụng. Ứng lương cán răng, đứng. Dũng khí của ngươi, thế ngươi thắng được sống sót cơ hội, đuổi theo ta đi. Bên cạnh ta thiếu cái gã sai vật. Ứng lương nhìn xoay người hậu thổ, thở dài nhẹ nhõm. Hậu thổ giết chết hắn, như là giết một con kiến. Đó là, tuyệt sử phong sinh, có đường sống trong chỗ chết. Lấy ra hộp chỉ. phía trước tất cả nguồn gốc, thích ngọt đầu lâu, tản ra vô số bệnh hóa khí tức long. Hậu thổ giống như căn bản liền sẽ không bị bệnh hóa bình thường, chậm rãi đứng ở khóc nỉ non chi đầu lâu trước. Thiếu nữ quay đầu, nhìn về phía Chu Chấp, sau đó cầm ra bản thân tiểu châm đao một bổ hai nữa. "Long, bệnh hóa thật là đáng sợ." Đám chìm trong màu tím xương bệnh phía dưới, là Tiêu Hạ tựa hồ là đang khiêu khích. "Ngoài dự liệu là, Chu Chấp, vậy đi tới, không có bất kỳ cái gì bảo hộ." Hắn cứ như vậy trực tiếp địa đi tới thích ngọt đầu lâu phía trước. "Có hứng? Ngươi cũng có tránh bệnh hóa cổ tay. Ngươi nói, ta hiện tại ra tay với ngươi, ngươi sẽ chết sao? Thái tuế hẳn là sẽ không cùng ngươi tuấn tình đi." Lật Tiêu Hạ đem bệnh hóa vật để vào đặc chế hộp trì. Chu Chấp nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi có thể thử một chút." Thiếu nữ ánh mắt ba động. Sau đó, nàng gật đầu một cái, "Chu chấp, Huyền Nguyên có ngươi người như vậy, thật có ý tứ." Nàng dịch trang theo gió đông đưa. Lục Quốc Tuyển Tú thấy đi, "Chờ mong ngươi biểu diễn. Lần tiếp theo, chờ mong ngươi cho ta nhiều hơn nữa kinh hỉ." "Chu chấp." hẳn là Không hình như bị cảm, rút lưu ý chương 406, "Huyền Nguyên chấn động, 1, chương 406, Huyền Nguyên chấn động, một 1." Màu tím xương bệnh đang tiêu tán. Ngọt Nào cảm giác giống như thủy triều thối lui. Trong không khí hương vị, không có trước đó thơm ngọn, nhưng càng mang theo một loại kỳ dị mùi thơm ngát. Chu chấp chỉnh trọng địa khép lại hộp chi đặt chế, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Như thế tới gần thích ngọ thân thể tàn phế, cho dù là chu chấp, bệnh hóa trình độ cũng đạt tới trình độ tương đối cao, cho dù không bị bệnh hóa, nhưng lại như cũ tồn tại các loại bị ngọn ngào ảnh hưởng triệu chứng. Cuối cùng kết thúc. Chu chấp đứng thẳng người, quay người cùng tiểu nấm tụ hợp. Chu chấp, ta hiểu rõ ngươi nhất định có biện pháp. ở vào trạng thái hư nhược tiểu nấm vẻ mặt hư vấn, là chúng ta đại thắng lợi. Chu chấp lộ ra nụ cười. Hắn cũng không có cùng tiểu nấm thì này kế hoạch lần này thông qua khí, thân mình chỉ là bởi vì hậu thổ nương nương chiến lược kinh người mà tạm thời khởi ý. Nhưng Tiểu Nấm lại dị thường tin tưởng mình, không có nửa điểm phản kháng. "Uy, ngươi đối với người kia thật đúng là khăng khăng một mực, không sợ hắn đem ngươi giết sao?" Tiểu Nấm bên cạnh, ngã trên mặt đất Triệu Vân sắc mặt khó coi. "A, ngươi còn đang ở a, Hậu thổ không có đem ngươi mang đi." Chu Chấp sửng sốt. Triệu Vân cắn răng mẹo, nhìn lên tới hết sức đáng yêu. "Chu Chấp mới không phải loại người này đâu." Tiểu Nấm chống lạnh tức giận nói ra, mặc dù Chu Chấp thật cùng Hậu thổ rất giống, nhưng Chu Chấp không phải Hậu thổ. Tiểu Nấm là chân chính trên ý nghĩa, chưa từng có nghĩ tới Chu Chấp sẽ thương tổn nàng. Ta đã nghĩ kỹ, nếu như Hậu thổ không bị uy hiếp, ta thì cùng nàng liều mạng. Mặc dù bây giờ ta đánh không lại nàng, nhưng ngăn chặn nàng nên còn có thể. Ta gắt gao ôm nàng chân, chu chấp liền lấy đồ vật đi đường. Tiểu nấm hiện tại nghe răng trợn mắt, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Chu chấp nhẹ nhàng sờ lên tiểu nấm đầu, các ngươi đều nói hậu thổ giống ta, những lời này hậu thổ cũng đồng ý. Chính vì vậy, hậu thổ như vậy không từ thủ đoạn người, mới sẽ tin tưởng ta thật sự hội giết chết tiểu nấm. Vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng cũng sẽ làm giống nhau sự việc, đồng thời không chút do dự. Nếu là nàng có điểm mấu chốt, là dù cho một chút người tốt, ta dạng này uy hiếp cũng sẽ không thành công. Nghe đến đó. Triệu Vân nét mặt trở nên cực kỳ phức tạp, Tiểu Nấm lộ ra nụ cười, nét mặt cùng có vinh yên, nàng cơ cơ tay nhỏ, vui vui vui, vừa nãy ngươi rời hậu thổ gần như vậy, ta cũng lo lắng chết rồi, Chu chấp ngươi có phải hay không còn có át chủ bài không dùng nha? Chu chấp lắc đầu, không có, nếu như nàng vào lúc đó ra tay với ta, ta đã chết, nhưng mà đồng dạng, cần đánh bạc, Lữ Linh đối nàng đánh giá là vĩnh viễn hội lưu có đường lui, một cung nàng tương tự người, không cần thái tuế tinh quân bảo hộ, liền có can đảm xóa bay vì năng hỏng, cho nên nàng mới biết thua, chỉ ít thắng được không có như thế triệt để. Tiểu Nấm tự hào gật gật đầu, cho nên nói nha. Tiểu Triệu tỉ tỉ, muốn làm một người tốt, về sau không thể lại làm chuyện xấu á. Triệu Vân răng liền không có bông lòng, ta là nam. Chu chấp ngẩng đầu, không sai biệt lắm, cuộc náo kịch này thì phải kết thúc, đem tất cả đẩy lên trên người hậu thổ đi, bao gồm Long, Thông Thông. Thế nào? Giọng cố chuẩn, theo trong máy bộ đàm truyền vào Chu chấp trong hai. Đã kết thúc, hai cốt của thích ngọt bị Lận Tiêu Hạ mang đi, tiện thể nhất lên, Lận Tiêu Hạ chính là hậu thổ nương nương. Chu chấp nói ngắn gọn, ta cùng tiểu nấm chính ở trên đường trở về, còn mang theo cái. Chu chấp quan sát một chút Triệu Vân, tiểu cô đường giúp ta chuẩn bị một bộ y phục, đây tiểu nấm lớn hơn một vòng. đúng. cố chuẩn phủ lên máy truyền tin, cùng đồng ca nhìn nhau sương sờ. bọn hắn chính đang tiêu hóa theo chu chấp nơi này lấy được thông tin. trung tâm hòa nhạc ngoại bộ, Huyền nguyên diệt dịch sĩ đã đại lượng vào ở. chu chấp cùng tiểu nấm mang theo triệu vân tránh đi đám người, đi hướng ra bên ngoài. thích ngọt một nửa hải quất. bất hòa đôi ngựa bọn hắn nói sao? tiểu nấm hỏi. chu chấp lắc đầu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ta đem mọi thứ đều giao cho lận tiêu hạ, như vậy có thể để tránh cho ngấp ngẽ bệnh hóa vật cấp long những kia tầm mắt. ngươi được làm đấy, chu chấp. Triệu Vân bị Tiểu Nấm kéo được, vậy không phản kháng, trên người bầu rượu lắc lư lắc lư, bản nghĩ đến đám các ngươi cân sức ngang tài, hiện tại xem ra, ngươi hay là thắng nàng một bậc. Chu chấp nhìn về phía xinh đẹp Nam hải, không, hay là thế hòa. Nếu như ta là nàng, ta sẽ làm một chuyện. Triệu Vân sử xúc, chuyện gì? Tiểu Nấm một chút liền rõ ràng, ngum ngốc. Là Trần Triều Thăng a, Trần Triều Thăng. Chu chấp ngược lại là có chút kỳ quái, tên này ngươi làm sao lại như vậy nhớ rõ ràng như vậy? Dựa theo tình huống bình thường, Tiểu Nấm từ trước đến giờ hội vì tên hiệu đến mệnh danh. Vì, Tiểu Nấm có chút hoài ngùng, chính là một lần kia a. Tiên bại hoại này đem ngươi đả thường, ta đem hắn tên nhớ đến quyển sổ nhỏ lên tới. hả? Tiểu nấm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mặt tròn nhỏ xích lại gần chu chấp, lúc kia chân chiêu thăng chính là chu chấp, chu chấp ho khan một tiếng, wa wa wa wa wa wa wa ba! Tiểu nấm điên cuồng điệu động đưa chu chấp gõ áo, đại phôi đàn, chu chấp là tên đại bại hoại, rốt cục còn giấu giếm đơn thuần đáng yêu tiểu nấm bao nhiêu sự việc nhà? Chu chấp có chút bất đắc dĩ, triệu hơn người đã thấy thoáng, một vị là có thể cùng hậu thủ vật cổ tay tiêu diệt chiếu tinh tồn tại, một vị là thiên phú chắc tuyệt, không thể địch nổi thái tuế. Lại lạc như vậy giao lưu cách thức sao? Mặc dù bị kéo được, nhưng Triệu Vân nét mặt hết sức chăm chú, vì suy nghĩ của hắn đã bắt đầu chuyển biến. Hiện tại ý nghĩ của hắn là rất muốn đi đường, tốt muốn uống rượu. Chính mình thế nhưng danh mãn thừa vận tiểu kỳ lần a. Một đêm này, được xưng là thích ngọt chi dạ. Trẻ sơ sinh nguyên sơ, tại một năm mới, dáng lâm bình an đạo. Mang tới là ngọt nào dịch bệnh. Tại phồn hoa nhất là gan, thương vong người đến hàng vạn mà tính. Cuối cùng thích ngọt do người liền nguyên long. Bang thao tiêu diệt, sức mạnh dịch bệnh tàn mát thế gian. Lần này sự kiện xác định là giáo phái trầm luân tam sĩ một trong lữ linh làm chủ đạo. trong thời gian ngắn, tòa thị chính huyền nguyên tuyên bố sắp xuất hiện động cấp nhân long xuất lĩnh cửu hình chiến dịch đoàn trinh phạt vũ hà đạo trầm luân trụ sở. những này là xôn sao đại sự. nhưng tương tự còn có tại đại sự phía dưới khiến người ta run sợ kinh khủng tin tức. siêu thiên tài vương triều thừa vận hậu thổ nương nương lận tiêu hạ hiện thân bình an đạo tiêu diệt tam sĩ lữ linh về sau cướp đi cốt của thích ngọn nên ngang rời đi. chưa bao giờ tại người trước hiện thân tuyệt đại mỹ thiếu nữ khống chế châm cứu đỉnh cấp cường giả hậu thổ hiện lộ ra chân dung. Tông tộc hội bình an đạo thương vong thảm trọng hiện nay đã biết thông tin là. Huyền Nguyên Thất Chiếu Tinh bên trong có hai vị vẫn lạc, một vị là đến từ Kim gia Mạo Dương Kim Trạch Tinh, vì tìm thấy chứng cứ đến xem chết bởi lữ linh trong thiết kế, mà một vị khác thì là, dung tại chỗ Trần chiếu Thăng, thử vong của hắn, thậm chí quỷ dị mà đáng sợ, căn cứ khả năng tính ghi chép, vị này Thất Chiếu Tinh, tại nửa năm trước đó, chỉ sợ cũng đã bị người nào đó tiêu diệt luận ra, thay vào đó, được tại thế gian, dường như là người nào đó đem mọi thứ đều giao cho hậu thổ, cũng đúng thế thật hậu thổ, cho người nào đó trao đổi món quả. Chương 407, Huyền Nguyên chấn động 2, chương 407 Huyền Nguyên chấn động, 2. Huyền Nguyên, Bình Sương Đạo, Sương Đô. Trung tâm phòng dịch. Tề sung tiêu cùng phó an nhìn theo Bình An Đạo trong đêm chuyển đưa tới tin tức. Thích ngọn, bàng thao, hậu thổ, thái tuế. Màu máu năm mới, mang đến, không cách nào phản kháng dịch bệnh uy hiếp. Ý bộ nhân long thiếu thốn. Đây chính là đại sự đấy. Nhường bàng lao ý gì long ra tay, thực sự là ngược đái lao nhân. Tề sung tiêu trong giọng nói, mang theo một tiêu bất mãn. Còn có, chính là hậu thổ nương nương hiện thế cũng là lục quốc bên trong vị thứ nhất rõ ràng có chiến lược cấp chủ đạo diện dịch sĩ cấp chính thức vương triều thừa vận không hổ là cổ xưa chi quốc bao nhiêu truy long tinh hoa cũng ở trong đó hiện tại hiện thế chỉ có thể là vì hai năm sau đó đại hội tuyển tú phó an sắc mặt như thường dùng mảnh khảnh ngón tay là xem tình báo trong tay nhìn thấy tiếp theo cái nàng có hơi như mày chật chật có món chuyện thú vị ngươi có thể nhìn một chút tề xung tiêu tiếp nhận tình báo nhìn thoáng qua đồng tử hơi hơi biến hóa dựa theo thời gian mà tính đúng vậy a ánh mắt của ngươi không sai chu chấp tiểu tử kia phó an giọng nói có chút phức tạp Dựa theo thời gian mà tính, ban đầu ở Trần gia trang viên Tề Tâm, xuất hiện Trần Triều Thăng cũng đã là chu chấp. Ngay lúc đó kế hoạch cấp bách, bây giờ nghĩ lại, Trần Triều Thăng ngay lúc đó xuất hiện, quá như là cho chu chấp giải vây rồi. Thế Sung Tiêu khẽ cười nói, chu chấp giết Trần Triều Thăng, thay vào đó, bị một tiểu gia hỏa lửa, Vũ Hà Đạo. Mưa to là đút. Phía trước, mặc áo mưa dị thường ma ảnh tản ra hơi thở của bệnh hóa. Quý Tiêu hán cầm trong tay trạm dịch đao trảm ngọc đang dị giáo đồ bên trong chém giết. Không giống với trước đó quý công tử bộ dáng, hắn hiện tại giữ lại đuôi sói tiểu tóc, phía trước tóc mái bị nước mưa thấm vào, máu lan tràn. Quý Tiêu Hán nhìn lên tới cực kỳ ngon lệ, thật hay giả, phụ thân. Bên hai, dọn máy truyền tin truyền lọt vào trong hai, đặt vào trong nước. Quý Tiêu Hán đem chạm dịch đao đổi tay, thích ngọn giáng lâm, hậu thổ hiển thân. Còn có, còn có. Trần chiêu Thăng bị người lột da thay thế, nghe tới thật đáng sợ, là cái gì kẻ bất thường hay là đoàn thể bệnh hóa làm? từng Chu Chấp. Hả. Quý Tiêu Hán một đao chặt xuống phía trước dị giáo đồ đầu lâu, tiêu sái quay người, ánh mắt phức tạp. Lần này, Chu Chấp phiến Nơi nào đó, dưới mặt đất công trình. Tập thoái, có loại giết bản thiếu gia. Đừng cầm loại tin tức này lửa gạt bản thiếu gia. Một mang kính gọng đen thiếu niên tản ra u ám âm thanh, thân thể hắn bị kẻ già xiển xích khống chế. Ngụy Ngao, ngươi có gan liền giết bản thiếu gia. Thiếu niên phía trước, tồn tại một bộ đang di động nhìn thi thể. Phương Hồi, có tin hay không là tùy ngươi. Lại nói, bản thể của ngươi đều bị ta bắt lấy, miệng còn như thế cứng rắn. Chập chậc chập. Phương Hồi ngẩng đầu. Ai Chu chấp tên súc sinh này, đem bản thiếu gia cũng lựa. Châu Bảo A, bình An đạo. Khu hoa hồng, mỗi tràng tòa nhà tầng cao nhất, không có sức bệnh, tấm mắt cũng mở rộng không ít. Giọng của nữ nhân văng lên, "Thật là thoải mái a." Ngồi tại trên xe lăn dâu dựa nam nhân khẽ lắc đầu, trong không khí có mùi vị của tử vong, ta không phải vô cùng dễ chịu. "Thật sao?" xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân đẩy xe lăn, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật có lỗi, ta đã không có dạng này đồng lý tâm." "Ta?" Cái gì cũng không cảm giác được. Nữ người dáng người hiểu liệu, dung mạo tuyệt mỹ, bất kỳ cái gì một góc độ cũng không có gì để chê, chỉ có bên hông xà hạt để lộ ra một tia khác thường khí tức. Nam nhân thở dài, tấm da người, là xuất từ tay ngươi đi." Tinh xảo vô song, không có gì để chê, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi đến tụ cùng." Giết bao nhiêu người, lột bao nhiêu người ra mới có hiện tại này một thân kỹ nghệ đâu. được xưng là tiểu ngư nhi nữ nhân nhẹ nhàng đẩy xe lăn, đã không nhớ rõ. nam nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, thật có lỗi. nữ nhân mở to hai mắt, tại xe lăn bên cạnh nửa ngồi xuống xuống, tại trong trí nhớ của ta, tiêu ngạo cố thận tu sẽ không nói nói xin lỗi. nam nhân tự dễ nở nụ cười, là một tiêu ngạo ngu xuẩn không có ý gì. nữ nhân nghe vậy đem đầu tựa ở nam tay của người bên trên, chỉ là hiện tại nàng không nói gì thêm. đã bao lâu không có, như vậy bình tĩnh nhìn phía xa hướng mặt trời mọc. Huyền nguyên, thiên mệnh ngạo Học viện y đệ nhị Huyền Nguyên, trong sân trường. Mau nhìn, mau nhìn từ tiền tuyến phát trở về tin tức. Thích ngọt giáng sinh, hậu thổ hiện thế. Các báo chí phóng viên còn có đài truyền hình người đã vòng vây tại học viện cửa. Đông đảo học sinh châu đầu ghé thay. Trong truyền thuyết Long chi chiến, khó có thể tưởng tượng cùng bố. Kinh khủng hơn là, về thất chiếu tinh Trần Triều Thăng bị giết người lột da thay thế sự việc. Thật sự, thật hay dạ. Theo nửa năm trước bắt đầu, xuất hiện Trần Triều Thăng đều là chu chấp. Chu chấp cái kia thanh trạm dịch đạo màu đen, không phải cùng khoảng, căn bản chính là Trần Triều Thăng bản thân hấp diên. Đường hoàng sử dụng Trần Triệu thang diện dịch thuật, ai có thể nghĩ tới còn có như thế thái quá sự việc xảy ra. Văn phòng viện trưởng, viện trưởng làm sao bây giờ? Thịnh Lâu Nguyệt nhìn về phía Bình Tĩnh Thần Mục Hoàng. chính quyền Huyền Nguyên hội dựa theo Huyền Nguyên luật pháp xử lý. Trần Triệu Thang phản bội chạy trốn tội, gia nhập phi pháp tổ chức tội. Thân Mục Hoàng nhàn nhạt mở miệng, nhưng cùng chúng ta không liên quan, chúng ta chỉ phụ trách nuôi dưỡng học sinh, những kia quan lại cũng không dám tìm ta. Thịnh Lâu Nguyệt thấp giọng nói, người viện trưởng kia trước đó chiến trường bệnh viện danh lạch. Thân mục Hoang mở miệng nói cho chú chấp, mọi thứ như cũ, nhưng mà hắn chỉ năng lực chính mình đi. Học viện không sẽ an bài chính phủ con đường. Bất quá, Lâu Nguyệt, ngươi đi tra một chút trước đó thông tin nơi phát ra. Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thịnh Lâu Nguyệt không người. Đại đô, các nơi. Kim Trạch Tinh chết rồi, Trần Triều Thăng cũng đã chết. Cuối cùng là cái thế đạo gì? Quá bất hợp lý. Những kia thế nhưng thất chiếu tinh a là cao cao chiếu sáng Huyền Nguyên bầu trời đêm môi sao, là Huyền Nguyên tương lai người. Kim Trạch Tinh còn chưa tính. Trần Triều Thăng chết đi, mới thật sự là địa rất bạo. Tất cả mọi người đối với quỷ dị hiếu kỳ sự việc có trời sinh hướng tới. Giết người lộ ra, thay vào đó còn có đây chuyện này càng khó có thể tưởng tượng sao trọng thị viên trọng phán hệ ở vào cao vị dưới trưởng trẻ tuổi cường giả đều tại thông tin là thật không có sai chu chấp chính là trần triệu thăng trọng phán hệ mang trên mặt ý cười vô cùng có ý tứ chứ tiểu thư đứng ở phía trước nhất mỹ nhân băng giá cuối cùng không kèm được cái quái gì thế cái gì chu chấp chính là trần triệu thăng theo khi nào thì bắt đầu là tại công quán một lần kia hay là nói địch thu nghiện đôi mắt đẹp phong đại chỉ là một cái chớp mắt nàng toàn bộ nghĩ thông suốt Hạ Ngư, Hạ Ngư sát thực đem Trần Triều Thăng giết. Tại Trang Viên tề Tâm là hắn, tại dinh thự màu máu cũng là hắn. Mọi thứ đều thông. Trang Viên tề Tâm cái đó Trần Triều Thăng sợ đến bạo, căn bản không dám ra tay, đồ vật quăng ra trực tiếp đi đường. Dinh thự màu máu Trần Triều Thăng lại không bằng dĩ vãng. Tiểu Thu còn cho là mình mạnh lên, chỉ là bởi vì những tên Trần Triều Thăng cũng là Chu Chấp, vừa đôi ngựa đôi trọng hoàng nhĩ ho khan một tiếng. Ai da, không nghĩ tới a. Chu Chấp như thế có thực lực A chương 408, huyền nguyên chấn động, ba, chương 408. Huyền Nguyên chấn động, 3. Trọng Hoan nhĩ ánh mắt rơi vào Địch Thu Nghiễn kia Mỹ Hảo bên mặt. Nàng xem ra hình như không biết. Nay rất khó bình, nhưng thật rất tốt cười. Chu Chấp quả nhiên là là kỳ nhân. Địch Thu Nghiễn rất cố gắng giữ vững chính mình bằng sơn trạng thái. Trong đại não, quá khứ Trần Triều thăng ảnh tử cùng Chu Chấp trùng hợp. Tiểu Thu muốn mất đi, trong đại não lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng rất nhanh, Địch Thu Nghiễn lấy lại tinh thần. Nàng nhẹ nhàng như mày. Chu Chấp, phiền toái. ngọt mặc dù bị thanh trừ, nhưng lưu lại bệnh hóa không thanh lý, vẫn sẽ hình thành đẳng cấp thấp bệnh hóa vật cùng với khu dịch. Chính quyền Huyền Nguyên Diện dịch sĩ đã toàn diện vào ở, một mặt là thống kê chiến hậu thứ bị thiệt hại, một mặt khác là làm rõ ràng tại Bệnh hóa Trung Tâm nhất rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo cố chuẩn cho ra địa chỉ, Chu chấp đi tới ngoại thành là can một nho nhỏ dinh thự, Hắc hưu. tiểu nấm đem triệu vân bu ra gõ cửa một cái, chỉ trong lát, Đồng Ca cùng cố chuẩn liền vẻ mặt nghiêm túc mở cửa vào đi. Chu chấp gật đầu một cái, bước vào dinh thự trong, đuôi ngựa, ngươi có thể không có nói qua, ngươi đang là can còn có bất động sản. Cố chuẩn lắc đầu, không phải, này dinh thự là nhị thúc ta. Chu chấp hơi tự hỏi, cố chuẩn nhị thúc đây không phải là cố thận tu đuôi ngựa gật đầu một cái trong các ngươi sự kiện sau khi trầm dứt nhị thuốc ta nói muốn ra đi gặp một người thôi cái xe lăn liền đi ra ngoài tiểu nấm nhìn đuôi ngựa đuôi ngựa cái này cố thận tu là ai vậy lợi hại sao đuôi ngựa vẻ mặt nghiêm túc thái thuế nhị thuốc là đời trước từ anh kiệt đã từng rất lợi hại tiểu nấm rất nhanh bắt lấy đuôi ngựa trong lời nói chữ ánh mắt lộ ra ân cần đã từng vậy bây giờ còn được không không phải vô cùng được đuôi ngựa nói như vậy tại tiểu nấm có chút thất vọng ánh mắt bên trong hắn nhìn về phía chua chấp vừa định muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Ánh mắt xéo qua liền nhìn thấy Chu Chấp nhắc tới nữ hải tử. "Chu Chấp, cái này chính là ngươi nói cô bé kia a?" Đôi ngựa đánh giá mặt mày sám xịn Triệu Vân. Triệu Vân cũng không muốn phản kháng, ngay cả lời lời nói, cứ như vậy nằm ngựa. Con mắt thật to, răng nanh hơi lộ ra, ngắn ngủi toé phát tỏa ra một ít mê người khí khái hào hùng, bên hông tiểu hồ lô vung nha vung nha vung nha. Cố Chuẩn hiện tại đã cụ bị chính xác thẩm mỹ, hắn ở trong lòng như thế đánh giá. Tới trước cụ thể giảng một chút sự tình phát triển đi. Chu Chấp nói, "5 phút đồng hồ về sau." Cố Chuẩn cùng đồng ca hít sâu một hơi sức chiến đấu càng trên Thái Tuế Tinh Quân Diệt Dịch Si Thừa Vận Hậu Thủ Nương Nương nắm giữ toàn cục kẻ da tâm thông qua trầm luân gắp lửa bỏ tay người bình an đạo cuối cùng lấy đi bệnh hóa vật cấp long Cương đại Diệt Dịch Si không đáng sợ đáng sợ là vừa mạnh mẽ lại cẩn thận vì không nhường kế hoạch của chính mình xuất hiện biến số thậm chí trước giờ đem biến số diệt diệt tử trong trứng nước chi phối Lữ Linh không đếm xỉa đến nói cách khác hiện tại Huyền Nguyên điều tra cũng sẽ chỉ đến Lữ Linh cũng là giáo phái trầm luân trên đầu mà thực tế chi phối Lữ Linh bày ra tập kích hậu thủ hoàn toàn không đếm xỉa đến mà lận tiêu hạ bản thân lấy đi thích ngọt chi cột đường hoàng rời khỏi. Kết quả như thế nhường cố chuẩn phía sau phát lệnh, sát thực rất khó đem cái đó dịu dàng điểm tĩnh lận tiêu hạ, cũng không từ thủ đoạn rất có giá tâm hậu thổ nương nương thân ảnh dung hợp một chỗ, cố chuẩn đối với lận tiêu hạ vẫn ôm nhất định hảo cảm. Tiêu tiểu cô nương này là đồng ca đưa ra vấn đề mang tính then chốt, lận tiêu hạ mã tử, nàng chạy lúc không mang theo hắn, chu chấp nói như vậy, ta nghĩ hắn thực lực cũng không tệ lắm, trước mang trở lại tham một chút. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, lận tiêu hạ đi đường cũng không mang theo hắn, có thể là thật sự không quan trọng. Triệu vân ngồi tại cái ghế một bên bên trên, trên người bị tiểu nấm ký sinh nấm, cũng không nói chuyện trận trắng mắt thì ngồi như vậy, như thế xem xét ngược lại là có chút tiểu gia bích ngọc xinh xắn. Cố chuẩn cùng đồng ca không tiếp tục cái đề tài này thượng dừng lại quá lâu, nên còn có càng thêm kinh bạo chủ đề. Cố chuẩn vẻ mặt nghiêm túc là là thực sự sao? Chu chấp không có do dự là thực sự rất hiển nhiên, nơi này hỏi chính là trần triều thăng sự việc. Cố chuẩn cùng đồng ca hai cái lần nữa hít sâu một hơi. Chu chấp suy nghĩ một lúc nói thêm, thực chất trần triều thăng không phải ta giết, nhưng ta xác thực trước đó một thằng sử dụng ra hắn xem như chính mình găng tay trắng. Bất quá cơ ở hiện tại kết cục mà nói cũng dâu dịa. Cố chuẩn hơi đem phức tạp tâm tình bình phục lại. Hậu thổ thật đúng là một tâm tư ác độc nữ nhân, Chu chấp ngươi giống như căn bản không có trọng tới hậu thổ, nàng vì sao còn muốn đem chuyện này tung ra ngoài? Đúng rồi, tiểu nấm dùng sức vung quyền, tâm tư ác độc là chính xác, nhưng Chu chấp hay là chọn phải hậu thổ. Nói tóm lại, hậu thổ là cho đến trước mắt, ta đã thấy mạnh nhất diệt dịch sĩ cấp chính thức, đây tiểu nấm còn muốn mạnh hơn, đã hoàn toàn cụ bị cấp chủ đao chiến lược. Chu chấp nghiêm túc nói ra, hậu thổ thực lực cực mạnh, thân mình ra tay lại đen. Nếu là gặp được, không muốn chính diện lên xung đột. Cố chuẩn cùng đồng ca tổ hai người khuôn mặt nghiêm túc, so sánh với đồng ca. Cố Chuẩn mới càng thêm hơi xúc động. Thực lực của mình tại Cung niên Kỷ diện Dịch Sĩ bên trong coi là đỉnh tiêm, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thái tuế tinh quân, hậu thổ nương nương dạng này cường giả chính mình cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Vương Triều Thừa vận không hổ là cổ xưa nhất quốc gia. Cố Chuẩn thấp giọng nói, thiên tài cường giả tầng tầng lớp lớp. Vừa vận vừa mới nhận được tin tức, Thừa vận bên ấy lại xuất hiện một nhân vật hung ác. Tiểu Nấm nghe xong có chút ngạc nhiên, "Nhà? thật sao? Là ta chưa từng nghe qua người, trừ ra địa tạng cùng hậu thổ, ta Thừa vận còn có cao thủ." Cố Chuẩn vẻ mặt nghiêm túc, hung hăng gật đầu. Một bên Đồng ca bưng tới một chậu nước, cùng một khối vải đồng, cho mặt mày xám xịt tiểu cô nương lau mặt. Vì biết được là hậu thổ mã tử Nguyên Nhân, Đồng ca vậy không chút khách khí, vốn chính là quân ngũ xuất thân, chủ đánh chính là cái lôi lệ phong hành, tay nhỏ lung tung xóa. Triệu Vân lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có thể biết vì giữa mặt mà bị chết đối. Thừa vận giới diệt dịch hắc ám, xuất hiện một vị trẻ tuổi sát thủ. Tiếp nhận các loại độ khó cao giết người đơn đặt hàng, thực lực cực mạnh, chủ giới đao, vẫn còn chưa qua thất thủ ghi chép, căn cứ cố gia tình báo, người này tinh thông tiềm hành cùng ám sát, cực kỳ cay nghiệt hung ác hiểm. Đồng ca một bên cho Triệu Vân lau mặt, một bên xoay đầu lại Thiên tài sát thủ, có loại thực lực này không bằng đi thang quân, làm sát thủ cũng quá không có truy cầu. Triệu Vân, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc Tiểu Nấm đôi mắt híp thành nửa vòng tròn. Chu chấp sắc mặt vậy nghiêm túc lên. Thích khách loại nhân vật này am hiểu lấy nhỏ thằng lớn, không phải diệt dịch sĩ máu, bình thường diệt dịch sĩ bị người cắt tiết hầu hoặc là đánh trúng yếu hại cũng là chí mạng. Ta muốn đi lại, gặp được địch nhân như vậy phải thật tốt ứng đối, không thể lại qua loa. Tiểu Nấm lấy tới một cây bút, hết sức chăm chú, cố chuẩn hất lên đuôi ngựa, dùng càng thêm nghiêm túc giọng điệu nói ra, căn cứ số lượng không nhiều ghi chép. Người này Đặc thù là cuối cùng sẽ mang theo một bầu rượu. Sử dụng diệt dịch thuật vậy có cồn thuộc tính, do đó, tại thừa vẫn được xưng là tiểu kỳ lân. Cố chuẩn dùng rất sừng sững giọng nói sau khi nói xong, hơi nghi hoặc một chút. Vì, nghiêm túc tiểu nấm đột nhiên không viết. Chu chấp vậy bắt đầu hé môi. Thật là đáng sợ nhân vật. Đồng cam một bên cảm khái, một bên tiếp tục lấy chính mình lau mặt nhiệm vụ. Triệu hân, lộc cục, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc.